Chương 110, võ quán bị phong. Diệp Nhiên quay mắt, không biết là bị choáng ngất, vẫn là đánh ngất thiếu niên kia, tiện tay đem hắn ném ra cận chiến khu. Lão giả kia sắc mặt trắng bệch, run rẩy đỡ dậy thiếu niên kia. Lúc này, người xem trên đài đông đảo học sinh mới lấy lại tinh thần, thần sắc rung động tràn ngập không thể tưởng tượng. Lão giả kia, thế nhưng là tam cấp võ giả à, thậm chí ngay cả một thanh âm đều đỡ không nổi. Hiệu trường ba người cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ biết được càng nhiều, lão giả này cũng không phải phổ thông tam cấp võ giả, chiến lực 1500, tại Ninh Giang thành phố cũng coi như một cao thủ. Loại thực lực này lại bị một tiếng thì chấn thương, mà ra tay người kia, vẫn là người thiếu niên. Loại này so sánh tương phản quá khổng lồ. Ninh Giang thành phố đến bây giờ, xuất hiện mạnh nhất thiên tài, cũng bất quá là nhất cấp võ giả, liền đã danh động Ninh Giang thành phố nổi tiếng. Một tên thiếu niên tam cấp võ giả, hoàn toàn là phá vỡ nhận biết tồn tại. Chúng ta Ninh Giang thành phố trong lịch sử, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, mà lại, hắn vẫn là ra từ chúng ta ngũ trung. Hiệu trường nỉ non, vẻ mặt hốt hoảng, bị cái này to lớn kinh thì choáng váng đầu óc. Thầy chủ nhiệm trên mặt quen có nụ cười, cũng là lần đầu tiên biến mất, đó lấy, một lần nữa lộ ra nụ cười. Bất quá lần này, nụ cười của hắn, xem ra chân thực thuần túy, là chân chính đánh đấy lòng vui sướng cùng tự hào. Ha ha ha, thoải mái, đánh thật hay. Toàn thối bộ chủ nhiệm ngửa mặt lên trời cười to, y nguyên bộ kia làm càn làm bậy bộ dáng, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là đánh thắng. Đem những thứ này phách lối bên ngoài thành phố học sinh, thu hết nhặt một lần không nói, liền cái kia buồn nôn lão đầu, cũng tốt tốt giáo dục. Hiệu trưởng, ta đi về trước. Diệp Nhiên nói ra. Tốt, tốt, ngươi đi đi. Hiệu trưởng vội vàng đáp lại. Diệp Nhiên trở lại lớp học, một đường lên, hai bên các học sinh ánh mắt kính sợ. Sợ hãi than tiếng nghị luận không ngừng. Trở lại lớp học về sau, chú lão sư đã kích động đến nói không ra lời, trung điệp vô bả vai hắn, liên thanh nói tốt. Trong lớp các bạn học thì hưng phấn bàn phần, như ong vỡ tổ xuống tới. Mà thể dục quán trung ương, hiệu trưởng thu hồi đủ cười, nhìn về phía những cái kia bên ngoài thành phố học sinh, chúng ta ngũ trung sắc thực đồng dạng, bất quá đối phó chư vị miễn cấm đủ. Hắn nói chuyện rất không nể mặt mũi, cái này cũng là lần đầu tiên không cho mặt mũi như vậy. Nhưng lão giả kia khiêm tốn cúi đầu, không dám chút nào phản bác, cùng trước đó cường thế tưởng như hai người, thậm chí lộ ra cẩn thận chặt chẽ. Không gì khác có thể sử dụng âm ba võ kỹ dễ dàng như vậy động đất thương tổn hắn tối thiểu đều là tam cấp đỉnh cấp thực lực còn trẻ như vậy tam cấp đỉnh cấp thì coi như bọn họ thành thị bên trong cũng không có cho dù là thiên khuyết thành phố đông nguyên tỉnh lớn nhất thành thị dạng này thiên tài đều là phượng mao lân rác. loại nhân vật này không phải hắn có thể trọng nổi những cái kia bên ngoài thành phố học sinh bên trong không có hôn mê mấy người nghe nói như thế cũng đều đỏ mặt lên xấu hổ cúi đầu người xem trên này toàn trường thầy trò nhìn thấy bọn họ không phản bác được dáng vẻ đều trong lòng cảm thấy phá lệ dễ chịu trước đó tích lũy phấn ước cùng ước khí toàn bộ tiêu tán. Nhìn về phía giữa sân Diệp Nhiên ánh mắt cũng theo rung động chuyển biến làm kính nể, kính trọng. Không ít người, càng là thần sắc tiêu ngạo, cũng có thực sự tự hào. Đây là bạn học của chúng ta, chúng ta ngũ trung thiên chỉ kiêu tử, so với các ngươi những thứ này bên ngoài thành phố, chỉ mạnh không yếu. Diệp Nhiên khi về đến nhà, đã là buổi tối, tiểu cô chính đang nấu cơm. Chu Thi Thi còn tại mân mê lấy máy tính bảng, cùng người trò chuyện, thỉnh thoảng than thở. "Ai, trường học ngày mai sẽ phải khai giảng. Người nhà đầu này, khai giảng không phải chuyện tốt." Diệp Hồng Phương bưng đồ ăn, từ trong phòng bếp đi tới. Diệp Nhiên cũng đi vào nhà bếp, giúp đỡ đồ cơm đồng thời hỏi, đúng rồi, trường học các ngươi vì cái gì Lâm thời nghỉ? Trừ bọn ngươi ra trường học, còn giống như có Nhất Trung, cũng nghỉ. Hắn có chút ngoài ý muốn. Buổi chiều cùng Chu Lão sư nói chuyện trời đất mới biết được, hai ngày này, có không ít cao trung đều nghỉ, trong đó thì bao quát đứa bé được nuôi dưỡng tốt nhiều nhất Nhất Trung cùng Tam Trung. Ta không biết trường học khác, nhưng chúng ta Tam Trung nghỉ, đều là bởi vì những cái kia bên ngoài thành phố học sinh. Chu Thi Thi tức giận nói, những thứ này bên ngoài thành phố học sinh, tại trường học của chúng ta bên trong, luôn quấy rối. Ngoại trừ quấy rối, còn muốn trường học của chúng ta hạt giống danh lệnh, không ngừng khiêu chiến trong trường học có hạt giống danh mạch những niên trưởng kia học tỷ. Trường học không có cách, chỉ có thể thông qua nghỉ, để bọn hắn không có cách nào khiêu chiến. Nghe vậy, Diệp Nhiên có chút ngạc nhiên, nguyên lai là dạng này. Nhìn như vậy đến, ngũ trung coi như vừa, không có chịu vừa, dựa vào nghỉ đến tạm thời tránh né. Các ngươi nghỉ, cái kia còn để lại mấy cái hạt giống danh mạch, một cái cũng bị mất. Chu Thị Thị giận dữ nói, những cái kia bên ngoài thành phố học sinh tìm tới có hạt giống danh mạch học trường trong nhà, các loại khiêu khích. Đám học trưởng bọn họ tức không nhịn nổi, cùng bọn hắn chiến đấu, đều bị đánh bại, cầm đi danh mạch. Sế chiều hôm nay, Trường học của chúng ta thứ nhất gì lợi nhóm học trưởng, bị một cái gọi Tô Ban đầu bên ngoài thành phố học sinh, một chiêu đánh bại sau. Trường học của chúng ta cái cuối cùng danh nghịch, cũng mất, cho nên ngày mai mới khai giảng. Nghe vậy, Diệp Nhiên khẽ nhíu mày. Bọn gia hỏa này, thật đúng là có kiên nhẫn, đều tìm tới cửa, cũng muốn lấy được hạt giống danh nghịch. Bất quá ngũ chung nơi này, hắn đi qua một lần về sau, tin tưởng những tên kia, cũng không dám lại lật lên cái gì bỗn nước. Đến mức tâm trung, dù sao không là chính hắn trường học, tuy nhiên đồng tình, nhưng cũng không có biện pháp gì trợ giúp. Nhưng Diệp Nhiên, vẫn là dặn dò, ngày mai đi trường học, cẩn thận một chút nếu là có bên ngoài thành phố học sinh tìm ngươi phiền phức, trước tiên cứ gọi điện thoại cho ta. Ừ ừ, biết ca. Được rồi, hai người đường Hàn huyền, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Sáng ngày hôm sau, từ khi dưỡng thương về sau, đã có đoạn thời gian không có đi hát thủy võ quán. Diệp Nhiên nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi xem một chút. Nửa giờ sau, hát thủy võ quán. Trước cửa, vây quanh một đám người, nghị luận ở mỹ Diệp Nhiên nhíu mày, bước nhanh đi qua, thân thể hơi hơi phát lực, liền chấn khai mấy người đi đến bên trong. Đáng tiếc, hắn vẫn không có thể tiến quán, liền bị ép dừng bước. Võ quán trước cửa, vậy mà dán một đạo giấy niêm phong. Bách quán bộ phong quán, nghiêm cấm phá hư. Là võ minh ba phần bộ một trong, Bách quán bộ giấy nên phòng, Bách quán bộ quản lý tất cả võ quán. Trung quanh, nghị luận ở ồ. Cái này Hắc thủy võ quán, vận khí thật đúng là không tốt, trong khoảng thời gian này vừa khởi sắc không ít thì bị phong lại. Kỳ thật cái này Hắc thủy võ quán không tệ, quán chủ người rất tốt không nói, nghe nói còn có một cái thực lực rất mạnh vinh dự học viên, thường xuyên đến trong quán, kiên nhẫn dạy bảo học viên. Đúng vậy à, thật đáng tiếc, muốn là cái này không phòng, ta cũng chuẩn bị để ta nhi tử tới nơi này. Không có cách, ai bảo bọn hắn quán chủ, đắc tội Bách quán bộ từ khoa trường đâu. Tuyệt đối là phong định nghe những nghị luận này, Diệp Nhiên sắc mặt khó coi. Sự kiện này, hắn theo Hát Thủy quán chủ chỗ đó cũng nghe qua một số. Võ quán mở quán tư chất đều đầy đủ, nhưng chậm chạp không có phát xuống sau cùng xây quán giấy phép, bị bách quán bộ người dùng các loại lý do kể lại. vốn là hắn muốn muốn giúp đỡ, nhưng Hát Thủy quán chủ nói chỉ là chuyện nhỏ, rất nhanh liền có thể giải quyết, hắn cũng liền không để ý, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Diệp Nhiên sư huynh, người đã đến. Lúc này, một người mặc Hát Thủy võ quán đạo phục thiếu nữ cuồn cuộn chạy chậm tới. Tiểu Ánh. Diệp Nhiên thu liễm nội khí, trước mắt thiếu nữ này là võ quán một học viên. Hắn liếc nhìn liếc một chút, phát hiện tiểu bánh chạy tới phương hướng, chỗ đó còn đứng lấy không ít võ quán học viên, hiển nhiên cũng là vừa tới, phát hiện võ quán bị phong, không chỗ có thể đi. Trong đó còn có hai cái bách quán bộ người, cũng đứng ở nơi đó, cùng mấy cái tức giận đến mặt đỏ bừng học viên, ngay tại tranh chấp lấy cái gì. Chương 111, ta ở chỗ này chờ hắn. Diệp Nhiên thở sâu, nhìn về phía trước người thiếu nữ. Tiểu Hánh, quán chủ đâu? Quán chủ đi bách quán bộ muốn thuyết pháp, đây là hắn để lại cho ngươi tin, Diệp Nhiên sứ ca, quán chủ, quán chủ nói. Tiểu Hánh đưa tới một phong thư, nói, "Đông Nhiên khắp tốt tí. Không có việc gì." Từ từ nói, Diệp Nhiên ôn hòa trấn an, đồng thời tiếp nhận tin. Tiểu ánh xoa xoa nước mắt, mắt đỏ vành mắt nói, "Quán chủ nói, để cho chúng ta giải tán đi, từ hôm nay trở đi không dùng để. Võ quán nhập quán phí, hắn đều sẽ lui về, thế nhưng là Sư ca, ta không nỡ bỏ người nhóm. "Quán chủ người tốt như vậy, còn có mấy cái giáo viên cũng rất tốt, ta cùng mọi người cũng ở chung đã lâu như vậy, không muốn tách ra." "Không có việc gì, hết thể giao cho ta, ngươi đi đem những người khác trước gọi qua." Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí nói, "Ừm." Tiểu Hánh dùng sức chút gật đầu, vội vàng chạy tới. Diệp Nhiên thì mở ra tin, bên trong ngoại trừ tin Còn có một thẻ ngân hàng. Hắn mở ra tin. "Tiểu Diệp, những ngày này nhờ có ngươi, không phải vậy võ quán sớm lụt, vốn là ta muốn cho ngươi lưu 10 vạn, nhưng tiền trên người thực sự không đủ. Sau cùng, chỉ có thể cho ngươi lưu 5 vạn, có chút xin lỗi ngươi. Ngươi là cái hảo hải tử, thiên phú cũng cao, ly khai võ quán về sau, cũng có thể đổi một cái tốt hơn chỗ. Thành lập võ quán là ta một cái mơ ước. Tuy nhiên dưỡng lao tiêu sạch, võ quán cũng biết ngay đóng cửa, nhưng chúng quy xem như giải mộng, ta đã rất hài lòng." "Tuất, không nói những thứ này thương cảm. Ta biết ngươi tính cách, nhìn như ôn hòa tỉ táo, nhưng kỳ thực nhất là không để ý đại giới." Nói làm liền làm. Bất quá, người thiếu niên nha, mặn một chút rất tốt, mới có chí hướng, nhưng là chuyện này, ngươi ngàn vạn không thể nhúng tay. Câu nói kế tiếp, không có gì, đại khái cũng là để hắn, tuyệt không thể quản sự kiện này. Diệp Nhiên giống như là không thấy được những thư này một dạng, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong thư, viết cái kia đoạn lời nói. Chỗ đó, ngắn gọn nói rõ, võ quán vì cái gì bị phong? Võ quán xây quán giấy phép, bị hết kéo lại kéo, nguyên nhân là hát thủy quán chủ vừa xây quán thời điểm, tới một cái ưa thích tại Hỏa học viện. Học viện kia, thường xuyên đùa giỡn trong quán nữ học viện, Hắc thủy quán chủ liền đem hắn đuổi ra quán về sau mới biết được, cái kia học viên là bách quán bộ từ khoa trưởng cháu trai ruột. từ này về sau, vốn là trong vòng 3 ngày, liền có thể xuống xây quán giấy phép, vẫn chỉ hoan đến bây giờ. dù là hắc thủy quán chủ, dùng tất cả biện pháp cũng vô pháp xin xuống tới. bây giờ phong quán cũng là bởi vì không có xây quán cho phép, làm trái quy tắc mở quán đưa đến. diệp nhiên sắc mặt bình tĩnh, hắn mặc dù không phải sớm nhất gia nhập võ quán, nhưng sự kiện này cũng đã được nghe nói. mà hắc thủy quán chủ cũng không có làm sai. hắc thủy quán chủ không sai, như vậy có lỗi cũng là bách quán bộ từ khoa trưởng. hắn đem tin cùng thẻ ngân hàng một lần nữa nhét về trong phong thư. Lúc này, Tiểu Ánh dẫn một đám học viên cũng đi tới. Cái kia hai cái bách quán bộ người đồng dạng theo tới. Bên trong một cái xấu xí người trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng. Một đám trẻ con còn dám mạnh miệng, lại đỉnh hai câu nhìn ta thu thập không thu thập các người. Từ khoa trưởng cũng là các người có thể bổ trí. Một cái khác làn da ngăm đen trung niên nhân, nhân, thì cao mày nói, đều là đám trẻ con, ngươi cùng bọn hắn phát cái gì lửa? Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp như nói, ngươi là cái này võ quán đại sư mình đi, để các học viên đều trở về đi, sẽ không mở quán một nhọn người trẻ tuổi cũng liếc liếc một chút Diệp Nhiên, cười lạnh nói, tiểu tử, thức thời điểm thì dẫn người đi, đừng vây ở chỗ này, không phải vậy ta liền ngươi cũng thu thập. Diệp Nhiên không để ý bọn họ, nhìn về phía đông đảo học viên, các học viên nhìn đến hắn, nhất thời đều có chút ủy quan nói, Diệp Nhiên sư minh, võ quán sự tỉnh, ta đã biết, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Diệp Nhiên cười cười, sư minh, quán chủ trước khi đi thời điểm, căn dặn chúng ta, để ngươi không nên vọng động, đúng, nhắc nhở rất nhiều lần, sư minh ngươi ngàn vạn tỉnh táo, đúng, ta biết. Diệp Nhiên nụ cười ôn hòa, đem tin, một lần nữa đưa cho Tiểu Ánh. Tiểu ánh sửng sốt một chút, "Sư minh, ngươi không muốn sao?" "Muốn, cho ta tiền, ta sao có thể không muốn?" Diệp Nhiên trừng trừng mắt, đó lấy, chậm rãi nói, "Có điều, vẫn là chờ quán chủ trở về, để hắn tự mình cho ta đi." Nói xong, hắn xoay người nói, "Đi thôi, chúng ta tiên tiến quán." Câu nói này rơi xuống, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thi Liên chung quanh người vây xem, cũng đều ngây ngẩn cả người. "Tiến quán? Cái này cửa phía trên là dán giấy niêm phong, cái này xông vào, không phải khiêu khích bách quán bộ sao?" "Khiêu khích võ minh, thiếu niên này điên rồi đi, muốn lĩnh bạch ngân vòng tay rồi." Không rõ ràng Đoán chừng nói đúng là nói, người nào có lá gan kia a? Mọi người giữa lúc trò chuyện, Diệp Nhiên đã đi đến võ quán trước cửa. Lúc này, cái kia hai cái bách quán bộ người cũng kịp phản ứng. Sấu xí người trẻ tuổi, sắc mặt tái xanh, nhanh chân đi nhanh mà đến. Ngươi cái thằng ngai con, Lão Tử vừa mới nói chuyện ngươi không nghe thấy. Ba. Diệp Nhiên một bàn tay phía ra, trực tiếp đem hắn đập bay, hôn mê té lăn trên đất. Đó lấy tiếp tục đưa tay mò về cái kia giấy niêm phong. Chờ một chút. Một cái khác đen thui ra đen trung nhân nhân, kịp phản ứng, rung động mà liếc nhìn, mặt đất ngất đi mò nhọn người trẻ tuổi khit sâu một cái nói, đừng xúc động, tự ý mở rộng đầu đại giới rất nghiêm trọng. Ta có thể nhìn ra, ngươi không phải người bình thường, thân phận không tầm thường, có lẽ kéo xuống giấy niêm phong đối với ngươi mà nói không ngại. Nhưng là ngươi muốn rõ ràng, ngươi như kéo xuống cái này giấy niêm phong, đã không phải là giấy niêm phong bản thân ý nghĩa, mà là tại khiêu chiến từ khoa trưởng. Ngươi khả năng không rõ ràng, từ khoa trưởng là thân phận gì? Ta nói như vậy, bách quán bộ người đứng thứ ba, liền xem như bách quán bộ lâm phó bộ trưởng, cũng phải tôn kính. Vị này tại bách quan bộ, công tác nhiều năm lưỡi lão. Diệp Nhiên sắc mặt bình tĩnh, thấy thế, thế ngâm đen trung niên nhân nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Thiếu niên này xem như kịp thời tỉnh ngộ. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, xoan một tiếng, bén nhọn xé rách tiếng vang lên. Một tiếng vang này lên sau. Tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Diệp Nhiên đẩy mở võ quán cửa lớn, nhìn về phía sau lưng, ngóc tại chỗ đông đảo các học viên, tất cả vào đi. Nói xong, hắn dẫn đầu khởi hành. Ngươi, nam đen trung nhân nhân, nhìn qua hắn, nhìn không được cắn răng nói, ngươi làm việc thật bất kể đại giới sao? Đương nhiên sẽ xem xét đại giới, ta cũng không phải man phù. Diệp Nhiên nhún nhún vai, nói tiếp, có điều, ta càng để ý công đạo. Nói xong, hắn một chân đem trên mặt đất mỏ nhọn người trẻ tuổi đã văng cho sau lưng chúng học viên đưa ra một con đường tới đồng thời thản nhiên nói phiền phức nói cho vị kia từ khoa trưởng ta ở chỗ này chờ hắn ngăm đen trung nhân nhân nhìn qua hắn biến mất tại cửa ra vào bóng lưng mặt mũi tràn đầy phức tạp bên trong võ quán nhìn lấy một đám thần sắc lo lắng muốn nói lại thôi học viên diệp nhiên cười cười yên tâm không cần lo lắng nói hắn nghiêm túc nói tốt đều như thường lệ tu luyện chớ có biến nhác các học viên gặp hắn thần sắc tự nhiên đáy lòng tảng đá rơi xuống đất ảo ảo gật đầu Sư Minh, mặc kệ có hậu quả gì không, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ khiêng. Không sai, ngươi cùng quán chủ đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta là sẽ không ở thời điểm này phản bội các ngươi. Đúng, có sự tình mọi người cùng nhau chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng hơi ấm, an bài tốt học viên về sau, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm chương phó bộ trưởng điện thoại. "Trương 112, ngươi về lưu đi." Thập hiệp bộ, Bộ trưởng văn phòng, Trương phó bộ trưởng, nhìn lấy một cái video, nhịn không được hung hằng vỗ vỗ cái bàn. "Tốt." Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. "Tiểu Vương, giúp ta tiếp một chút." Trưởng phó Bộ trưởng, thần sắc chuyên chú, một lần nữa ấn mở video phát ra. Một tên giống như là thư ký trẻ tuổi nữ hài bước nhanh đi tới, hơi kinh ngạc, Bộ trưởng hôm nay làm sao vậy? Một mực nhìn cái video này, đều nhanh nhìn đến nhập ma, nhìn gần một giờ không nói, con thỉnh thoảng nói cái gì? Linh Giang chỉ tinh có hy vọng, lần này khẳng định phải hung hăng đánh mặt những cái kia bên ngoài thành phố băng mặt. Hàng Dương Đại Tông sư, không hổ là Đại Tông sư, ánh mắt thật sự là tốt, loại hình kỳ kỳ quái quái, không nghĩ nhiều, trẻ tuổi nữ hài tiếp thông điện thoại, trong điện thoại truyền đến một đạo dễ nghe thành âm thiếu niên. Trẻ tuổi nữ hài ánh mắt hơi sáng, rất nhanh lắc đầu cười nói, không có ý tứ, bộ trưởng buổi sáng còn có việc, chờ sau đó sẽ phải gặp lang bộ trưởng. Ừm ân không sai, không có ý tứ a, vậy bọn ta phía dưới chuyển đạt. A, chờ một chút, Tiểu Vương, là ai đánh tới? Trương phó bộ trưởng trở về hoàn hồn, hắn là võ sư, tuy nhiên hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm màn hình. Nhưng vẫn mơ hồ nghe được, trong điện thoại tựa như là nói thanh anh em quân thuộc. "Ách, bộ trưởng." Hắn nói hắn gọi Diệp Nghiên. "Diệp Nghiên?" Trương phó bộ trưởng đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, nói thật nhanh, "Điện thoại cho ta, ta cùng hắn trò chuyện." Trẻ tuổi nữ Hải có chút hoang hốt, còn là lần đầu tiên trông thấy Trương phó bộ trưởng, như thế chủ động bộ dáng. Nói chuyện với nhau một lát, Trương phó bộ trưởng tươi cười nói, "Việc nhỏ, ta liền tới đây." "Không có việc gì, mặc dù là việc nhỏ, nhưng ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi ngươi chỗ đó nhìn xem." "Được, ta đã biết, Hắc thủy võ quán đúng không, ta hiện tại liền đi đi." Trương phó bộ trưởng cúp điện thoại, nhanh chóng quyết đoán nói, "Tiểu Vương, cho ta chuẩn bị xe." Trẻ tuổi nữ Hải sửng sốt một chút, "Bộ trưởng, ngươi chờ chút, không phải muốn đi gặp Lăng bộ trưởng sao?" "Không có việc gì, cái kia có thể kéo dài một chút, không đổi." Sự kiện này quan trọng hơn." Trương phó bộ trưởng khoát tay cười nói, "Đống Nhiên suy tư một chút, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, mang theo Long bộ trưởng cùng đi xác thực thích hợp hơn." Trẻ tuổi nữ hài nghe xong, không khỏi trừng lớn mắt. "Cái này đều cái gì cùng cái gì? Long bộ trưởng so ngài còn bận điệu, làm sao lại nhàn rỗi không chuyện gì?" Rất nhanh, nàng nhìn thấy Trương phó bộ trưởng đánh xong một thông điện thoại, thì cười ha hả đi ra ngoài, không khỏi mặt mũi tràn đầy rung động. "Long bộ trưởng, vậy mà thật cũng thái thác chuyện quan trọng, muốn cùng bộ trưởng cùng rời đi. Hôm nay làm sao kỳ quái như thế?" Trẻ tuổi nữ hài nhịn không được thầm nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động nghĩ đến một cái tên. Diệp nhiên, hết thảy đều là cái kia gọi Diệp Nhiên thiếu niên đánh thông điện thoại đưa đến. Nghe đến, nàng đi đến trường phó bộ trưởng vừa mới quan sát trước máy vi tính, nhìn đến bên trong, ngay tại phát ra video. Cái kia giống như là một cái cao trung thể dục quán, bên trong kín người hết chỗ, ngồi đầy học sinh. Hắn bên trong chính tại phát ra là một người tướng mạo tuấn tú, da thịt trắng non như ngọc thiếu niên, đang cùng một đám đồng dạng thiếu niên rằng cổ chẳng cảnh. Mà video phía dưới còn có ghi chép. Lấy âm 3 võ kỹ, chấn thương 1500 chiến lực bên ngoài thành phố tam cấp võ giả, chân thực chiến lực tối thiểu 2000 lần trước võ giả hiệp hội khảo nghiệm cũng không phải là diệp nhiên thực lực chân chính hắn thực lực chân chính nên vì tam cấp đỉnh cấp tam cấp đỉnh cấp trẻ tuổi nữ hài mắt hạnh trường lớn xinh đẹp mặt tràn đầy hoa sợ hôm qua ninh giang ngũ trung chuyện phát sinh cũng không tính nhỏ rất nhiều người đều nghe nói lấy trương phó bộ trưởng địa vị theo ngũ trung muốn một cái video cũng không phải là rất khó nửa giờ sau hắc thủy võ quán diệp nhiên thần sắc ngạc nhiên nhìn trước mắt xuất hiện ba người trương phó bộ trưởng nhìn về phía một ánh mắt thâm thúy sống núi cao thẳng mặt lộ vẻ bình thản nụ cười anh tuấn trung nhân nhân Gười Ha Hà nói, Tiểu Diệp, vị này là Long Bộ trưởng. Đến mức cái này, hắn nhìn có chút hạ hê lướt qua, một cái khác trầm mà không nói, tựa hồ vừa mới bị giày quai nho nhã trung niên nhân nói, đây là bách quán bộ Lâm Phó Bộ trưởng. Nho nhã trung niên nhân nhìn về phía Diệp Nhiên, gượng cười, Tiểu Diệp, không có ý tứ. Lần này ta sẽ cho ngươi một cái thích hợp bằng giao. Lâm Phó Bộ trưởng, cùng ngài không quan hệ. Diệp Nhiên liền vội vàng lắc đầu, chính mình cũng có nộ. Không nghĩ tới, lập tức tới ba cái cự đầu, trong đó còn có Long Bộ trưởng. Vị này Ninh Giang võ Minh phân bộ, chân chính người cầm quyền. Tiểu Diệp, trước đó liền nghe qua ngươi. Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp. Long bộ trưởng nụ cười ôn hòa, trên thân tuy nhiên có loại sống ở vị trí cao uy nghiêm, nhưng bị hắn rất tốt thủ liễm. Cùng người nói chuyện với nhau lúc cũng làm cho người cảm thấy như gió xuân ấm áp. Bên trong võ quán, bốn người nói chuyện với nhau. Quán bên ngoài quần chúng vây xem thì càng ngày càng nhiều. Dù sao, có người dám trước mặt mọi người sẽ toang bách quán bộ giấy ném phòng, thật sự là chuyện lớn. Mọi người trong khi chờ đợi, đung nhiên một trận tiếng còi vang lên, một chiếc võ minh xe cổ dừng lại. Xe trên, dưới đến hai cái võ minh tuổi trẻ thành viên nhanh chóng xua tan mọi người, đợi mọi người thối lui. Nhường ra một cái khoảng cách an toàn sau. Trong xe, một cái khuôn mặt bình tĩnh lão giả mới chậm rãi đi xuống xe, đồng thời còn có một cái sắc mặt xám trắng hói đầu lão giả cũng xuống xe theo. "Một quán chủ, võ quán các ngươi còn thực lạ không tội." Từ khoa trưởng liếc liếc một chút một quán chủ, cười khẩy nói, "Đầu tiên là ngươi, xâm nhập Bách quán bộ, muốn tìm lão phu đòi một lời giải thích. Hiện tại, ngươi võ quán học viên, vậy mà để ta chủ động đến cửa tìm hắn, vẫn chờ ta." Chậc chậc, lão phu nhiều năm như vậy, đều không tại Ninh Giang thành phố, gặp phải như thế của người, để lão phu nhìn một cái, đến tột cùng là cái đại nhân vật gì. Nói đến phần sau lúc, thanh âm hắn bên trong đã mang theo vài phần hàn ý từ khoa trưởng. Sự kiện này cùng đứa bé kia không quan hệ, toàn là trách nhiệm của ta. Hát thủy quán chủ khổ sở nói, ngươi có cái gì, hướng ta tới là được, không muốn tìm đứa bé kia phiền phức. Ừ, lão phu đến đều tới, nhiều người nhìn như vậy, hôm nay nếu là không có bảng giao, đều cảm thấy lão phu dễ khí dễ. Từ khoa trưởng lạnh lùng vứt tay áo, hướng về hát thủy võ quán đi đến. Còn chúng vây xem nhóm, nghị luận âm ý. T, từ khoa trưởng vậy mà thật tới. Nói nhảm, bị như thế khiêu khích, đừng nói từ khoa trưởng loại này số một số hai đại nhân vật đổi lấy ngươi ngươi có thể chịu sao? Ta có thể chịu a. Mã Đức, đáng đời ngươi đời này không kịp ăn bốn cái đồ ăn. Cái này, sợ là sự tình lớn, cũng không biết người nào, đầu như thế sát. Từ khoa trưởng tại Bách quán bộ nhận chức hơn 40 năm, quyền cao chức trọng, hiện tại Bách quán bộ, Lâm phó bộ trưởng đều rất tôn kính hắn. A, hát thủy võ quán bên trong có người đi ra, đó không phải là Lâm phó bộ trưởng sao? Xem ra là biết được tin tức, sớm đến cho Từ khoa trưởng chỗ dựa tới, không hổ là Từ khoa trưởng a, thật lợi hại a. Chính đi hướng võ quán Từ khoa trưởng, cũng sừng sốt một chút, tiếp lấy nghe được mọi người tiếng nghị luận. Thương lão trên mặt, phụ đầy nụ cười. Bước nhanh nên đón. Lâm Bộ, làm sao loại chuyện nhỏ nhặt này đem ngài đều kinh động, ta tự mình xử lý là được. Việc nhỏ. Lâm Phó bộ thở dài một cái, khuôn mặt dần dần biến đến nghiêm túc nói, "Từ lão, ngươi về hưu đi. Chương 113, quá tam ba bận, có duyên mà không có phận." Tiếng nói vừa ra, bọn chúng vây xem đều ngây ngẩn cả người. Từ khoa trưởng cũng là ngốc tại chỗ, chợt chê cười nói, "Lâm Bộ, ngươi làm sao đột nhiên đùa kiểu này? Nhiều người nhìn như vậy, cái này trò đùa lớn rồi, sẽ cho người hiểu lầm." "Không có nói đùa." Lâm Phó bộ trưởng đánh gãy hắn, khuôn mặt lạnh lùng nói, "Từ lão, về hội hiệp nghị đã phát cho ngươi." Ngươi trở lại bách quán bộ, ký tên hết thì có thể về nhà, bảo dưỡng tuổi tò. Ngươi đến thật. Từ khoa trưởng vừa sợ vừa giận, "Họ Lâm, ngươi điên rồi phải không? Ta chỗ nào treo chọc đến ngươi rồi?" "Từ lão, chú ý ngươi tìm tử." Lâm phó bộ trưởng ánh mắt sâu kín liếc hắn một cái. Từ khoa trưởng biên sắc, nhưng vẫn là gầm nhẹ nói, "Ta mặc kệ, nhất định phải cho ta một lời giải thích. Coi như ngươi là bộ trưởng, cũng phải xuất ra nguyên nhân đến." Hắn nhìn về phía Hát thủy võ quán, phẫn nộ quát, "Ta đã biết, là trong này cái kia tiểu tử thối. Đáng chết, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn là thân phận gì, vậy mà có thể để ngươi dạng này thiên vị hắn?" nói hắn thì muốn xông vào đi. Từ Lão, ta bình thường đối ngươi rất tôn kính, hờ vọng ngươi cũng có thể tôn trọng một chút ta. Lâm Phó Bộ trưởng ánh mắt lạnh lùng, nho nhã khí chất biến mất, chỉ là một đạo ánh mắt, liền để Từ Khoa trưởng sắc mặt trắng bệch, bị ép dừng bước. Từ Khoa trưởng cắn răng, thương lão trên khuôn mặt tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ. Lâm Bộ, ta tại bách quán bộ nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng cũng có khổ lao đi, ngươi làm thật muốn làm được như thế tuyệt. Lâm Phó Bộ trưởng trầm mặt một chút, nói, đây không phải ta ý tứ, mà chính là vị bên trong kia. Bên trong, quả nhiên là hắn. Từ Khoa trưởng thần sắc phẫn nộ, đột nhiên đồng tử đột nhiên co lại vị kia, cái này ninh giang thành phố làm cho lâm phó bộ trưởng đều muốn dùng tới kính ngữ công bố vị kia. rồng, thanh âm hắn run rẩy, thần sắc mờ mịt, bên trong thiếu niên kia cùng long bộ trưởng có quan hệ? không có. lâm phó bộ trưởng lắc đầu, có điều, đúng là bởi vì hắn, long bộ trưởng mới làm ra quyết định này. từ lão, xem ở ngài tại bách quán bộ nhiều năm phân thượng, ta và ngươi nói thật, ninh giang thành phố nhân tài đông đúc, không nói thiếu một cái khoa trưởng, coi như thiếu ta người bộ trưởng này cũng ảnh hưởng không lớn. không bao lâu liền có thể bổ sung ta vị trí này trống chỗ, nhưng là bên trong thiếu niên kia, hắn không có thể thay thế không có thể thay thế. Từ khoa trưởng toàn thân run lên, nhìn về phía hạt thủy võ quán, chỉ cảm thấy lây dường như hóa thành hắc động, thần bí đáng sợ. Lâm Phó bộ trưởng trong lòng than nhẹ, lấy từ khoa trưởng thân phận, dù là đổi thành Long bộ trưởng một mình, cũng sẽ không luân lạc tới bị như trước. Nhưng lớn như vậy Ninh Giang thành phố, hắn lại vẫn cứ chọc lớn nhất không dám chọc người. Một cái 17 tuổi tam cấp đỉnh cấp A. Long bộ trưởng coi trọng cùng để ý, không cần nghĩ. Bất quá, đây cũng là gieo gió gặt bão. Nếu không phải từ khoa trưởng quá mức cuồng vọng, hành hành bá đạo, Long bộ trưởng cũng sẽ không như thế không nể mặt mũi. Tốt, từ lão, nói đến thế thôi. Ngài mời trở về đi." Lâm phó bộ trưởng liếc nhìn liếc một chút càng ngày càng nhiều người vây xem, nhàn nhạt, nhạt nói xong, thì nhìn về phía một bên Hắc thủy quán chủ. Mặt lộ vẻ mỉm cười nói, một lão, cùng ta tiên tiến quán đi." Hắc thủy quán chủ thụ sủng nhược kinh, "Lâm phó bộ trưởng, ngài trước hết mời, ngài trước hết mời." Lâm phó bộ trưởng cười cười, mang theo hắn đi vào võ quán. Quán bên ngoài, từ khoa trưởng vốn là thương lão thân hình, tại thời khắc này, tinh khí thần toàn bộ tiêu tán, thân hình không người chậm chạp rời đi. Quân chúng bê xem, tiến lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, trầm mặc vô cùng. Hôm nay, nhất định là khó có thể quên được một ngày. Hát Thủy võ quán bên trong, Diệp Nhiên còn không biết bên ngoài chuyện phát sinh, nhìn đến Hát Thủy quán chủ cùng Lâm phó bộ trưởng đi tới, liền vội vàng tiến lên hỏi: Quán chủ, người không sao chứ? Ta không sao, tiểu Diệp, lần này nhờ có ngươi. Hát Thủy quán chủ thân sắc cảm khái, cho tới bây giờ, hắn còn cảm giác có chút không chân thực, giống là làm chẳng động. Vậy là tốt rồi. Diệp Nhiên thở phào, lại giới thiệu nói: Đây là Long bộ trưởng, cùng Trương phó bộ trưởng. Long bộ trưởng hai người hướng Hát Thủy quán chủ, mỉm cười gật đầu. Hát Thủy quán chủ chỗ nào bị qua loại đại nộ này, nhất thời vô cùng thần trường. Nói chuyện đều lắp bắp, cuối cùng tìm cái đi xem một chút học viên lấy có rời đi. Diệp nhiên tiếp tục cùng Long Bộ trưởng ba người nói chuyện thiếm. Nửa giờ sau, ba người rời đi. Diệp nhiên nhìn điện thoại di động bên trong, lại thêm ra tới hai cái dây số, mặt lộ vẻ trầm tư. Cái này Long Bộ trưởng lại đem Từ khoa trưởng đều bãi miễn. Hắn vừa biết lúc, đều lấy làm kinh hãi. Dù sao Từ khoa trưởng có thể không tính là gì tiểu nhân vật. Bách Quán Độ người đứng thứ ba, cái này tại Ninh Giang Võ Minh bên trong, đã thuộc về nhân vật hết sức quan trọng. Suy tư một lát, Diệp Nhân nhìn về phía trên tay hàng dương rới cũng chỉ có hàng Dương Đại Tông sư mặt mũi mới có thể giải thích rõ ràng đây hết thảy. Lúc này, một chiếc màu đen xe con bên trong Long Bộ trưởng ba người ngồi ở trong xe, trung ương là một cái bàn trà, trên bàn nước trà nóng hôi hổi. Trương Phó Bộ trưởng cười ha hả cho hai người trong trà. Long Bộ, ngươi nói, lần này có Diệp như tại, Ninh Giang chỉ tình có thể vững vàng cầm số sao? Lâm Phó Bộ trưởng hỏi, có chút chờ mong. Dính đến đỉnh cấp võ đại, không phải do hắn không thèm để ý còn phải hỏi, nhất định có thể A, Tam cấp đỉnh cấp à? Trương Phó Bộ trưởng chém đỉnh chặt sắt, trên lệnh dòng dã nhất cấp, những cái kia bên ngoài thành phố học sinh cầm đầu cùng chúng ta tranh giành. Kỳ thật, coi như hắn tranh thủ không đến Ninh Giang chỉ tỉnh, cũng không sao. Long Bộ trưởng gật đầu. Nghe vậy, hai người đều ngây người xuống. Long Bộ trưởng chậm rãi nói: Tam cấp đỉnh cấp chiến lực, thi đại học lúc đủ để thi được cả nước trước vạn, tiến vào bất luận cái gì một chỗ đỉnh cấp võ đại. Cho nên, cái này đặc tiêu sinh danh lạch, đã không có trọng yếu như vậy. Lâm Phó Bộ trưởng cảm khái nói: Không sai, ngược lại là chúng ta không phân rõ chính phủ. 17 tuổi tam cấp đỉnh cấp, dù là đặt ở Thiên Khuyết thành phố cũng không tìm tới mấy cái thi vào đỉnh cấp võ đại, tự nhiên cũng không khó. Trương Phó Bộ trưởng cười hắt hắt nói, đỉnh cấp võ đại, đến lúc đó, xung quanh mấy cái kia thành phố, không được hâm mộ chết chúng ta. Long Bộ trưởng mặt lộ vẻ cười nhạt, đây mới là hắn coi trọng như vậy thiếu niên kia nguyên nhân chủ yếu. Hàng Dương Đại Tông sư thể diện chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Trên đời này chỉ có có đầy đủ thực lực mới có thể tránh thức được người tôn trọng mà Thiên Phú khủng bố đến mức nhất định. Tại đặc thù nào đó tình huống giới cũng coi như nhất định thực lực. đương nhiên bọn họ cũng không rõ ràng. Bây giờ Diệp Nhiên đã tại hướng cảnh giới của bọn hắn tới gần. Thời gian gần buổi trưa, Diệp Nhiên ly khai võ quán về nhà. Hắc Thủy quán chủ nhìn lấy bóng lưng của hắn, nhịn không được lòng sinh cảm khái. Đây đã là hắn, không biết lần thứ mấy may mắn. Lúc trước làm ra quyết định kia, cái kia chỉ là mấy vạn khối tiền, một bản bê cấp võ kỹ, là hắn cho rằng, cho tới bây giờ làm qua chính xác nhất đầu tư, không có cái thứ hai. Diệp Nhiên ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn nghĩ rất đơn giản, người khác lấy thành tâm đợi hắn, hắn tất về lấy thành tâm, chỉ thế thôi. Lúc này, Lôi Minh võ quán, giáo viên văn phòng, Vương giáo viên khép lại trong tay danh sách, có chút đau đầu, nhiều như vậy học viên, nhưng là có thể làm vinh dự học viên ngược lại là không có mấy cái chỉ có thể lại tiếp xúc các đại học trường học thiên tài. Trong suy tư, hắn thu hồi danh sách, đi ra văn phòng. Đối diện, vừa vặn đi đến một người học viên. Học viên kia bước nhanh đi tới, cung kính nói, "Vương giáo viên, ta đi qua Hát Thủy võ quán, bất quá ngài nói cái kia Diệp Nhiên đã rời đi. Như vậy phải không?" "Vậy quên đi đi, vốn là muốn sau cùng tìm hắn nói một lần." Vương giáo viên lắc đầu, "Ta lần thứ nhất tại võ quán lúc khuyên qua hắn, lần thứ hai trên đường gặp phải, cũng khuyên qua hắn. Để hắn gia nhập chúng ta Lôi Minh võ quán, nhưng hắn hai lần đều cự tuyệt. Quá tam ba bận, cái này lần thứ ba đều không gặp được." Xem ra hắn cùng chúng ta Lôi Minh Võ Quán, có duyên mà không có phận. Đã không có có duyên phận, vậy sau này cũng không cần liên hệ hắn, là hắn không có cái cơ duyên này, gia nhập chúng ta Võ Quán. Chương 114, Quỷ vụ. Đúng, giáo viên. Học viên gật đầu, theo Vương giáo viên cùng rời đi. Tuy nhiên hắn không rõ ràng, Vương giáo viên, vì sao coi trọng như vậy cái kia Diệp Nhiên, nhưng cũng chỉ có thể nói là đối phương vận khí không tốt. Lôi Minh Võ Quán vinh dự học viên, có thể là bao nhiêu người, cậu đều không cầu được. Vương giáo viên thần sắc có chút tiếc nuối. Nói thật, hắn đối Diệp Nhiên, ấn tượng rất tốt, đáng tiếc hắn quá mức xúc động quá tưởng. Nếu là có thể để xuống tư thái, hoặc là thì chuyện ban đầu, không để ý như vậy. Gia nhập bọn họ Lôi Minh Võ quán, không so Hát Thủy Võ quán loại này tiểu võ quán, mạnh hơn rất nhiều sao? Người thiếu niên vẫn là quá mức tự ngạo. Vương giáo viên trong lòng lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Đúng rồi, quán chủ trở lại chưa?" "Bẩm giáo viên, trở về." Học viên đáp lời, giáo viên đi trễ, cũng không có gặp phải bách quán bộ Lâm phó bộ trưởng. Lâm phó bộ trưởng, trăm công nghìn việc, không phải dễ gặp như vậy. Vương giáo viên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nửa giờ trước, bọn họ Lôi Minh Võ quán quán chủ nghe nói có người tại phụ cận thấy được bách quán bộ lâm phó bộ trưởng lúc này đình chỉ tu luyện muốn đến hỏi hậu nhưng lâm phó bộ trưởng như thế nào tùy tiện có thể nhìn thấy cho nên quán chủ không có gặp không thể bình thường hơn được đúng rồi ngươi đoạn thời gian trước nói nhà ngươi hàng xóm là ngũ chung cái kia hứa với a vương giáo viên cười nói trở về tiếp xúc nhiều dưới nhìn hắn có hay không ý nghĩ đến chúng ta lôi minh võ quán làm vinh dự học viên nếu như hắn nguyện ý tới có thể cho hắn còn lại vinh dự học viên gấp 3 đãi ngộ được rồi giáo viên cái kia học viên gật đầu nhưng trong lòng thì từ chối cho ý kiến Hứa Quyền, thế nhưng là ngũ trung đệ nhất thiên tài, trong khoảng thời gian này thanh danh vang dội, chưa hẳn có thể để ý bọn họ lôi Minh võ quán. Vương giáo viên cười cười, hắn kỳ thật cũng trong lòng hiểu rõ, bất quá thử một chút lại không ảnh hưởng. Nếu là thật sự thành công, đây chính là vô cùng lớn kinh hỉ. Mấy ngày kế tiếp, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Nhiên vẫn như cũ mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng, nhà, Hát thủy võ quán vừa đi vừa về đi dạo. Vừa tối trở về, dạy một chút Tô Cầm võ kỹ, sau đó cũng là cùng Khương Ngọc đối tuyến. Cái này gánh đốc, cũng không biết là cái gì gây dụng sai, Quân Lấy hắn không tha mỗi ngày phát tin tức nói muốn chinh phục hắn, không ngừng phát tin tức, còn thường xuyên tìm tới cửa. Diệp Nhiên làm sao có thể nhịn được? Nhiều lần vô tình đạp ra ngoài, nhưng không nghĩ tới càng đạp, Khương Ngọc càng mạnh hơn, càng hưng phấn. Để hắn một lần có chút nhức cả trứng. Nhưng dứt khoát, Khương Ngọc cất nàng, hắn là cũng nhanh muốn rời đi. Nghe nói Hát Tam cách đấu trường đã bán ra cho người khác. Diệp Nhiên nhỉ non một tiếng, trong ngay mắt, tâm lý còn có chút ít tiếc nuối. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, đi tốt, cuối cùng không cần bị phiền. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Thi Thi còn phấn hồng vú sách, lãnh lợi đẩy cửa tiến đến nhìn đến ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân xem TV Diệp Nhiên, nhất thời mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Ca, ngươi lại không đi học à? Ừm. Diệp Nhiên đắc ý gật đầu, nhất thời trốn học nhất thời thoải mái, ngày ngày trốn học mỗi ngày thoải mái. Hắn đã bỏ quen thuộc. đương nhiên, trường học các lão sư không có chút nào ý kiến, thậm chí lần trước, Chu lão sư còn nói, lo lắng hắn tu luyện áp lực quá lớn, cho hắn hướng trong trò chơi, nạp rất nhiều gia thịt, để hắn chơi game buông lỏng, không có cách nào. đẹp trai so sinh hoạt cũng là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn bã. Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người, chúng ta theo xế chiều hôm nay bắt đầu cũng nghỉ đây. Chu Thị Thị chua sắp nói, để sách xuống bao về sau, cầm lấy một bao khoai tây chiến cùng máy tính bảng, cũng đáp ý nằm chết dí trên ghế salon. Ngày mai sẽ là Ninh Giang chỉ tỉnh, toàn thành phố đều sẽ nghỉ. Chu Thi Thi soát lấy máy tính bảng, đống nhiên kinh hô một tiếng. ca, cao giáo bảng ngươi đều hạng thứ tư, thứ tư, không phải đệ nhất. Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn ngày đó tại ngũ trung thu thập xong đám kia bên ngoài thành phố học sinh sau, chắc hẳn toàn bộ ngũ trung đều sẽ cho hắn bỏ phiếu, thế mà không phải đệ nhất. cái gì, thứ tư ngươi đều không thỏa mãn à? ta cảm thấy lấy đã thật lợi hại trước ba thế nhưng là Tông Nguyên bọn họ a Chu Thị Thị thầm nói cái này ba cái quái vật ai có thể siêu bọn họ mới kỳ cái đây Tông Nguyên Diệp Nhiên như mày hai ngày này ba cái tên này nhiều lần nghe được tuy nhiên thời gian chỉ mới qua ngắn ngủi ba ngày nhưng phát sinh không ít chuyện đầu tiên là Nhất Trung tất cả hạt giống danh lệnh đồng dạng bị ngoại thành phố học sinh cướp đi đến tận đây ngoại trừ Ngũ Trung Linh Giang thành phố tất cả cao trung hạt giống danh lệnh toàn bộ rơi vào bên ngoài thành phố học sinh trong tay chỉ còn Diệp Nhiên một cái giòn nọc đinh vốn là cũng có bên ngoài thành phố học sinh không tin tả Muốn tới khiêu chiến Diệp Nhiên, nhưng trùng hợp ngày cuối cùng, hạt giống danh mạch đã cố định, chỉ có thể từ bỏ. Diệp Nhiên cũng thật đáng tiếc, vốn là chính thật là có chút ngỡ tay, còn kém nửa ra. Mà Thông Nguyên chờ 3 cái bên ngoài thành phố học sinh, cũng là đang trồng con danh mạch chiếm lấy bên trong, biểu hiện cường hãn nhất 3 người, đều là miểu sát đối thủ, tùy tiện thủ thắng. Về sau, thậm chí còn đi Ninh Giang thành phố các đại võ quán, tiếp ngay cả khiêu chiến nhiều cái nhị cấp võ giả, không một lần bại. Loại này kinh người chiến tích, danh chấn toàn bộ Ninh Giang thành phố, được vinh dự bên ngoài thành phố học sinh bên trong mới lên cấp mạnh nhất 3 hán mã. Mã Nguyên, Vương Tịch, Chu Thị Thi nâng quay hàm, vẻ mặt cay đắng nói: Nhị cấp đỉnh phong võ giả, thật không biết bọn họ muốn tranh giành Linh Giang chỉ tỉnh làm gì. Diệp Nhiên nhìn lướt qua màn hình, phía trên 3 người thực lực đều là nhị cấp đỉnh phong. Cười nói, đỉnh cấp võ đại đặc chiêu danh ngạch, tuy nhiên thu nhị cấp đỉnh phong nhưng tiền đề nhất định phải là có năng khiếu mới được. Loại này năng khiếu chỉ là dị thể hoặc là chiến lược chờ so sánh nổi bật. Cho nên bọn họ những thứ này các hạng bình thường chỉ có tới nơi này tranh một chuyến. Ai, chúng ta Linh Giang thành phố thật vất vả tranh thủ cái đỉnh cấp võ đại danh lệ, bọn họ bên ngoài thành phố học sinh đến xem náo nhiệt gì. Chu Thị Thi tức giận lại cho Diệp Nhiên đầu một phiếu, ca, ta lại cho ngươi tặng một phiếu, ngươi có lòng tin hay không? Đánh thắng, bọn họ, một đám tiểu cạ dẻ mi, tùy tiện đánh nổ. Diệp Nhiên hề vải ngáp một cái, ngày mai, ngươi thì nhìn kỹ đi. Buổi tối, Diệp Nhiên rời đi hát Thủy võ quán, lúc này sắc trời đen nhánh, hai bên đường tối tăm. Bởi vì ngày mai là Ninh Giang chi tinh, võ quán cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị, chế định rất nhiều võ quán đạo phục, dần dần cấp cho, phát đến rất muộn. lại thêm buổi Hắc Thủy quán chủ ăn cơm, cho nên trở về đến hơi trễ. Hắc Thủy quán chủ lẻ loi chơi trọi, bởi vậy Diệp Nhiên thường xuyên sẽ cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Đèn đường làm sao hỏng. Diệp Nhiên những mày nhìn lấy phía trước hất cám đoạn đường. Tuy nhiên đối với hắn không có ảnh hưởng, nhưng là người bình thường ban đêm lúc lái xe vẫn còn có chút không tiện. Hắn quét mắt một vòng ghi lại đoạn đường chuẩn bị ngày mai xử lý. Con đường phía trước không ngừng hất cám, còn có mò hồ vũ khí tràn ngập, một chút thanh âm đều không có. Yên tĩnh đáng sợ. Diệp Nhiên dừng bước lại ánh mắt ngưng lại, ẩn ẩn phát giác có chút không đúng. Quá an tĩnh, an tĩnh có chút không bình thường. Lúc này một đạo vội vã bỗng người đột nhiên theo cái kia trong bóng tối bước nhanh đi tới. Người này đi tới về sau. Nhìn đến Diệp Nhiên, lúc này giật mình kêu lên, đột nhiên lui về phía sau hai bước. Chợt kịp phản ứng, quay đầu hùng hùng hổ hổ nhìn thoáng qua sau lưng. Cái này cái gì phá sương ngủ, đen thành dạng này, nhìn đều nhìn không thấy. Vừa mắng vừa rời đi. Diệp Nhiên nhìn lấy người kia rời đi bóng lưng, nhíu nhíu mày, chỉ là cái phổ thông người đi đường, khí huyết giá trị rất thấp. Nhưng coi như khí huyết giá trị không cao, theo lý thuyết cũng sẽ không nhìn không tấu phổ thông vũ khí à. Còn có cái này vũ khí, tựa hồ có thể áp chế thanh âm. Lấy thực lực của hắn, đều là người đi đường kia đi đến có phần gần khoảng cách lúc, mới nghe được. Cái này sương ngủ, có vấn đề. Diệp Nhiên làm ra phán đoán, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, đến đại phủ cận cẩn thận đánh giá. Không thể không nói, hắn võ sư cấp thể chất, dù sao ở chỗ này bày biện, dù là cái này vũ khí, xác thực có chút không đúng, tại ở gần về sau, cũng rốt cục có thể rõ ràng nghe được thanh âm bên trong, không giống vừa mới như vậy tĩnh mịch đáng sợ. Lúc này bên trong có thể mơ hồ nghe được mấy cái người đi đường run rẩy thanh âm, sợ hai loại này kỳ quái vũ khí, coi là tao nộ quỷ nhảy tưởng. Đồng thời còn có một đạo hư nhược tiếng cầu cứu vang lên, cứu mạng, ta là võ minh nguyên võ bộ, chương một suy đoán ngân nguyên hội. Võ Minh thành viên, Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên xông vào cái kia trong sương ngủ. Cái này vũ khí mông lung, dường như có thể thôn vệ thanh âm, ánh sáng, còn có khí tức chờ hết thảy. Diệp Nhiên tại đi vào trong nấy mắt, thì biến mất ở trong sương ngủ. Phía sau hắn cách đó không xa, một người trẻ tuổi thấy cảnh này, sửng sốt một chút, tiếp lấy thần sắc hoảng sợ, lột nào xoay người chạy. Trong sương ngủ, Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, nhanh chóng hướng về vừa mới tiếng cầu cứu truyền đến phương hướng đi nhanh. Cái này vũ khí mặc dù có chút quỷ dị, nhưng tránh thức sau khi tiến vào, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn chỉ là phạm vi tầm nhìn có lại nhỏ rất nhiều, vẹn vẹn có thể thấy rõ quanh thân mười mấy thước bộ dáng, bất quá cũng là đủ. vừa mới cái tiêu đạo tiếng cầu cứu, chỉ là ngắn ngủi vang lên một tiếng về sau, cũng đã biến mất. Diệp Nhiên chỉ có thể lần theo đại khái phương hướng, tìm vội tiên lên. tuy nhiên vội vàng xuống tới, nhưng hắn cũng không có lốm mãng, khi tiên vào trong nấy mắt, cũng đã thi triển vận tức thuật thu liêm khí tức. lúc này toàn thân khí tức hoàn toàn không có, thân hình hoàn mỹ ẩn vào hắc đám, có thể đánh được thì cứu người, đánh không lại thì rời đi trước, tìm long bộ trưởng bọn họ cầu viện. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, làm tốt quyết đoán. đương nhiên hắn mũi thỏ hơi hơi mất máy, tẩn ẩn người được phía trước có mùi máu tanh truyền đến, lập tức bước nhanh, không đi vài mét, một cái cái hẻm nhỏ hiện hiện trước mắt, cửa ngõ hai bên cửa hàng đều đã sớm đóng lại, đen nhánh vô cùng. Diệp Nhiên chậm dần động tác, cẩn thận tới gần, vừa tiến vào, liền đồng tử hơi co lại, mặt đất đều là huyết, huyết dịch róc rách, giống như dòng nước đồng dạng, theo ngõ hẻm trong chỗ sâu, chậm rãi chảy xuôi mà ra, đây đất đỏ thấm phá lệ chói mắt, nhiều như vậy huyết, chết bao nhiêu người? Diệp Nhiên vừa sợ vừa giận, cắn răng, mới tỉnh táo lại, tiếp tục hướng ngõ hẻm trong đi vào, đồng thời hắn xuất ra hắc ma đao tùy thời chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn, hẻm nhỏ cũng không sâu, rất nhanh liền đi đến cuối cùng, một đống thi thể tiến vào mỹ mắt, hết thảy mười mấy bộ thi thể trong chất cùng một chỗ, mà nhìn thi thể y phục đều là nhân viên bán hàng hoặc là chủ cửa hàng đồng phục. thấy cảnh này, Diệp Nhiên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, chết, đều là trên đoạn đường này, cửa hàng hoặc là bên trong siêu thị nhân viên bán hàng cùng chủ cửa hàng, đều là chút người bình thường, trong đó có mấy người hắn còn đã qua, đáng chết! Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần lửa giận, bước nhanh đi lên trước kiểm tra. đáng tiếc, tất cả mọi người đã chết, thậm chí thi thể khô cạn trước khi chết còn bị tàn nhẫn khô máu tươi, đây cũng là vừa mới mặt đất máu tươi nhiều như vậy nguyên nhân. Ngoài ra mỗi một cô thi thể đều khuôn mặt dữ tợn, tính mịch trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Hiển nhiên lúc còn sống từng từng chịu đựng đáng sợ ngược đãi, tại trong thống khổ chết thảm. Diệp Nhiên nhìn lấy thi thể thảm trạng, lấy tâm tính của hắn cũng không khỏi ra mặt hung hăng co rúm xuống. Những người này toàn thân xương cốt bị bóp nát không nói, da trên người đều ẩn ẩn cùng huyết nục chốc ra, giống như là bị nàng đao bầm thây về sau rút gân lột ra. Mỗi người vị trí trái tim cũng đều trống trơn, trái tim bị móc ra, máu me đầm địa bảy đặt ở mỗi người trước người. Thật sự là đủ hung ác độc. Diệp Nhiên hít vào ngụm khí lạnh, thực sự không đành lòng xem tiếp đi, lấy ra một cái hoang nguyên lều vải xé mờ, đem những thi thể này bao trùm. Nhìn không thấy những thi thể này về sau, hắn sắc mặt mới tốt nhìn không ít. nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút buồn nôn buồn nôn. Hắn tuy nhiên cũng từng giết người, nhưng giống tàn nhẫn như vậy ngự sát, còn là lần đầu tiên gặp, đồng thời ánh mắt cũng càng phát ra dày đặc băng lãnh. Lạm sát kẻ vô tội, ác độc tàn nhẫn, tên đáng chết. Thở sâu, bình phục một chút tâm tình về sau, Diệp Nhiên nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, những người này chết đi có đoạn thời gian, mà nghe vừa mới cái kia võ minh thành viên tiếng cầu cứu hiện nhiên còn sống, hắn rời đi đầu này hẻm nhỏ tiếp tục tìm kiếm, đồng thời cho mày hung tàn như vậy, đến cùng là ai làm? là tội phạm truy nã. đối với người bình thường xuất thủ vẫn là cửa hàng cùng siêu thị nhân viên cửa hàng có thể là cướp tiền, nhìn như vậy đến ngược lại là khả năng rất lớn. mà cái này tội phạm truy nã hành hung lúc trùng hợp gặp phải võ minh thành viên tuần tra, hai người phát sinh tranh đấu, cái này cũng có thể giải thích được, vừa mới võ minh thành viên tiếng cầu cứu. bất quá gần nhất ninh giang thành phố cũng không có nghe nói có nguy hiểm gì tội phạm truy nã chạy trốn mà đến, còn nữa cho dù là tội phạm truy nã. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cũng thực sự khiến thấy. Tội phạm truy nã bình thường đều là cầu tài, loại này ngược sát, khả năng không đại. Trừ phi là, Diệp Nhiên sắc mặt biến đổi, đột nhiên dừng bước. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Trừ phi là, Võ Minh nhận định, ba đại nguy hiểm tổ chức đứng đầu, Ngân Nguyệt hội, chỉ có cái kia đám người điên, mới sẽ làm như vậy. Mà vừa mới những người chết kia trái tim, đều bị đào ra, bày đặt tại mỗi người thi thể trước người, cực kỳ giống quỷ dị nghi thức. Quỷ dị nghi thức, cũng chỉ có Ngân Nguyệt hội mới có thể làm. Ngân Nguyệt hội sao? Diệp Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nếu như nói Hắc cấn Tháp thâm giết nhân loại thiên tài, là muốn theo căn cơ phía trên một chút xíu đoạn tuyệt nhân loại sau này. Cái kia Ngân Nguyệt hội, cái tên này nghe có chút ôn hòa tổ chức, thì là từ đầu đến đuôi điên cuồng. Bọn họ muốn làm là chân chính hủy diệt cả nhân loại. Không đúng, hẳn không phải là Ngân Nguyệt hội, nếu như là Ngân Nguyệt hội, tối nay ra chuyện phạm vi sẽ không như thế tiểu. Tối thiểu cũng là nửa mảnh khu vực thành thị mới phù hợp Ngân Nguyệt hội thủ bút. Không phải Ngân Nguyệt hội, cũng không giống là tội phạm truy nã. Được rồi, thiếu người trước lại nói. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng tại phủ cận tìm kiếm. Rất nhanh Hắn nghe được cách đó không xa, một nhà đóng lại trong cửa hàng, truyền đến một tiếng kệ hàng té ngã tiếng va chạm. Không khỏi ánh mắt ngưng tụ, Thu Liêm khí tức bước nhanh đi qua. Cửa hàng sắt lá cửa cuốn đóng chặt. Cửa, có nhàn nhạt mùi máu tanh từ trong truyền ra. Diệp Nhiên bất động thanh sắc, thân cận cửa nghe, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến, rất là an tĩnh. Hắn xuất ra hắc ma đao, khống chế lực độ, nhẹ nhàng cắt chém. Cửa cuốn, tại hắc ma đao loại này bê cấp chiến đao trước, so với trang giấy còn muốn yếu ớt khinh bạc. Không có không một tiếng động ở giữa, liền đã bị cắt chém ra một cái hình cho tới. Diệp Nhiên tay cầm hơi hơi phát lực, liền đem viên kia hình sắt lá hấp thụ đi ra, lộ ra bên trong cửa thủy tinh. Hắn lại bắt trước làm theo, đem cửa thủy tinh cũng làm ra một cái lỗ hổng về sau, thân hình nhẹ nhàng chui vào. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chốc lát, lại không có chút nào thành âm truyền ra. Trong cửa hàng, hoàn toàn như trước đây đen nhánh tĩnh mịch. Diệp Nhiên tiến vào cửa hàng về sau, lập tức tựa vào vết tưởng, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Liếc nhìn một lát, hắn cuối cùng tại cửa sau chỗ, nhìn đến có người đầy người máu tươi, hôn mê tại một cái ngã xuống đất kệ hàng phía trên. Còn có khí tức, còn sống. Diệp Nhiên thở phào lại không có tùy tiện hành động, mà là tiếp tục cẩn thận tìm kiếm mỗi một góc. Đều tìm tòi qua, đồng thời cảm giác bên trong không có gì có khác nhân khí hơi thở về sau, hắn triệt để yên tâm. Bước nhanh, hướng về người kia đi qua. Đây chính là vừa mới cầu cứu cái kia Võ Minh thành viên. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là vừa tốt từ cửa sau chạy đi vào, đụng ngã kệ hàng về sau, triệt để thể lực chống đỡ hết nỗi hôn mê. Cũng coi như vận khí tốt, trước gặp phải là ta, không phải cái kia truy người dưới ngươi. Dĩ nhiên tự nói, đem cái này Võ Minh thành viên lật đến chính diện, chuẩn bị nhìn xem thương thế của hắn tình huống. Thế mà, vừa đem người này lật qua, Hắn đồng tử đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chương 116, mặt nạ bà người. Diệp Nhiên sắc mặt xanh trắng, bụng một trận rời sông lớp biển, kém chút không có phun ra. Trước người hắn cái này võ minh thành viên gương mặt, đã nhìn không thấy, trên mặt thủng trăm ngàn lỗ, huyết nhục đều bị cắn xé rơi, lộ ra dày đặc mặt xương cùng hàm răng. Mà lại những thứ này vết cắn, đều là người vết cắn. Đáng chết, cái gì thủ, cái gì hoàn nghiệm? Diệp Nhiên nhịn không được thầm mắng, đây cũng không phải là ngôn động, mà chính là điên cuồng. Xuất thủ người kia, có phải hay không ngân luật hội, hoặc là tội phạm truy nã đều đã không trọng yếu, tuyệt đối là cái từ đầu đến đuôi tên điên đem cái này võ minh thành viên máu trên mặt thịt, từng ngụm cắn sè xuống tới, sinh sinh bớt, có thể làm ra loại này hành động, không phải căm thủ đến tận xương tùy trả thủ, cũng là tinh thần thất thường tiên điên. Diệp Nhiên để xuống, Hắc Ma Đao nhanh chóng theo hàng dưới dưới, xuất ra ngoại thương thuốc cùng băng vải, chuẩn bị xử lý thương thế cũng là lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua vô ý liếc về Hắc Ma Đao, nhất thời dùng mình, Hắc Ma Đao sáng ngời như gương mặt đao phía trên, ẩn ẩn chiếu ra một tấm mặt nạ màu bạc, trong cửa hàng một mảnh đen kịt, tĩnh mịch đều tĩnh. Tuy nhiên Hắc Ám, thế nhưng mặt nạ màu bạc lại rõ ràng theo mặt đao trêu lên hiện ra. Diệp Nhiên thân thể nhỏ cứng làm sao có thể? chính mình rõ ràng dò xét qua trong này không có hơi thở của người sống. đầu kia đỉnh hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại sắc mặt như thường nhanh chóng lấy ra nước trong cùng buồn giả bộ chuẩn bị thanh tẩy vết thương đồng thời khẽ mắt lướt qua cẩn thận nhìn chăm chăm Hắc Ma Đao mặt Đao cái này mới thấy rõ đỉnh đầu vậy mà nằm sấp một người người kia thân mặc hấp ý ỉ giống như thần làm giống như hấp thụ trên trần nhà lúc này chính không núp ních quay đầu nhìn phía dưới mặt nạ màu bạc dưới một đôi trong mắt màu đen nhìn chăm chú vào hắn đột nhiên cái kia đôi mắt di động thấy được Hắc Ma Đao đó lấy liền cùng đồng dạng không quan tâm. Ngọn nhờ hắc ma đao liếc nhìn đỉnh đầu Diệp Nhiên, đối mặt ánh mắt, hai người đều là sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nhiên quả quyết bạo khởi, toàn thân khí huyết chốc lát bạo phát, tại cái kia mặt nạ bạc người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Một đao, đột nhiên chém về phía đỉnh đầu. Bạch. Một đao kia nhanh như tia chớp, cái kia mặt nạ bạc người sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh nhạt, tiện tay một trường vồ xuống. Nhưng theo cái kia lạnh thấu xương lưỡi đao bỗng nhiên vạch phá không khí. Trói thai không khí tiếng nổ đùng đoảng vang lên. Cùng phía dưới thiếu niên kia, trên cánh tay thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, hắn đồng tử hơi co lại, bản năng tay cầm tăng lên lực đạo thế mà tiếp theo một cái chớp mắt thổi phu một tiếng một đao kia vẫn là hung ác chém vào trong bàn tay hắn cơ hồ đem bàn tay hắn tự trung gian chặt đứt võ sư cái kia mặt nạ bạc người rốt cục mạnh mẽ biến sắc trong mắt tràn đầy kinh hãi không để ý tới tay cầm thương thế lại là một trường vô ra một trường này cương man cực kỳ trên bàn tay càng là hiện hiện nồng đậm kim quang hung hăng cùng diệp nhiên lần nữa chém ra một đao đụng thẳng vào nhau trong ngay mắt vang một tiếng diệp nhiên sắc mặt đột biến thân thể tại chỗ ngang bay ra ngoài trực tiếp đụng ngã mấy cái cậy hàng đem vách tường đều vả sụp vùi lấp Trong tay Hắc Ma đao cũng ngang bay ra ngoài, cái kia mặt nạ bạc người một trưởng vung ra, liền không còn lưu lại, nhanh chóng quay người phóng tới cửa hàng bên ngoài. Tại xông ra về sau, quay người lại là một trưởng. Một đạo dài một mét màu vàng kim chùy ấn, hung mạnh vút xuống, rơi vào cửa hàng phía trên trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung. Nhất thời một tiếng tiếng nổ đùng đoàng vang lên, toàn bộ cửa hàng trực tiếp sụp đổ. Một lát, Diệp Nhiên mặt mày xám xịt, dẫn theo Hắc Ma đao, còn có cái kia trọng thương võ minh thành viên theo phế tích bên trong đi ra. Hắn lau đi trên mặt cho bụi, nhìn lấy yên tĩnh không người bốn phía, sắc mặt khó coi. Võ sư Vừa mới người kia, tuyệt đối là cái võ sư, cùng hắn đối bính một trường. Lúc, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị hắn kinh khủng chiến lực cho kinh hai đến. Cho là hắn cũng là võ sư, vội vàng một trưởng về sau, thì quả quyết rời đi, không cùng hắn dây dưa. Lúc này, chói thai võ minh tiếng cảnh báo vang lên. Xung quanh vũ khí nhanh chóng xô tan, từng chiếc lấp lóe võ minh xe cộ, nhanh chóng lái tới, đem Diệp Nhiên vây ở trung ương. Loa to bên trong, cảnh cáo tiếng vang lên. Bỏ vũ khí xuống, hai tay giơ lên. Đồng thời, nguyên một đám trang bị tinh lương võ minh binh lính, cấp tốc xuống xe. Diệp Nhiên nhíu nhíu mày, vừa muốn giải thích Một Đạo cười nhạt tiếng vang lên, hiểu lầm đều nhận lấy đi, thiếu niên này ta biết, tuyệt không có khả năng là hung thủ. Nói, một tên khuôn mặt trắng nõn, khuôn mặt hơi hơi một mà, xem ra liền sống an nhàn sung sướng trung niên nhân đi xuống xe. Xe khác một bên, một cái vóc người khôi ngô, thần sắc lạnh lùng trắng hán đầu trọng cũng đi xuống. Diệp Nhiên nhìn lấy hai người này, tận ẩn có chút quấn mắt. Rất nhanh, trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, trắng hán đầu trọng kia, không phải liền là trước đó cửa tiểu khu người chết lúc, còn có cái kia ngày mua thức ăn lúc gặp phải người kia sao? Hai lần đều có người chết, đều là cái này trắng hán đầu trọng mang theo võ minh người đi nhặt xác đến mức người trung niên này, tựa như là nguyên võ bộ, thưa phó bộ trưởng Diệp Nhiên kịp phản ứng, đây chính là võ Minh ba vị phó bộ trưởng bên trong, hắn duy nhất chưa thấy qua cái vị kia, nhưng dù sao trên TV thấy qua mấy lần, cho nên có chút lớn khái ấn tượng. đều thu hồi vũ khí, Diệp Nhiên tiểu huynh đệ, thế nhưng là chúng ta ninh giang thành phố đệ nhất thiên tài, làm bị thương hắn long bộ trưởng khẳng định phải thu thập các ngươi. mặt tròn trung niên nhân cười ha ha nói, nghe vậy, trung quanh võ Minh binh lính đều có chút hoảng hốt, chậm nhanh chóng thu hồi vũ khí tốt, các ngươi đi địa phương khác, khu trừ xương mù điểm thú vũ khí, nơi này giao cho ta cùng lý khoa trưởng là được. mặt tròn trung niên nhân khoát tay một cái nói, đúng, bộ trưởng. một đám võ minh binh lính, ngay ngắn trật tự nhanh chóng rời đi. diệp nhiên tiểu huynh đệ, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, so với trong tâm ảnh, càng thêm tuấn tú tu anh tuấn, không hổ là nhân trung lóng vượng. mặt tròn hứa phó bộ trưởng, tựa hồ rất dễ thân cận, cười ha hả đi tới, hứa phó bộ trưởng tốt. diệp nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, ứng phó hắn. trước đó theo trương phó bộ trưởng chỗ đó, biết được bá ninh giang võ minh, để nhiều như vậy bên ngoài thành phố học sinh đến chính là cái này hứa phó bộ trưởng hắn đương nhiên sẽ không cùng hắn thành tâm mà đối đãi hai người cười nói chuyện với nhau mà tráng hắn đầu cho kia thì đi đến mặt đất cái kia thụ thương võ minh thành viên trước người cho hắn cho ăn viên thuốc một lát hứa phó bộ trưởng chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy ta chỉ là đi ngang qua diệp nhiên cũng không có ẩn tàng ngoại trừ biến mất chính mình cùng mặt nạ bạc người giao thủ sự tình cái khác có thể nói mới nói nguyên lai là dạng này vậy lần này thật đúng là vất vả diệp nhiên tiểu minh đệ ngươi mạo hiểm hứa phó bộ trưởng cười nói chờ trở về ta sẽ hướng lên phía trên xin cho ngươi tiến hành toàn thành phố thông báo lời khen, đa tạ hứa phó bộ trưởng, nhưng vẫn là không cần. Diệp Nhiên lắc đầu. Lúc này, cái kia hôn mê võ Minh thành viên cũng rốt cục tảng hắn một cái, suy yếu từ dưới đất bò dậy. Hắn cùng đi, nhìn cũng không nhìn hứa phó bộ trưởng cùng Diệp Nhiên hai người, vội vàng bò hướng Tráng Hán đầu chọc kia bên người, buồn bã nói, lão đại, các huynh đệ đều đã chết, ta. Tráng Hán đầu chọc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cái kia võ Minh thành viên mới chú ý tới Diệp Nhiên hai người, hạ thấp thanh âm, thấp giọng cùng Tráng Hán đầu chọc nói cái gì đó. Một lát, Tráng Hán đầu chọc nhíu mày, chỉ có những tin tình báo này. Ừm, lão đại, ta. Ừm, võ minh thành viên lời còn chưa nói hết, đầu lại đột nhiên nổ tung, đấm máu sắc không đầu thân, trùng điệp ngã xuống đất. Diệp Nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn lấy cái kia đưa tay, phiến nát võ minh thành viên đầu trắng hán đầu trọc. Cắn răng điểm nhìn nói, ngươi hắn a đang làm gì? Không cứu sống nổi, Lý Khoa trưởng cũng là nghĩ để hắn sớm một chút tiến nghỉ, hứa phó bộ tựa hồ sớm có đón trước, lộ ra cũng không thèm để ý, vẫn như cũ cười ha hà hỏi, Diệp Nhiên tiểu huynh đệ, chúng ta tiếp tục tâm sự, ngươi tại Hoa Nguyên lịch luyện sự tình đi, không cứu sớm sao? Diệp Nhiên lạnh lùng liếc mắt hứa phó bộ trưởng, ánh mắt có chút âm trầm. Phế vật mà thôi, không có có giá trị lợi dụng, chết liền chết rồi. Tráng Hán đầu chọc ánh mắt bạo ngược, tiếp tục một chân đạp xuống, thi thể kia cũng tại chỗ nổ tung, cái xác không hồn. Diệp Nhiên chán nổi gân xanh lên, cái này hắn á là thủ hạ của ngươi, chính mình người. Ta nói, hắn là phế vật. Tráng Hán đầu chọc giữ tận cười một tiếng, nhìn chăm chăm Diệp Nhiên, phế vật, đều đáng chết. Diệp Nhiên thần sắc băng lãnh, bất kể có phải hay không là phế vật, ngươi tự tiện giết võ Minh người cũng là có tội. Diệp Nhiên tiểu huynh đệ. Lúc này, hứa phó bộ trưởng cũng thu liễm nụ cười. Thản nhiên nói, vị này Lý Khoa trưởng đến từ Thiên Khuyết thành phố Nguyên Võ bộ, chỉ là lâm thời ở dưới tay ta nhận trước. Vừa mới xử lý cái này Võ Minh thành viên, cũng là Thiên Khuyết thành phố Nguyên Võ bộ thành viên. Lý Khoa trưởng xử lý chính mình người, xem như Thiên Khuyết thành phố Võ Minh nội vụ, coi như Long bộ trưởng, cũng không quản được. Nghe vậy, Diệp Nhiên trầm mặt xuống. Có lẽ là cảm thấy chính mình nói chuyện quá nặng, Hứa phó bộ trưởng cười ha hả nói, "Tốt, Diệp Nhiên tiểu huynh đệ không cần để ý. Ngươi nhìn, ngươi bất chấp nguy hiểm cứu hắn, hắn sau khi tỉnh lại đều không có trước tiên hướng ngươi cảm ơn, loại này lang tâm cẩu phế người, chết thì đã chết." Còn có lý Khoa Trường, Diệp Nhiên tiểu huynh đệ, thế nhưng là Hàng Dương đại tông sư coi trọng người, không muốn tổn thương hòa khí. Nghe được Hàng Dương đại tông sư, Tráng Hán đầu chọc sắc mặt kỳ biến, trong mắt bạo ngược thu liễm, lạnh hừ một tiếng rời đi. Xen vào việc của người khác, mặc kệ có ai phù hộ, sớm muộn đều sẽ chết. Diệp Nhiên tiểu huynh đệ, ta đi trước. Hứa Phó bộ trưởng cười cười, tại sắp lên xe trong náy mắt, đông nhiên quay người hỏi, "Diệp Nhiên tiểu huynh đệ, ngươi chiến lực đã là tam cấp đỉnh cấp, cái kia nghe đồn tại Hoang Nguyên bên trong, đánh rất hắc mặt nạ tiểu đội toàn đội thiếu niên tân bí, hẳn là ngươi đi?" Không biết, ngươi có thể từng gặp ta cái kia bị hắc mặt nạ bắt giữ đáng thương nữ nhi. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt bình tĩnh nói: "Chưa thấy qua, hắc mặt nạ người cũng không phải ta đánh chết, hứa phó bộ trưởng nhàn lầm. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ngay sau, Diệp Nhiên tiểu huynh đệ có nữ nhi của ta tin tức, mong rằng nói cho ta biết một tiếng." Hứa phó bộ trưởng ai thán, quay người lên xe. Ông ngo Xe khởi động. Bỗng nhiên, Diệp Nhiên cao giọng hô: "Chờ một chút." "Thế nào?" Hứa phó bộ trưởng quay cửa xe xuống. "Ta chỉ là muốn cùng Lý khoa trưởng nói một tiếng." Diệp Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói, mặc kệ người kia có phải hay không phế vật, vẫn là lang tâm cầu phế, đáng chết. Cũng hoặc là là ta xen vào việc của người khác, ta cảm thấy lấy đều không trọng yếu, bởi vì ta cứu người, chỉ có ta có thể giết, người khác người nào động, cũng là càng ta tuyến. Mong rằng Lý Khoa trưởng nhớ đến hôm nay, hoàn toàn tĩnh mịch. Trên xe, Hứa Phó Bộ trưởng thần sắc ngạc nhiên, Tráng Hán đầu trọng kia cũng đồng dạng sửng sốt. Chương 117, Linh Giang Chi Tinh bắt đầu. Tiểu khu, trong hành lang, Diệp Nhiên lên lầu, nghĩ đến vừa mới tình cảnh, vẫn là sắc mặt trắng bệch, ẩn ẩn có chút buồn nôn cái kia mặt nạ bạc người quả thực thì là thằng điên nuốt sống người sống ra mặt nếu như không phải hắn tiến vào trong cửa hàng kinh động đối phương đối phương nói không chừng đã đem cái kia võ minh thành viên cả khuôn mặt đều căn xuống quá không thể là nghĩ diệp nhiên của họ một trận nhấp nô cũng không phải hắn sức chịu được kém thật sự là làm người hai đời đều chưa thấy qua ác tâm như vậy chẳng diện hắn hất đầu một cái bình phục tâm tình cái kia mặt nạ bạc người là một tên võ sư còn có ẩn tàng khí tức thủ đoạn cùng vân tức thuật có chút cùng loại bởi như vậy mức độ nguy hiểm thẳng tăng lên Sáng mai liền phải đem sự kiện này nói cho long bộ trưởng bọn họ. Diệp Nhiên ánh mắt nghiêm trọng, cái kia mặt nạ bạc người mức độ nguy hiểm đã vượt xa khỏi bình thường đối tượng truy nã, thậm chí so Ngân Nguyệt hội đều đi cùng. Ngược sát người bình thường không nói, còn dám ăn mặt người, 10 phần tên điên. Loại này tên điên, không nhanh chóng đánh chết, đối toàn bộ linh giang thành phố tới nói, đều là to lớn uy hiếp. Bất quá đối phương phản trinh sát năng lực cực mạnh, hắn để ý như vậy tiến vào cửa hàng, đều bị phát hiện. Mà lại hắn còn có cùng loại văn tức thuật võ kỹ, có thể ẩn tàng phi tức, tăng thêm bản thân lại là tên võ sư, không phải bình thường khó giải quyết. Diệp Nhiên ánh mắt lo lắng lâm thâm tha nhẹ một tiếng, đi đến cửa nhà, chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Lúc này, trên lầu đống nhiên truyền đến cái tiếng mở cửa. Hắn hơi ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn. đã trễ thế như vậy, tô cẩm còn chưa ngủ. Nghĩ nghĩ, hắn quay người lên lầu. Trên lầu tô cẩm chính cầm lấy một cái bình phun thuốc, tại trong hành lang phun sương, gây mũi mùi nước khử trùng tràn ngập. Diệp Nhiên nhịn không được ngưng thở, bất đắc dĩ nói, đã trễ thế như vậy, ngươi không ngủ được phun nước khử trùng làm gì? Tô Cẩm nhìn đến hắn, trong mắt lóe lên một vệt bối rối, vội vàng giải thích, đây không phải nước khử trùng, là dứt mũi phun sương. Diệt muỗi phun xương cùng nước khử trùng, ta còn có thể phân biệt không được sao? Lại nói ngươi đều nhanh chuẩn võ giả, thì sợ gì con nguội? Diệp Nhiên lắc đầu, được rồi, không nói trước cái này, nói chính sự. Ngày mai về tiểu khu lúc, không muốn lại đi giang xuyên đường, chỗ đó vừa mới phát sinh án kiện, có cái đổ biến thái sát nhân ma giết không ít người. Về sau về nhà sớm, trên đường cẩn thận, thực sự muộn, gọi điện thoại cho ta ta đi đón ngươi. Biến thái sát nhân ma, tô cầm khẽ giật mình, không sai, một cái mang theo mặt nạ bạc tiên điên, giết rất nhiều phổ thông thị dân, thủ đoạn ác độc tàn nhẫn. Diệp Nhiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên mây phần sát ý nói tiếp, "Tốt, đi ngủ sớm một chút đi, về sau ra ngoài cẩn thận chút là được." Nói xong, hắn quay người xuống lầu. Tô Cẩm nhìn lấy bóng lưng của hắn, có chút trầm mặc, quay người về đến phòng. Mở cửa trong ném mắt, ẩn ẩn có thể nhìn đến. Trong nhà nàng phòng khách trên bàn, trưng bày một cái mặt nạ màu bạc. Dưới lầu, Diệp Nhiên đẩy cửa phòng ra, tiên vào gian phòng của mình. Vừa mới, giống như có mùi máu tanh. Hắn ngẩng đầu nhìn, nhíu mày, vừa mới hắn giống như tại Tô Cẩm cửa nhà, nghe thấy được có rất nhạt mùi máu tanh. Bất quá có thể là mùi nước khử trùng quá nặng, quá phận gây mũi, xuất hiện ảo giác. Diệp Nhiên không có suy nghĩ nhiều, lấy điện thoại di động ra, lại cho Trư Phạm cùng Hát Thủy quán chủ bọn người phát tin tức. Để bọn hắn gần đây cẩn thận một chút, buổi tối tận lực không nên đi ra ngoài, bởi vì không sai biệt lắm tiếp cận dạng sáng 12 điểm, cơ bản không ai về tin tức, chỉ có một đầu hồi phục. Khương Ngọc, được rồi, Nhiên ca ca, Bảo Bảo sẽ cẩn thận. Diệp Nhiên sững sờ một chút, tiếp lấy sắc mặt một trận thanh bạch, kém chút phu ra. Đại gia, sớm biết thì không tay điểu, cho cái này ngốc đàn bà thuận tay phát tin tức, cam. Hắn trầm mắng một tiếng về sau, cũng không để ý tới Khương Ngọc, khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt điều tức. Cái kia mặt nạ bạc người một trưởng, tuy nhiên không có trọng thương hắn, nhưng cũng thụ chút vết thương nhẹ. Hắn nghỉ ngơi một lát, khí tức dần dần bình ổn, trên thân thể đau nhức cảm giác cũng tận số biến mất. Võ sư cấp thể chất, quả thật là cường hãn. Diệp Nhiên mở mắt ra, có chút cảm thán, đổi trước đó, thương thế kia không nói thương cân động cốt cũng kém không nhiều, nhưng bây giờ, nhiều lắm là xem như chút vết thương da thịt. Bất quá, hắn đối với mình thực lực trước mắt, còn là có chút không vừa ý muốn là hôm nay hắn có võ sư chiến lược, cái kia mặt nạ bạc người tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy đảo tẩu, còn có cái kia lý khoa trưởng, diệp nhiên lạnh cười một tiếng, cái này kiều đoán xem như kết. bất quá, này cũng tính toán việc nhỏ, tranh thức phiền phức, vẫn là hứa phó bộ trưởng. hắn ánh mắt có chút nghiêm trọng, hứa phó bộ trưởng sau cùng cái kia hai câu nói, là đang thử thăm dò, nữ nhi của mình có phải hay không chết ở trong tay hắn. hắn khẳng định không thể thừa nhận, nhưng cũng không gạt được bao lâu. mà hứa phó bộ trưởng là ngũ cấp võ sư, so với lý khoa trưởng cường hán quá nhiều, có màu đen nhuyễn rất tại, lấy hắn thực lực bây giờ. Coi như đánh không lại tứ cấp võ sư, bảo mệnh cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng ngũ cấp võ sư, qua năm vạn khí huyết giá trị, một chiêu thì có thể giết ta. Diệp Nhiên tâm tình có chút trầm trọng, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, hứa phó bộ trưởng thái độ đối với hắn, nhưng ẩn ẩn cảm giác sự kiện này sẽ không thiện. Chờ Ninh Giang trị tỉnh kết thúc, thì tiến ly mộ Hoa Nguyên, tìm hắc giao tinh huyết. Trong lòng của hắn làm ra quyết đoán. Ngày kế tiếp, Diệp Nhiên còn đang trong giấc ngủ, bên ngoài thì vang lên ầm ầm tiếng pháo nổ, các loại pháo hoa rực rỡ. Hôm nay là Ninh Giang trị tỉnh ngày đầu tiên, rất là long trọng. Diệp Nhiên đứng dậy, đè lên mi tâm Hắn là hạt giống tuyển thủ. Tuy nhiên trước mấy ngày trận đấu, không tới phiên hắn xuất thủ, nhưng là hôm nay cũng phải đi rút thăm. Xác định vài ngày sau, vòng thứ nhất đối thủ. Nửa giờ sau, Diệp Nhiên cùng khó đắc đả phấn một lần Diệp Hồng Vương cùng Chu Thi Thị rời nhà. Một đường lên, toàn bộ Ninh Giang thành phố trương cấp nơi đèn kết hoa, phồn hoa náo nhiệt. Sắp có thể so với năm rồi. Diệp Nhiên không nhịn được cô một tiếng. Vậy khẳng định à, đỉnh cấp võ đại danh này đâu? Chúng ta Ninh Giang thành phố nhiều năm như vậy, lợi hại nhất học trưởng kia cũng bất quá thi vào trường Hà võ đại. Chu Thi Thi méo một chút cái đầu nhỏ, nói, trường Hà võ đại. Tại võ đại bên trong xếp hạng thứ 300. Thứ 300, trường học của chúng ta lão sư, Đô Thiên Thiên cho chúng ta giảng vị học trưởng kia truyền kỳ sự tích, để cho chúng ta hướng hắn học tập. Càng đừng đề cập cả nước trước năm đỉnh cấp võ đại, ai có thể đạt được cái này đặc tiêu sinh danh lạch, về sau lỗ thai mài hỏng kén học tập đối tượng chính là hắn. Cũng thế. Diệp Nhiên gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Hồng Phương, "Tiểu cô, ta cô phụ còn có mấy ngày trở về?" "6 7 ngày đi." Diệp Hồng Phương đáp lại. Cái kia ngược lại là vừa vặn. "Chính tốt cái gì?" Diệp Nhiên cười cười, vừa vặn có thể nhìn đến cháu hắn, quét ngang linh rang thành phố chỗ có thiên tài. Cẩm Tới Ninh Giang chỉ tinh danh người ta. Sau mười mấy phút, Ninh Giang thành phố, trung ương đại quảng trường. Người đông tấp nập, khắp nơi đều là người, người người nôn nháo, đội ngũ thật dài chậm chạp chuyển đi rời. Loại này rầm rộ, nhìn đến Diệp Nhiên có chút cảm thán. Hắn dẫn Diệp Hồng Phương các nàng, cầm lấy long bộ trưởng cho chứng minh, theo đặc thù thông đạo, sớm tiên vào trong quảng trường. Chương 118, Thệ Sư đại hội. Phổ biến người trong sân, so với bên ngoài cũng không thiếu được bao nhiêu. Trên đài dưới đài đều là người. Diệp Nhiên đem Diệp Hồng Phương cùng Chu Thi Thi tu xếp tốt về sau, liền rời đi, đi vào ngũ trung trố khu nghỉ ngơi ngũ trung dự thi học sinh đều đã tại, trong đó không ít đều là bên ngoài thành phố học sinh, nhìn đến Diệp Nhiên ánh mắt trốn tránh, kìm lòng không được về sau rụt lại. Hiện nhiên chuyện ngày đó cho bọn hắn lưu lại không nhỏ bóng mờ. Đến, đây là huy hiệu trường. Chu Lão Sư cười đi tới, đưa tới một cái ngũ trung huy hiệu trường. Diệp Nhiên đưa tay tiếp nhận, toàn thối bộ chủ nhiệm vậy lấy cái răng hàm, dùng lực vô vô Diệp Nhiên bà vai, cũng không để ý bên người cũng là bên ngoài trường học sinh. Vui tươi hớn hở nói, thì làm đám kia bên ngoài thành phố học sinh đem bọn hắn đều đánh nằm phía dưới. Thầy chủ nhiệm thì ôn hòa cười nói, đến ta giúp ngươi đeo lên." Hán Kiên nhẫn giúp Diệp Nhiên đeo lên huy hiệu trưởng. Thấy cảnh này, còn lại dự thi bản giáo học sinh đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Diệp Nhiên liếc nhìn bọn họ liếc một chút, cười nói, "Tất cả mọi người cố lên." Nghe vậy, những học sinh khác đều thần tình kích động, "Được rồi, Diệp Nhiên, ca ngươi cũng cố lên." Đây chính là thực lực mang tới tôn kính. Có thể lấy sức một mình áp chế những hiệu trưởng kia đều không có cách nào bên ngoài trường học sinh, tăng thêm lại là người đồng lứa, sứ đến bọn hắn đối Diệp Nhiên cực kỳ sùng bái. Đây cũng là vì cái gì? rõ ràng còn có rất nhiều học sinh không tin, có người có thể đánh bại toàn bộ ngũ trung bên ngoài thành phố học sinh. Nhưng Diệp Nhiên cao giáo bài danh, đều có thể đi vào thứ tư. Nguyên nhân chủ yếu cũng là hắn cầm giữ có rất nhiều cơn nhiệt phấn. Tốt, hiệu trưởng ở bên kia, đi cùng hiệu trưởng nói một tiếng, cũng kém không nhiều cái kia dẫn đội xuất phát. Chu lão sư cười cười. Diệp Nhiên đi qua, lúc này hiệu trưởng đang cùng một cái khác gầy yếu trung niên nhân nói chuyện phiếm. Nhìn đến hắn về sau, hiệu trưởng gật đầu cười nói, ta đã cùng võ minh nói tốt, trường học đợi chút nữa từ người dẫn đội. Không cần thần trương, cũng là đơn giản lộ mặt, thệ sư hết thì kết thúc. Ừ. Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, nhưng vẫn gật đầu. Được. Từng. Đi chuẩn bị đi. Hiệu trưởng nói xong, nhìn lấy Diệp Nhiên bóng lưng, sờ lên cái cảm. Đống Nhiên giận dữ nói. Ai? Chúng ta ngũ chung lần này, đoán chừng liền tiến tốt 500 học sinh đều không có. Nói nhảm. Coi như không có bọn này bên ngoài thành phố học sinh, các ngươi ngũ chung, cũng xa xa không phải chúng ta tam chung đối thủ. Bên cạnh, cái kia gầy yếu Trung Nhân Nhân. Tuy nhiên gầy yếu, nhưng nói chuyện cười toét toét. Điểm ấy ngược lại là cùng hiệu trưởng rất giống. Hiệu trưởng sắc mặt khó coi, lén lấm. Đừng xem thường chúng ta ngũ trung, chúng ta lần này nói không chừng có có thể đi vào 10 vị trí đầu học sinh. Đừng nói 10 vị trí đầu, 100 vị trí đầu đều là những cái kia bên ngoài thành phố học sinh, đừng có nằm động. Gầy Yêu Trung niên nhân lắc đầu, xem thường. Ngươi không tin, vậy chúng ta liền đến đánh cược, đánh bạc một kiện dê cấp chiến binh. Hiệu trưởng tụi hồ bị tức ngắt đầu, cuốn cổ nói. Gầy Yêu Trung niên nhân ánh mắt sáng lên, cố ý bĩu môi nói, thực thì cược, nhưng là ta sợ ngươi không dám. Không dám? Ngươi xem thường ta, vậy liền đánh bạc ba kiện, có làm hay không? Hiệu trưởng tụi hồ bị chọc giận, phẫn nộ nói. Ba kiện, tốt cái kia gầy yếu trung niên nhân vua lùi cười ha ha nói quyết định người nào cũng không thể đổi ý vậy dĩ nhiên hiệu trưởng cũng cười ha ha hai đạo tiếng cười to đồng thời vang lên cũng không biết người nào đang cười người nào gầy yếu trung niên nhân bông nhiên nói đúng rồi vừa mới cái kia là trường học các ngươi học sinh thật đúng là nhất biểu nhân tài còn có hắn mang đầu kia đai lưng làm sao có điểm giống hạt giống tuyển thủ chuyên trúc đai lưng chúng ta ninh giang thành phố hạt giống tuyển thủ danh lệnh không đều bị bên ngoài thành phố học sinh cướp đi ninh giang ngũ trung sự tình rất nhiều người không có thấy tận mắt đến chỉ coi là lời đồn căn bản không tin vốn là có video nhưng cũng kịp thời bị trường phó bộ trưởng thu hồi đến mức cao giáo bảng, bởi vì là các học sinh khai sáng, cũng chỉ tại học sinh bên trong lưu truyền, rất nhiều vị lao sư võ quán giáo viên cũng không chú ý tránh thức danh tiếng cao, ngược lại là những cái kia những cái kia khiêu chiến võ quán bên ngoài thành phố học sinh, tỉ như tô nguyên ba người kia, ba người này là chân chính lên ninh giang tin tức, toàn thành phố đều biết, đoán chừng là ngươi nhìn lầm, hiệu trưởng cười ha ha, kiện thứ nhất dê cấp chiến binh, khen thưởng cho học sinh, kiện thứ hai dê cấp chiến binh, có thể thả tới trường học, kiện thứ ba, ngươi đang nói thầm cái gì đó, gây yếu trung niên nhân nghi ngờ liếc hắn một cái, không có. Ta không phải đang tính toán thắng ba kiện chiến binh làm sao phân phối. Một bên khác, trên khán đài, trừ bỏ cho khán đài chỗ ngồi, còn có một cái võ quán quảng cáo vị. Trong đó, Lôi Minh võ quán, Lôi Minh võ quán mấy vị giáo viên, còn có phó quán chủ bọn người, đều ngồi tại một cái trên khán đài. Phía sau bọn họ là một cái khá lớn màn hình. Trong màn hình, nhấp nhô nguyên một đám người mặc võ phục thiếu niên ảnh chân dung. Đều là lần này Lôi Minh võ quán phái ra tham gia đinh giảng chi tình học viên. Nhìn đến chúng quanh trên khán đài, bắn ra tới hâm mộ rất nhiều ánh mắt, vương giáo viên cười cười, đối với bên người thiếu niên nói: vữa quyền đồng học, chúng ta lôi minh võ quán, cũng không tệ lắm phải không? Hiện ở phía trên có chín cái vinh dự học viên, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta hôm nay liền có thể đem ngươi cũng thêm đến phía sau trong màn hình. Hứa Quyền quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia màn hình tuy nhiên không lớn, nhưng có thể tại trong khán đài nắm giữ loại này màn hình, đã là một loại nội tình biểu tượng, mà lại nhiều người như vậy đều có thể nhìn đến, loại kia có thụ chú mục cảm giác. Hắn do dự một chút, đang muốn gật đầu. Lúc này, một cái học sinh vội vàng chạy tới, "Hứa Quyền, Diệp Nhiên ca để cho ta tới gọi ngươi, chúng ta ngũ chung chuẩn bị vào trạng thể sư." "Diệp Nhiên ca" Hắn đã tới. Ngươi không đến sớm gọi ta." Hứa Quyền ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên. Chờ Vương Giáo Viên kịp phản ứng, trước người đã không ai, chỉ lưu lại một đạo thanh âm. "Vương Giáo Viên, chờ ta trở lại thì cho ngươi đáp án." Vương Giáo Viên ngạc nhiên, "Diệp Nhi Ca?" Là trùng tên trùng họ đi, không phải vậy Hứa Quyền làm sao lại dương hô như vậy? Hẳn là cùng tên. Hắn cười cười, nhìn về phía bên người Lôi Minh quán chủ, "Hứa Quyền cần phải muốn đáp ứng chúng ta, chúng ta võ quán lại có thể thêm một cái lợi hại vinh dự học viên." "Ừm, chuyện tốt." Lôi Minh quán chủ có chút không quan tâm, quét mắt giữa sân. Quan chủ, ngươi đang tìm cái gì người? Vương Giáo viên ngoài ý muốn. Hai ngày trước, ta ngẫu nhiên theo Lâm Phó bộ trưởng chỗ đó, biết được một tin tức. Lôi Minh quan chủ ngưng trọng nói, chúng ta Ninh Giang thành phố có cái cực kỳ khủng bố thiên tài, lần này Ninh Giang chi tinh nhưng thật ra là chuẩn bị cho hắn. Dù là có nhiều như vậy bên ngoài thành phố học sinh tài, cũng đều là cho hắn vật làm nền mà thôi. Bên ngoài thành phố học sinh cũng không là đối thủ. Vương Giáo viên hoảng sợ, hai ngày này, mấy cái kia khắp nơi khiêu chiến võ quán bên ngoài thành phố học sinh, thực đang cho bọn hắn những thứ này giáo viên lên bài học. Thật sâu minh bạch bên ngoài thành phố học sinh đáng sợ. Nhưng bây giờ Quán chủ thế mà nói cho hắn biết, bọn họ Ninh Giang thành phố bên trong còn ẩn giấu đi một cái siêu cấp thiên tài. Cho dù là những cái kia bên ngoài thành phố học sinh cũng chỉ là vật làm nền. Mà như thế Thịnh Đại Ninh Giang chỉ tỉnh, vậy mà đều chỉ là cho hắn chuẩn bị. Quán chủ muốn không phải ngươi nói, người khác nói, ta còn thực sự không tin. Vương giáo viên cười khổ nói, ta lúc đầu vừa biết được thời điểm, chấn kinh cũng không nhỏ hơn ngươi. Lôi Minh quán chủ cười cười, tốt, thệ sư đại hội sắp bắt đầu, các trường học đều muốn bảo tràng, ngươi giúp ta nhìn chậm chậm chút, nhìn xem trừ bỏ bên ngoài thành phố học sinh, trường học nào bản giáo học sinh. Trên người có hạt giống danh ngạch chuyên trúc hai lưng. Cái này học sinh cũng là cái kia siêu cấp thiên tài, chúng ta tìm ra hắn về sau, coi như người ta trướng mắt chúng ta võ quán. Chỉ cần có thể cùng người ta kết bạn một chút, cũng có lợi mà vô hại. Đúng, quán chủ." Vương giáo viên thần sắc nghiêm trọng. Lúc này, năm bên trong nghỉ ngơi khu, Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút trước người đông đảo học sinh, trầm giọng nói, "Thế sư đại sẽ lập tức bắt đầu, tất cả mọi người chỉnh lý tốt y phục, chuẩn bị vào tràng. Trước 119, người nào đứng không tốt, ta đánh gãy người nào chân." Số 4 hắn lại là võ quán chuyên trúc khán đài, mỗi cái võ quán sau lưng đều có một cái điện tử màn hình. phía trên, nhấp nô lần này võ quán xuất chiến học viên, trong đó không Minh võ quán làm Ninh Giang thành phố đệ nhất võ quán, màn hình lớn nhất cũng làm người ta chú ý nhất. còn lại khán đài người xem nhìn đến trong màn hình ảnh chân dung, nghị luận đầu ý, cái kia là Hứa Phạm, không Minh võ quán đầu tiên vinh dự học viên, nhất cấp võ giả, chúng ta Ninh Giang thành phố tiếng tăm lừng lây thiên tài. ngoại trừ Hứa Phạm, còn có trước rượu, dương bố những thứ này mới quật khởi thiên tài, đều là nhất cấp võ giả, Khương Minh võ quán thiên tài tốt nhiều dù sao cũng là đệ nhất võ quán, bất quá bên cạnh lôi minh võ quán, thiên tài cũng không ít, gần với không minh võ quán, không sai, gần nhất lôi minh võ quán phát triển tình thế rất mạnh, đối sát không minh võ quán, ta chuẩn chuẩn bị đình giang chi tính kết thúc, thì kêu nữ nhi của ta báo danh, chỉ báo hai cái này võ quán, cái khác đều không đi, ta cũng là nghĩ như vậy, lôi minh võ quán chỗ, vương giáo viên nghe những thứ này nói chuyện với nhau âm thanh, mặt lộ vẻ nụ cười, võ quán nhân tài đông đúc, danh tiếng hiển hách, đối bọn hắn những thứ này giáo viên tới nói cũng là thể diện, có ánh sáng, chờ hứa quyền gia nhập võ quán. Võ quán danh tiếng còn có thể lại để thăng chút, đến lúc đó sẽ không thua không minh võ quán. Vương giáo viên tỏ sâu, thần sắc phấn chấn, giấc mộng của hắn chính là tại Ninh Giang thành phố lớn nhất võ quán làm giáo viên. Hiện tại, mộng tưởng đã hoàn thành một bước nhỏ. Ư, lần này còn tới không ít tiểu võ quán. Một tên giáo viên nhìn phía sau, giễu cợt nói, những thứ này tiểu võ quán ngược lại là nghĩ đến đẹp, còn nghĩ đến dựa vào Ninh Giang chỉ tỉnh xoay người. Mơ mộng hão huyền, đều so cái này tỷ lệ lớn. Không nhất định. Lúc này, rất lâu không nói lời nào Lôi Minh quán chủ cười nói, như những thứ này tiểu võ quán, thật có mấy cái lợi hại thế tài. Linh Giang chi tinh loại này việc quan trọng, quả thật có thể để bọn hắn sở thuộc võ quán khai hỏa danh tiếng, hấp dẫn đến đại lượng học viên nhất chiều có thời. Không sai, Vương giáo viên cũng cười cười nói, chúng ta lôi minh võ quán, sớm mấy năm cũng là như vậy phát triển. Lúc đó võ quán tuy nhỏ, nhưng quán chủ mắt sáng như nước, tuyển nhận đến không ít thiên tài, tại toàn thành phố võ quán giải đấu lớn bên trong triển lộ phong mang. Có thể được chúng ta lôi minh võ quán, tại giải đấu lớn về sau, theo bửa bãi vô danh, trực tiếp tấn thăng làm toàn thành phố trước năm võ quán. Ơ, cái kia giáo viên sừng sốt một chút, chúng ta võ quán còn có loại này chuyện cũ đâu? Có điều. Những thứ này tiểu võ quán, tên không nổi danh, khẳng định không thu được cái gì thiên tài." Nói, hắn chỉ phía sau, cười khẩy nói, "Tựa như cái kia hát Thủy võ quán thì một đầu biểu ngữ, phía trên chỉ có một người học viên, ta nhìn đều kiêu kiện." Nghe vậy, Vương giáo viên quay đầu nhìn về phía sau lưng. "Tiểu võ quán, giao không ra quá bao rộng tàng phí, cho nên chỉ có thể ở khán đài phía sau cùng." Khán đài phía sau cùng, một đống tiểu võ quán bên trong, một cái hói đầu lão giả, ngồi sộm ở nơi hẻo lánh bên dưới, bên cạnh hắn chỉ có một cái giáo viên, cùng một đầu không lớn biểu ngữ. Xem ra lộ ra rất là lẻ loi chơi chọi cùng con bách không nói so sánh phía trước, tới hơn 20 người, sau lưng điện tử màn hình dễ thấy Lôi Minh Võ Quán, coi như so với đồng dạng tiểu Võ Quán, cũng kém rất nhiều, bị chen tại biên giới. Đầu kia chỉ có dài một mét ngắn nhỏ biểu ngữ, càng là chói mắt. Diệp Nhiên Vương Giáo viên sửng sốt một chút, nhìn lấy biểu ngữ phía trên, chỉ có thiếu niên kia ảnh chân dung, có chút ngoại ý muốn. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu. Cũng thế, Hắc Thủy Võ Quán, thì Diệp Nhiên miễn cưỡng xem như thiên tài, khẳng định phải lấy ra thật tốt tuyên truyền một phen. Nhưng lần này thiên tài Như Mây, Diệp Nhiên chắc chắn sẽ cùng Hắc Thủy Võ Quán một dạng, chẳng khác người thường, không chút nào thu hút không nên xem thường những thứ này tiểu võ quán lôi minh quán chủ lắc đầu lần này ninh giang chi tinh long trọng tiểu võ quán bên trong dù là chỉ có một thiên tài chỉ muốn cái này thiên tài đủ mạnh cũng có thể để võ quán một buổi bay lên đẻ qua chúng ta lôi minh võ quán thậm chí vượt qua không minh võ quán trở thành ninh giang thành phố đệ nhất võ quán hắn thực sự nói thật làm trải qua toàn thành phố võ quán giải đấu lớn ăn vào tiền lãi để võ quán cuột khởi tự mình người chứng kiến hắn biết rõ loại này toàn thành phố việc quan trọng là bao lớn kỳ ngộ vương giáo viên cùng cái kia giáo viên ngạc nhiên tốt thệ sư đại hội bắt đầu nhất trung vào tràng Lúc này, Lôi Minh quán chủ ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Đồng thời trên khán đài, tất cả người xem cũng đều nhìn lại. To lớn trong quảng trường, mấy trăm người nối đuôi nhau mà vào, đều là 17, 18 tuổi, khuôn mặt non nớt thiếu niên thiếu nữ, cầm đầu là một cái già trên 80 tuổi lão nhân. Lão nhân dáng người gầy gò, nhưng tỉnh thần quá thước, tay cầm một cây to lớn giáo kỳ, lộ ra huy phong lấm liệt. Trên khán đài, nhất thời vang lên vô số tiếng kinh hô. Mau nhìn, là nhất trung lão hiệu trưởng. T, không nghĩ tới lần này, là lão hiệu trưởng ra mặt, xem ra nhất trung đối Ninh Giang Chi tinh thật nặng xem a. Lão hiệu trưởng đức cao vọng trọng, rất nhiều đại lao đều là học sinh của hắn. Không sai, vị nhân bất tài, năm đó kỳ thật cũng là lao hiệu trưởng học sinh. Mau mau cút, ngươi cái kia hùng dạng ta còn không rõ ràng lắm. Ô ào âm thanh bên trong, lao hiệu trưởng nặng quát một tiếng, nhất trung học sinh, tập thể tuyên thệ, ta tuyên thệ, chúng ta nhất trung học sinh, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lần này linh giang chi tinh quy tắc tranh tài, tôn trọng các vị trọng tài, tuyệt không gian lận, công bình công chính. Lão hiệu trưởng thanh âm hùng hậu, giáo kỳ nên phong vung đẩy, nhanh chân đi hướng cửa đại. Phía sau hắn, mấy trăm tên học sinh đi theo, vừa đi vừa hô, ta tuyên thệ, nhất trung học sinh. Ta tuyên thệ, a ha sì, ta tuyên bố, tiểu gia là nhất trung học sinh, ra ngạo làm khó dễ được ta. Trên khán đài, tất cả người xem trợn mắt hốt hoồm, mắt tròn tròn mà nhìn xem, giữa sân hỗn loạn chẳng cảnh. Chỉ thấy học sinh đội ngũ, siêu siêu vẹo vẹo, không ít học sinh lung tung đứng đây. Hô lên thệ sư tử cũng là cao thấp không đều, không phải theo không kịp tần suất, cũng là nói bừa đọc lộn đọc, hoặc là hưu khí vô lực dên gì. Lộ ra gọi là một cái loạn tượng mọc thành ùi. Thật tốc độc. Lao hiệu trưởng quay đầu nhìn ngăm ngằm, thế mà, vẫn là không có thay đổi chút nào, sau lưng vẫn như cũng là yêu ma luật vũ. Cuối cùng Lão hiệu trưởng nổi giận đùng đùng, đem giáo kỷ cắm ở cờ trên đài, thì sắc mặt tái xanh phất tay háo rời đi. Tình cảnh này, nhìn đến trên sân chính, vừa tới Trương phó bộ trưởng trợn linh dàng võ minh lãnh đạo, cũng sắc mặt khó coi. Đến mức trên khán đài, người xem càng là quần tình đoán giận. Một trường học, có một con chuột cất bình thường, nhưng là nhiều như vậy, không cần nghĩ, là đám kia đang chết bên ngoài thành phố học sinh. Lão trương, quá đau đớn sĩ khí, muốn không sàng chọn dưới, đem bên ngoài thành phố học sinh đều xi si ra ngoài. Lâm phó bộ trưởng nhíu mày. Không còn kịp rồi, hiện tại các trường học đều chuẩn bị xong, Lâm thời sẵn chọn, sẽ náo ra càng lớn nhiễu loạn. Trương Phó Bộ trưởng có chút đau đầu. Đó lấy lại là một chỗ trưởng học vào tràng thệ sư. Nhị trung, tam trung, tứ trung, không ngoài dự liệu, mặc kệ là lao sư dẫn đội, vẫn là phó hiệu trưởng dẫn đội, đều không ngoại lệ đều hỗn loạn vô cùng. Có kêu này ca, kể vai sắt cánh đốt thuốc, chơi đêm. Nhìn đến các trường học hiệu trưởng, trắng nổi gân xanh lên, huyết áp cọ cọ hướng phía trên báo tố. Nhưng đối với những thứ này bên ngoài thành phố học sinh lại quả thực không có cách nào, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ngớt. Trên khán đài, khán giả cũng ủ rũ, tâm tình cũng không quá tốt. Rất nhanh, đến viên ngũ trung. Diệp Nhiên tay cầm giáo kỷ, thân hình ngay ngắn, nhanh chân hướng về phía trước, đi theo phía sau Ngũ Trung đông đảo học sinh. Thấy cảnh này, trên khán đài tất cả mọi người sững sốt một chút. Ngũ Trung như thế nào là một học sinh? Mọi người đều có chút mộng, ngơ ngác nhìn lấy trong sân Tuấn tú thiếu niên, có người ngạc nhiên nói, Lão sư đều không quản được còn phái học sinh đến. Đón lấy, ồn ào tiếng nghị luận ảo hảo vang lên. Ta dựa vào, Ngũ Trung có phải điên rồi hay không? Để một học sinh làm lĩnh đội? Để học sinh dẫn đội, Ngũ Trung hiệu trưởng thật sự là lười tiên. Người xem một chút, trong đội ngũ người đều đứng sai lệnh, còn có đặt chỗ ấy sần sẩy, cười chết ta rồi quá bất hợp lý, trực tiếp mở bảy, 666. giữa sân, Diệp Nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt quay đầu nhìn thoáng qua, người nào đứng không tốt, ta đánh gỡ người nào chân. Thanh âm hắn cũng không cao, nhưng rõ ràng, thông qua khuyết đại âm thanh còi, truyền đến toàn bộ quảng trường. Nhất thời, toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trên khán đài người xem đều thần sắc nốc trệ. Tốt, vào sân đi. Diệp Nhiên nói xong, thì không nói thêm lời, dẫn đầu đi đầu, hướng về cờ đài mà đi. Chân một bên ngoài thành phố cao tầng đến. Tiểu tử này điên rồi đi, nhất trung lão hiệu trưởng đều không quản được những cái kia bên ngoài thành phố học sinh hắn còn uy hiếp người ta, ngoa tào, lúc này xong, hoàn toàn ngược lại, ngũ trung muốn ra thai vạn, mau nhìn ngũ trung những cái kia bên ngoài thành phố học sinh, nguyên một đám sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị bắt đầu làm sự tình. trên khán đài, khán giả kinh hô liên tục. trong sân rộng, diệp nhiên sắc mặt bình thản, hướng về cờ lên trên bước đi. học sinh trong đám, bên ngoài thành phố học sinh đều lạnh hừ một tiếng, gia hỏa này thật ngông cuồng, chờ sau đó chúng ta liền cố ý quấy rối. không sai, để hắn xấu mặt, dám uy hiếp chúng ta, cho là hắn là ai a? lúc này, diệp nhiên trầm bổng du dương âm thanh vang lên, ta tuyên thệ chúng ta ngũ trung học sinh, tự lập tự cường, kiên cường. Tại lần này, Ninh Giang chi tinh trong trận đấu, tôn trọng đối thủ, công bình công chính. Nghe được câu này, vừa mới còn thần sắc tức giận bên ngoài thành phố học sinh, nhất thời một cái giật mình. Trong nháy mắt cùng nhau dòng dã đứng vững, đi theo hắn, nhanh chân hướng về phía trước, trong miệng quát khẽ. Ta tuyên thệ, chúng ta ngũ trung học sinh. Tất cả học sinh thanh âm, không có chút nào ra vào, dường như dung hợp thành một đạo thanh tuyến, len ken có lực, sục sôi vô cùng. Lần này, đừng nói trên khán đài người xem đều nhìn mắt trợn tròn. Ngũ trung học sinh bên trong, những cái kêu bản giáo học sinh cũng là thần sắc mờ mịt hoàn toàn không nghĩ tới. Có cái bản giáo học sinh thừa dịp khẽ hở, đối bên cạnh bên ngoài thành phố học sinh, nhỏ giọng hỏi, "Các ngươi vừa mới không phải nói muốn quấy rối sao?" "Đừng nói chuyện, thật tốt đứng đội." Cái kia bên ngoài thành phố học sinh, nghiêm túc liếc hắn một cái, ưỡn ngược ngẩng đầu, hét to nói, "Ta tuyên thệ, lần này trận đấu, chúng ta ngũ trung học sinh." Vừa mới tra hỏi bản giáo học sinh, mặt mũi tràn đầy một bức. "Làm sao cảm giác, ta mới là bên ngoài thành phố học sinh, các ngươi đều là quy quy cũ củ cũ bạn giáo học sinh." Thế sự rất nhanh kết thúc. Diệp Nhiên cầm trong tay giáo kỷ, cắm vào cửa tòa bên trong, quay người mang theo các học sinh rời đi cho dù là rời đi, đội ngũ đều trật tự dành mạch. Đối với lúc trước mấy cái trường học, Thệ sư lúc chẳng cảnh, có thể xưng ngày đêm khác biệt. Lúc này, những người xem trên khán đài mới phản ứng được. Nguyên một đám trợn mắt hốt hồn. Ta đi, không có hoa mắt đi, đây là đám kia kiệt ngao bất thuần, căn bản không ai có thể quản trụ bên ngoài thành phố học sinh sao? Làm sao? Nguyên một đám biết điều như vậy hiểu chuyện. Năm bên trong nghỉ ngơi khu. Hiệu trường bên người gầy yếu trung nhân nhân, đồng dạng trong mắt đều nhanh chóng lộ ra, ngoa tạo, trường học các ngươi làm sao làm được? Không có gì, chính là chúng ta trường học, phong cách trường học tốt, bên ngoài thành phố học sinh đều bị lấy bệ. Hiệu trưởng cười ha ha nói, phong cách trường học tốt, gây yêu trung niên nhân sử xuất. Một bên khác, trường học khác bên ngoài thành phố học sinh cũng đều mặt mũi tràn đầy mộng, nhìn đến ngũ trung bên ngoài thành phố học sinh đi tới, nhất thời nghiêng răng nghiêng lợi. Bả, các ngươi những thứ này kém cỏi, đem chúng ta bên ngoài thành phố mặt đều vứt sạch. Nghe vậy, ngũ trung bên ngoài thành phố học sinh nhễ môi, xem thường. Sợ dù sao cũng so bị đánh mạnh. Gặp bọn họ nguyên một đám không quan tâm bộ dáng, còn lại bên ngoài thành phố học sinh tuy nhiên tức giận, nhưng cũng không có biện pháp gì, đồng thời ánh mắt đều có chút nghiêm trọng bọn họ cũng không nốc, làm cho một trường học bên ngoài thành phố học sinh đều như thế án vận, vừa mới ngũ chung cái kia. còn nhớ do ngũ chung cái kia nghe đồn sao? có người trầm giọng nói, trước đó nghe đồn ngũ chung có cái rất mạnh bản thành phố thiên tài, quét ngang ngũ chung tất cả học sinh, tại cao giáo bảng bài danh rất cao. ta cũng nhìn thấy, giống như gọi diêm nhiên, cao giáo trên bảng gần với tô nguyên ba người bọn họ, ta trước đó còn tưởng rằng là quẹt vẽ soát đi lên. tóm lại, đều cẩn thận một chút đi. trên khán đài, đồng dạng nghị luận âm ỉ, đây mới thật sự là thệ sư à? nhìn xem trường học khác, thực sự quá cay ánh mắt, nhìn đến con mắt ta đều nhanh ngủ. Sắt thực, không có so sánh thì không có thương tổn, như thế vừa so sánh, một trời một vực. Thiếu niên kia, là chúng ta bản thị thiên tài, có chút mãnh người ta, một câu chấn trụ toàn bộ trường học học sinh. Không sai, vừa mới là ta không lễ phép, ngũ trung hiệu trưởng Đàm Miưu tốc trí, lợi hại. Số 3 trên khán đại. Diệp Hồng Phương bên người, một cái trai to mặt lớn trung niên nam nhân, ngay mặt sắc nghiêm túc, nói liên miên lại nhảy nói không xong. Tựa hồ tại dạy dỗ cái gì. Lúc này bỗng nhiên khuôn mặt khẽ biến, thận trọng nói, "Hồng Phương, ngươi vừa mới nói đây là cháu ngươi?" Ừm, viện trưởng, thế nào? Diệp Hồng Phương tuy nhiên có chút mờ lặng, không nghĩ tới chính mình nhìn cái trận đấu đều có thể gặp phải làm thuê nhà trẻ với trưởng, nhưng cũng không có cách nào. Thật là ngươi cháu trai. Mập mạp trung niên nhân thần sắc siết chặt, chê cười nói, không có gì, ta cảm thấy lấy ngươi công tác không tệ, ngày mai tăng lương cho ngươi. Hắn nói xong cũng im lặng, không còn dám nhiều nói rông dài. Hai người cách đó không xa. Chu Thi Thi bên cạnh là hai cái thiếu nữ tuổi không lớn lắm, lúc này vây quanh ở bên người nàng, Liễu Dịu nói, Thi Thi, vậy thì thật là ca ngươi. Wa, ca ngươi rất đẹp, thật là khí phách, có thể hay không cho ta Hán Vương thức liên lạc. Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Chu Thi Thi quyệt giọng nói, "Không cho, ta đem các ngươi làm tỉ muội, các ngươi muốn làm ta chỉ dâu, mơ tưởng." Số 4 khán đại. các đại võ quán cũng rất chân kinh, nhất là phía sau những cái kia tiểu võ quán, đùi ngùi mãi thôi. Thiếu niên kia có thể áp chế nhiều như vậy bên ngoài thành phố học sinh, khẳng định rất mạnh, cũng không biết là cái gì cái đại võ quán thiên tài học viên, thật âm mộ a. Nghe vậy, bị bọn họ chen tại nơi hẻo lánh hắt thủy quán chủ, không khỏi sờ lên chính mình đầu trọc. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn, đỉnh đầu biểu ngữ, biểu ngữ không là rất lớn, phía trên cũng chỉ có một thiếu niên ảnh chân dung, nhưng cái đầu kia giống giờ phút này lại vô cùng dễ thấy. Khán đại phía trước nhất, Lôi Minh quán chủ ánh mắt sáng ngời, tìm được, thì là vừa vặn thiếu niên kia, hắn là duy nhất cầm giữ có hạt giống danh nghịch bản thành phố thiên tài. Bên cạnh, Vương giáo viên sắc mặt tái nhợt, tay cầm nắm chặt, lộ ra rất khẩn trương. Không có khả năng khẳng định là tính sai. Dĩ nhiên, nếu như là cái kia kinh khủng bản thành phố thiên tài, căn bản không cần thiết gia nhập hắc thủy võ quán loại này tiểu võ quán. Hắn thiên phú cao như vậy, cái gì đại võ quán, không đều là muốn đoạt lấy. Tuy nhiên trong lòng không ngừng phủ định, nhưng Vương giáo viên trong đầu vẫn là dĩ nhiên, lóe qua một cảnh tượng, đó là hắn lần thứ nhất chuyển nhận Diệp Nhiên làm vinh dự học viên lúc chẳng cảnh. Lúc đó tại võ quán bên trong, phòng làm việc của hắn bên trong, thiếu niên kia sắc mặt bình tĩnh nói, không phải Lôi Minh võ quán tại lựa chọn ta, mà là ta, tại lựa chọn Lôi Minh võ quán. Vương giáo viên sừng sốt, lâm vào trầm mặt thật lâu, cuối cùng trầm rãi ngẩng đầu. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là không tin, trừ phi tận mắt nhìn đến Diệp Nhiên xuất thủ, bằng không hắn không tin chính mình sẽ sai. Thệ sư đại hội sau khi kết thúc, Long bộ trưởng cũng đến, tại một phen nói chuyện về sau, Linh Giang Chi tinh trận đấu chính thức bắt đầu. Cùng một thời gian, mấy đạo cường han khí tức tới gần trung lương đại quan trường. Ngũ trung khu nghỉ ngơi. Diệp nhiên nhíu những mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh lăng không, nhanh chóng lao xuống, phóng tới chủ đài. Đó là chúng ta Kim Hà thành phố Bạch Bộ trưởng, chúng ta Liêu Bắc thành phố Giang Gia phó gia chủ, còn có chúng ta Vân Xuyên thành phố. Nguyên một đám bên ngoài thành phố học sinh hô to, thần sát phấn chân. Diệp nhiên nhíu những mày, nguyên lai like, là những cái kia bên ngoài thành phố cao tầng. Chương 121, Ngư Sơ Âm. Nguyên một đám bên ngoài thành phố cao tầng đến thăm, võ sư cấp cường hạn khí thế không ngừng hiện hiện. Cuối cùng, hết thảy 13 cái bên ngoài thành phố cao tầng đến thăm, Long Bộ trưởng mặt lộ vẻ cười nhạt, giọt nước không lọt, tiếp đại những thứ này bên ngoài thành phố cao tầng. Tuy nhiên những thứ này bên ngoài thành phố đều so Ninh Giang thành phố mạnh mẽ. Nhưng vốn chính là đoạt người ta danh hạch, không phải cái gì ánh sáng sự tình, tăng thêm Long Bộ trưởng là Võ Minh Vân Bộ Bộ trưởng, địa vị cũng không thấp. Bởi vậy, những thứ này bên ngoài thành phố cao tầng không hề giống những cái kia bên ngoài thành phố học sinh như vậy tiêu căng, ngược lại còn rất lễ phép. Hào hào cười hướng Long Bộ trưởng chào hỏi. Cuối cùng trên sân chính, nhiều như rừng, ngồi gần 20 người. Bất quá vị trí trung tâm vẫn là chạy ra. Thế thế Diệp Nhiên nhịn không được có chút liu lưỡi, lưới, Long Bộ trưởng đều không có ngồi trung ương, đem vị trí cố ý trở lại tới. Cái kia có thể ngồi tại ở giữa nhất sẽ là ai? Lúc này, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Long Bộ trưởng đứng lên nói, quy tắc đã sớm cùng mọi người nói qua, mỗi người chỉ có một cơ hội. Bại giả tức xuống đài, hiện tại bình thường kẻ dự thi bắt đầu vòng thứ nhất trận đấu, hạt giống tuyển thủ đến số 4 đài đấu võ đến rút thăm. Diệp Nhiên đứng dậy, đi hướng số 4 đài đấu võ. Rất nhanh, to lớn số 4 đài đấu võ phía trên, đứng hơn một người. Diệp Nhiên nhìn liếc nhìn một chút, quả nhiên, trừ hắn đều là bên ngoài thành phố học sinh để cho tiện phân biệt, bên ngoài thành phố học sinh đều sẽ mang theo một cái màu đen bao cổ tay, rất dễ dàng phân biệt ra được. hạt giống danh lệch, làm sao tất cả đều là bên ngoài thành phố học sinh? Trên khán đài, rất nhiều còn chưa biết người xem, thấy cảnh này, ảo ảo sửng sốt. còn lại sớm biết người xem, cứ việc biết được, cũng vẫn là đều thở dài. không có cách, những thứ này bên ngoài thành phố học sinh, võ đạo thực lực muốn xa mạnh hơn xa chúng ta bản thị học sinh. lần này Ninh Giang chi tình, chúng ta đoán chừng không lừa, cũng không nhất định, ta vừa vặn giống trong đám người, nhìn đến một cái chúng ta bản thị, còn giống như là ngũ trung thiếu niên kia, vậy thì có cái gì dùng? chỉ một mình hắn, còn lại đều là bên ngoài thành phố người, không có hy vọng. Tất cả mọi người có chút tiêu cực. Rất nhanh, hạt giống danh nghịch bắt đầu rút thăm, Diệp Nhiên nhìn đến kết quả, có chút một bước. Bởi vì hắn luôn không, vòng thứ nhất luôn không, thì xem trước một chút trận đấu đi. Diệp Nhiên lắc đầu, tiện tay để xuống ký. Phổ thông trận đấu tuyển thủ đã bắt đầu trận đấu, khắp nơi đài đấu võ phía trên, khí thế ngất trời chiến đấu bắt đầu. Mà hạt giống tuyển thủ chỉ là trước rút ký, còn đang chờ đợi bên trong. Hơn 100 tên hạt giống tuyển thủ bên trong, quyết ra mạnh nhất 5 cái, mấy ngàn tên phổ thông tuyển thủ bên trong, cũng quyết ra mạnh nhất 5 cái. Mười người này cũng là sau cùng thập cường. nhưng như thế vừa so sánh, hạt giống tuyển thủ có thể thiếu tiến hành rất nhiều trận đấu. Đây cũng là hạt giống danh lệnh sẽ gặp phải bên ngoài thành phố học sinh tranh đoạt nguyên nhân chủ yếu, đỡ tốn thời gian công sức. Diệp Nhiên xem tranh tài, cùng trong dự liệu không sai biệt lắm. Ninh Giang thành phố học sinh căn bản không phải đám kia bên ngoài thành phố học sinh đối thủ, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, đây là thành thị thực lực ở giữa to lớn khác biệt, cùng tiên Phú không quan hệ, chỉ có trở thành cường giả chân chính, Ninh Giang thành phố mới có thể bởi vì ta được lợi. Diệp Nhiên nhị non, mỗi cái đài đấu võ phía trên chiến đấu hỏa nhiệt tiến hành. Nhưng bên ngoài thành phố học sinh đánh đâu thằng đó, làm đến trên khán đài, vô số ninh giang thành phố dân nhóm, đều thở dài không ngừng. Rốt cục, đi qua hơn nửa ngày sau, đến phiên trận đầu hạt giống tuyển thủ trận đấu, mà lại vừa ra tay, cũng là màn cực quan trọng. Số 8 đại đấu võ, số 105 tuyển thủ Tông Nguyên, số 106 tuyển thủ Bạch Thiên Thiên, xin hãy chuẩn bị. Ngay vậy, trên khán đài, rất nhiều người xem đều nhìn lại. Còn có các đại võ quán, thậm chí trên sàn chính, Long bộ trưởng bọn người, còn có những cái kia bên ngoài thành phố cao tầng cũng nhiều hứng thú nhìn qua. Linh dân thành phố trong khoảng thời gian này tin báo Bọn họ cũng thu thập không ít. Lúc này, đối cái này đoạt đệ nhất tỷ lệ lớn nhất ba người một trong, rất là cảm thấy hứng thú. Tô Nguyên là người tướng mạo phổ thông, thân mặt cao sám, xem ra rất điệu thấp bình tĩnh một thiếu niên. Đối thủ của hắn thì là một cái bên ngoài thành phố nữ sinh. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khẩn trương, nhìn không được nhéo nhéo lòng bàn tay, đều là mồ hôi. Trận đấu bắt đầu. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, trận đấu bắt đầu, nhưng ở ngắn ngủi 2 trong vòng 3 giây, lại kết thúc. Bởi vì cái kia bên ngoài thành phố nữ sinh, bị một chiêu trực tiếp nổ xuống. Cách đấu lại, tình cảnh này, phát sinh cũng nhanh mọi người còn không có kịp phản ứng, liền thấy xoay người một cái xuống, Đài đơn bạc áo sám bóng người. nhất thời trên khán đài ninh giang thành phố dân nhõng đều trầm mặc. loại này tranh lệch cực lớn, thực sự khiến người ta sinh không nổi hy vọng. tiếp đó tiếp tục tranh tài tiến hành. mà tô nguyên, vương tịch ba người này cũng đều tự bày ra, cùng bọn hắn cường hãn danh tiếng xứng đôi thực lực kinh khủng. quét ngang, chân chính quét ngang, mấy cái trận đấu xuống tới, không có người nào có thể tiếp được bọn họ một chiêu. trong đó trừ bỏ tô nguyên là hạt giống tuyển thủ, vương tịch hai người vậy mà không phải hạt giống tuyển thủ. Hư Lư thực thực lo lắng sớm cùng Tâu Nguyên đụng vào, từ đó lưỡng bại cầu thương. Bởi vậy hai người này lựa chọn làm phổ thông tuyển thủ, nhưng kết thúc chiến đấu tốc độ thật sự là đáng sợ. Số 1423 Vương Tỷ thắng, trọng tài có chút rung động mà liếc nhìn, thần sắc lạnh lùng đi xuống đài thiếu niên mặc áo đen. Thứ 17 trận đấu, thời gian ngắn như vậy, cái này Vương Tịch đã tiến hành nhiều như vậy trận đấu, lại đều là một chiều thì thắng. Trên lệch quá xa, trọng tài trong lòng than nhẹ một tiếng. Trên khán đài, Ninh Giang thành phố dân đều có chút tâm tình xa xót. Những thứ này bên ngoài thành phố học sinh rõ ràng chỉ là học sinh lại so rất nhiều võ quán giáo viên, đều cường đại hơn. Cái này nhất định là chàng nghiêng về một phía biên cố. Chủ đại, Trương lão, Vương Tịch là các ngươi Liêu Bắc thành phố a, Thiên Phú rất không tệ a." Một người trung niên cảm thán nói. "Cũng tạm được đi." Một tên khác dâu dài lão giả cười tủm tỉm nói. "Bất quá, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra trong mắt của hắn hài lòng cùng tự đắc. Những thứ này trận đấu nhìn xem đến, Tô Nguyên, Vương Tịch, Lâm Nguyên Kiến ba người này, cùng những người khác hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Không sai, ta đoán chừng đại nhất hẳn là ba người bên trong một cái." Một tên gầy gò trung niên nhân cười nói, "Đống Nguyên nghĩ đến cái gì?" Sắc mặt biến hóa, Long Bộ trưởng chớ để ý, ta chính là nói một chút, cái này Ninh Giang chi tình, các ngươi Ninh Giang thành phố học sinh, hy vọng cũng không nhỏ. Nghe vậy, tại chỗ những người khác đều ánh mắt lấp lóe, ngoài cười nhưng trong không cười phụ hoa. Không sai, chúng ta cũng cho là như vậy. Long Bộ trưởng thâm bất khả chắc, khẳng định có lưu hậu thủ, có thiên tài học sinh còn không có xuất thủ đây. Nói đúng. Tuy nhiên phụ hoa, nhưng bây giờ là cá nhân đều có thể nhìn ra, Ninh Giang thành phố học sinh, căn bản không đùa. Bất quá dù sao chiếm tiện nghi, cũng không thể được tiện nghỉ còn khoe mẽ, mở miệng chọc phúng, bởi vậy bọn họ ngược lại còn hào hào nhoáng không có việc gì, không có việc gì. Long bộ trưởng cười ha ha, căn bản không thèm để ý trước hết để cho đám người kia trang một hồi, ba cái nhị cấp đỉnh phong mà thôi. Chờ sau đó Diệp Nhiên tiểu tử kia xuất thủ, một bàn tay thì đều vỗ xuống đài. Trương phó bộ trưởng cùng Lâm phó bộ trưởng hai người cũng mặt lộ vẻ cười khẽ, lộ ra rất là nhạt. Như thế cho những thứ này bên ngoài thành phố cao tầng có chút cả sẽ không. Nhưng nghĩ không ra nguyên nhân khác, cũng chỉ có thể hướng mấy cái này Linh Giang thành phố ra hỏa, mạo xưng là trang hảo hán phương hướng suy nghĩ. A, cái kia học sinh, giống như khá quen. Lúc này có người kinh hãi ồ một tiếng nhìn lấy tuyển thủ dự thi bên trong, một tên tóc dài thiếu nữ, thiếu nữ kia da như mỡ đông, lông mày giống như viên đại, môi như điểm đỏ thâm, ngũ quan tinh xảo phi phàm, mái tóc màu đen như thắt nước, rủ xuống đến tinh tế vòng eo, đôi mắt thâm thúy như thần tình, mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới đều mang cỗ thanh lãnh cảm giác. Theo hắn đi lên đài đấu võ, nhất thời trên khán đài truyền đến một tráng thốt lên: Ta tiên, thật xinh đẹp, quá đẹp, cùng tiên nữ một dạng, hoàn toàn hình dung không ra loại xinh đẹp này. Hôm nay xem như không uổng công. Trên sàn chính, long bộ trưởng bọn người nhìn đến thiếu nữ này khuôn mặt cũng trong mắt lóe lên mấy phần kinh diễm bất quá vừa mới nói chuyện người trung nhân kia vẫn là mặt lộ vẻ kinh nghi quá nhìn quét mắt ta tuyệt đối ở nơi nào gặp qua thiên khuyết thành phố sao thiên khuyết thành phố còn lại thành phố cao tầng sửng sốt một chút thiên khuyết thành phố lần này tới học sinh không cũng chỉ có cái kia tông nguyên sao nói bọn họ nhìn về phía khu nghỉ ngơi tông nguyên đã thấy tông nguyên lúc này nhìn lấy thiếu nữ kia khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng hoảng sợ thậm chí nhịn không được lùi về sau một bước biểu hiện được cực kỳ sợ hãi lần này trên sản chính các thành phố cao tầng đều sắc mặt thay đổi thiếu nữ kia không phải người bình thường cùng một thời gian. Trọng tài âm thanh vang lên. Số 6 đài đấu võ, số 1423 Vương Tịch, số 1658 Ngư Sơ Âm, mời lên đài. Trừ 122, S cấp võ kỹ, tinh đấu quyền. Ngư Sơ Âm. Đại Khánh thành phố gầy gò nam tử mạnh mẽ biến sắc, Thiên khuyết thành phố đệ nhất võ quán, Ngư Long võ quán quán chủ, Ngư Long đại tông sư độc nữ Ngư Sơ Âm. Ngư Long võ quán. Những người khác cũng ào ào biến sắc. Long bộ trưởng đồng dạng thần sắc chân kinh, Thiên khuyết thành phố là Đông Ninh tỉnh đệ nhất thành thành phố. Trừ Bạc Hương, Vương, Lý cái này Tam đại gia tộc, Thiên Khuất thành phố mạnh nhất thế lực, chính là cái này Ngư Long võ quán. Đây là có đại tông sư chấn dự siêu cấp võ quán, chân chính cự vô bá thế lực, không sai, cũng là ngư sơ âm. Vân xuyên thành phố cao tầng là cái khôi ngô chẳng hán, vừa mới cũng là hắn, cảm thấy ngư sơ âm nhìn quanh mắt. Lúc này thần sắc chắc chắn nói, ta lúc đầu theo chúng ta vân xuyên thành phố chuẩn tông sư, tiến về ngư long võ quán cầu học, may mắn gặp qua một lần ngư long đại tông sư cùng hắn độc nữ. Đây chính là ngư sơ âm tiểu thư, không có sai. Nghe được hắn nắp hỏng kết luận, mọi người tại đây đều hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ sở thuộc các thành phố, tuy nhiên thực lực đều không yếu, nhưng so với thiên khuyết thành phố, vẫn là ngày đêm khác biệt. Mà Đại Khánh thành phố gầy gò trung niên kinh nghị bất định nói, ta nghe nói cái này ngư sơ âm, trời sinh người yếu nhiều bệnh võ đạo yếu đuối, làm sao lại tới tham gia loại này võ đạo trận đấu? Không rõ ràng, nhưng ta cũng đã được nghe nói sự kiện này. Không sai, hơi có nghe nói. Mọi người tại đây, hào hào mở miệng. Lúc này Kim Hà thành phố họ Bạch Mỹ Phụ lắc lắc đầu nói, các ngươi tin tức là hậu. Nửa tháng trước, ta đi qua Thiên Khuyết thành phố một lần, vừa vặn gặp gỡ ngay lúc đó Thiên Kiêu bảng chỉ tranh, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng nghe đến giao đấu song phương tính danh, một người trong đó chính là cái này ngư sơ âm tiểu thư. Thiên tiêu bảng, Thiên khuyết thành phố cái tia thiên tài bảng danh sách, Đại khánh thành phố gầy gò trung niên, kinh ngạc nói, Nư sơ âm không phải võ đạo cực yếu, sao có thể tham gia Thiên tiêu bảng? Những người khác cũng nghi hoặc nhìn qua, họ Bạch Mỹ phụ đang muốn nói chuyện, lúc này, số sáu đài đấu võ phía trên, Song vương đều đã đến. Nư sơ âm xinh đẹp lập tại chỗ, không thi phấn trang điểm mộc mạc trên khuôn mặt, không có chút nào tâm tình, lộ ra lạnh nhạt mà điềm tĩnh. Đối diện, toàn thân áo đen vương tịch, trên mặt lạnh lùng hiếm thấy biến mất, có vẻ hơi co có quắp, cẩn thận từng ly từng tí liếc liếc một chút thiếu nữ khuôn mặt thanh lệ, hắn thở sâu, Liêu Bắc thành phố, vương tịch. Thiên Khuyết Thành Phố, Ngư Sơ Âm. Ngư Sơ Âm lời nói cũng không nhiều, nói xong, liền bình tĩnh đứng dậy, đi hướng Vương Tịch. Thiên Khuyết Thành Phố. Vương Tịch đồng tử hơi co lại, trong mắt đem tâm thần từ thiếu nữ tấm kia không tì vết trên dung nhan thu hồi, đánh tới 12 phần tinh thần. Trên khán đài, đồng dạng truyền đến một mảnh xôn sao âm thanh. Đều không nghĩ tới, cái này thiếu nữ thần bí, vậy mà đến từ Thiên Khuyết Thành Phố. Số 4 khán đài, Diệp Nhiên chắp tay sau lưng, chậm rãi, như cái lao đầu mở rộng, dạo bước đi đến khán đài. Hắn vòng thứ nhất, luôn không về sau, vòng thứ hai đối thủ, vậy mà bỏ cuộc bất quá cũng không có cách. Vòng thứ hai đối thủ, vừa lúc là vũ chung bên ngoài thành phố học sinh bên trong một cái, người kia phát hiện rút đến hắn, mặt đều xanh, sớm thì bỏ quyền. Đài đấu võ cũng không chịu phía trên. Vòng thứ ba, còn chưa bắt đầu rút thăm, cho nên hắn hiện tại rất nhàn, nhàn ruồi không chuyện gì, liền muốn lấy, tìm đến hắt thủy quán chủ nói chuyện phiếm. Hắt thủy võ quán đâu? Diệp Nhiên liếc nhìn cả buổi, cuối cùng, tại một cái góc cạnh mọi ngóc ngách đắp bên trong, nhìn đến hết sức chuyên chú quan chiến hắt thủy quán chủ, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là đi qua. Lúc này, bên cạnh võ quán bên trong, có người đống nhiên hô một tiếng. Diệp Nhiên. Diệp Nhiên quay đầu nhìn qua, là người quen. Vương giáo viên. Hắn cười nói, "Giáo viên, vài ngày không gặp, vẫn là như vậy tinh thần." "Ừm, xem ra, ngươi tâm tình cũng không tệ." Vương giáo viên nhìn lấy hắn nói, "Quán chủ chúng ta muốn tìm ngươi trò chuyện chút, ngươi có thời gian hay không?" "Quán chủ?" Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, cũng không nhìn thấy Lôi mình quán chủ. "Quán chủ Lâm thời có việc, đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại đến, ngươi trước tiên có thể đến chúng ta nơi này chờ." Vương giáo viên giải thích nói, cũng đưa ra một vị trí. "Loại kia phía dưới ta lại đến đi." Diệp Nhiên cười cười, trực tiếp hướng về sau mặt đi đến. Vương giáo viên nhìn qua bóng lưng của hắn, trong mắt lóe lên mây phần phức tạp, nhưng rất nhanh ánh mắt kiên định, không nhìn thấy Diệp Nhiên xuất thủ. Hắn là làm sao cũng sẽ không tin. Diệp Nhiên đi vào Hát Thủy võ quán chỗ, Hát Thủy quán chủ cùng trong quán giáo viên nhìn đến hắn đến, đều là thần sắc mừng rõ. Hai người chen lớn chen, cho hắn nhường ra một số vị trí tới. Nhất thời không lớn không gian, ba người nhét chung một chỗ, ngồi sồn ở nơi hẻo lánh, lộ ra phá lệ khó coi. Bên cạnh tiểu võ quán, chú ý lực đều tập trung ngư sơ âm trên thân. Ngược lại là không ai chú ý. Trước đó cái kia ngũ trung thiếu niên, thế mà đến vụ cận, không phải vậy tránh không được một phen chấn kinh quán chủ, tiểu diệp, các ngươi nói ai có thể thắng?" Giáo viên cười hỏi. Hắc thủy quán chủ trầm ngâm một chút, "Ta cảm thấy lấy, hẳn là cái kia Vương Tịch, dù sao cũng là nhị cấp đỉnh phong." Vương Tịch không phải là đối thủ. Diệp Nhiên lắc đầu, "Cái này Ngư Sơ Âm là tam cấp võ giả, thực lực cụ thể khó mà nói, ta chỉ có thể phán đoán cái đại khái. Tam cấp võ giả." Nghe vậy, Hắc thủy quán chủ hai người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, trên bầu trời, một đạo cường hãn khí tức hiện hiện, một bóng người lặng không vào tới. Diệp Nhiên cảm giác mệ cảm, phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt thì ngẩng đầu nhìn lại. Trong lúc mơ hồ, nhìn đến một đạo bóng người màu xanh lam này khí tức xuất hiện, Long Bộ trưởng mặt lộ vẻ mừng rỡ, lớn tiếng nói, tất cả đài đấu võ phía trên tuyển thủ tạm thời nghỉ thi đấu. Số 6 đài đấu võ, ngư sơ âm đôi mi thanh tú cao lại, dừng bước lại, đối diện, Vương Tịch sắc mặt tái nhợt, tại vừa mới, hắn cảm giác được một cỗ khí thế kinh khủng nghiền ép mà đến. La thiếu nữ này chuẩn bị xuất thủ, khí huyết bạo phát mang tới áp bách. Chủ đài trước, một tên ông lão mặc áo lam, thứ không trung rơi xuống, xuống đài lúc, hắn thần sắc dị dạng, quét mắt nơi xa trên khán đài dĩ nhiên, thiếu niên này cảm giác thật đúng là nhạy cảm. So những thứ này võ sư, đều không thua bao nhiêu. Áo Lam lão giả không nghĩ nhiều, nhìn về phía Long Bộ trưởng chờ người cười nói. Khải Minh võ đại, Hà Trường Thanh, gặp qua Hà Tiền Bối, chủ đại phía trên, mấy vị các thành phố cao tầng, thần sắc kinh hỉ, liền vội hỏi hậu. Chư vị không cần đa lễ. Hà Trường Thanh cười cười, ta lần này đến chỉ là cấp cho cái này đặc chiêu danh lệ, mọi người không cần để ý, tùy ý tìm cho ta chỗ ngồi, có địa phương ngồi là được. Hà Lao nói quá lời, Long Bộ trưởng đầy mặt nụ cười, nói, xin ngài ngồi. Số 4 khán đại. Diệp Nhiên nhìn đến ông lão mặc áo Lam kia ngồi lúc trước, Long Bộ trưởng trở lại cái kia cái vị trí trung tâm, mặt lộ vẻ giận mình. Nguyên lai là Khải Minh võ đại lão sư, khó trách Long bộ trưởng sẽ coi trọng như vậy. Đinh Giang chỉ tinh, tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng truy cứu ngọn nguồn, bất quá bởi vì là Khải Minh võ đại một cái đặc chiêu danh ngạch mới trọng yếu như vậy, cho nên tránh thức trọng yếu vẫn là Khải Minh võ đại. Quả nhiên, tại Khải Minh võ đại áo lam lão giả đến về sau, nhất thời toàn bộ quảng trường đều sôi trào, tất cả quan chiến kích động tiếng nghị luận đều nhanh đem quảng trường chen nổ, không hổ là đỉnh cấp võ đại. Diệp Nhiên cảm thán, nhìn qua vị kia ở trung ương, mặt lộ vẻ cười nhà táo lam lão giả. Hà Trường Thanh đứng lên, mỉm cười nói, chư vị tuyển thủ dự thi ta lần này đến đây là mang theo đặc triêu thư thông báo tới, cho nên mọi người tốt tốt phát huy, ai có thể cầm xuống trận đấu đệ nhất, đặc triêu thư thông báo, hiện tại liền có thể cấp cho. đang khi nói chuyện, hắn xuất ra một phần màu xanh đậm thư thông báo, thư thông báo tổng thể u lạp, bên ngoài có linh tinh kim cương tô điểm, xung quanh khảm nạm kim văn, xa hoa mà tràn ngập phong cách, ngay trung tâm viết khải minh võ đạo đại học, hà trường thanh liếc nhìn liếc một chút các đài đấu võ, cười nói, cầm tới đặc triêu thư thông báo, liền coi như ta khải minh võ giả đại học con, có thể trực tiếp nhận lấy, ta khải minh võ đại trường học truyền võ kỹ, ép cấp võ kỹ, tinh đấu quyền. Diệp nhiên đồng tử đột nhiên co lại, dống nhiên đứng dậy. Chương 123, chuẩn tông sư, S cấp võ kỹ. Diệp nhiên cưỡng ép đè xuống, nội tâm chấn động, chậm rãi ngồi xuống. Hắn vừa mới đứng dậy trong ngay mắt, khí huyết bạo phát. Cường hàn khí huyết, trực tiếp làm đến toàn bộ số 4 khán đài, các đại võ quán người đều cảm nhận được cô đáng sợ áp lực. Không khỏi hào hào quay đầu tìm kiếm. Nhưng Hải Minh võ đại đặc chiêu thư thông báo, hấp dẫn hơn người, cho nên cũng chỉ là quét mắt thì thu hồi ánh mắt. S cấp võ kỹ, ta trước đó còn đang do dự, muốn hay không tiêu hao thành tựu điểm, trên việc tu luyện lần đạt được cái kia bản A cấp võ kỹ. Diệp nhiên Nhĩ non tự nói, rất nhanh ánh mắt sáng ngời. Hiện tại xem ra, không cần suy tính, có mạnh hơn võ kỹ. Chủ đại phía trên, các thành phố cao tầng rung động, không có chút nào so, dự thi các học sinh cùng khán giả thiếu. Long bộ trưởng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thư thông báo, ánh mắt thật lâu không thể nhận về. Cuối cùng, trong lòng than nhẹ một tiếng. Không hổ, là cả nước chỉ có 5 chỗ đỉnh cấp võ đại một trong, loại này thủ bút. Còn lại thành phố cao tầng, cũng ánh mắt phức tạp. Tốt, Long bộ trưởng, tiếp tục tranh tài đi." Hạ Trương thanh cười nói, hy vọng lần này sẽ không để cho ta đi không được gì có thể ra một cái thiên phú không tồi học sinh đúng hà lão long bộ trưởng vung tay lên hét to nói tiếp tục tranh tài nhất thời bị đặc chiêu thư thông báo một kích đông đảo học sinh ảo ảo nhiệt huyết sông lên đầu toàn lực xuất thủ mỗi cái đài đấu võ phía trên phanh phanh tiếng vang lên đúng rồi long bộ trưởng lần này biểu hiện ưu dị học sinh có cái nào mấy vị hà trường thanh cười hỏi chúng ta liêu bắc thành phố vương tịch cũng là số 6 đài đấu võ phía trên cái kia không đợi long bộ trưởng mở miệng liêu bắc thành phố dâu dài lão giả lập tức giành nói còn có chúng ta vân xuyên thành phố lâm nguyên kiến Vân Xuyên thành phố Khôi Ngô Tráng Hán, cũng đội văn nói, chúng ta Vân Xuyên thành phố Lâm Nguyên Kiến, cũng là nhị cấp đỉnh phong thực lực. Thế thế, Long bộ trưởng nhẹ hừ một tiếng, có chút không vui. Mấy tên này, hiện tại ngược lại là giống nhìn đến thịt một dạng, tranh đoạt không ngừng. Liêu Bắc thành phố, Vân Xuyên thành phố. Hà Trường Thanh giống như cười mà không phải cười nói, có thể ta nhớ được, cái này danh nghịch, là cho Ninh Giang thành phố đó à. Nghe vậy, Dâu Giải lão giả và Khôi Ngô Tráng Hán đều có chút lúng túng nói. Hiện tại, cái kia hai một học sinh đã chuyển trường đến Ninh Giang thành phố trường học, cũng coi như Ninh Giang thành phố người. Hạ Trường Thanh cười nhạt, Hắn tự nhiên có thể đoán ra một số nội tình. Nhưng lúc này cũng lười quá nhiều. Khải Minh võ đại, cần chính là thiên tài học sinh, mặc kệ là thành thị nào, chỉ cần là thiên tài học sinh cái này đặc chiêu danh nghịch thì cho đến không lỗ. Nhị cấp đỉnh phong, ta xem một chút đi." Hà Trương Thanh nói, ánh mắt nhìn về phía số 6 đài đấu võ. Nghe vậy, dâu dài lão giả và Khôi Ngô chẳng hán, hai mặt nhìn nhau. Nghe lời này ý tứ, cái này Khải Minh võ đại lão sư, giống như đối nhị cấp đỉnh phong, không phải rất hài lòng. Bất quá, hai người lẫn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương nhất định phải được. Bất kể nói thế nào, nơi này thiên tài nhất cũng là Tô Nguyên, Vương Tịch, Lâm Nguyên kiến ba người, một phần ba tỷ lệ. Lúc này, Trọng Tài hét to tiếng vang lên, Số 1.658, Nư sơ âm thắng. Mọi người ngạc nhiên, không khỏi quay đầu nhìn qua, lại chỉ thấy một cái xuống đài bóng lưng hiệu điệu, còn có đài đấu võ dưới, sắc mặt xám trắng, ánh mắt đạm đạm Vương Tịch. Liêu bác thành phố dâu dải láo giả sững sốt một chút, tiếp lấy phẫn nộ quát, không có khả năng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu làm sao lại thua? Bởi vì hắn không có chống đỡ ba chiều. Hà Trường thanh trầm rãi phẩm chén nước trà nói, dâu dải láo giả nghe này. Nhất thời sắc mặt trắng bệnh, dù giọng nói, làm sao lại ba chiêu đều nhịn không được. Nhất định là tính sai, tính sai. Long bộ trưởng liếc hắn một cái, ung dung không đội nói, chúng ta đều thấy được, đúng là ba chiêu. Dâu dài lão giả sử sốt, càng thụ đả kích. Vẫn là Kim Hà thành phố họ Bạch mỹ phụ, không đành lòng nói, kỳ thật, ba chiêu đã là hạ thủ lưu tình. Còn nhớ rõ ta trước đó, cùng các ngươi nói sao? Ta nửa tháng trước, đi Thiên Khuyết thành phố thời điểm, trùng hợp Ngư Sơ Âm tiểu thư, tại khiêu chiến tiên kiêu bảng thiên tài. Nàng lúc đó khiêu chiến là thiên kiêu bảng thứ 5, trong vòng trăm chiêu, Ngư Sơ Âm tiểu thư liền thắng. Nghe vậy, chủ đài nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Mà lúc này, trên khán đài, khán giả cũng mới hoàn hồn, tiếp lấy hào hào mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Cái kia một đường liên thắng, đánh đâu thắng đó bên ngoài thành phố thiếu niên mặc áo đen thì bại. Mấy chiêu, các ngươi thấy rõ không có? Không có, quá nhanh, ta nhất cấp đỉnh phong thực lực, vậy mà đều thấy không rõ. Đây là học sinh sao? Sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Trước đó còn nói, Tông Nguyên Vương tịch cái này ba cái bên ngoài thành phố học sinh mạnh nhất, hiện tại xem xét, đây mới thật sự là mạnh. Một bên khác, Nư Sơ âm đại mi to lại, nhìn về phía bên người một tên còng lưng lão giả nhẹ nói vài câu, cái kia còng lưng lão giả sau khi nghe xong gật đầu, kéo lấy chậm rãi tốc độ, được hướng chủ đại, chủ đại, các thành phố cao tầng sắc mặt kịch biên, cả kinh nói, thiên tiêu bảng thứ 5. làm sao có thể, ngư sơ âm không phải trời sinh người yếu nhiều bệnh, võ đạo yếu đuối à, làm sao có thể chiến thắng thiên tiêu bảng thứ 5. không sai, nghe nói thiên kỳ hệ hệ bảng ngụy vị trí đầu, tất cả đều là tam cấp đỉnh phong võ giả à, thiên tiêu bảng thứ 5, tại tam cấp đỉnh phong bên trong, đều tính toán cẩn thận, long bộ trưởng cùng trương phó bộ trưởng bọn người cũng đã biến sắc, lần thứ nhất mất đi loại kia ung dung không đội cảm giác tình thế phát triển vượt qua tưởng tượng. Tam cấp đỉnh phong, Diệp Nhiên chỉ là tam cấp đỉnh cấp, không phải là đối thủ. Bọn họ lên nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương tiết hận cùng bất đắc dĩ, cuối cùng cùng nhau than nhẹ một tiếng. Xem ra, lần này Ninh Giang Chỉ Tình, chân chính lớn nhất đại hắc mã, hiện lên. Kế hoạch quả nhiên vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Tam cấp đỉnh phong, không tệ, không tệ. Hà Trường thanh ánh mắt sáng ngời, liên thanh tán thưởng, loại kia lộ rõ trên mặt hài lòng, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Liêu Bắc thành phố Dâu Giải lão giả và Vân Xuyên thành phố Khôi Ngô trưởng hán, thấy thế cười khổ. Quả nhiên không có so sánh thì không có thương tổn. Xem ra cái này Hà Trường Thành cũng không phải là lệnh nhạn, chỉ là đối thiên tài mới có thể ưu ái có thừa. Khụ khụ. Lúc này, một đạo tiếng hò khan vang lên. Một tên còng lưng lão giả, kéo lấy chậm rãi tốc độ đi tới, hắn chỉ có chỉ có một con mắt, con mắt còn lại là chỉ tử nhãn. Sám trắng tĩnh mịch, nhìn lấy hết sức dò người. Tiểu thư nhà ta muốn phiền phức phía dưới Long bộ trưởng, sửa lại cuộc thi đấu này quy tắc, nàng cảm thấy thực sự chậm trễ thời gian, muốn mau sớm kết thúc rồi đi. Nghe vậy, Long bộ trưởng nhíu mày, quy tắc tranh tài đã định, không thể sửa đổi. Còn có, ngươi là như thế nào đi lên? Nơi này không phải ngươi có thể tới, lao tiền bối mời trở về đi. Nói xong, hắn tiện tay vung tay áo, một cỗ lực đạo tuôn ra, muốn đem lão giả này đẩy đi. Đột nhiên, một cái tay đè lại bả vai hắn. Long bộ trưởng quay người, ngạc nhiên nhìn về phía bên người, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Hà Trường Thanh. "Long bộ trưởng, không thể." Nói, Hà Trường Thanh đứng lên, hơi hơi không người nói, gặp qua Lạc Vân Chuẩn tông sư. Chuẩn tông sư ba chữ này, giống như một viên bom nổ dưới nước, trong đáy mắt, toàn bộ chủ đại đều nổ tung ổ. Chương 124, hiện tại mới là bắt đầu. Chuẩn tông sư Long bộ trưởng chờ cả đám, thần sắc hoàng sợ. Hà Trường Thanh liếc mắt xa xa, ngư sơ âm, cảm thán nói, làm cho lạc vân chuẩn tông sư đi theo bảo hộ, xem ra thật sự là ngư long đại tông sư độc nữ. Còn lưng lão giả vẫn như cũ rất bình tĩnh, không thèm để ý mọi người khiếp sợ phản ứng. Trầm rãi nói, phiền phức Long bộ trưởng, tiểu thư nhà ta nói, sau đó sẽ cho ba cái ngư long võ quán danh lệnh, lấy làm đáp tạ. Nói xong, hắn lê bước chân nặng nề, chậm chạp rời đi. Nghe vậy, Long bộ trưởng trong nháy mắt đại hỉ. Còn lại thành phố cao tầng cũng là mặt mũi tràn đầy hưng mộ, nhìn về phía Long bộ trưởng, hận không thể thay thế hắn đạt được phần này đáp tạ. Tuy nhiên trong lòng tinh hỉ, nhưng Long Bộ trưởng vẫn còn có chút do dự nhìn về phía Hà Trường Thanh. Long Bộ trưởng, cái này là các ngươi Ninh Giang nội vụ, không cần để ý cái nhìn của ta. Hà Trường Thanh cười nói. Bất quá cải biến quy tắc tranh tài, ta cảm thấy lấy cũng được, mau chóng kết thúc cũng có thể bắt việc. Đúng, Hà Lão. Long Bộ trưởng nói xong, đem Trương Phó Bộ trưởng hai người gọi tới, nhắc nhở một ít chuyện. Rất nhanh, hai người rời đi. Một lát sau, trừ bỏ đang tiến hành trận đấu, còn lại còn chưa bắt đầu trận đấu, đều đổi thành quy tắc mới. Mới quy tắc tranh tài, trận đấu không lại phân hạt giống tuyển thủ cùng phổ thông tuyển thủ, cải thành nhiều người thi đấu tích phân chế độ đã chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể đồng thời khiêu chiến nhiều người mỗi thắng một người tính gộp lại một tích phân trong đó tại một cái đài đấu võ phía trên đồng thời chiến thắng mười người tích phân sẽ gấp bội ngoài ra chiến thắng đối thủ cũng có thể thu được một nửa tích phân mỗi người chỉ có một lần trận đấu cơ hội tích phân kẻ cao nhất là thứ nhất cái này mới quy tắc tranh tài vừa ra tới nhất thời gây nên không nhỏ xôn xao nhưng rất nhanh tất cả mọi người thích ứng thực lực mạnh học sinh ào ào chủ động bắt đầu khiêu chiến tốt mấy cái học sinh đài đấu võ càng phát ra náo nhiệt lên loại này vẩy một cái nhiều hơn nhiều người chiến so với trước đó kích thích hơn nhìn đến trên khán đài khán giả cũng liền liền vỗ tay gọi tốt số 6 đài đấu võ ngư sơ âm đi qua chấm như tuyết khuôn mặt vẫn như cũ đạm mạc không có chút nào biểu lộ trong tai thấy được nàng nhất thời một cái giật mình cái này tiên khuyết thành phố thiếu nữ thần bí đem trước quét ngang vô cùng đoạt giải quán quân đứng đầu vương tịch ba chiêu liền trực tiếp đánh xuống đài đấu võ loại này thực lực khủng bố để lại cho hắn rất được không thể lại sâu ấn tượng giờ phút này nhìn đến ngư sơ âm đi tới nhất thời chạy chậm nên đón ta muốn kêu chiến ngư sơ âm thanh âm quặn cuế e nói tông nguyên lâm nguyên tiến hướng vắt theo nàng thanh niên em rơi xuống trọng tài sát mặt càng ngày càng trắng sám, thậm chí ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút hoảng sợ bởi vì những người này không được công nhận mạnh nhất mấy người cũng là đã thu hoạch được tích phân nhiều nhất tóm lại là học sinh bên trong mạnh nhất cái đám tiêu người chủ đại long bộ trưởng các loại thành phố cao tầng ngay tại nói chuyện với nhau trước đó liêu bắc thành phố dâu dài lão giả cùng vân xuyên thành phố khôi ngô trắng hán hai người còn có chút đối chọi gai gắt nhưng bây giờ phá lệ hòa thuận vẻ mặt tươi cười sương hinh gọi đệ không có cách vừa mới còn có đến tranh giành hiện tại tranh giành quạng long a thiên tiêu bảng thứ năm đại tông sư độc nữ Tam cấp đỉnh phong, những thứ này quang một đầu liền đầy đủ khiến người ta hít thở không thông. Hiện tại ba đầu chung vào một chỗ, hoàn toàn không khiến người ta sống. Long bộ trưởng cùng trương phó bộ trưởng ba người mặc dù có chút tiếng ối. dù sao cũng là ninh giang thành phố tổ chức hoạt động, trên khán đài đều là ninh giang thị dân, thật bị ngoại thành phố người cấp đi ninh giang chi tinh sẽ rất thương tổn sĩ khí. Nhưng một số thời khắc, xác thực không tranh nổi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, cái này không thiết thực suy nghĩ. Hà Lão, nương sơ âm tam cấp đỉnh phong, theo lý thuyết thi vào khải minh võ đại không có vấn đề, vì sao? Long bộ trưởng nghi ngờ hỏi. Ta vừa mới hỏi mấy vị tại Thiên Khuyết thành phố Bạn Cũ." Hà Trường Thanh Trầm Giai nói, "Cá tiểu cô nương hẳn là muốn đi Đông Cực hoang Nguyên lịch luyện lực, không có thời gian tham gia võ đạo thi đại học, cho nên mới muốn sớm đến một cái đặc chiêu danh nghịch." Nguyên lai like là dạng này, khó trách. Những người khác cũng mặt lộ vẻ giật mình. Lúc này, số 6 cách đấu đài, trọng tài thanh âm run rẩy vang lên. "Số 1658 ngư sơ âm, Kiêu Chiến Tô Nguyên, Lâm Kiến Nguyên." Nghe đến mấy cái này tên, chủ đài, mọi người mạnh mẽ biến sắc. Trên khán đài tất cả người xem, như nước thủy triều giống như nói chuyện với nhau âm thanh, cũng đều biến mất, hoàn toàn tĩnh mịch số 4 khán đài, Diệp Nhiên nhìn lấy trừng lớn mắt, phủi đất đứng lên, nhìn về phía số 6 sân ga hất thủy quán chủ hai người, không khỏi lắc đầu. cái này ngư sơ ầm, sắc thực thẳng bánh liệt a, một hơi khiêu chiến nhiều người như vậy, cho dù có người ngay tại trận đấu, nhảy không ra hư không, nhưng tính được đối thủ cũng không biết. không qua, đáng tiếc ta mạnh hơn. Diệp Nhiên nói thầm một tiếng, cũng lời lãng phí thời gian, thừa cơ xuất ra hất ma đao, bắt đầu tuôn phệ. lần trước theo hất ấn tháp cái kia võ sư chiến thần, lấy được mấy cái hất ma đao, hắn một mực cũng không kiềm tuôn phệ. trên khán đài. Tất cả mọi người kìm lòng không được đứng lên, lít nhá lít nhít đầu người phun trào, rung động ánh mắt nhìn về phía số 6 cách đấu đài. Diệp Nhiên tối đầu, giữ im lặng. Trong tay hát Ma Đao, tại ngọn lửa màu vàng thôn phía dưới, một cái đem biến mất, lại không người chú ý tới. Sau mười mấy phút, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, đen nhánh con ngươi bên trong, vậy mà cũng lóe qua một đạo sáng chói linh diễm văn. 26 đạo linh diễm văn, chỉ kém 4 đạo, ta liền có thể thôn vẻ Hắc Dao vậy. Diệp Nhiên mỉm non. Những thứ này Hắc Ma Đao, chất liệu sắt thứ tốt, tròn vẹn tăng trưởng, chín đạo linh diễm văn mà chín đạo linh diễm văn tăng lên, linh diễm thân có thể dao động chiến lực, lại tăng lên không ít. Hiện tại hắn cực hạn chiến lực, tuyệt đối có thể phá chín nghìn. Võ sư, Diệp Nhiên ánh mắt lóe qua mấy cái phần mong đợi, hiện tại hắn cách trực diện võ sư lại gần một bước. Linh Giang chỉ tỉnh về sau, một môn S cấp võ kỹ, còn có 1000 vạn tự do kim, có thể mua sắm chân quý khoáng thạch tăng lên linh diễm thân. Diệp Nhiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía quảng trường bên trong. Lúc này, số sáu cách đấu đại rất rộng rãi, không có một cái nào người khiêu chiến, chỉ còn một cái to lớn khí huyết cơ để đặt tại ở giữa nhất. Tuy nhiên Diệp Nhiên không rõ ràng kết quả cuối cùng, nhưng nhìn trên mặt tất cả mọi người, loại kia còn không có biến mất rung động thật sâu, còn có Tô Nguyên đám người hựu quang tần sắc, kết quả đã không cần nói cũng biết. Lúc này, to lớn khí huyết kho, chậm rãi mở ra. Ngư Sơ Âm chậm rãi đi ra, chấm như tuyết khuôn mặt bình tĩnh, sau lưng khí huyết kho trên màn hình, số liệu điên cuồng lấp lóe. Ngư Sơ Âm, 17, cốt linh, khí huyết giá trị, 2000, tam cấp võ giả. Chiến lực, 4000, tam cấp đỉnh phong. Khí huyết độ tinh khiết, 4000 chiến lực, tốt, tốt. Chủ đại phía trên, Hạ Trường Thanh đột nhiên đứng lên, cười ha ha một tâm thương là khuôn mặt cười đến tràn đầy nếp mây, mặc dù đã bị chấn kinh đến chết lặng, nhưng nhìn đến cái này Viễn siêu ngang nhau tam cấp đỉnh phong chiến lược Long bộ trưởng chờ một đám các thành phố cao tầng vẫn là trên mặt không khỏi hiện hiện hoảng sợ. Trên khán đài tất cả người xem coi như lại không hiểu, thế nhưng tam cấp đỉnh phong khí huyết giá trị cùng 4.000 chiến lược đồng dạng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cái này chiến lược số liệu so với ngư sơ âm đồng thời đánh bại Tô nguyên chờ nhiều người còn muốn cho người run động. Xem ra lần này Linh Giang chỉ tình đã kết thúc. Hắc thủy quán chủ cảm thán, đến bây giờ cái này thiên khuyết thành phố thiếu nữ thần bí đã có thể khóa chặt linh giang chỉ tính. Quán chủ, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp nhân áp, rồi ra lưng mỏi, ngay tại hất thủy quán chủ kinh ngạc ánh mắt bên trong, đứng dậy xuống đài. Bên cạnh một nhà tiểu võ quán bên trong, một cái tuổi trẻ giáo viên thay thế, nhất thời treo chọc nói, đồng học, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, làm sao như thế mặt mà đủ mày trâu, tinh khí thần không đủ, nhưng đối với võ đạo tu hành bất lợi, muốn hay không đổi một cái võ quán, gia nhập chúng ta võ quán. xác thực, cho nên ta chuẩn bị xuống đi, hoạt động một chút thân thể. Diệp nhân cười cười, quay người rời đi. Diệp nhân. Tại Diệp Nhiên tức sắp rời đi số 4 khán đài lúc, ngồi tại phụ cận Vương giáo viên, đột nhiên gọi lại Diệp Nhiên, lo sợ bất an nói: "Ngươi muốn đi xuống trận đấu sao?" "Dạ." Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu. Vương giáo viên nhìn lấy hắn, trong lòng không hiểu dâng lên cái trùng loại kia khẩn trường, bất an càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình nhất định muốn ngăn cản Diệp Nhiên, không phải vậy, có thể sẽ phát sinh để hắn hối hận cuối cùng chuyện phát sinh. Rốt cục, lý trí đè xuống tình cảm, Vương giáo viên vừa định nói không có việc gì, liền thấy Diệp Nhiên đã không có ở đây. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, nhìn đến thiếu niên kia, trực tiếp hướng một cái đài đấu võ mà đi. Mà cái kia đài đấu võ là, Vương giáo viên đồng tử đột nhiên co lại, tay cầm đột nhiên nắm chặt. Một lát, số 6 cách đấu đài chỗ, vang lên trọng tài khẳng hàn, thanh âm dữ dậy. Số 144 diện nhiên, khiêu chiến số 1658 ngư sơ âm. "Chưa 125, ta xuất thủ về sau, không người còn dám khiêu chiến ta." Mời anh. Tại trọng tài thanh âm rơi xuống trong náy mắt, nhất thời, toàn bộ quảng trường đều bị ngập trời rung động thanh âm bao phủ trong đầu mọi người đều ốm ốm, bên hai tràn đầy các loại thanh âm, dù là gần trong gan tức, đều nghe không rõ bên người đồng bạn nói lời. chỉ có chân kinh, ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía giữa sân, cái kia chậm rãi trèo lên lên đài đấu võ tuấn tú thiếu niên, chủ đài đồng dạng không bình tĩnh, trò chuyện với nhau chính vui mừng các thành phố cao tầng, cùng nhau sửng sốt, thậm chí không ít người thân sắc có chút mà mịt. nư sơ âm vừa mới mới đánh bại bao quát tông nguyên, lâm nguyên kiến ở bên trong hơn hai cái đỉnh cấp thiên tài, khảo nghiệm ra bốn sức chiến đấu đáng sợ. hiện tại thì có người muốn kêu chiến nàng, đây là cái nào thành thị học sinh? điên rồi phải không? Liêu Bắc thành phố dâu dài lão giả thì thảo, điên không điên không biết, nhưng thật sự là đầy đủ dũng. Vân xuyên thành phố khôi ngô trắng hán cảm thán, khiêu chiến 4.000 chiến lực tam cấp võ giả, ta cũng không biết đây là dũng khí, vẫn là vô tri. Đại khánh thành phố gầy gò trung niên, thì lát đầu, cái này là Ninh Giang thành phố học sinh, xem ra là muốn thua người không thua trận. Dù sao cũng là bản thị trận đấu, coi như đánh không lại, cũng không thể không dám khiêu chiến, điểm ấy cũng không tệ. Long bộ trưởng cùng trương phó bộ trưởng ba người, hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Theo lý thuyết, Diệp Nhiên là không cần phải khiêu chiến. Dù sao tiểu tử này tuy nhiên cũng thiên phú kinh diễm, nhưng ngư sơ âm biểu hiện có thể xưng yêu nghiệt, Châu Ngọc phía trước lại thế nào triển lãm chính mình, cũng chỉ là phụ trợ đối phương thôi. Tiểu tử ngốc này, ai, dệt hoa trên lấm cho người ta làm áo cưới." Long bộ trưởng ba người đồng thời than nhẹ một tiếng. Vị ở Trung ương Hà Trường Thanh, cũng mặt lộ vẻ chán nhiên, hắn đều chuẩn bị xuất ra đặc triều thư thông báo, sớm cấp cho. Không nghĩ tới, lại có người muốn khiêu chiến ngư sơ âm. Là đúng cái kia 4000 chiến lực, làm như không thấy, vẫn là. Hà Trường Thành trong mắt, bỗng nhiên lóe qua mấy phần đồng đậm chờ mong, không biết vẫn sẽ hay không có kinh hỉ số sáu đài đấu võ, ngư sơ âm trắng non khuôn mặt bình tĩnh, mắt sáng như sao thanh lãnh, nhìn về phía đối diện thiếu niên. Thiếu niên dung mạo tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, khoe miệng mang theo vài phần cười nhạt, cũng chính đánh giá nàng. Thiên khuyết thành phố, ngư sơ âm, Linh Giang thành phố, Diệp Nhiên. Diệp Nhiên nói xong, nhìn đến ngư sơ âm bước liên tục nhẹ nhàng, khí huyết phun trào, chuẩn bị xuất thủ. Vội vã nói, chờ một chút. Thế nào? Ngư sơ âm đôi mi thanh tú cau lại, nàng thanh âm phá lệ em hai, thanh thú linh linh, giống như thâm cốc bên trong suối nước len ken run động. Lần thứ nhất bị nhiều người như vậy nhìn, ta có chút khẩn trương. Diệp Nhiên gãi đầu một cái, liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy trong quảng trường bốn phương tám hướng người xem toàn bộ đang nhìn hắn. Mặc kệ là các trên khán đài, thần sắc khiếp sợ phổ thông người xem, còn là võ quán trên khán đài, mặt lộ vẻ kinh ngạc các đại võ quán, lại hoặc là trường học khu nghỉ ngơi, thần sắc mờ mịt các trường học học sinh, vẫn là chủ đài phía trên, long bộ trưởng ở bên trong các thành phố cao tầng. Lúc này, đều đang nhìn hắn. Nữ sơ âm nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, chậm rãi nói, "Ta có thể đợi ngươi điều chỉnh trạng thái, bất quá loại tâm lý này tối chết. Đối võ đạo tu hành, bất lợi." Nói xong, nàng liền khép kín hai mắt, an tĩnh chờ tại Môn Trô. Diệp Nhiên cười cười, hắn tự nhiên không phải khẩn trương, mà chính là cảm thấy, đó là cái cơ hội ngàn năm một thở, lúc này cũng không nghĩ nhiều, hô. Mọi người tốt, ta là Ninh Giang Ngũ Trung 13 lớp Diệp Nhiên, chúng ta Ninh Giang Ngũ Trung, giáo viên lực lượng ưu tú. Trường học hoàn cảnh ưu mỹ, có đặc biệt lớn sân vận động, cự hình thư viện, học tập không khí nhẹ nhõm vui sướng. Trong ngay mắt, trên khán đài, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tiểu tử này là tới làm gì? Không phải khiêu chiến à, làm sao trước tuyên truyền lên trường học. Nư Sơ Âm cũng đung nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên mấy phần hoảng hốt, nhìn chằm chằm Diệp Nhiên về sau, nàng khép kín hai mắt. Diệp Nhiên lại nói cả buổi, chính mình cũng có chút miệng đang lơi khô. Mới nói, tóm lại, mọi người báo đáp nhiều trường học, ưu tiên lựa chọn chúng ta ngũ trung. Đến chúng ta ngũ trung, coi như không thể biến đến giống ta thiên tài như vậy, cũng không kém bao nhiêu, sẽ không hối hận. Trên khán đài, bốn phía trầm mặc. Năm bên trong nghỉ ngơi khu. Hiệu trưởng trừng lớn mắt, hắn là cùng Diệp Nhiên nói qua, có cơ hội, có thể tuyên truyền một chút trường học, nhưng không nghĩ tới, lại là như thế cái tuyên truyền pháp. Lúc này, một cái máy không người lái bay tới, đối với hắn kèn kẹt một trận công đập. Tiếp lấy hiệu trưởng đập tạ, hiện lên ở phía đông trên màn hình lớn. Quảng trường hết thảy 4 cái màn hình lớn, lúc này đều tại trực tiếp số 6 đài đấu võ trang cảnh, để tất cả người xem thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ, phía đông màn hình lớn, vô tư cống hiến ra đến, chỉ cung cấp hiệu trưởng sử dụng. Nhất thời phía đông khán giả, chỉ hiệu trưởng đọa tả, nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Hiệu trưởng nhất thời mặt đều xanh, tại chỗ sa chết. Mà lại nhất cả chứng chính là, cái kia máy không người lái còn không bay đi, sừng sốt dừng ở chỗ đó, còn lái mở hiện trường trực tiếp, có thể sưng giết người chu tâm. Số 4 khán đài, Hắc thủy quán chủ trong lòng cũng dâng lên mây phần không tốt suy nghĩ, quả quyết ngồi xuống, dấu trong đám người. Quả nhiên, số sáu cách đấu đài phía trên, Diệp Nhiên tăng háng một cái. Mọi người tốt, ta vẫn là Hát Thủy võ quán học viên. Quảng cáo thời khắc, đến lần nữa. Nhìn thấy một màn này, trên khán đài người xem đều thần sắc chết lặng. Chủ đài các thành phố cao tầng cũng từng cái biểu lộ quỷ dị. Nhất là Hà Trường Thanh, trầm mặc một chút, phát hiện mình giống như suy nghĩ nhiều, kinh hỉ không có. Sạ Châu ngược lại là có một cái, còn không phải bình thường Sạ Châu. Vù vù, một cái máy không người lái, nhanh chóng bay đến số bốn khán đài. Một trận tìm kiếm không có kết quả về sau, bay khỏi. Thấy thế, Hát Thủy quán chủ vừa thở phào. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn biểu lộ đột nhiên cứng ngắc. Phía bắc trên màn hình lớn, hiện hiện một màn đặc tả, đó là khán đài nơi hẻo lánh, một chỗ biểu ngữ hạ tràng cảnh. Một cái hói đầu láo giả, sờ lấy chính mình đầu trọc, cười ha hả cùng bên người một cái giáo viên, còn có một thiếu niên nói chuyện thiếng. Ba người trên tại không lớn trong không gian, ngồi chồm hổm trên mặt đất, xem ra, kiêu kiệt của bách. Lần này, nhất thời mọi người không kìm được, tuy nhiên cảnh tượng này nhìn lấy đáng thương, nhưng có chút không hiểu vui cảm giác, phía bắc người xem không khỏi cười ha ha, nhưng cũng không ít người chửi rủa lên tiếng. Nguyên lai like là như thế cái tiểu phá võ quán học viên, còn tưởng rằng là cái gì ẩn tàng thiên tài, dựa vào chậm trễ người thời gian. Đúng đây, lãng phí thời gian, không có thực lực, ngươi đánh cái cái dám quảng cáo. Không sai, cái gì hát thủy võ quán cùng ngũ trung, nhị tử ta muốn là gia nhập những thứ này địa phương rắt nát, ta đánh gãy chân hắn. Số 6 đài đấu võ. Nư sơ âm cũng không nhịn được, mở mắt ra, đôi mi thanh tú cao lại nói, có thể bắt đầu chưa? Nhanh, lập tức giới thiệu xong. Đúng, ngươi có muốn hay không đến chúng ta hất thủy võ quán? Diệp Nhiên nhìn lấy nàng hai mắt tỏa sáng nói, ngươi thiên vũ không tội, đến chúng ta võ quán cũng là gần với ta thứ hai vinh dự học viên. Ta có việc, cần phải nhanh một chút kết thúc trận đấu. Nư Sơ Âm lắc đầu, không do dự nữa, thân hình như thiểm điện lướt đi, dường như nói phiên vợ sợi bạc bay thẳng mà đến. Thật là tinh diệu võ kỹ. Diệp Nhiên nhíu mày, than nhẹ một tiếng, ta chỉ có như thế một lần đánh quảng cáo cơ hội, làm gì không cho ta nói xong. Thanh âm của hắn thông qua còn lại hai cái màn hình lớn, hoàn chỉnh truyền ra ngoài. Nhất thời khán giả không còn gì để nói. Nư Sơ Âm viện chuyển bóng người, đồng nhiên hiện hiện Diệp Nhiên trước người, tay ngọc cũng chưởng, đồng nhiên chụp về phía bộ ngực hắn. Đồng thời thản nhiên nói: Ta sẽ không trọng thương ngươi. Ngươi còn có nhiều trận đấu, cũng không phải là chỉ có một cơ hội này. Ngươi sai. Diệp Nhiên đệ lại bả vai nàng, khe khẽ lắc đầu. Nương sơ âm thân thể cứng đờ, cảm giác bị cái bàn tay này nhấn một cái, sức lực toàn thân tiêu tán, không khỏi khuôn mặt khẽ biến. Không đúng, lực lượng thật mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên bình thản thanh âm thông qua màn hình lớn, đống nhiên vang vọng tại toàn bộ quảng trường bên trong. Ngươi sai, ta chỉ có một lần tranh tài cơ hội. Bởi vì ta xuất thủ về sau, liền không có người còn dám kêu chiến ta. Chương một đệ nhất. Nư Sơ âm phản ứng cực nhanh, một chưởng trùng điệp đánh, đánh ra, đồng thời dưới chân một bước, đột nhiên hướng về sau lùi lại. Nàng thân pháp vô cùng tốt, tốc độ cũng nhanh, trong nháy mắt thoát ra trở ra. Thoát ly Diệp Nhiên phạm vi công kích. Diệp Nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng toàn thân khí huyết đột nhiên bạo phát, giống như núi lửa phun trào đồng dạng. "Oanh" một tiếng, không khí đều ong ong rung động. Nư Sơ âm đồng tử đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn khí huyết đập vào mặt, loại kia cảm giác nóng rực làm nàng khuôn mặt đều có chút nóng lên. Tại loại này áp chế xuống, nàng đều không có sức thủ, liền không nhịn được lùi lại hai bước. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, trước người Đã đứng đấy một đạo thẳng tắp thiếu niên bóng người, thiếu niên khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy nhìn qua tới. Nư Sơ Âm trong lòng hồi hộp, vừa muốn xuất thủ, cũng cảm giác bả vai trầm xuống, tiếp lấy thân hình bay ngược mà ra. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, đã rơi vào đài đấu võ mặt đất. Đây hết thảy, phát sinh cực nhanh. Gần như trong nháy mắt, chiến đấu thì kết thúc. Trên khán đài, khán giả biểu lộ ngưng kết, trong miệng hô hoán thanh âm, cũng dần dần biến thấp. Cho đến biên mắt không thấy gì nữa. Hoàn toàn tinh mịch, an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chủ đài, các thành phố cao tầng, hoàn toàn sử sốt, ngơ ngác nhìn lấy đài đấu võ phía trên thiếu niên. Đây hết vậy, phát sinh mặc dù nhanh, nhưng bọn hắn là võ sư, làm sao lại phản ứng không kịp? Chỉ là lúc này, bị to lớn rung động, trùng kích đến có chút thất thần, hoặc là nói không thể tin được thôi. Ngư Sơ Âm, bại. Rất lâu, mới có người đấy lẩm bẩm một tiếng. Một chiêu thì bại, không có chút nào ngăn cản chi lực. Một cái 4000 chiến lực tam cấp võ giả a, bị bại dễ dàng như vậy, cái kia đánh bại hắn người, lại là cái gì chiến lực? Thiên khuyết thành phố Thiên Kiêu bảng thứ năm, bị một cái biên giới thành thị thiếu niên, một chiêu đánh bại, là ta nhìn lầm sao? Những người khác vẻ mặt hốt hoảng, thanh âm khó khăn. Long bộ trưởng cùng Trương phó bộ trưởng ba người liên nhau, đều có chút trầm mặc. Bọn họ làm vì võ sư, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Nhưng lúc này, tình cảnh này, quả thật để bọn hắn cảm giác phảng phất tại nằm mơ, tại làm một cái hoang đường ngộng. Chủ vị Hà Trường Thanh cũng rốt cục lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng lên, dưới sự kích động khống chế không nổi khí huyết. Trước người cái bàn, tại chỗ nổ tung, thứ phân ngũ liệt. Cái này, đây là a bộ hạ. Ách, đây là cái nào thành thị, trường học nào? Hắn dưới sự kích động, đường đường đỉnh cấp võ đại lão sư, vậy mà không lựa lời nói lên. Long bộ trưởng vừa định muốn mở miệng hồi phục, Hà Trường Thanh lại bỗng nhiên vô hốt một cái. Hùng hăng nói, là ta phạm ngu xuẩn, thiếu niên này không là vừa vận nói sao. Hắn đến từ Ninh Giang ngũ Trung, hát thủy võ quán, ha ha ha, không tệ. Làm tốt, Long bộ trưởng, các ngươi Ninh Giang thành phố không tầm thường a, có thể nuôi dưỡng được loại thiên tài này. Tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói ba tiếng tốt, cũng không thèm để ý phải chăng có hại thân phận, một người đứng tại chỗ, ngửa mặt lên trời cười như điên. Lần này, thật nhặt được bảo. Vẫn là một cái cứu cực vô địch đại bà bối, chân chính siêu cấp thiên tài. Có thể dễ dàng như vậy, đánh bại 4000 chiến lực ngư sơ âm, chiến lực tối thiểu tại 7000. 7000 chiến tam cấp võ giả. Là khái niệm gì? Toàn bộ hạ quốc có thể tại nhất cấp võ giả bạo phát tam cấp chiến lực, chỉ có 10 người tài hữu, 10 người này là các đỉnh cấp võ đại liều mạng tranh đoạt siêu cấp thiên tài. Mà một cái 7000 chiến lực tam cấp võ giả, tại thiên tài trình độ phía trên, hoàn toàn không so 10 người này kém, thậm chí còn muốn lược mạnh một phần. Dù sao 10 người kia chỉ là thiên phú tiềm lực mạnh, còn không có triệt để trưởng thành, chứng minh chính mình. Mà thiếu niên này 7000 chiến lực là đầy đủ chứng minh. Lúc này còn lại thành phố cao tầng cũng dần dần lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía giữa sân cái tia cái ánh mắt của thiếu niên, đã tràn đầy hoảng sợ. Dung giọng nói, có thể một chiêu đánh bại ngư sơ âm, tối thiểu có 7000 chiến lực. Năm ngoái hạ quốc thi đại học, 2000 chiến lực, liền có thể vững vàng đứng vào trước một vạn, mà thứ nhất là, năm ngoái hạ quốc đệ nhất, là 5000 chiến lực, cái kia đã là 10 năm gần đây tối cao ghi chép. Có tiếng người khàn khàn nối liền hắn. "Nghe vậy, giữa sân một trận trầm mặc. Thật lâu mới có người mở miệng nói, nói như vậy, linh dương thành phố ra năm nay cả nước chẳng nguyên. Xéo đi, hắn không tham gia thi đại học, hắn là chúng ta Khải Minh võ đại." Nghe vậy, những người khác còn không có kịp phản ứng, Hà Trường Thanh thị khuôn mặt vẫn mẹo, hung hăng nói: người nào hắn a cũng không thể đoạn, người nào đoạn, lão phu hôm nay không muốn tấm mặt mao này, cũng muốn đánh gãy chân của các ngươi. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, vội vàng điên cuồng lắc đầu. Long bộ trưởng, lúc này thời điểm cũng rốt cục nhận thức muộn, ngồi dưới đất cười to, nước mắt đều bật cười, hoàn toàn không để ý một chút thể diện. Thế mà, còn lại thành phố cao tầng lại không có chút nào xem thường, có chỉ có hâm mộ. Long bộ trưởng, nữ nhi của ta năm nay cũng là lớp 12, cùng các ngươi thành phố dịp nhiên, tuổi tác một đẳng. Kim Hà thành phố họ Bạch Mỹ phụ liền nói ngay, muốn không chúng ta quan hệ thông gia đi, nữ nhi của ta thiên phú không kém, tướng mạo càng là kinh diễm người sừng tiểu đắt kỷ, còn có tôn nữ của ta, nàng mặc dù bây giờ nhỏ, nhưng là có thể đợi nàng lớn lên, tôn nữ của ta thích hợp hơn, nhi tử ta cũng không tệ. Vân xuyên thành phố khôi ngô trắng hán hô hào, đông nhân nhìn lấy bốn phía, bán ra mà đến quỷ dị ánh mắt, lúng túng nói, ta nói là làm kết bái huynh đệ, mọi người hò hét tở bậy, nhìn đến long bộ trưởng, trong lòng cảm khái, những người này đều là các thành phố cao tầng, tại mỗi người thành phố đều tính toán đại nhân vật, nhưng lúc này lại như thế không có thể diện tranh chấp, mà hết thảy ngọn nguồn là, ánh mắt của hắn nhìn hướng phía dưới, số sáu đài đấu võ, diệp nhiên theo sướng sở tại nguyên chỗ miệng hà lớn đến có thể thả xuống được một quả trứng gà trọng tài bên người đi xuống đài đấu võ đối diện nương sơ âm ngẩng đầu liếc hắn một cái thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh quay người rời đi hắn bên người một tên quòng lưng láo giả đuổi theo diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút lao giả kia trong lòng khẽ nhúc ních ẩn ẩn cảm giác được cái này quòng lưng láo giả giống như thật không đơn giản có điều hắn không nghĩ nhiều quay người rời đi đi đến số 4 khán đài lúc này các loại khán đài còn yên lặng tại một trận tĩnh mịch bên trong ánh mắt mọi người theo diệp nhiên hắn đi tới chỗ nào liền bản năng theo tới chỗ đó trung gian quảng trường to lớn bốn cái màn ảnh phía trên. Phía đông màn hình, vẫn là ngũ trung hiệu trưởng hiện trường trực tiếp, nhưng bây giờ, hiệu trưởng không có vừa mới xả chết xấu hổ cảm giác, ngược lại thẳng tắp cái eo, thần sắc tự tin lại trong dòng. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng chỉ có kính nể cùng tôn sùng. Phía bắc trên màn hình lớn, Hắc thủy quán chủ sờ lấy đầu chọc cười ngây ngô, ba người chen trong góc, buồn cười lại quấn bách hình ảnh, cung y nguyên treo ở nơi đó. Nhưng bây giờ, không ai có thể cười được. Hắc thủy quán chủ thậm chí không biết cái gì thời điểm, đã đứng lên, dù là hắn đầu chọc vừa vặn phàn quăng, xem ra phá lệ vui cảm giác. Mọi người cũng cười không nổi. Ngược lại trong lòng tràn ngập nghiêm túc, đây mới thật sự là cao nhân. Có người dám thở dài, ta về sau khẳng định để ta nhị tử, đi ngủ chung cùng Hát Thủy võ quán. Người bên cạnh buồn bực, vừa mới không phải người nói, hắn gia nhập hai địa phương này, thì đánh gãy chân hắn. Không sai, ta nói chính là đánh gãy ta chân của con trai, nhị tử ta thân thể tốt, đánh gãy chân rất nhanh liền dưỡng hảo. Người kia nghiêm túc nói, xoa. Số bốn cách đấu đài. Diệp nhiên đi đến Hát Thủy quán chủ bên người, nói hai câu về sau, liền chuẩn bị rời đi. Chậm thấy bên cạnh Tiểu võ quán, cái kia Tiểu võ quán bên trong, một cái tuổi trẻ giáo viên chính nút ở nơi hẻo lánh không ngừng run rẩy, tựa hồ sợ bị hắn trông thấy. Diệp Nhiên treo kẹo nói, ta hiện tại hoạt động tốt, thế nào, có phải hay không so vừa mới tinh thần rồi? Ngươi, ân. cái kia cái trẻ tuổi giáo viên vẻ mặt cầu xin, điên cuồng gật đầu. Diệp Nhiên thấy thế, cũng không lại treo chọc hắn, quay người trở lại nằm bên trong nghỉ ngơi khu. Thời gian tiếp tục đi qua. chẳng biết tại sao, tiếp xuống trên khán đài, khán giả phá lệ an tĩnh, thanh âm rất ít. càng nhiều thời điểm, ánh mắt đều tập trung ở ngũ trung, cái kia bị các học sinh chen chúc ở giữa tuấn tú trên người thiếu niên. Nửa ngày về sau, Linh Giang Chi Tinh triệt để kết thúc, có khen thưởng trước mười người, lần lượt tiền ra. Long bộ trưởng nét mặt đầy mặt, hét to nói, "Lần này, Linh Giang chỉ tỉnh người thắng trận Linh Giang ngũ trung 13 lớp, hát thủy võ quán vinh dự học viên, Diệp Nhiên." Chương 127, cảnh còn người mất. Ba ngày sau, Ngọc Long tiểu khu, một chỗ rộng rãi sáng ngời, trưng bày các loại rèn luyện thiết bị trong phòng tu luyện, một tên tuấn tú thiếu niên, khuynh chân nhắm mắt, Linh Giang Chi Tinh đã kết thúc 3 ngày. 3 ngày này, Diệp Nhiên thuận lợi dọn nhà, đem đến Ngọc Long tiểu khu, cái này Ninh Giang Chi Tinh nội danh nhất tiểu khu, mà lại sát vách cũng là long bộ trưởng nhà bọn hắn. Cái này tinh đấu quyền, không hổ là S cấp võ kỹ. Diệp Nhiên trầm rãi mở mắt ra, hơi xúc động, tiêu hao thành tựu điểm, thực sự nhiều lắm. Chỉ là thôi diễn nhập môn cảnh giới, ngôi sao chấn mạch quyền, thì tiêu hao hắn 100 thành tựu điểm, đương nhiên làm S cấp võ kỹ. Uy lực cũng là đủ mạnh mẽ. Thành tựu điểm tuy nhiên còn lại không ít, nhưng là đoạn trưởng, chỉ có thể thôi diễn đến tiểu thành. Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, quyết định trước dừng lại thôi diễn. Trên thân lưu chút thành tựu điểm, chung quy là chuyển tốt, chủ yếu tinh đấu quyền tiểu thành, cũng không thể giúp hắn trực tiếp khiêu chiến võ sư. Hắn đứng dậy, ra khỏi phòng. Rộng lớn trong phòng khách, một người tướng mạo thật thà nam nhân chính đang ngó trường truyền hình nhìn, trong TV phát ra chính là một cái tinh thưởng video. Diệp Nhiên nhìn lướt qua, hiếm thấy đến có chút lúng túng nói: Cô phụ, cái này có gì đáng xem? Một chút ý tứ đều không có, ngươi đều nhìn bao nhiêu lần? Không có nhiều luận, cháu ta đạt được Linh Giang Chỉ Tinh, Long Bộ trưởng tự mình trao giải, đây chính là Quang Tông rượu Tổ Đại Sự. Chất Phát Nam Nhân cười ha ha nói: Ta lúc đó không có kịp thời gấp trở về, không thể tận mắt thấy, hiện tại có thể được nhìn nhiều nhìn. Thôi ta. Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, cái này Chất Phát Nam Nhân cũng là hắn cô phụ Chu Đại Sơn. Đúng rồi, cô phụ, các ngươi cái gì thời điểm đi xem bệnh. Xế chiều hôm nay liền đi, Long bộ trưởng đã sắp xếp xong xuôi. Nói đến đây, Chu Đại Sơn gãi đầu một cái nói, "Tiểu Nhiên, ngươi có thể phải giúp ta nhóm đa tạ tạ Long bộ trưởng. Hai ngày này, nhờ có Long bộ trưởng vất vả bút đầu, mới có thể giúp chúng ta liên hệ đến Kim Hà thành phố bệnh viện." "Ừm, ta hiểu rồi." Diệp Nhiên cười cười, "Thi Thi cũng đi cùng đi, ngươi khó đến một lần trở về, để cho nàng nhiều cùng ngươi mấy ngày." Chu Đại Sơn do dự một chút, có chút tâm động, thế nhưng là, có thể hay không chậm trễ việc học. Không có việc gì nàng hiện tại mới lớp 10 mà lại chỉ là đi một tuần lễ, không ảnh hưởng. Được, nghe ngươi. Diệp Nhiên trở lại gian phòng của mình. Phòng mới ở giữa rất lớn, tuy nhiên ở 2-3 ngày nhưng hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Vốn là Ninh Giang Chỉ tỉnh khen thưởng bên trong, Ngọc Long tiểu khu là một bộ phòng, không phải hiện tại biệt thự, có điều hắn ở trong trận đấu biểu hiện quá tốt, Long bộ trưởng tự mình bỏ tiền ra, đổi thành thành biệt thự. Trên vách tường treo một cái từ đặc thù màu lam hợp kim, chế tạo ngôi sao năm cánh, chính là Ninh Giang Chỉ tỉnh phần thưởng. Trên bàn còn để đó một tấm thư thông báo chúng tuyển nhìn đến cái này, trương khải minh võ đại thư thông báo trúng tuyển, diệp nhiên mặt lộ vẻ trầm tư. ba ngày này, khải minh võ đại vị kia hà trường thanh giáo sư cũng không hề rời đi, ngược lại còn mỗi ngày tới nhà tìm hắn. mục đích rất đơn giản, đặc chiêu danh ngạch mặc dù cho hắn, nhưng võ đạo thi đại học cũng để cho hắn tiếp tục tham gia, đồng thời để hắn sớm đi khải minh võ đại một lần. đại biểu khải minh võ đại đi tham gia ngọc kinh thành phố tiềm long huấn luyện doanh. ngọc kinh thành phố là hạ trong nước, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất võ đạo thành thị, võ đạo phồn vinh hưng thịnh củng thực. đây là một cái rất tốt tăng lên thực lực cùng kiến thức cơ hội. ngọc kinh thành phố. Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, vị kia Hà Trường Thanh lão sư rất có thành ý, rõ ràng tiềm long huấn luyện doanh danh ngạch chân quý. Tính toán ra, là hắn chiếm tiện nghi, vẫn còn muốn cho hắn không ít chỗ tốt, một mực tại khuyên hắn đáp ứng. Đợi chút nữa đi trước Bạch Ngân vo khố nhìn xem, đem cái kia một ngàn vạn tự do kim hoa rơi, sau đó buổi chiều liền đi Hoa Nguyên, mau chóng đạt được Hắc giao huyết. Diệp Nhiên trong lòng làm tốt quyết đoán, coi như đi Ngọc Kinh thành phố, cũng phải trước lấy được Hắc giao huyết lại nói. Lúc này, điện thoại di động đích đích rung động, là Khương Ngọc tin tức. Khương Ngọc, Nhiên Bảo, chúng ta tối nay liền rời đi, ngươi không tới được tiện chúng ta sao? Diệp Nhiên đối nàng kỳ kỳ quái quái sưng hô, đã sớm miễn dịch, không thèm để ý bất quá, nhìn đến cái này thuốc cao da chó, muốn rời khỏi Ninh Giang thành phố, hắn vẫn còn có chút giật mình nếu như mất. Ba ngày trước, tô cẩm tại Ninh Giang chỉ tinh cử hành thời điểm, không, chào mà đi, chỉ là lưu lại một phong thư từ biệt. Hiện tại, Khương Ngọc bọn họ cũng muốn rời khỏi, người quen càng ngày càng ít. Hắn than nhẹ một tiếng, hiếm thấy không có mắng lại, trả lời, ừm, ta lại nhìn nhìn, nhưng không phải đưa ngươi, là đưa các ngươi lão sư, cảm tạ hắn lần trước cho ta long huyết quả, không có quan hệ gì với ngươi. Khương Ngọc, kỳ thị nói năng chua ngoa nhưng tâm lòng như lỗ hũ. Khương Ngọc, đúng, muội muội ta hỏi ngươi, trước kia cách đấu trường đánh nàng ngực cái kia ủn chạm nạn, phải ngươi hay không? Diệp Nhiên biểu lộ cứng đờ, vội vàng hồi phục, không có khả năng, ta không phải loại người như vậy. Khương Ngọc, muội muội ta nói khẳng định là ngươi, bởi vì nàng nhìn thấy ngươi tại Ninh Giang chi tinh phía trên, cùng Ngư Sơ Âm chiến đấu, lúc đó ngươi vô ý thức thì truy ngực. xuất thủ một nửa mới đột nhiên kịp phản ứng, ngược lại công kích Ngư Sơ Âm bả vai, đem nàng chân xuống đài. Diệp Nhiên, Khương Ngọc, đúng mỗi mỗi ta nói những thứ này không trọng yếu, ngươi còn nhớ rõ ngươi cái kia gọi tô cầm bằng hữu sao? Trong nhà nàng lưu lại vài thứ, ngươi có thời gian, có thể đi tìm một chút, hẳn là có thể giải quyết chút nghi hoặc. Tô cầm, Diệp Nhiên ngạc nhiên, trận mặt lộ vẻ trầm ngâm, hắn xác thực đối tô cầm, có không nhỏ nghi hoặc. Buổi chiều lại đi xem một chút đi, đi trước bạch ngân võ khố. Diệp Nhiên rời nhà, chạy tới ninh giang võ minh. ninh giang chỉ tinh tất cả khích thưởng, hắn đều nhận lấy, hiện tại chỉ còn lại cái kia một vạn tự do kim. Khu vực thành thị bên trong, rất nhiều người, rất là náo nhiệt. Diệp Nhiên đeo cái mũ lưỡi chai, không có cách hiện tại hắn nếu là không che giấu một chút, căn bản là không có cách hành động. đi tới chỗ nào, đều sẽ bị kích động thị dân chặn lại. cứ việc 3 ngày đi qua, nhưng Ninh Giang chỉ tinh nhiệt độ cũng không có giảm bất bao nhiêu. trên đường, Diệp Nhiên đi ngang qua Hát Thủy võ quán. lúc này, Hát Thủy võ quán cái khác cái khác cửa hàng, ngay tại quyết đoán xây dựng, xe nâng máy đào không ngừng ra vào, chuẩn bị đem những cửa hàng này đào thông, cùng Hát Thủy võ quán nối liền cùng một chỗ, đắp thành một cái đại hình võ quán. mà cửa võ quán, đầy một đầu hơn trăm người hàng dài đều là học sinh gia trưởng, thần sắc chờ mong, chậm chậm xếp hàng chờ lấy cho mình hải tử báo danh, bọn họ thỉnh thoảng còn biết xem liếc một chút võ quán bên cạnh cự hình triển lãm bài trong mắt tràn đầy hâm mộ diệp nhiên nhìn lấy triển lãm bài phía trên chính mình chân dung không khỏi khoẹt miệng co giật một chút tuy nhiên rất đẹp trai nhưng hắn vẫn còn có chút không đành lòng nhìn thẳng bước nhanh đi ra Đông nhiên hắn dừng bước nhìn lấy hắc thủy võ quán phụ cận một cái ngốc ngồi yên ở trên mặt đất tóc trắng trung nhân nhân là vương giáo viên bất quá hắn giờ phút này tần sắp ngốc trệ đã từng tóc đen biến thành đầy trời tóc trắng bên cạnh người qua đường nghị luận vang lên đây không phải là lôi minh võ quán vương giáo viên à làm sao biến thành dạng này rồi? cụ thể không rõ lắm, nhưng nghe nói ninh giang chi tinh sau khi kết thúc, lôi minh quán chủ đỗ nhiên nổi trận lôi đình, đem phó quán chủ khu trục ra võ quán, đồng thời còn khu trừ rất nhiều giáo viên, trực tiếp đem lôi minh võ quán mở ra hơn phân nửa đây. T, lôi minh quán chủ điên rồi sao? có điều hắn khu trừ vương giáo viên làm gì? vương giáo viên rất tốt à? tựa như là vương giáo viên chính mình rời đi, trước khi đi còn ở đây làm bẩm, nói cái gì nếu như mình lúc trước có thể kiên định một chút, cùng phó quán trưởng chống lại, cứng rắn bảo vệ thiếu niên kia, có lẽ có thể một chút hạ thấp tư thái, thái độ khiêm tốn thành cân chút. thiếu niên kia. Chưa chắc sẽ rời đi, biến thành đệ nhất võ quán, cũng là Lôi Minh võ quán. "T, cái gì thiếu niên, có thể lợi hại như vậy, để một cái giáo viên hối hận đến một đêm đầu trắng?" Không rõ ràng. Diệp nhiên nhìn lấy thất hồn lạc phách, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi tại Hát Thủy võ quán phụ cận Vương giáo viên, than nhẹ một tiếng. Có lúc, rất nhiều thứ bỏ lỡ thì không cách nào vãn hồi. Hắn quay người rời đi, thận thận nhìn đến Hát Thủy võ quán bên trong, bị đông đảo đi ăn máng khác mà đến nổi danh giáo viên, vây vào giữa cung duy Hát Thủy quán chủ. Lại nhìn một chút ngồi một mình ở đầu đường Vương giáo viên, không khỏi lần nữa cảm thán, cảnh còn người mất. Chương 128, Vạn thú vi hỏa, Ninh Giang Võ Minh. Diệp Nhiên lần đầu, nhìn lấy trước mắt to lớn kiến trúc, có chút hiếu kỳ, đây là hắn lần đầu tiên tới Ninh Giang Võ Minh. "Tiểu tử ngươi, cuối cùng tới, để cho chúng ta cả buổi." Trương Phó bộ trưởng bước nhanh đi tới. "Trương thúc, ngươi một mực ở chỗ này chờ?" Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, "Ta tại tu luyện, không biết ngươi một mực chờ ta, cho nên mới." Long bộ đi ra, Bạch Ngân võ khố, "Chỉ có ta có thể mở ra." Trương Phó bộ trưởng cười nói, "Không có việc gì, ngươi tu luyện trọng yếu, ta chờ lâu sẽ cũng không quan trọng." Nói, hai người đi vào Ninh Giang Võ Minh. Mới vừa đi vào, lâm phó bộ trưởng cũng vẻ mặt tươi cười bước nhanh lên tới trong đại sảnh hành tổ võ minh công tác nhân viên thấy cảnh này ảo hào mặt lộ vẻ kinh ngạc không rõ ràng là nhân vật nào làm cho hai cái phó bộ trưởng đều muốn nhanh đón nhưng rất nhanh bọn họ thấy rõ là diệp nhiên về sau nghĩ ngờ trong lòng nhất thời đều biến mất diệp nhiên theo trương phó bộ trưởng hai người vừa đi vừa tán gẫu hướng tầng hầm mà đi lúc này trên lầu có mấy người cấp tốc đi xuống diệp nhiên vô ý thức nhìn lướt qua cầm đầu là hứa phó bộ trưởng còn có cái kia đầu chọc lý khoa trưởng phía sau hai người theo chút trang bị tinh lương võ minh binh lính những cái kia võ minh binh lính trung gian còn vây quanh một cái thon thả thiếu nữ bóng người, hứa phó bộ trưởng bọn người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhanh nhanh rời đi, đều không có chú ý tới Diệp Nhiên bọn họ. trong chớp mắt, mấy người liền đi ra Ninh Giang võ mình, một chiếc màu đen xe tủ lái tới, mấy người nhanh chóng lên xe. Diệp Nhiên giật mình, cái kia đạo thiếu nữ bóng lưng, xem ra có chút giống. Tô Cẩm, hắn lắc đầu, hẳn là nhìn lầm, Tô Cẩm đã sớm rời đi Ninh Giang thành phố, không có khả năng còn lưu tại nơi này, mà lại hắn cũng phát tin tức, xác nhận qua, đúng là To Cẩm bản thân về. đúng rồi, trương thúc, ta trước đó cùng các ngươi nói cái kia mặt nạ bả người, bắt đến không có. Diệp Nhiên chợt nhớ tới cái gì, hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay thì có thể bắt được, không qua, bất quá cái gì, trương phó bộ trưởng muốn nói lại thôi, bên cạnh lâm phó bộ trưởng cười nói, không có gì, không có việc gì, Thế thế, Diệp Nhiên cũng không tiện hỏi lại. Lúc này, Đinh Giang võ Minh cửa, chiếc kia màu đen xe tủ cũng chậm rãi phát động, lái rời võ Minh. Cách đó không xa một tòa cao ốc bên trong, một cái mang theo mặt nạ và người, nhìn qua cái kia lái rời xe tủ, hai mắt huyết hồng, trong mắt lóe lên thấu xương sát ý màu đen trong tủ xa. Hứa Phó Bộ trưởng nhìn lấy đối diện thần sắc băng lãnh thiếu nữ, ôn hòa cười nói: "Tôi cẩm tiểu cô nương làm phiền ngươi hôm nay, lại cho Diệp Nhiên phát cái tin tức đi, để hắn xác nhận một chút an toàn của ngươi. Đối ngươi như vậy tốt, đối với hắn càng tốt hơn." Linh Giang võ mình ba tầng dưới, Diệp Nhiên nhìn trước mắt, dày đặc cả mạ giáp, hoàn toàn do một bạc hợp kim chế tạo đặc thù thông đạo, có chút hiếu kỳ. Trước tắt điện thoại di động, trong thông đạo từ trường rất mạnh, phổ thông điện thoại di động không chịu nổi. Bên cạnh Lâm Phó Bộ trưởng cười nhắc nhở: "Cứng." Diệp Nhiên lấy điện thoại di động ra, chính điện thoại di động tốt, phát tới một cái tin là tu cầm giọng nói tin tức Diệp Nhiên trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố chờ ta lần sau về Ninh Giang thành phố mời ngươi ăn cơm Diệp Nhiên không nghi ngờ gì tiện tay hồi phục tốt ta chờ ngươi trở lại nói xong hắn tắt máy theo Lâm Phó Bộ trưởng hai người tiến vào kim loại thông đạo trong thông đạo Tiểu Diệp ngươi không phải võ Minh người nhưng thật ra là không thể vào bạch ngân võ khố Lâm Phó Bộ trưởng nói ra lần này là Bộ trưởng phí tổn to lớn đại giới mới cho ngươi xin đến cái này Lâm Thời Dinh này không sai cái kia một vạn tự do kiếm tuy nhiên không ít nhưng cùng bạch ngân võ khố so ra vẫn là không kém thiếu. Trương phó bộ trưởng cũng cười nói, Bạch Ngân võ khố, chỉ có chúng ta võ minh thành viên mới có thể đi vào, bên trong đều là chân chính bảo vật khó được. Đương nhiên, chủ yếu là ngươi bây giờ tuổi tác không đến 18, không phải vậy cho ngươi cái danh ngân võ minh hư trước, thật cũng không khó khăn như vậy. Đa tạ ba vị bộ trưởng. Diệp Nhiên chân thành nói, lúc đó biết được có thể đi vào Bạch Ngân võ khố, hắn cũng là vừa mừng vừa sợ. Hai chúng ta tiếp theo, lần này ngươi tránh thức muốn cảm tạ, là Long Bộ. Trương phó bộ trưởng lắc đầu, ngươi khả năng còn không biết, ngươi lần này tiến cọ vũ khí có 500 điểm công hiến, đây đều là Long Bộ chuyển đưa cho ngươi. Mà cái này 500 điểm công hiến, là long bộ toàn dòng dã 3 năm. 3 năm. Diệp Nhiên kinh hãi. Không sai. Lâm Phó bộ trưởng cũng cảm khái nói, hai người chúng ta cùng nhau, đều không nhiều như vậy điểm công hiến, ngươi có thể minh bạch long bộ đối ngươi tốt bao nhiêu đi. Hắn đối với mình, đều không có như vậy lại khí. Bất quá ngươi cũng không cần để ở trong lòng, hiện tại ngươi chính là chúng ta Ninh Giang thành phố hy vọng, không ngừng long bộ. Hai chúng ta cũng giống vậy, chỉ cần là đối ngươi có chỗ tốt, coi như dốc hết lực lượng, nghĩ hết tất cả biện pháp, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi là được. Diệp Nhiên có chút ngạc nhiên, tiếp lấy trong lòng cảm thán. Hắn biết Long Bộ trưởng bọn người rất xem trọng hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ coi trọng đến loại trình độ này. Thật là có chút nghiêng hắn tất cả, dốc hết tất cả cảm giác. Giữa lúc trò chuyện ba người đã đi đến cuối thông đạo, một cái cao 2 mét màu bạc cửa hợp kim hiện hiện trước mắt. Chúng ta Ninh Giang thành phố bên trong bạch ngân võ khố bảo vật có hạn, nếu là không có thích hợp, ngươi trước tiên có thể không tuyển chọn. Lâm Phó Bộ trưởng nhắc nhở, đến lúc đó có thể đăng nhập võ minh lưới nhìn xem đường thành phố bạch ngân võ khố. Tuy nhiên muốn chờ mấy ngày mới có thể vận chuyển đến, nhưng những thứ này điểm công hiện hiếm thấy, tuyệt đối đừng lãng phí. Được. Diệp Nhiên gật đầu có chút mong đợi bước nhanh đi qua. màu bạc cửa hợp kim phía trên có khối xanh biết màn hình điện tử. lúc này màn hình bắn ra qua mang, đem hắn liếc nhìn một phen về sau, trên màn hình hiện hiện tin tức của hắn. từng cái từng cái tin tức kiểm soát qua, cuối cùng hiện hiện thông qua hai chữ. đó lấy, ngăn cửa chậm rãi mở ra. diệp nhiên đi vào, bên trong không gian rất lớn, chia làm đến cái khu vực. võ kỹ, chiến binh, khoáng thạch, hoang nguyên bảo dưỡng. hắn liếc nhìn liếc một chút, không có quá nhiều do dự, trực tiếp đi hướng khoáng thạch khu. khoáng thạch khu rất lớn, các loại ngày bình thường hiếm thấy khoáng thạch đều có. Diệp Nhiên đem đại bộ phận khoáng thạch giá cả đều nhìn qua về sau, nhịn không được liếm môi một cái. Long Bộ trưởng chuyển hắn 500 điểm công hiến, thật có chút nhiều. Toàn bộ tiêu xài, đầy đủ mua một nhóm khoáng thạch, đem linh diễm thân tăng lên tới một mức độ khủng bố. Xem trước một chút cái khác bảo vật. Diệp Nhiên liếc nhìn trung quanh, nhìn đến bên cạnh là dị hỏa khu, mang theo hiếu kỳ đi qua. Dị hỏa khu không lớn, thô sơ giản lược liếc nhìn liếc một chút, trên đài ngọc trưng bày cũng liền tầm mười loại dị hỏa, mà lại có hơn phân nửa đều là tái diễn. đương nhiên mạnh yếu trình độ khác biệt. Phệ kim dương viêm loại này có thể trưởng thành dị hỏa. Dù sao cũng là số ít, đại đa số dị hỏa, trời sinh liền cố định mạnh yếu. Liếc nhìn vài lần, Diệp Nhiên không khỏi có chút tiếc nuối, nơi này dị hỏa đều là phổ thông cấp bậc. Xác thực, dị hỏa vẫn tương đối hiếm thấy, dù là Bạch Ngân võ khố cũng không có nhiều. Hắn đang chuẩn bị đổi cái khu vực, chợt thấy ngọc giữa đài, một cái xem ra rất không đáng chú ý, màu đen bình nhỏ. Không khỏi có chút hiểu kỳ, đi tới. Màu đen bình nhỏ phía dưới viết: Vạn thú huyết hỏa, tuyệt phẩm, tán quyết, 500 điểm công hiến. Chương 129, mưa gió sắp tới. Võ khố bên ngoài, Diệp Nhiên đi tới biểu lộ còn có chút cổ gái, trương phó bộ trưởng hai người nhìn lấy trên người hắn không có vật gì, hơi kinh ngạc nói, nơi này bảo vật đều không thích hợp, có một cái rất thích hợp. diệp nhiên mở bàn tay, lộ ra trong tay một cái màu đen bình nhỏ, cái này màu đen bình nhỏ chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, ngoại hình cũng rất phổ thông, xem ra rất không đáng chú ý. thế mà trương phó bộ trưởng hai người nhìn đến trong ánh mắt vẫn là biến sắc, thất thanh nói, vạn thú huyết hỏa. diệp nhiên vuốt ve bình nhỏ, khẽ gật đầu, nói thật hắn cũng không nghĩ tới, có thể tại bạch ngân võ khố nhìn đến vạn thú huyết hỏa loại này tuyệt phẩm dị hỏa. Dù sao đây chỉ là Ninh Giang phân bộ Bạch ngân Võ Khố, bảo vật có hạn, nếu là Võ Minh tổng bộ, tự nhiên không hiếm lạ. Cái này Vạn thú huyết hỏa là Võ Minh tổng bộ phát ra. Trương phó bộ trưởng cười khổ nói, Võ Minh tổng bộ sẽ cho chúng ta những thứ này phân bộ, cấp cho một kiện trấn kho trọng bảo khích lệ nhân tâm. Lúc trước trao quyền cho cấp dưới đổ vật đơn bên trong, cái này Vạn thú huyết hỏa, quý giá nhất, cũng lớn nhất bị lết bỏ. Chúng ta Ninh Giang thành phố vận khí không tốt, rút đến về sau, lâm bộ trưởng còn than thở vài ngày. Diệp Nhiên dần mình, tuyệt phẩm dị hỏa không phải rất hiếm thấy sao? Cái này Vạn thú huyết hỏa là hai vị tông sư tranh đấu lúc Tại dưới núi lửa phát hiện, lúc đó tông sư lực lượng cường hãn, chấn thương, cái này dị hỏa. Lâm phó bộ trưởng khẽ thở dài, cái này vạn thú dị hỏa vốn là ở vào còn nhỏ, bị chấn thương về sau, trực tiếp mất đi linh tính. Hiện tại linh tính mất hết, tàn khuyết đến cực liệt, muốn khôi phục, cần trong truyền thuyết chân long huyết mới được. Chân long huyết, Diệp Nhiên hít vào ngụm khí lạnh, đây chính là võ tôn cấp bậc khủng bố dị thú a. Không sai, cho nên cơ bản khôi phục không được, không thể khôi phục, dù là tuyệt phẩm dị hỏa cũng cùng phế lửa không sai được lắm. Lâm phó bộ trưởng lắc đầu nói, không chỉ như vậy, cái này vạn thú dị hỏa, còn cần thôn phệ đại lượng chân quý dị thú huyết bảo trì hỏa tính. Diêm này chút tuôn phệ chân quý dị thú huyết, nửa năm thì phải hao phí 800 vạn. Đắt như thế, Diệp nhiên Liễu Lôi không thôi, nhìn lại trong tay màu đen mình nhỏ, đã không có vừa mới như vậy nó mắt, ngược lại cảm giác có chút khó giải quyết. Khó trách bày để ở chỗ này, đều một mực không ai muốn. Thật sự là quá đắt tiền. Chỉ là cam đoan hoạt tính, liền cần nhiều tiền như vậy, cái này ai có thể chịu nổi. Không sai, cho nên Long bộ, một mực tại xin đem cái này vạn thú huyết hỏa, triệu hồi tổng bộ. Lâm Phó bộ trưởng bất đắc dĩ nói, cũng là hai chúng ta sơ sẩy, quên nhắc nhở ngươi, mới khiến cho ngươi lộn đó. Trương Phó bộ trưởng liền vội mở miệng, Tiểu Diệp, Thừa Diệp hiện tại đem dị hỏa còn về võ khố, chúng ta cùng phía trên xin, hẳn là có thể trả lại điểm cống hiến của ngươi. Không sai, bây giờ còn có cơ hội. Nghe vậy, Diệp Nhiên do dự một chút. Tuyệt phẩm cấp dị hỏa chân quý cùng tương đại, không cần suy nghĩ nhiều, nhất là loại này trưởng thành tính dị hỏa, càng là hiếm thấy. Nhưng lúc này, cần muốn trả ra đại giới có chút lớn, mà lại tương lai, chưa hắn có thể khiến cho khôi phục. Dù sao đây chính là chân long huyết, còn nữa hắn hiện tại linh diệm thân đều không tu luyện thành công, khoảng cách long diệm thân còn rất xa, trong thời gian ngắn cũng không cần mới dị hỏa. Nhưng là bỏ lỡ lần này lại muốn gặp được tuyệt phẩm dị hỏa, độ khó khăn không so được đến chân long huyết tiểu. cuối cùng, diệp nhiên khẽ tắn môi, trương thức, lâm thuở, ta thì muốn cái này. trương phó bộ trưởng hai người ngạc nhiên. buổi chiều, trong nhà trống rỗng, tiểu cô cùng cô phụ bọn họ đều đã rời đi, tiến về kim hà thành phố xem bệnh. trong phòng tu luyện, diệp nhiên theo một cái xem ra, thì cực kỳ hào hoa đại hình khí huyết kho bên trong đi ra, khí huyết kho bên ngoài trên màn hình số liệu hiện hiện, khí huyết giá trị 2000, chiến lực 9500, lập tức liền muốn phá vạn. diệp nhiên ánh mắt lấp lóe, lần trước hắn không có thi triển linh diễm thân, chiến lực là 8200. Đây là hắn lần thứ nhật thi triển linh diễm thân lúc khảo nghiệm chiến lực, vẫn là tăng lên sau đó linh diễm thân, tính toán là chân chính toàn lực. Nhưng dù vậy, có thể đạt tới cao như vậy chiến lực, vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ có thể nói, tông sư cấp võ kỹ, thực sự cứng hãn. Đón lấy, Diệp Nhiên vừa nhìn về phía bên cạnh đất trống, chỗ đó trưng bày một cái thùng gỗ lớn, chính là trước kia trang hắc giao tỉnh huyết thùng gỗ. Bất quá bây giờ, cái kia trong thùng gỗ, dạ đến mức là đủ mọi màu sắc xanh xanh đỏ đỏ huyết. Một cái màu đen bình nhỏ, phi phù ở phía trên ẩn ẩn có thể trông thấy, bình nhỏ bên trong, một luồng nhỏ bé ngọn lửa màu đỏ, đang từ từ hấp thu những máu tươi này. 800 trăm vạn a, Diệp Nhiên thì đau vô cùng, đi qua, đem thùng gỗ thu hồi, thùng nước kia bên trong, cũng là những cái kia, dùng để ôn dưỡng vạn thú huyết hỏa chân quý dị thú huyết. Cái kia một ngàn vạn, chính mình một hào đều còn không có hoa, liền trực tiếp bị cái này vạn thú huyết hỏa xử lý hơn phân nửa. Còn lại 200 vạn, cho tiểu cô bọn họ chuyển một nửa, ta lưu một nửa, dùng để dự bị. Diệp Nhiên lắc đầu, sau đó đi ra tu luyện phòng. Lúc này, trung cửa vang lên, có khách đến. Hơn nữa còn là khách quen. Trong phòng khách, Hà Trường Thanh Liệp nhìn liếc một chút, thương lão khuôn mặt hơi kinh ngạc nói, người nhà ngươi đâu? Đi ngoại đi. Diệp Nhiên nói, lễ phép cho hắn châm trà. Hà Trường Thanh nhấp hớp trà nước, mỉm cười nói, thế nào, suy tính được như thế nào? Hắn nhìn lấy Diệp Nhiên, trong mắt tràn đầy hài lòng. Vô luận như thế nào, cái này học sinh, hắn đều phải thu vào Khải Minh Võ Đại, không cho phép phát sinh một chút ngoài ý muốn. Đây cũng là vì cái gì? Hắn muốn cho Diệp Nhiên sớm đi Khải Minh Võ Đại nguyên nhân chủ yếu, chính là sợ có trường học khác nửa đường kết thúc. Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, Hà Trường Thanh mở ra điều kiện, đều rất tốt, Tiềm Long Hận luyện Doanh cũng là lợi nhiều hơn hại. Tăng thêm đối phương là cao quý đỉnh cấp võ đại lão sư, vẫn là lục cấp võ sư, lại mỗi ngày tới tìm hắn. Loại này thành ý hắn gật gật đầu, Hà lão sư, ta đáp ứng, bất quá ta còn có chuyện. Ha ha, có yêu cầu gì mau trong sách. Rốt cục đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Hà Trường Thanh không khỏi cười ha ha, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, ngươi cứ việc nói. Coi như ta làm không được, chúng ta Khải Minh võ đại có thể làm được, cũng sẽ dốc toàn lực giải quyết cho ngươi. Ách, không có yêu cầu gì chỉ là ta cần phải đi ly một hoang nguyên một tuần lễ, một tuần lễ sau mới năng động thân. Diệp Nhiên nói ra, không sao, ngươi đi đi, ta ngay tại Ninh Giang thành phố, chờ ngươi. Sau một lúc lâu, Diệp Nhiên đưa đi Hà Trường Thành, cho Trương Phạm phát cái tin, liền rời đi nhà. Xế chiều, hắn muốn đi tô cầm nhà nhìn xem. Tiêu trừ nghi ngờ trong lòng, đồng thời cũng là cho mình một cái công đạo. Hy vọng ngươi trong nhà vẫn giấu kín người thần bí kia, không phải? Diệp Nhiên nhỉ non một tiếng, hiếm thấy có chút phiền muộn. Tu Cẩm, quả thật là hắn số lượng không nhiều cùng tuổi bằng hữu một trong, hắn không muốn nhìn thấy không kết quả tốt. Vừa ra đến trước cửa, Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Không trung mây đen dày đặc, tựa hồ là muốn mưa dấu hiệu, ánh sáng mặt trời bị che dấu nhìn không thấy, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không quá dễ chịu. Nói không nên lời, cũng là tâm lý rất một ngạn, dường như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Chương 130, ảnh chụp, manh mối, Tô Cầm nhà. Diệp Nhiên đẩy cửa ra, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Bày biện vẫn như cũ, không có biến hóa chút nào. Nhiên ca, đây chính là cái kia nhất trung nữ sinh nhà. Bên cạnh, Trương phàm hiếu kỳ đánh giá. Gia hỏa này buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì. Diệp nhiên liền đem hắn cũng kêu đi ra, cho hắn tìm một chút chuyện làm. Ừm. Diệp nhiên gật đầu, thuần thục đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, thông thông gió. Trương Phạm nhìn một chút, không quá cảm thấy hứng thú. Quay đầu hưng phấn nói, "Nhiên ca, ngươi biết không, buổi sáng ta trở thành hát Thủy Võ quán vinh dự học viên. Quán chủ cùng giáo viên nhóm cũng khoe ta cốt cách tinh kỳ, là trăm năm có gặp một lần thiên tài." Diệp nhiên khẽ miệng co giật một chút. Cái quỷ gì thiên tài, ngươi muốn thật sự là thiên tài, sẽ không báo danh đều tốn sức. Trương Phạm muốn vào Hắc Thủy Võ quán, nhưng báo danh thật lâu đều không thành công. Hắn sau khi biết, cùng Hắc Thủy quán chủ nói một tiếng. Trương Phạm lúc này mới thuận lợi tiến quán, đến mức vinh dự học viên, đoán chừng cũng là hất thủy quán chủ, biết hắn cùng Trương Phạm quan hệ, cho gia hỏa này mở cửa sau, ta đưa cho ngươi những dị thú kia thịt, ngươi nhớ đến mỗi ngày ăn. Diệp Nhiên quét mắt phòng khách, đồng thời nói ra, còn có cái kia mấy môn võ kỹ, thật tốt tu luyện, cần phải không bao lâu thì có thể đột phá võ giả. Võ giả. Trương Phạm có chút ước mơ nói, Nhiên ca, ta muốn là trở thành võ giả, ngươi dẫn ta tiến Hoang Nguyên lịch luyện đi. Giấc mộng của ta cũng là tại Hoang Nguyên săn giết dì thú. Nhìn tình huống đi, nếu như khi đó ta còn tại Ninh Giang thành phố, thì dẫn ngươi đi li một Hoang Nguyên nhìn xem. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, trong phòng khách bảy biện đều bình thường, không ai động đậy. Xem ra mấy ngày nay, không ai đi vào. Nhiên Ca, cái kia hoang nguyên nguy hiểm không? Trương Phàm cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, Hư phấn hỏi, trong hoang nguyên có cái gì dị thú, những dị thú kia hung manh sao? Nói như vậy, rất nguy hiểm. Đương nhiên nếu là có ngươi theo, thì không nguy hiểm. Vì sao? Bởi vì ta chỉ cần chạy nhanh hơn ngươi, thì rất an toàn. Diệp Nhiên nhìn về phía mắt trợn tròn Trương Phàm, cười nói, được rồi, gọi ngươi tới là giúp đỡ. Ngươi tìm cái kia hai cái ra phòng, ta tìm hai cái này ra phòng nhìn xem trong phòng có đồ vật cổ quái gì, im cẩn thận một chút. Nói xong, hắn đi vào tô cẩm phòng ngủ. Trương Phạm cũng tiến vào mặt khác gian phòng. Trong phòng ngủ, Diệp Nhiên tìm kiếm một lát, đong nhiên nhũ mẩy, theo dưới gối đầu, lật ra một phong thư. Trong phong thư, ngoại trừ tin, còn có tấm hình. ảnh chụp là đóng mở nhà chiếu. phía trên hết thể mười mấy người, trẻ có già có, đều vẻ mặt tươi cười. Diệp Nhiên ở giữa, thấy được tô cẩm. hắn là mười ba tuổi lúc tô cẩm, bộ dáng lê nô, giữ lấy đôi đuôi ngựa, ôm cai bốn năm tuổi bé trai, nụ cười long lanh. Diệp Nhiên run lên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến. Tô cầm lại như vậy lãng hoạt bát bộ dáng, mà cái kia bé trai hẳn là Tô cầm đệ đệ, bên cạnh còn đứng lấy Tô cầm phụ mẫu. Tô cầm phụ mẫu, thoạt nhìn là đối rất phổ thông phu phụ, bất quá thần sắc rất ôn hòa, giống như là tính khí rất tốt rất kiên những người. Bối cảnh của hình là một nhà võ quán, võ quán cửa lớn mới tinh vô cùng, bảng hiệu bên trên viết cầm dương vũ quán, còn mang theo luo đỏ, hiển nhiên là vừa khai trương. Diệp Nhiên nhìn mấy lần về sau, thu hồi ảnh chụp, nhìn về phía tấm kia tin, giấy viết thư màu hồng phấn, cùng trước đó Tô cầm lưu cho hắn tấm kia tin, giống như lúc, bất quá ngoài ý liệu là giấy viết thư đúng là một mảnh trống không. Diệp Nhiên vuốt ve một chút giấy viết thư, rất nhanh những mày, phía trên này đã từng viết qua đồ vật. bất quá viết những nội dung kia đều bị thứ gì xóa đi. hắn khí huyết bắn ra tràn vào trong giấy, rất nhanh trên giấy hiện hiện mấy đạo rõ ràng chữ vết. đại khái thì là trận tướng Ngọc Kinh thành phố võ minh tổng bộ huyết án, đao ngục trở lẹt kể chữ. nội dung rất tàn khuyết, lại không cách nào an cấp lên. Diệp Nhiên tiếp tục thôi động khí huyết, đáng tiếc lại không có càng nhiều nội dung hiện hiện. hắn mang nghỉ hoặc đành phải trước đem ảnh chụp cùng tin thu hồi. tiếp đó. Hắn lại tìm tòi hắn gian phòng của nó, nhưng là không còn thu hoạch. Lúc này, sắc trời cũng dần dần đen nhánh. Diệp Nhiên nhìn sắc trời một chút, hô: "Phàm tử, đi thôi." "Nhiên ca, tới." Trương Phàm nhanh chóng theo một cái phòng lao ra, trong tay còn cầm lấy một cái mặt nạ màu bạc, hô: "Nhiên ca, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì?" "Này mặt nạ lại là hợp kim chế tạo, bán đi, nhất định có thể đáng giá không ít tiền." "À, Nhiên ca, ngươi tại sao không nói chuyện?" Trương Phàm thanh âm dần dần thấp đi, phát ra được bầu không khí có chút không đúng lắm. Diệp Nhiên trầm mặc thật lâu, mới tiếp nhận mặt nạ, hỏi: "Đây là nơi nào tìm tới?" Dương khẽ hở, tựa như là không cẩn thận té xuống. Trương Phạm nhỏ giọng nói. Diệp Nhiên quan sát tỉ mỉ lấy mặt nạ, đột nhiên trong tay phủi đất một chút toát ra hừng hực ngọn lửa màu vàng. Cái kia hỏa diễm trong nháy mắt thì thôn vệ hết hơn phân nửa mặt nạ. Trương Phạm mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhiên ca, ngươi thế nào? Không có việc gì. Diệp Nhiên thở sâu, trên tay ngọn lửa màu vàng biến mất, nhìn lấy tàn khuyết nửa tấm mặt nạ, nói khẽ. Chỉ là nhìn nên, không muốn nhìn thấy nhất đồ vật, cho nên không có khống chế lại tâm tình. Tốt, chúng ta đi thôi. Hắn thu hồi cái kia nửa tấm mặt nạ, rời đi tô cẩm nhà. Một đường lên. Diệp Nhiên đều không yên lòng, trong đầu tràn đầy cái kia nửa tấm mặt nạ. Cùng trước đó hắn gặp phải cái kia mặt nạ bạc người, cùng chết tại mặt nạ bạc người tàn nhẫn thủ đoạn hạ những cái kia vô tội thị dân. Hắn biết Tu Cẩm trong nhà cất giấu một cái người thần bí, người kia có thể là tội phạm truy nã. Nhưng đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, hắn cảm thấy Tu Cẩm tuyệt đối không phải cái gì người xấu, cần phải có nỗi khổ tâm. Cho nên mới bỏ mặc hết thảy, không có thông báo vào mình, nhưng không nghĩ tới, khó trách Lâm Phó Bộ trưởng bọn họ lại là loại kia phản ứng. Diệp Nhiên nhỉ non tự nói, buổi sáng hắn hỏi mặt nạ bạc người sự tình lúc. Lâm phó bộ trưởng hai người rõ ràng đang giấu giếm lấy cái gì. Hiện tại xem ra Lâm phó bộ trưởng bọn họ đã biết mặt nạ bạc người thân phận, đồng thời cũng biết hắn cùng tô cầm rất thân cận, mới cố ý giấu giếm, sợ trong lòng của hắn băn khoăn. Đồng thời cái này cũng giải thích vì cái gì tô cầm lại đột nhiên rời đi, hơn phân nửa là cùng mặt nạ bạc người cùng nhau thoát đi Linh Giang thành phố. Có điều mặt nạ bạc người đã đào tẩu vì cái gì trương phó bộ trưởng sẽ nói hôm nay thì có thể bắt được. Diệp Nhiên Nữu như, như mày có chút không hiểu, hắn luôn cảm giác sự tình còn có rất trọng yếu nhất hoàn bị bỏ sót. Nếu như có thể liên tiếp phía trên cái kia nhất hoàn, hết thể mới có thể giải thích được. A, ở đâu ra nước, ta dựa vào, trời mưa. Trương Phạm sờ sờ mặt, vội vàng hô, Nhiên ca, chúng ta đi nhanh lên đi, trời mưa. Ứng. Diệp Nhiên gật đầu, trên bầu trời, trời u ám, lẻ tẻ giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống. Mưa to muốn bắt đầu. Hai người bước nhanh, đi ra tiểu khu bên ngoài. Cửa tiểu khu. Một cái ăn mặc có chút diễm lệ nữ nhân, đang cùng cửa mới tới bảo an nói chuyện phiếm. Ninh Giang Chi tinh Diệp Nhiên biết đi, ta cửa đối diện hàng xóm, nhà hắn cùng chúng ta nhà quan hệ khá tốt, nhi tử ta cũng là bạn tốt của hắn trẻ tuổi bảo an trường lớn mắt kích động đến ấp úng nói quá quá lợi hại tiết tỷ cười khoát khoát tay nào có trong tiểu khu người đều biết diệp nhiên cùng trương phàm đi ngang qua trương phàm nghe vậy nhỏ giọng treo chọc nói nhiên ca khó trách ngươi đi ra ngoài muốn trúng mũ ngươi bây giờ thật đúng là nổi tiếng diệp nhiên cũng có chút bất đắc dĩ danh tiếng lớn chưa chắc là chuyện tốt có điều ngươi trúng mũ coi như xong người kia làm cái gì làm sao che giấu so người còn kín trương phàm có chút hiếu kỳ nhìn về phía một cái phương hướng diệp nhiên theo hắn ánh mắt nhìn nhìn đến một người mặc áo khoác đen đội mũ khẩu trang bao khoa nghiêm nghiêm thật thật người bước nhanh tiến vào tiểu khu hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ sau đó sắc mặt như thường nói phàm tử người đi về trước đi ta có đồ quyến cảm tí tách tí tách giọt mưa đập ẩm ẩm rơi trên mặt đất mua biên lớn chương 131, tô nhã tiết tỷ ôn eo cái mông chậm chén yêu kiều khẽ hát lên lầu đột nhiên một người mặc áo khoác đen nam nhân bước nhanh theo bên cạnh nàng đi qua không cần thận đụng vào nàng không có ý tứ áo khoác phía dưới truyền đến một đạo khàn khàn âm thanh nam nhân Tiết Tỷ sững sốt một chút, sau đó nhìn nam nhân bóng lưng, nổi giận mắng: "Mắt mù a ngươi." Mắng xong, nàng tiếp tục lên lầu, đồng thời có chút buồn bực nói nhỏ: "Ta nhớ được trong lâu không có mặc đến kỳ quái như thế người a, bởi vì hắn không phải cái này tòa nhà các gia đình." Đằng sau, truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm thiếu niên. Tiết Tỷ vô ý thức quay đầu, liền thấy một thiếu niên lên lầu, thiếu niên kia lấy xuống mũ lư chai, lộ ra một tâm quen thuộc đẹp đẽ khuôn mặt. Diệp Nhiên nhìn lấy Tiết Tỷ, cười nói: "Cái gì, về sau lên lầu lúc tận lực không muốn chiếm quá nhiều vị trí. A, ta không phải tại khiển trách ngươi, chính là sợ ngươi ngăn trở không nên cả ngươi." đúng rồi cũng không muốn lại tùy tiện mắng chửi người dù sao không phải tất cả trên tay có mười mấy cái nhân mạng tội phạm truy nã đều tính khí tốt như vậy nói xong Diệp Nhiên cười tủm tỉm nói mượn qua một chút Tiết Tỷ sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu thẳng đến nhìn đến Diệp Nhiên bóng tương biến mất mới run rẩy một chút phủ kín phấn trắng gương mặt trắng bệnh đến doạ người run rẩy nói tội phạm giết người mười mấy cái nhân mạng bình một tiếng Tiết Tỷ suy lo tại trong hành lang triệt để nhất không nổi bước tô cầm nhà áo khoác nam nhân gấp rút đẩy cửa ra bước nhanh đi vào nhà về sau hắn tiện tay ném đi trên người áo khoác cũng trên mặt mặt nạ bạc. Đó lấy, một ngụm máu tươi phun tới. Máu tươi tung tóe tại trên mặt đất. Nam nhân trùng điệp ho khan hai tiếng, suy yếu quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hào hển, trong mắt lóe lên hào quang kừ hận. "Lý Hùng, ta nhất định sẽ giết ngươi, còn có Tiểu Cẩm, ba ba." Lệch cạnh, nửa tấm mặt nạ màu bạc đột nhiên rơi xuống tại trước người hắn. Nam nhân sững sốt một chút, dần dần ngẩng đầu. Nhìn đến một tấm quen thuộc thiếu niên khuôn mặt đang cúi đầu nhìn lấy hắn. Vẫn tức thuật luyện đến tiểu thành, liền có thể giống như ta vậy, không có không một tiếng động tiếp cận người khác cùng đạo tẩu. Diệp Nhiên nhìn lấy trước mắt trung niên mặt theo người, lắc lắc đầu nói: đáng tiếc, ngươi vân tức thuật còn kém chút, không phải vậy ngày ấy, là có thể trực tiếp rời đi. nói, hắn cảm khái nói, không hổ là võ sư, thương thế khôi phục tốc độ thật nhanh, cũng không coi là nhiều nhanh. trung niên mặt thèo người đứng lên, nhìn nhìn bàn tay của mình, cười nói, một đao kia rất đau, khôi phục thật lâu. tô cẩm dương, diệp nhiên hỏi, cẩm là nhỏ cầm tên, dương là ta tiểu nhi tử tên. trung niên mặt thèo người lắc đầu, ta gọi tô nhạc, xem ra tiểu cẩm đem tấm hình kia cho ngươi, phiền phức còn xin cẩm lấy. khó trách, diệp nhiên gật gật đầu, hỏi tiếp, có thể tâm sự sao? Hắn đột nhiên kéo y phục rớt, lộ ra trên người màu đen nhuyễn giáp, bình tĩnh nói: Ta biết ngươi là võ sư, nhưng ngươi cũng cần phải rõ ràng, có cái này tông sư nhuyễn giáp tại, ngươi giết không được ta. Nói đến đây, Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần phức tạp. Nhất thời, không phân rõ người trước mắt này, đến tận cùng là thiện vẫn là ác. Nói ác, cái này tông sư nhuyễn giáp biểu tặng, là sự thật không thể chối cãi. Nói thiện, thế nhưng mười mấy bộ vô tội thị dân thi thể, còn có điên cuồng gặm ăn mặt người hành động, đồng dạng cũng là sự thật. Cái này đúng là tông sư nội giáp. Tô Nhạc hoảng hốt, tiếp lấy hắn cười nói: Vị tiền bối kia cho chúng ta vật lưu lại, cũng liền ba loại một dạng tại tiểu cẩm trên thân, còn có một thứ trọng yếu nhất, vị tiền bối kia dặn đi dặn lại, muốn thu đồ tốt, tiểu cẩm cũng cho ngươi, chỉ còn lại cái này màu đen miễn giáp, ta nhìn phổ thông cũ nát, coi là chỉ là vật cũ, liền muốn lấy trước khi đi thuận tay tặng cho ngươi. Không nghĩ tới, đúng là tông sư cấp nội giáp, hắn thần thái thong dong, vậy mà nhìn không ra, trên mặt có chút tiếc nuối, dường như một kiện tông sư nội giáp cũng không trọng yếu. Diệp nhiên giật mình, loại này thong dong, không giống như là không thèm để ý, phản ngược lại càng giống là, trước khi chết nghĩ thoáng, hắn sờ lên trên cổ mình nhỏ nhắn thuần dương tiên ao, đang chuẩn bị hỏi lại. Xin lỗi, ta muốn đi cứu tiểu Cẩm, không còn kịp rồi. Tô Nhạc đột nhiên quá khẽ, một trưởng hùng mạnh đánh tới. Không khí ong ong, một đạo trầm thấp khí huyết long ngầm văng lên. Diệp Nhiên sắc mặt biến hóa, trên cánh tay, ngọn lửa màu vàng cuốn quanh, đồng dạng một quyền đống nhiên văng ra. Và anh! Quyền đối trưởng! Diệp Nhiên thân thể bay ngược mà ra, trùng điệp đụng trên cửa. Nhờ có hắn mạnh mẽ dùng thân thể hấp thu lực phản chấn, không phải vậy gian phòng kia đều sẽ trực tiếp rung sụp. Dù vậy, cả tòa lầu đều đột nhiên chấn động xuống. Trong lầu cư dân ào ào kinh hãi, coi là động đất, chạy ra khỏi nhà. Tiếp theo một cái chớp mắt, Không biết là ai Y Kinh hô một tiếng, có người nhảy lầu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người, vậy mà theo tầng cao nhất phá cửa sổ nhảy xuống, thân hình động tác ngoe lẹ ở giữa, liền biến mất ở màn mưa bên trong. Tình cảnh này trực tiếp đem mọi người nhìn ngốc. Thế mà mọi người vừa mới kịp phản ứng, lại làm một bóng người theo tầng cao nhất lao xuống, truy hướng về phía trước đạo thân ảnh kia. Hai bóng người, một trước một sau, trong chớp mắt thì biến mất trong bóng đêm mịt mù. Ầm ầm, trên bầu trời, tiếng sấm vang rền đỉnh thai nhức óc. Tiếp lấy mưa rào tầm tã che xuống. Mưa to tới. Diệp Nhiên toàn lực truy đuổi đồng thời trong mắt lóe lên ngoan lệ hôm nay ngươi tuyệt đối chạy không thoát mặc kệ là biết rõ mọi chuyện ngọn nguồn hay là bởi vì tô cầm hắn hôm nay nhất định phải hỏi thăm rõ ràng ầm ầm tiếng sấm càng phát ra lớn mưa cũng càng rơi xuống càng lớn mưa rơi mưa lớn trên đường triệt để không có một cái nào người đi đường diệp nhiên một đường truy tìm cuối cùng tại nửa giờ sau đổi tới một chỗ lịch trình trước dừng lại phía trước là từng dãy lịch trình một chiếc màu đen xe tủ nhanh chóng theo đêm mưa phía dưới lái rời diệp nhiên kẽ những mày cái kia tựa như là buổi sáng hắn tại ninh giang võ minh lục nhìn thấy chiếc kia màu đen xe tủ, hắn không có để ý, ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía ngay phía trước, màn mưa dưới, một cái toàn thân máu tươi trung niên mặt trẻ người, ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Lúc này, này chính một chút xíu hướng về phía trước bò, muốn muốn đuổi kịp phía trước xe. Nhưng hắn thực sự suy yếu, hoặc là nói, chỉ còn lại có một hơi, chỉ có thể khó khăn một chút xíu di chuyển, giống con loang ngu mở dạng. Diệp Nhiên đi tới, tối đầu nhìn qua, Tô Nhạc đã triệt để hôn mê trên mặt đất, ở ngực bị một đao xuyên qua, máu tươi chảy nàng. Căn bản là không xuống nổi hắn nhanh chóng theo hàng dương giới bên trong, lấy ra hàng dương đại tông sư, lúc đó cho hắn cái kia bình thuốc trị thương, bôi lên ở tại ở ngực. tô nhạc dần dần tỉnh lại, không muốn chết chết cũng đừng động, những thuốc này toàn dùng tới, có lẽ có thể kéo lại người một hơi. diệp nhiên lạnh hừ một tiếng, ta không rõ ràng ngươi đến cùng thiện hay ác, nhưng tô cầm ta hiểu rõ, nàng tuyệt đối không xấu, ngươi là phụ thân nàng, cho nên ta sẽ cứu ngươi, nhưng ngươi giết nhiều như vậy vô tội thị dân, cũng phải nỗ lực cái giá tương ứng. muốn làm mạng ngươi lớn, có thể may mắn sống sót, ta sẽ dẫn ngươi đi ninh giang võ minh. tiểu cầm, tiểu cầm. Tô Nhạc đông nhiên bắt lấy Diệp Nhiên tay, ở ngực giống như a kéo ống bế một dạng, phát ra hô hô, kịch liệt tiếng thở dốc. Ánh mắt hắn trừng lớn, khàn giọng nói: "Tiểu Cẩm, Tiểu Cẩm tại cái kia chiếc xe tủ. Van cầu ngươi đi mau cứu nàng, không phải vậy nàng sẽ chết, sẽ chết." Chương 132, ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Tô Cẩm. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, cả giận nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng không phải rời đi sao?" "Không có, không có." Tô Nhạc khó khăn thở dốc, trong mắt chảy ra máu và nước mắt, nàng bị người của Lý gia bắt đi, "Van, cậu ngươi mau cứu nàng." "Ta nói cho ngươi hết thảy, hết thảy." Một lát Diệp Nhiên chậm rãi đứng lên, mặt đất, tô nhạc thi thể, đã không có sinh cơ chút nào. Chỉ là bàn tay kia, còn tại chết nắm lấy ống quần của hắn. Ánh mắt cũng không cam lòng trừng lớn, nhìn qua phía trước. Diệp Nhiên mặt không biểu tình, nước mưa tới nước tại hắn trên mặt, làm đến hắn gương mặt tuấn tú, xem ra hết sức trắng sám. Vừa mới, hắn nghe một cái cố sự. Ba năm trước đây, một vị tên là Đao Ngục đại tông sư cường giả, cùng Thiên Khuyết thành phố ba đại hào tộc một trong lý gia, trong đó một vị đại tông sư sinh tử chiến. Đao Ngục đại tông sư thắng lợi, nhưng bởi vì quan chiến tông sư hảo hiếu khẩn nủ, hắn buông tha lý ra đại tông sư một năm sau, đao ngục đại tông sư tao ngộ võ tôn cấp dị thú, mặc dù thành công thoát đi, nhưng người cũng bị thương nặng, võ đạo căn cơ bị hủy, ngày giờ không nhiều. Sau đó mai danh nhật tính đi vào một cái thành thị nhỏ. trong lúc đó, đao ngục đại tông sư ẩn tật bạo phát chịu đủ ốm đau tra tấn, đổ vào trên đường phố, một cái tiểu võ quán quán chủ cứu được hắn, cũng đem hắn mang về, cái kia tên là cầm dương võ quán tiểu võ quán, đốc lòng chăm sóc. trong lúc đó, cái kia họ tô tiểu võ quán người một nhà đối đao ngục đại tông sư rất tốt, hoàn toàn coi như thân nhân đối đãi. một năm sau, đao ngục đại tông sư ám tật bạo phát vẫn lạc bỏ mình. Trước khi chết, hắn đem chính mình trọng yếu nhất võ kỹ, cùng suốt đời đối đao đạo lý giải, đều ngưng luyện thành một đạo đao ý. Đạo này đao ý, truyền thụ tiến cái kia người nhà, thiên phú cao nhất nữ hải trong đầu. Mà Lý gia đại tông sư, bởi vì năm đó bại một lần, canh cánh trong lòng, biết được đao ngục đại tông sư bọn mình, liền muốn có được hắn đao ý truyền thừa. Lý gia, liền đối với cái kia tiểu võ quán đạo thủ, một trận đại hỏa, tiểu võ quán bên trong cả nhà bọn mình, chỉ còn lại có nữ hải kia, còn có nữ hải phụ thân. Hai người bao hàm máu và nước mắt, muốn cáo trạng võ minh. Nhưng Đông Nguyên tỉnh võ minh, chính là tiên khuyết thành phố võ minh trong đó võ minh nguyên võ bộ vì thế ra thế lực đại biểu lý gia là thiên khuyết ba đại hào tộc có ba vị đại tông sư tỏa chấn vì nguyên võ bộ cử đầu cho nên kết quả tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều tô phụ cũng theo người bị hại ngược lại biến thành tội phạm truy nã một đường trốn trốn tránh tránh bảo hộ nữ nhi cho tới hôm nay diệp nhiên đông nhiên cảm giác đầu có chút đau không khỏi dùng lực đè lên mi tâm trong đầu vừa mới tô nhạc khàn cả giọng đỉnh hai nhức góc chất vấn còn tại bên hai ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn ác độc đánh giết cái kia hơn mười vị vô tội thị dân còn sinh ăn thịt người ra mặt tội đáng chết vạn lần vậy ngươi từng nghĩ tới Những cái kia vô tội thị dân, bất quá đều là lý gia người ở tàng trong bóng tối chỉ vì bắt cha ta nữ. Mỗi người bọn họ đều là giết hại ta cao tuổi phụ mẫu, vợ cả, con út, bạn thân quái tử thủ. Ta hàng đêm nằm mơ đều sẽ mơ tới trong hỏa hoạn, ta phụ mẫu thi thể nấm đen, ta con út bị tàn nhẫn phân thây chẳng cảnh. Những người này không đáng chết sao? Ta khô máu của bọn hắn đào ra trái tim của bọn hắn. Đúng rồi, muốn để bọn hắn nhìn xem lòng của mình đến cùng phải hay không đen. Còn có bị ta sinh ăn ra mặt người kia, hắn vì ép hỏi ta hạ lạng ngược sát vợ ta, đối với ta năm tuổi nhi tử dùng tử hình càng là sau khi chết phân thây, so sánh với hắn, ta tính toán tàn nhẫn ác độc sao? Như thế ngập trời đợm máu, ta hận không thể ăn sống thịt của hắn, vẹn vẹn ăn ra mặt của hắn, tính là gì? Ha ha, đây tính toán là cái gì? Diệp Nhiên đầu một trận chóng nặng, thân hình lay động. Dù là hắn bây giờ có được võ sư cấp thể chất, có thể lại vẫn còn có chút hôn mê cảm giác, đầu cũng vô cùng đau đớn. Nguyên Lai, like, đây chính là khâu mấu chốt nhất. Trên mặt hắn, lộ ra một cái như khóc như cười khó coi nụ cười. Hết thảy đến bây giờ, đều sáng tỏ. Tô Cẩm Tra và con gái, vì tránh né truy sát cùng truy nã, thường xuyên đổi thành thị ở lại. Lần này, đổi được Ninh Giang thành phố, trở thành hàng xóm của hắn. Mà Lý Gia người phát hiện dấu vết để lại, đi vào Ninh Giang thành phố, Tô Cẩm cha và con gái chuẩn bị rời đi, cũng chính là hắn mới từ Hoang Nguyên trở về mấy ngày nay. Về sau, Tô Nhạc phát hiện Lý Gia người càng ngày càng nhiều, chuẩn bị cùng Tô Cẩm trực tiếp rời đi. Trước khi đi, thuận tay đem đao ngục đại tông sư, lưu lại kiện vật phẩm thứ 3, món kiếm màu đen nhân giáp tặng cho hắn. Bất quá lúc rời đi, lại không kéo đụng lên một cái Lý Gia người. Tô Nhạc vội vàng xuất thủ đánh giết, đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là trọng thương đầu tẩu, cuối cùng đổ máu quá nhiều chết tại cửa tiểu khu. Bởi vậy Tô Nhạc rời đi kế hoạch bị ép gián đoạn, bởi vì Hoài Nghĩa là giả thoát một chiêu, cho nên Lý Gia Người ngược lại không xác định Tô Nhạc bọn họ, thì giấu tại cái tiểu khu này. Chỉ là ở chung quanh bố cục trong bóng tối trôn giấu rất nhiều cây đỉnh, nhìn chăm chăm cái này nghiêm chỉnh khu vực, mà những cái kia Lý Gia Người ngụy trang thành mỗi cái cửa hàng, siêu thị nhân viên bán hàng, cuối cùng bị Tô Nhạc đánh giết. ầm ầm, trên bầu trời lôi đình nganh minh, Diệp Nhiên mờ mịt hơi ngẩng đầu, bị cái này âm thanh lớn chấn động đến tỉnh táo lại, hắn cúi đầu nhìn lấy dưới chân Tô Nhạc thi thể, trong đầu. Lần nữa lóe qua Tô Nhạc trước khi chết, nói ba câu nói, hoặc là nói, đó là hai vấn đề cùng một điều thỉnh cầu. Ngươi nói, ta lúc đầu có nên hay không cứu đao ngục đại tông sư? Nếu là không có cái này một cứu, gia đình ta hạnh phúc mỹ mãn, như thế nào trầm luân đến tận đây? Ngươi cảm thấy trên đời này còn có công đạo sao? Ta vốn tiện tâm cứu người, lại cả nhà chết hết, biến thành tội phạm truy nã, có công đạo sao? Dĩ nhiên, ta biết ngươi bây giờ cũng là đại nhân vật, không cầu ngươi tổn thất tự thân lợi ích, giúp chúng ta chủ trì công đạo. Ta biết, trên đời này đại nhân vật đều như vậy, dù là long bộ trưởng bậc này người chính trực, cũng không dám đắc tội lý gia cho nên ta thật không yêu cầu xa vời, ta chỉ cầu ngươi có thể hay không mau cứu nữ nhị của ta, chỉ cần bảo trụ nàng một cái mạng là được. Nếu có kiếp sau, ta có thể làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Hai vấn đề, một điều thỉnh cầu. Tô Nhạc trước khi chết chính mình cũng nói ra đáp án của mình. Nếu như có thể lại một lần, ta sẽ không cứu. Trên đời này không có công đạo. Đến mức cái cuối cùng thỉnh cầu, hắn không có đáp án, chỉ là nhìn qua Diệp Nhiên ánh mắt, tựa hồ tại nhìn thẳng Diệp Nhiên trái tim. Sau đó cứ như vậy khí tức biến mật, chết rồi. Lý gia, Thiên Khuyết thành phố Ba Đại Hào tộc một tròn, trong nhà ba vị đại thông sư đáng sợ như vậy thế lực. Diệp Nhiên nhịn non, ta không cần phải đáp tội dạng này thế lực. Nhất là Tô Cầm đã bị bắt đi, ván đại đóng tuyển, càng là cần phải kịp thời phủi sạch quan hệ. A, hắn bỗng nhiên cười cười, ngồi xuống, khép lại bị nước mưa quất tô nhạt hai mắt. Sau đó lấy ra hắc ma đao, nhẹ nhàng vuốt ve trường đao, thấp giọng nói, "Ngươi nói cho ta biết, đáp án của ngươi. Ta cũng nói cho ngươi, đáp án của ta. Vấn đề thứ nhất, ta không phải ngươi. Chưa người khắc khổ, chớ khuyên hắn người điện, ta không sẽ thay ngươi làm quyết định. Đến mức vấn đề thứ hai, ta cảm thấy lấy trên đời này có công đạo, bởi vì ta tin Nếu như không có, ta liền đi làm cái kia công đạo. Nói xong, hắn dẫn theo hát Ma Đao, quay người đi vào động đậm màn mưa bên trong. Mưa lớn mưa to xuống, còn vang lên một thanh âm. Đến mức sau cùng tỉnh cậu, ngươi nhìn lầm ta. Bởi vì, ta không phải đại nhân vật gì, từ đầu đến cuối, ta đều là cái tiểu nhân vật. Một người bình thường mà thôi. Nhưng là, ta có lương tâm. Chương 133, đánh giết võ sư. Cảnh ban đêm như mực. Mưa càng rơi xuống càng lớn, mặt đất tích lấy một tầng thật dày nước. Một chiếc màu đen xe tù, nhanh chóng chạy tại màn mưa bên trong. Bệ. Một thanh trường đao màu đen kích xạ mà đến, thằng tấp cắm ở xe tù phía trước, bọn nước lệch cạch tối lên. tù xe dừng lại, xe trên, dưới đến một cái đầu chọc trắng hán, trắng hán đầu chọc ánh mắt âm trầm nhìn phía xa, một tòa thấp dưới lầu, một tên chậm rãi đi tới, mang theo nửa tấm mặt nạ bằng người. thanh âm điểm như nói, tô nhạc, ngươi có thể a, thương nặng như vậy vậy mà không chết, diệp nhiên mặt không biểu tình, từng bước một tiến về phía trước. hắn đối ninh giang thành phố rất quen thuộc, mà xe tù muốn muốn ra khỏi thành, chỉ có một con đường, biết những tin tức này sau, từ đường nhỏ đội kỵ cũng không khó. trắng hán đầu chọc quay đầu nhìn về phía xe tù, thưa phó bộ trưởng. Ngươi đi trước, ta rất mau đuổi theo phía trên. Tốt, Lý Khoa trưởng, vậy ta ở phía trước, chờ ngươi. Trong tù xa, dáng người phúc hậu hứa bộ trưởng cười cười. Nói xong, xe tù chậm chạp lái rời. Tráng hán đầu chọc quay người, nhìn về phía diệp nhiên, giữ thận cười một tiếng, lại đi tìm cái chết đúng không? Thật vất vả nhặt về một cái mạng chó, lại còn không chân quý, đã muốn chết như vậy, lao tử thì lại giết ngươi một lần. Tiếng nói vừa ra, hắn khí huyết bạo phát, thân hình bạo khởi, như thiểm điện vào tới. Quanh thân vang lên trầm thấp xâm xét, là khí huyết xâm xét, khí huyết hơn bạn bên ngoài thể hiện. Tráng Hán đầu chọc chốc lát tới gần, khuôn mặt dữ tợn, một quyền đánh ra, không khí nổ vang. Diệp Nhiên vội vàng phía dưới ngăn cản. "Oeng." Trong đáy mắt, thân thể của hắn trùng điệp bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất, liên tiếp trở mình lăn mấy cái. "Yếu như vậy, ngươi không phải Tô Nhạc." Tráng Hán đầu chọc nhíu mày. Lúc này, hắn mới chú ý tới, người trước mắt này thân hình, cùng Tô Nhạc hoàn toàn khác biệt. Khụ khụ. Diệp Nhiên tầng hắng một cái, cảm giác ở ngực có chút một ngạn, bất quá có màu đen nhuãn dắt tại, ngược lại là không bị đến quá lớn thương hại. Vẹn vẹn chỉ là khí huyết không nỡ ra sướng mà thôi. Hắn vẫn là nhất cấp võ giả lúc thì có thể dựa vào cái này giáp tại võ sư thủ hạ chỉ hoán một đoạn thời gian hiện tại chiến lược gần vạn phổ thông võ sư đã rất khó làm bị thương hắn Lý Hùng Diệp Nhiên bỏ lên nhìn về phía trước mắt tráng hắn đầu trọng hỏi ngươi là Thiên Khuyết thành phố người của Lý gia Lý Hùng nghe được thanh âm của hắn sững sốt một chút thanh âm này ngươi là họ Diệp tiểu tử kia Diệp Nhiên chậm rãi tháo mặt nạ xuống cẩn thận lao rơi nửa tâm mặt nạ bạc phía trên nước mưa mới đem mặt nạ thu hồi tiếp lấy ngẩng đầu lại hỏi Tô Nhạc người một nhà là các ngươi giết các ngươi muốn trả thù người là đạo ngục đại tông sư cùng Tô Nhạc một nhà không oán không cừu vì sao muốn giết bọn hắn? Tô cầm đâu? các ngươi sẽ như thế nào lấy ra trong ốc nàng đạo ý hạt giống? hắn một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề, xem ra ngươi biết cũng không phải ít. Lý Hùng cười lạnh một tiếng, không sai, ta là thiên khuyết thành phố người của Lý gia, tô nhạc một nhà là chúng ta giết. bọn họ dám cứu đao ngục đại tông sư, nên nghĩ đến hậu quả. đến mức cái kia gọi tô cầm, nhìn đại tông sư tâm tình, đại tông sư tâm tình tốt, nàng khả năng rơi vào cái xí nốc, tâm tình không tốt, đó chính là chết rồi, không có loại thứ ba kết quả. hả, dạng này nha. Diệp Nhiên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, tốt, ta không có nghi ngờ đa tạ giải đáp. đúng rồi, các ngươi làm như thế, người người đoán trách, thì không sợ bị trời phạt sao? Còn có Đông Nguyên Tỉnh võ Minh mặc kệ sao? Trời phạt? Lý Hùng cười ha ha, tiếng cười tại mưa to dưới, phá lệ to. Họ Diệp tiểu tử, ngươi là đang nói đùa sao? Đông Nguyên võ Minh, ngay tại Thiên Khuyết thành phố, ta Lý gia làm Thiên Khuyết thành phố ba đại hào tộc một trong, trưởng Đông Nguyên võ Minh nguyên võ bộ. Tại Đông Nguyên Tỉnh, chúng ta Lý gia cũng là thiên. Hắn cười khẩy nói, trời phạt. Ngươi cảm thấy thiên hội trường phạt chính mình sao? Còn có, ngươi cần phải may mắn ngươi là thiên tài, kiên nhẫn Dương đại tông sư cùng Khải Minh võ đại coi trọng. Không phải vậy, không phải vậy cái gì?" Diệp Nhiên hiếu kỳ hỏi. "Không phải vậy, chỉ bằng ngươi cùng cái kia Tô cầm đi gần như vậy, ngươi cảm thấy, ngươi có thể bình an còn sống." Lý Hùng lạnh hừ một tiếng, "Được rồi, ngươi có người bảo vệ, ta không động được ngươi. Chúng ta lý ra cũng không muốn treo chọc phiền phức, bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác." Hàng Dương đại tông sư tuy mạnh, nhưng nơi này là Đông Nguyên Tỉnh, không phải Nguyên Kinh thành phố. Hàng Dương đại tông sư tay còn rũi không đến nơi đây. "Mà lại, chúng ta lý gia cũng có ba vị đại tông sư, Hàng Dương đại tông sư có thể hay không bợ vì ngươi, đắc tội chúng ta lý gia cũng là ân số." cho nên, cút về đi, chớ cho mình tìm không thoải mái. Nói xong, hắn quay người rời đi, trong mắt lóe lên một vệt mù mịt, còn có mấy phần kiên kỵ. Tiểu tử họ Diệp này, lần trước cũng dám uy hiếp hắn, như đội trước kia, hắn sớm đem tiểu tử này phế đi. Nhưng đối phương cùng hàng Dương Đại Tông sư nhận biết, còn có Khải Minh võ đại cũng vô cùng coi trọng tiểu tử này, cái kia hạ trường thành ba ngày này đều không đi, có thể thấy được lỗ đốn. Tuy nhiên Lý Gia cường đại không sợ những thứ này, nhưng cũng không muốn treo chọc phiền toái không cần thiết. đương nhiên, tiểu tử này muốn làm mình tìm không thoải mái, thì trách không được hắn. Nghĩ tới đây, Lý Hùng trong mắt lóe lên một vệt hàn quang hắn đổ là có chút chờ đợi, tiểu tử này ra tay với hắn, đến lúc đó coi như không thể giết chết, đã thương đánh cho tàn phế cũng có thể xuất ngủ hắc khí. đáng tiếc, làm cho người tiếc nuối là, hắn đã đi ra một đoạn đường, sau lưng vẫn là không có truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. kém cỏi. nghĩ tới đây, lý hùng quay đầu, thần sắc khinh thường, lạnh lùng gắt một cái. tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dùng mình nhìn lấy một thanh lõa sáng màu đen đường đao, đột nhiên, hướng về chính mình cái cổ đổ tới. giang giặc. lý hùng thân thể bên ngoài tự động hiện hiện khí huyết khải giáp hư ảnh, trong ngay mắt liền bị chém vỡ. hắc ma đao không lưu tình chút nào. Hùng manh trở qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hùng giận quát một tiếng, đột nhiên ngửa ra sau quỳ xuống, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao kia. Dù vậy, một đao kia vẫn là lướt qua da đầu của hắn, miễn cưỡng sẽ qua. Nhất thời, một luồng nhỏ bé huyết dịch theo đỉnh đầu hắn tràn ra. Lý Hùng trên mặt hiện hiện mấy phần sợ hãi, kém một chút thì kém một chút, chính mình liền bị một đao kia chặt trúng rồi. Đến lúc đó, thương tổn thì không chỉ là da đầu. Ẩm. Hắn còn không có kịp phản ứng, trước người người kia lại làm một chân, hung hăng đá vào trên mặt hắn. Tại chỗ đem hắn đập lăn, trùng điệp thua ở nước mưa bên trong. Đồ hỗn trướng. Lý Hùng nổi giận, khuôn mặt vặn vẹo, trượt vật theo nước mưa bên trong bò lên, cũng là một trưởng vành ra. Oanh! một đạo dài một mét màu làm trưởng ấn, oanh ở một bên trên đất trống, đất trống, tại chỗ nổ ra một cái hô to. Diệp Nhiên đã thoát ra né tránh, lúc này nhìn trong tay hất ma đao, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, ngươi muốn là chậm một chút nữa quay đầu, ta liền có thể đưa ngươi đi gặp tô nhạc. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe được câu này, Lý Hùng sắc mặt tái xanh, cảm nhận được nồng đậm sỉ nhục, còn có mấy phần kiến kỵ. Tiểu tử thúi này võ kỹ quá tà môn, không có một chút khí tức tiết lộ, thì sơ đến phía sau hắn, một đao bổ tới. Nếu như không phải hắn vừa tốt quay đầu, vừa mới tuyệt đối bị một đao kia chém chết, nghĩ đến chính mình Đường Đường võ sư, lại bị một cái tam cấp võ giả kém chút đánh giết, hắn lại là kinh hãi, lại là nghĩ mà sợ. Không hổ là đại tông sư đều xem trọng thiên tài, dĩ nhiên, ngươi có thể, ngươi rất có thể. Lý Hùng thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, hơi xúc động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thần sắc dữ tợn, toàn thân khí huyết đều bạo phát, bốn phía nước mưa, toàn bộ bị chấn áp. Ngươi đã muốn đánh giết ta, vậy ta phản sát ngươi, xem như phòng vệ chính đáng, đại tông sư cũng sẽ không trách tội a. Diệp Nhiên mặt không đổi sắc, Y Nguyên Tiết nói nói, đáng tiếc, kém một chút liền có thể giết chết ngươi. Võ sư, ta còn chưa bao giờ từng đánh chết đây. Bất quá, đã đánh lén giết không được, vậy ta thì đường đường chính chính, làm thì ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn y phục đột nhiên nổ tung, lộ ra trên thân màu đen nhuyễn giáp, đồng thời toàn thân trên dưới rực rỡ ngọn lửa màu vàng hừng hực dấy lên. Tiếp lấy sau lưng, một đầu mỏ hồ hắc dao hư ảnh hiện hiện, to rõ dao ngâm vang lên theo. Dao ngâm vang lên lúc, toàn bộ bầu trời đều tựa hồ yên lặng một chút. Tiếp lấy lôi tiếng nổ lớn, mưa lớn mưa to tới nước xuống. Ừ ạ, lớn hơn. Trước 134, phía trên. Ngươi, Lý Hùng đồng tử đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngươi đây là cái gì võ văn? Hát dao, ngươi đột phá tam cấp võ giả thời điểm, vậy mà hấp thu là tông sư cấp dị thú tinh huyết, cái này sao có thể? Nói đến phần sau lúc, hắn đã khản cả giọng, thậm chí nhịn không được, lùi lại hai bước. Thanh âm bên trong tràn ngập không tin. Không gì khác, cái này thật sự là trùng kích thế giới của hắn xem, hoặc là nói mặc kệ đổi người nào đến, đều sẽ giống như hắn rung động. Từ khi sau khi đột phá, ta vẫn luôn không có cơ hội dùng đến loại này trạng thái tồn tại. Màu vàng kim hỏa diễm bên trong, vang lên nhàn nhạt thanh âm thiếu niên đó lấy cái kia màu vàng kim hỏa nhân đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra trực tiếp vạch phá nồng đậm màn mưa tốc độ thật nhanh lý hùng biến sắc tốc độ này vậy mà so với hắn toàn lực lúc, vẫn nhanh hơn một chút điều này đại biểu đối diện tiểu tử này thể chất vậy mà còn mạnh hơn hắn nhưng hắn mới là võ sư a hôm đó ninh giang chỉ tình ngươi căn bản là không có vận dụng toàn lực đây mới là ngươi thực lực chân chính tại chúng ta thiên khuyết thành phố cũng có thể độc chiếm thiên kiêu bảng ngao đầu xương ba đứng đầu bảng thực lực lý hùng nhịn không được gầm thét cho đến giờ phút này Hắn mới hiểu được thiếu niên trước mắt này, thiên phú đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Bọn họ thiên khuyết thành phố, thiên tiêu bảng trước ba, đều là 6000 tại hữu chiến lực, cơ bản đạt tới võ giả cực hạn. Nhưng lúc này, thiếu niên này tối thiểu là 9000 chiến lực. Đây là một loại đáng sợ chiến lệnh. Nhất là thiên kiêu bảng trước ba, cái kia ba cái thiên tài, tuổi tác càng là trọn vẹn so thiếu niên này lớn hơn 3 tuổi. Đáng chết. Lý Hùng cắn răng, trên mặt lộ ra mấy phần xoắn xuýt, tiếp lấy trong mắt hung quang đại thịnh. Tiểu tử này thiên tài như thế, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Hôm nay nhất định phải tiêu diệt hắn, không phải vậy, chờ hắn trưởng thành, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong lôi phá, Lý Hùng quát lên một tiếng lớn, lần nữa một trưởng vang ra. Một đạo cao cỡ nửa người xanh bản tay màu tím, trung điệp đánh, đánh ra, bốn phía nước mưa trong nháy mắt bốc hơi, không khí phát ra hong ong ấm thanh. Tay cầm đột nhiên đắp hướng vọt tới màu vàng kim hỏa nhân. Diệp Nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, Hắc Ma đao bá một chút, nhanh chóng chém ra, chém vỡ không khí, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hung hăng bổ vào cái kia tím xanh trên bàn tay. Văng một tiếng vang thật lớn. Xanh bản tay màu tím, tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Diệp Nhiên sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên ngược lại lùi lại mấy bước, Hắc Ma đao đột nhiên tắm chỗ mới cưỡng ép ngăn cản loại này lui thế, đồng thời ở ngực cũng phá lệ nuột nạc, khí huyết cuồn cuộn đến cực liệt. Dù sao đối thủ là võ sư, một tên võ sư toàn lực xuất thủ, dù là tông sự nhuyễn giáp phòng ngự lực cường hãn, vẫn còn có chút không chịu nổi. 1.3 vạn chiến lực. Diệp Nhiên ánh mắt híp lại, đại khái phán đoán ra lý Hùng chiến lực. Hắn cưỡng ép bình phục cuồn cuộn khí huyết, lần nữa đứng dậy, phủi đất rút ra hắc ma đao, thì xông về phía Lý Hùng. Lý Hùng ánh mắt bảo lệ, cũng chủ động bước ép tới. Hai người đối mặt mặt, lần nữa hung hăng chạm tay một cái, bất quá lần này, người nào đều không có cản. Lý Hùng một quyền Trung điệp đánh vào Diệp Nhiên ở ngực, khoảng cách gần như thế, Diệp Nhiên cũng rốt cục chịu không được, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hắn đồng dạng một quyền cũng đánh ra. Lý Hùng trước người khí huyết khải giáp hư ảnh, tại chỗ phá nát, bị một quyền hung hăng đánh vào ở ngực, tại chỗ y phục nổ tung, lộ ra bên trong đồng dạng màu đen nội giáp, hai cái nội giáp giống như lúc, bất quá Diệp Nhiên trên người hoa văn phức tạp, đen nhánh thâm thúy, rõ ràng phẩm chất càng cao. Cái này giáp, chúng ta Lý gia tông sư nội giáp. Lý Hùng vừa sợ vừa giận, cuối cùng minh bạch, tiểu tử này vừa mới vì cái gì có thể nghịch kháng hắn một kích, đều không có việc gì cái này màu đen nội giáp là lý gia đặc hữu trong gia tộc giáp mà tông sư cấp nội giáp là đại tông sư mới có thể mặc lên người hiện tại tiểu tử này có một kiện không cần nghĩ đao ngục đại tông sư lý hùng sắc mặt khó coi không nghĩ tới đao ngục đại tông sư không chỉ chiến thắng cuồng đao đại tông sư còn thắng cái này nội giáp cuồng đao đại tông sư hơn phân nửa là trở ngại thể diện mới không có cùng bọn hắn nói cái này nội giáp sự tình bọn họ cũng bởi vậy lo mất coi là đao ngục đại tông sư sau khi chết chỉ để lại đao ý hẳn giống thông sư nội giáp hôn trưởng lý hùng giận mắng một tiếng cũng không biết là đang mắng diệp nhiên vẫn là mang chính mình vị kia cùng Đao Đại Tông sư tiểu tử họ Diệp này vốn là không dễ dàng như vậy giải quyết hiện tại có Tông sư nội giáp loại này sắc rùa đen phòng thân càng là giết đều không cách nào giết Linh lôi chỉ Lý Hùng hét to vẫn là không cam tâm thi triển ra chính mình mạnh nhất võ kỹ muốn thu được đánh ngược trong nay mắt giữa không trung hiện hiện một tia trước ngón tay tay kia chỉ trọn vẹn gần dài một mét màu tím sậm bốn phía lôi hổ bắn ra điện quang lốn đốt. lúc này đột nhiên từ trên trời giáng xuống muốn từ bên trên trực tiếp đánh nát Diệp Nhiên đầu Diệp Nhiên cảm giác nhạy cảm thậm chí căn cứ cường hãn chiến đấu ý thức sớm dự phản đến. Lý Hùng muốn thi triển đại uy lực võ kỹ, trong ngay mắt liền thoát ra lùi lại, xa xa thì né tránh. Tình cảnh này, nhìn đến Lý Hùng nghiến răng nghiến lợi, có thể đó lấy, hắn lại đột nhiên sửng sốt. Cái kia đang chết tiểu tử, vậy mà xông về đến rồi, mà lại trực tiếp đón linh lôi chỉ, tiến nhập linh lôi chỉ phạm vi công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nhiên ánh mắt băng lãnh, tại Lý Hùng kinh ngạc ánh mắt bên trong, đột nhiên bắt lấy hắn, đem một mực khóa lại. Đáng chết, cái này vô liêm sỉ. Lý Hùng một cái giật mình, hiểu được, tiểu tử này là muốn đồng quy vu tận, nhưng hắn trong mắt lóe lên tàn nhẫn, hung lệ nói tới thì tới, ngươi làm lao tử sợ chết, xem chúng ta người nào chết trước. Ta có tông sư nội giáp. Diệp Nhiên sâu kín một câu. Lý Hùng nhất thời sững sở, tiếp lấy tức hồn hến, như bị điên tránh thoát. người hắn a không chơi nổi, hắn toàn lực tránh thoát, dù là cứ thế mà chịu Diệp Nhiên mấy quyền, mấy đao, cũng không nói hoài tới. Cuối cùng, lôi đình một tay, doanh xuyên qua mặt đất, mặt đất xuất hiện một cái đậu lớn. Nhưng hai người cũng tại quan trọng một khắc, hiểm lại càng hiểm cách ra, ai cũng không có bị đánh trúng. Bất quá Lý Hùng rõ ràng càng trượt vớt chút, đồng thời cũng triệt để kích thích lửa giận, hai mắt tinh hồng vào tới. với Và hai người lần nữa đụng vào nhau, Diệp Nhiên toàn lực công kích, căn bản không phòng ngự, ý có tông sư nội giáp, cận thân cùng Lý Hùng liều mạng. Nhưng dù sao đối thủ là võ sư, chiến lực cường hãn, tăng thêm đối phương cũng có nội giáp, xem như miễn cưỡng chia bốn sáu cục diện. Tuy nhiên hơi ở vào hạ phong, nhưng lúc này thời điểm, Diệp Nhiên nhất bản chi thân cường hãn, rốt cục thể hiện ra, khôi phục tốc độ cực nhanh. Lý Hùng vốn cho là mình là võ sư, có thể dựa vào kéo, kéo chết Diệp Nhiên. Nhưng dần dần, theo Diệp Nhiên càng đánh càng mạnh, chính hắn ngược lại có chút thể lực chống đỡ hết nổi, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Rốt cục Lý Hùng giận quát một tiếng, Diệp Nhiên ta nhớ kỹ ngươi. hắn một chưởng đánh tại mặt đất, mượn nhờ một chưởng này lực phản chấn, thoát ra lùi lại, quay người nhanh chóng chạy trốn. Đồng thời, cắn răng quay đầu nhìn thoáng qua, bị một cái võ giả truy sát, nếu là bị người biết, chính mình mặt cũng bị mất. Bất quá dông dài cũng tuyệt đối không được. Mà hắn vừa mới chuyển thân, muốn nói hung ác thời điểm, lại nhìn đến đối diện thiếu niên, ánh mắt tấm lánh. Ta nói, ngươi hôm nay phải chết. Hổ, một ngọn lửa màu vàng, đột nhiên đem hắc ma đao thốn phệ. Đó lấy là tông sư nội giáp. Trương một Hạ quốc thứ bảy, bê cấp hắc ma đao, trong nháy mắt thì bị thốn phệ. Linh Diễm Văn tăng trưởng ba đạo. Đồng thời, một viên màu đen hạt giống theo bị thôn phệ Hắc Ma Đao bên trong rơi ra, bị Diệp Nhiên tiện tay thu hồi. Hắc Ma Đao thôn phệ song, đó lấy cũng là Tông Sư Nội Giáp. Phệ Kim Dương Viêm nhanh hưng phấn điên rồi, hỏa diễm cháy rụng hực, điên cuồng thôn phệ, Tông Sư Nội Giáp bị chầm rãi từng bước xâm chiếm lấy. Nhìn thấy một màn này, Lý Hùng biến sắc. Tiểu tử này sẽ đến cùng đều là thứ gì tà môn chiêu số. Trong lòng của hắn ẩn lẩn dâng lên bất an mãnh liệt, liền ngoan thoại cũng không đoán hỏi tới nói, quay người thì toàn lực chạy trốn. Tuy nhiên hắn cầm tiểu tử này không có cách, nhưng là tiểu tử này cũng không làm gì được hắn. Lý Hùng một đường chạy trốn, Diệp Nhiên không nhanh không chậm, đi theo hắn, cũng không nóng nảy. Trên người tông sư nội giáp, theo thời gian trôi qua, biến đến càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Một kiện tông sư cấp chiến binh, bị phê kim dương viêm tổn phệ. Hô, Diệp Nhiên toàn thân ngọn lửa màu vàng, phủ đất tăng vọt, huyền như núi lửa bạo phát đồng dạng, hung manh khuyết tán hướng bốn phía. Ngọn lửa trên người, vậy mà bỗng dưng tăng vọt gấp đôi. Hắn hiện tại, đã hoàn toàn biến thành một cái cao hơn 3 mét kim hỏa cự nhân, nhìn không ra mày mày, nhân loại là thủ. Đồng thời, một đạo đạo màu vàng kim linh diện văn nhanh chóng phủ hiện ở trên người hắn các nơi. Cuối cùng, hết thể xuất hiện 66 nói, một kiện tông sư cấp chiến binh, vậy mà chọn vẹn tăng trưởng 37 đạo linh diễm văn, còn chưa đủ. Diệp Nhiên nỉ non, hàng dương dưới bên trong, từng mảnh từng mảnh hắc dao vậy lấy ra, bị phệ Kim Dương diễm nhanh chóng thôn phệ. Thôn phệ tông sư nội giáp sau, Phệ Kim Dương viêm đã trưởng thành đến, một loại tương đương trình độ đáng sợ, hung mạnh nóng nảy, hỏa thế ngập trời. Trước kia không dám tiếp xúc hắc giao vậy, hiện tại không chút dò dự nhào tới. Hơn 60 mảnh hắc giao vậy, trong khoảnh khắc thì toàn bị thôn phệ, không còn sót lại một chút cặn. Mà lúc này Diệp Nhiên cùng Lý Hùng khoảng cách, đã đi tới 10 mét trong vòng, gần trong gang tấc. Diệp Nhiên sắc mặt bình tĩnh, thân thể bên ngoài ngọn lửa màu vàng, bị điên cuồng hút hút về thể nội, rất nhanh liền toàn bộ biến mất. Ngọn lửa màu vàng mặc dù biến mất, nhưng hắn bên ngoài cơ thể, từng đạo từng đạo màu vàng kim linh diễm văn liên tiếp hiện hiện. Lần này, linh diễm văn dày đặc toàn thân, lại có tròn vẹn 99 nói. 99 đạo linh diễm văn, linh diễm thân viên mãn. Tiếp đó, hắn chỉ cần tiêu hao thành tựu điểm, thôi diễn đến tiếp sau tu luyện phương thức, cũng đạt được mới dị hỏa. Liên có thể đi vào Hàng Dương chân thân đệ nhị trọng long diễm thân. Nếu như Hàng Dương đại tông sư biết được sự kiện này, sợ là trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài, vừa mới qua đi ngắn ngủi không đến một tháng, cái này cũng nhanh quá bất hợp lý. Phải biết, hắn lúc trước thế nhưng là chọn vẹn dùng đã nhiều năm. Cứ theo tốc độ này, tiểu tử này gặp lại hắn thời điểm, không chừng Hàng Dương chân thân mức độ so với hắn người sáng lập này còn cao. Dù sao, trước mắt hắn cũng mới vừa đột phá, Hàng Dương chân thân đệ tâm trọng. Đến tiếp sau tu luyện phương pháp, tuy nhiên tôi diễn đi ra, nhưng mình cũng không có đạt tới mạnh nhất cảnh giới. Sau lưng không có động tĩnh. Ngay tại chạy trốn Lý Hùng Đông Nhiên trong lòng hơi động, tưởng rằng vứt bỏ Diệp Nhiên, không khỏi quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, chính là sắc mặt đại biến, đột nhiên một trường vô ra. Diệp Nhiên, lại nhưng đã hình như quỷ mị, thần sắc lạnh như băng xuất hiện tại hắn sau lưng. Phong lôi phá, Lý Hùng một trường vánh ra, xanh bàn tay màu tím hư ảnh, vừa mới bỗng dưng sinh ra, liền bị Diệp Nhiên một quyền đánh nát. Một quyền này vừa nhanh vừa độc, cương mãnh vô cùng, trong nháy mắt liền đánh tạc bàn tay hư ảnh, hung hăng nện ở Lý Hùng ở ngực. Lý Hùng một ngụm máu tươi phun ra, dù là có nội giáp bảo hộ, cả người cũng giống là phá bao tải mở dạng, thân thể đánh bay ra ngoài. Người sao lại thế? khổng khủng, đột nhiên biến mạnh như vậy, Lý Hùng vừa sợ vừa giận, lảo đảo bỏ lên. là ngươi trở nên yếu đi. Diệp Nhiên thẳng như nói, ngươi thể lực không đủ, toàn thịnh lúc còn có thể đánh với ta một trận, nhưng bây giờ. hắn lắc đầu, đột nhiên xuất thủ, khí huyết sôi trào máy liệt, trên thân màu vàng kim linh diễm văn sáng chói lóa mắt, cả người giống như bao phủ kim quang thần minh, một quyền tiếp một quyền, bá đạo mà cường thế đánh xuống, đậm ẩm ẩm tại Lý Hùng trên thân. Lý Hùng điên cuồng ho ra máu, dù là có nội giáp tại, y nguyên cảm giác giống như là từng tòa đại sơn đang không ngừng va chạm chính mình, căn bản không chịu nổi. cả người hắn không ngừng lảo đảo lùi lại, rất nhanh toàn thân đều bị máu tươi thấm đẫm, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát. Đồng thời cũng là lần đầu tiên, tranh thức mặt lộ vẻ hoảng sợ, muốn muốn lên tiếng cầu xin tha thứ. Thế mà hắn vẫn không có thể nói ra lời. Diệp Nhiên một quyền đem hắn đánh bay, lạnh lùng nói, còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói lời nói sao? Ta cứu người, muốn giết cũng chỉ có ta có thể giết, ngươi qua tuyên. Hiện tại đây chính là qua tuyên đại giới. Ta biết, ta sai rồi, Diệp Nhiên, ngươi thả qua ta. Lý Hùng hoảng sợ nói, ngươi thả qua ta, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi cứu cái kia tô Cẩm. Diệp Nhiên động tác trì trệ thừa dịp cái này một cái chớp mắt lý hùng đột nhiên hướng hắn bắn ra một cái đen nhánh vô cùng độc trâm sau đó lột nhào cuống cuồng trốn hướng nơi xa ngôi sao chấn mạch quyền diệp nhiên tránh thoát độc trâm chính nguyên xuất thủ đống nhiên nhỉ non một tiếng không đủ còn chưa đủ trong đầu hắn thanh tiêu điểm trực tiếp biến mất 200, trăm tinh đấu quyền cảnh giới cũng tại tăng lên điên cuồng trong mấy mắt thì đạt tới tiểu thành cảnh giới lĩnh ngộ ra quyền thứ hai ngôi sao phá vân quyền diệp nhiên một quyền đánh ra giữa không trung một đạo bị nồng đậm vân khí lôi cuốn to bằng đầu người màu xanh đậm quyền lớn mãnh liệt bắn mà ra một quyền đánh ra Diệp Nhiên cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. anh! đạo này màu xanh đậm quyền ấn, tốc độ nhanh đến đáng sợ, trong nháy mắt thì đuổi kịp Lý Hùng, hung hăng đánh vào hắn trên lưng. Lý Hùng trên thân, vốn là bị phê kim dương viêm, từng bước xâm chiếm đến mắp môi nội giáp, rốt cục không chịu nổi. Tại chỗ bị Vanh xuyên, sau đó quyền ấn xuyên qua lồng ngực, Vanh tại trên mặt đất, trở lại một cái quyền ấn hô sâu. Đó lấy, một bộ ở ngực có huyết động thi thể, ẩm ẩm ngã xuống đất, đệm ở nước mưa bên trong. Nước mưa toé lên, một mảnh đỏ thấm chậm chạp chảy xuôi. Diệp Nhân dừng bước lại, ngồi xuống, nâng lên một số nước mưa, rồi tại trên mặt mình lạnh buốt vào tới, hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Đón lấy, thì than nhẹ một tiếng, vừa mới có chút phía trên, Kỳ thật hoàn toàn có thể mặc kệ Lý Hùng, trực tiếp đuổi theo xe tù, nhưng chẳng biết tại sao, hắn sát tâm phá lệ trọng, dẫn đến xúc động phía dưới, lại đem tông sư nội giáp đều nuốt trừ lấy. Còn tiêu hao 200 thành tựu điểm, thôi diễn tinh đấu quyền tứ thứ hai. Tinh đấu quyền thì thôi, nhưng tông sư nội giáp, thực sự có chút quá là hấp tấp. Diệp Nhiên trầm mặc, tiếp lấy kịp phản ứng, hắn bây giờ nhìn giống như ánh mắt yên tĩnh, kỳ thật tâm lý rất loạn. Tại Tô Nhạc sau khi chết, đến biết sự tình hết thảy chân tướng về sau, Hắn ở sâu trong nội tâm, thủy chung đè ép một đoàn không chỗ phát tiết lửa giận, chính là cái này lửa giận, để hắn hiếm thấy mất đi tỉnh táo, làm việc phá lệ xúc động, bất chấp hậu quả. Bất quá may ra đánh giết Lý Hùng về sau, đoàn kia lửa giận biến mất hơn phân nửa. Thở sâu, Diệp Nhiên dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, chỗ đó thì là Ninh Giang thành phố cửa ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, xe tù đang ở nơi đó chờ Lý Hùng. Hắn đứng dậy, tăng thêm tốc độ chạy tới, không sai mà lúc này, trong đầu đùng một tiếng vang lên, chúc mừng ký chủ trở thành hạ quốc vị thứ bảy, chính diện đánh giết võ sư võ giả. Hoàn thành đặc thủ thành tựu hạ quốc thứ 7 võ giả. Chương 136, tâm chết trước, huyết trước lạnh. Diệp Nhiên sửng sốt một chút. Trong đầu, thành tựu mặt bảng tiếng nhắc nhở còn đang kéo dài vang lên. Chúc mừng ký chủ trở thành hạ quốc vị thứ 7, chính diện đánh giết võ sư võ giả, hoàn thành đặc thủ thành tựu hạ quốc thứ 7 võ giả. Lấy được phần thưởng, 1000 thành tựu điểm, hiếm thấy thể chất, mạnh nguyên linh thân ít 1. Chú thích: Này thể chất là cao cấp thể chất, không cách nào thôi diễn. Mạnh nguyên linh hân, tăng lên 10% tổng chiến lực, mỗi lần thăng một cấp gia tăng 10% tổng chiến lực, có thể vô hạn được gia. 10% tổng thể chiến lực, thật mạnh. Diệp Nhiên có chút chấn động, không nghĩ tới, trời đưa đất đẩy làm sao mà, vậy mà hoàn thành như thế một cái đặc thủ thành tựu. Mặc kệ là một nghìn thành tựu điểm, vẫn là cái này xem xét, thì so Niết bản chi thân, cùng Vô Hủy chi thân cường hãn cao cấp thể chất, đều thể hiện ra, cái này đặc thủ thành hiếm khi thấy. Hạ Quốc thứ 7. Hạ Quốc trong lịch sử, cái thứ 7 chính diện đánh giết võ sư võ giả. Diệp Nhiên lắc đầu, hắn chỉ ở trong truyền thuyết, nghe qua có 3 người, tại võ giả cảnh giới đánh giết võ sư. Nhưng rất nhiều người, đều cho rằng là tin đồn, không thể tin. Hiện tại xem ra là thật, mà lại thành tựu mặt bảng nói là 6 người, số lượng càng nhiều. Hắn là còn có mấy vị vượt cấp đánh giết võ sư về sau cũng không có đem tin tức toát ra đến, cực kỳ địa thấp. Không nghĩ nhiều, Diệp Nhiên nhanh nhanh rời đi, truy hướng về phía trước. Linh Giang thành phố, thành phố bên ngoài, đường cái tồn hại, mỡ mô, hai bên xây đầy các loại phòng ngự sắt hằng, rào một mực lan tràn đến rất xa. Cách môi mấy chục mét thì có một ít chấn thú quân tướng sĩ thần sắc đề phòng, bốn phía tuần tra. Đầu này đường cái liên tiếp Kim Hà thành phố, Linh Giang thành phố có trên lệnh chút ít xa, không có nhạc ga, chỉ có thể đi trước Kim Hà thành phố, lại ngồi liệt kê xe rời đi. Lúc này một chiếc màu đen xe tủ, đừng ở cửa ra chỗ, tựa hồ tại chờ đợi người nào. Xuất thành khẩu phụ cận, trong thành thị cách đó không xa. Mang theo ám kim mặt nạ cách đấu trường chủ nhân, đang đứng tại một tòa trên nhà cao tầng, xa nhìn chiếc kia màu đen xe tủ, gác tay mà đứng. Ý, ngươi không cần phải để Diệp Nhiên đi điều tra chuyện này. Khương Âm Trần chờ dưới, lão sư, ta cho rằng Diệp Nhiên có quyền lợi biết. Cái kia tô cầm dù sao cũng là hắn bạn rất thân. Không sai, tuy nhiên Nhiên Ca Ca luôn hung ta, xưa nay không hung cái Tia To cầm, nhưng ta cũng cảm thấy To cầm quái đáng thương. Khương Ngọc cũng ở một bên nói cách đấu trưởng chủ nhân khoẹt miệng co giật dưới ngọc nhi bình thường thì thôi hiện tại ngươi bình thường điểm đó lấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu sự kiện này tô cẩm nếu là muốn nói vậy liền sẽ nói có thể tô cẩm tại viết sự tình tốt ngọn nguồn tin về sau biết được diệp nhiên trở thành linh giang chỉ tinh, tiền đồ vô lượng liền đem tin bôi lên lên rời điều này đại biểu nàng không muốn đem diệp nhiên dính liễu vào mà chúng ta cũng không nên thay nàng làm chủ ta không rõ ràng diệp nhiên ý nghĩ cũng không biết hắn là người như thế nào nhưng tô cẩm tiểu cô đương đúng là coi hắn là bằng hữu chân chính nói đến đây cách đấu trưởng chủ nhân than nhẹ một tiếng tất tuốt tiểu cô đương Đáng tiếc, lão sư, chúng ta không thể giúp một chút nàng sao?" Khương Ngọc cùng Khương Âm đồng thời mở miệng. Cách đấu trường chủ nhân trầm mặc một chút, "Ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, mà lại hai người các ngươi, tình cảnh hiện tại cũng không tiện. Các ngươi khương gia, tuy nhiên không kém gì lý do, nhưng bây giờ trong nhà cục thế, các ngươi cũng rõ ràng." Nghe vậy, Khương Ngọc cùng Khương Âm trong mắt đều hiện lên mấy phần đắng đạm. "Tốt, không nói, Diệp Nhiên cũng đã nhìn thấy Tô Nhạc, đến biết sự tình mọi nguồn." Cách đấu trường chủ nhân thản nhiên nói, "Ta rất hy vọng ở chỗ này nhìn đến hắn, nhưng là, hắn hiện tại không chỉ là Ninh Giang Chí Tinh, vẫn là Khải Minh Võ Đại Đặc Chiêu Sinh." chuẩn bị được coi trọng, đã tiền đồ vô lượng, ta cảm thấy lấy hơn phân nửa sẽ không bước chân cái này đầm lấy. Lão sư, ta cảm thấy lấy sẽ đến. Khương âm lắc đầu. Ồ, cách đấu trưởng chủ nhân kinh ngạc, đang muốn mở miệng, đông niên nhìn về phía một cái phương hướng, còn thật tới. Diệp nhiên cấp tốc đổi tới, liên một chút, liền thấy ngừng ở cửa ra, chờ đợi lấy màu đèn xe tủ. hắn sắc mặt lạnh lẽo, bước nhanh hướng chạy đi đâu đi qua. Lúc này, đông nhiên có ba người đi ra, Diệp nhiên nhìn đến trước mắt xuất hiện long bộ trưởng ba người, vội vàng kinh hỉ nói, Long thúc, ngăn lại trước kia xe tủ. Tiếng nói vừa ra, không có động tĩnh chút nào. Diệp Nhiên dừng lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trước mắt ba người, Long Bộ trưởng thần sắc trầm mặc, khe khẽ lắc đầu, không nói một câu, nhưng dường như cái gì mới nói, hết thảy đều nói đến rất rõ ràng. Diệp Nhiên cũng trầm mặc, hắn nghĩ tới, cần phải còn sẽ có người ngăn cản hắn, tỷ như hứa Phó Bộ trưởng, hoặc là còn lại Lý gia người, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, lại là ba người này. Trên bầu trời, tiếng sấm vang dền, sáng chói điện quang thản qua, mơ hồ dội sáng ra thiếu niên khuôn mặt tái nhợt. Diệp Nhiên trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói, Long thúc, Long Bộ trưởng, các ngươi đã sớm đều biết ta, cũng không coi là nhiều sớm là lý ra đến về sau ta mới biết. Long bộ trưởng than nhẹ một tiếng, ta hết sức hòa giải, giúp tô nhạc chỉ hoãn chút thời gian, nhưng cũng chỉ có thể làm những thứ này. Diệp Nhiên gật gật đầu, lại hỏi, cái kia Long bộ trưởng, Trương phó bộ trưởng, Lâm phó bộ trưởng, các ngươi hiện tại là muốn cản ta sao? Hắn hỏi được rất nghiêm túc, thần sắc cũng rất bình tĩnh. Diệp Nhiên, Long bộ trưởng rõ ràng quát một tiếng, lần thứ nhất đối Diệp Nhiên mặt lộ vẻ nghiêm khắc, trầm giọng nói, bình tĩnh một chút, ta hiện tại đã tỉnh táo lại. Diệp Nhiên cười cười, ta rất rõ ràng, ta phải làm gì, muốn làm gì. Nói xong, hắn hướng về xe tù đi qua. Ngươi sau khi nghĩ xong quả sao? Long bộ trưởng hư lệnh nói, ngươi biết Lý gia là dạng gì quái vật khổng lồ sao? Hiện tại võ minh đã không như quá khứ, đi qua ba bộ một tỷ, chân võ tỷ làm chủ, ba bộ phụ tá. Nhưng bây giờ lấy võ đạo thế gia làm đại biểu nguyên võ bộ ngày càng cường thịnh, đã hoàn toàn không kém hơn chân võ tỷ, thậm chí càng đoạt quyền. Nhất là chúng ta Đông nguyên tỉnh, Thiên khuyết thành phố ba đại thế gia như mặt trời giữa trưa, nguyên võ bộ chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Ngươi bây giờ cùng Lý gia đối địch, cũng là tại đối mặt toàn bộ Đông nguyên tỉnh, cho nên ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Diệp Nhiên dừng bước lại, nghiêm túc trầm tư thật lâu. Khẽ thở dài, Long Bộ trưởng, nguyên lai like là dạng này, ta minh bạch nỗi khổ tâm của ngươi. Vậy có thể hay không, để cho ta đi qua phía dưới? Ngươi, Long Bộ trưởng khó thở, Trương Phó Bộ trưởng cùng Lâm Phó Bộ trưởng cũng ảo ảo mặt lộ vẻ cuồng cuồng, lên tiếng khuyên nhủ. Diệp Nhiên tiếp tục đi qua, vừa đi, một bên nói, xin lỗi, ta cũng nghĩ tới hậu quả, muốn dừng lại. Thế nhưng là, hắn sở lấy lồng ngực của mình, cười nói, ta cảm giác ta tâm còn tại nhảy, huyết vẫn là nóng, cho nên ta cần phải đi qua, dù là phụ du lay cây, chỉ cần ta người còn chưa có chết, ta thì không có thể làm cho mình để lòng của mình chết trước, huyết trước lạnh. Trương 137, Lý Nguyên Châu, ba vị bộ trưởng xử suốt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Diệp Nhiên, từng bước một hướng bọn họ đi tới. Long bộ trưởng bản năng vươn tay muốn ngăn lại hắn, nhưng tay vừa vươn ra, Diệp Nhiên liền thở dài nói, Long bộ trưởng, nếu như hôm nay ta dừng lại, ngày sau võ đạo thì không cách nào tiến bộ. Hắn nói là thật lời nói, hắn cảm thấy hôm nay một bước này nếu như không bước ra, Long dạ của chính mình liền không có, Long dạ biến mất, coi như hắn vẫn là hạ quốc vị thứ bảy, có thể đánh giết võ sư võ giả, vạn chúng chú ngục cấp độ yêu nghiệt thiên tài nhưng hắn cường giả chi tâm cũng không có. Vô luận như thế nào tu luyện, chiến lực như thế nào cường hãn, đều không thể lại như quá khứ một dạng, sắc bén không thể đỡ. Trước kia, ta chuẩn võ giả lúc, dám theo hai vị nhị cấp dị thú trong tay, đoạt thức ăn trước miệng quạ. Nhất cấp võ giả lúc, dám một người đánh giết trong Hoang Nguyên, hung danh nhất chiêu lấy săn giết tiểu đội. Còn từng trực diện hai vị tam cấp võ giả, đem bọn hắn đánh giết. Thậm chí, nhất cấp võ giả lúc, ta còn dám hướng võ sư xuất thủ, ngăn cản Hắc Cẩn Tháp võ sư. Diệp Nhiên cười cười, "Thế nào, ta gan lớn đi, lợi hại a." Nói đến đây, hắn trầm mặc một lát, mới nói khẽ: nhưng nếu như hôm nay ta ngừng, ta thì thật cũng không dám nữa. làm như vậy, tiếng nói vừa ra, tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. mặc kệ là gần trong gang tất long bộ trưởng ba người, vẫn là trên nhà cao tầng cách đấu trưởng chủ nhân ba người, hoặc là lối đi ra màu đèn trên tù xa, vừa mới xuống hứa phó bộ trưởng. thậm chí bao quát canh giữ ở ninh giang thành phố ra miệng mấy vị chân thú quân sĩ binh. đều giật mình tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn lấy trong sân thiếu niên. trong này mỗi một việc, tại bọn họ nghe tới, đều không thể tưởng tượng, to gan lớn mật đến vượt quá tưởng tượng. nhưng lúc này đều là một người làm. nhất thời tại chỗ tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, tựa hồ có chút minh bạch người thiếu niên này, hắn không phải là không thể lui, mà chính là hôm nay hắn lui, hắn cũng không phải là Diệp Nhiên. Long Bộ trưởng thần sắc phức tạp, khổ sở nói, ngươi tiền đồ vô lượng, cần gì phải cho mình áp đặt tâm ma? Rõ ràng còn có lựa chọn khác. Diệp Nhiên thần sắc nghiêm túc, có thể trước mắt ta chỉ có con đường này. Nói xong, hắn tiếp tục hướng phía trước. Lần này, Long Bộ trưởng cùng còn lại hai vị Phó Bộ trưởng đều thần sắc trầm mặc, không có cản hắn. Xe đến trước, Hứa Phó Bộ trưởng trong mắt lóe lên mấy phần cảm khái, nhìn về phía Diệp Nhiên, đang chuẩn bị cao giọng nói cái gì lúc này một bàn tay vô vô bờ vai của hắn hứa phó bộ trưởng quay người tiếp lấy đồng tử đột nhiên co lại thất thanh nói lý để hắn đến đây đi ngược lại là khó gặp thiên tài đúng đem cái kia gọi tô cẩm nữ hải cũng mang ra đi người kia cười nhạt nói đúng hứa phó bộ trưởng vội vàng lên xe đem tô cẩm mang đi ra ngoài tô cẩm vẻ mặt hốt hoảng, không quan tâm ngay tại vừa mới nàng cảm giác tìm giống như đau xoắn dường như có cái gì đặc biệt người trọng yếu ly thế đồng dạng hiện tại khuôn mặt trắng xám giống như là mất hồn để tuyến tượng gỗ thất hồn lặng phách xuống xe dù là mưa to cũng không có nửa điểm hoàn hồn. Đối diện thiếu niên kia là gì của ngươi? Lúc này, bên thái nàng đột nhiên truyền đến một đạo ôn hòa âm thanh nam nhân. Tô Cầm mở mịt ngẩng đầu, liền thấy một cái tuấn tú thiếu niên vượt qua cảnh trước người ba vị diện lộ phức tạp trung nhân nhân, từng bước một hướng nàng nơi này đi tới. Mà thiếu niên kia, nàng rất quen thuộc. Bầu trời mưa to mưa lớn. Thiếu nữ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cắn tái nhượm môi, muốn cao giọng hô hoán, khuyên thiếu niên kia trở về, lại dường như nhìn ra đối phương cố chấp, không khỏi lời nói đến trước muồm, lại một câu cũng cũng không nói ra được. Nhưng trên mặt, nước mắt lẫn vào nước mưa. Tô Cầm Là gì của ngươi?" Cái kia ôn hòa âm thanh nam nhân vang lên. Diệp Nhiên ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn đến Tô Cẩm, sau đó lại nhìn đến bên cạnh một cái vóc người khá cao nam nhân. Nam nhân 30 tuổi ra mặt, tướng mạo nhã nhạt, cái đầu khá cao, mang trên mặt cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Lúc này nhìn lấy Diệp Nhiên, cười nói, "Quật cường như vậy, nàng là người bạn gái nhỏ? Không phải?" Diệp Nhiên nhìn một chút Tô Cẩm, lắc đầu, "Bằng hưu. "Bằng hưu bình thường, cần phải liều mạng như vậy, ta cũng không quá tin." Nam nhân cười cười, "Ta gọi Lý Mân Châu, đến từ Thiên Khuyết thành phố Lý gia, cái này nữ hài ta muốn dẫn đi." Nghe được cái tên này, long bộ trưởng ba người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trên nhà cao tầng, cách đấu trường chủ nhân cũng toàn thân chấn động, cưỡng chế rung động, hít sâu một cái nói: "Võ sư thiên bảng thứ 78 tên, Lý Nguyên Châu. Không nghĩ tới, Lý gia lại đem cái này thiên khuyết thành phố đệ nhất thiên tài cho phái ra, xem ra cuồng đao đại tông sư rất để ý sự kiện này." Võ sư thiên bảng là tuyển lựa hạ quốc tất cả võ sư bên trong, mạnh nhất 100 người đứng đầu, thiết lập bảng danh sách. Không được. Diệp nhiên không có để ý người khác rung động, vẫn như cũng lắc đầu. "Không được a." Lý Nguyên Châu nghĩ nghĩ, chân thành nói: "Cái kia muốn không dạng này Ta cho ngươi đổi một cái. Ta nhìn, ngươi cũng đừng muốn nàng, đổi một cái bạn gái đi, tỷ như cháu gái ta. Ngươi yên tâm, cháu gái ta rất đẹp, Thiên Khuyết thành phố có tên tứ đại minh châu một trong, tuổi tác cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, mà lại tính cách cũng rất tốt, Ôn Nhu hào phóng, cùng ngươi là trời đất tạo nên, không thể thích hợp hơn. Chứ bỏ những thứ này, ngươi cùng ta cháu gái kết duyên, lý gia tất cả võ đạo tài nguyên, đều sẽ dốc toàn lực vì ngươi cung cấp. Ngươi có thể thưởng thụ giống như ta đánh ngộ, ta có cái gì, ngươi thì có cái gì. Nghe vậy, Long Bộ trưởng bọn người thần sắc chấn kinh. Hứa Phó bộ trưởng, càng la nhịn không được nghẹn nào ở rẻ Lý gia, đây không phải một bước lên trời. Lời nói xong là hắn biết tự mình nói sai, vội vàng uy miệng. Cái gì ở rẻ, khó nghe. Lý Nguyên Châu cười ha hà nói, hắn vẫn là chính mình tính, chỉ là cùng chúng ta Lý gia kết thân, cũng không tính toán ở rẻ. Ta mục đích có thể đơn thuần rất, cũng là muốn cho ta cái kia võ đạo đồng dạng, đơn thuần hiển lành cháu gái, chọn cái không tệ trợ phu. Nguyên lai like là dạng này. Hứa Phó Bộ trưởng ngượng ngùng, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Loại điều kiện này, ta là không biết như thế nào cử tuyển. Long Bộ trưởng ba người cũng liếc nhau, trong lòng hơi hơi thở phào. Sát thực, như thế điều kiện tốt. Diệp Nhiên coi như lại xúc động, cũng sẽ suy tính một chút đi. Nếu như đáp ứng, thật là một bước lên trời. Xin lỗi, ta chỉ muốn để bằng hữu của ta lưu lại. Diệp Nhiên nhìn về phía xe tủ, tô cầm đã được đưa về xe tủ. Lý Nguyên Châu sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị tự tuyệt, lãnh đạo nói, ngươi cứu không được nàng. Ta biết, nhưng ta vẫn là muốn thử xem. Diệp Nhiên lộ ra rất cố chấp. Thiếu niên khí phách, muốn tại mỹ người trước mặt xính anh hùng, ta khuyên ngươi tỉnh táo cân nhắc, không nên bị choáng váng đầu óc. Lý Nguyên Châu thản nhiên nói, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lạnh lùng lên. Ngươi khả năng nghĩ sai. Diệp Nhiên lắc đầu, ta cứu nàng chỉ là bởi vì nàng là bằng hữu ta, chỉ thế thôi. Mà lại, ta đối với các ngươi lý ra không có chút nào hảo cảm, nếu quả thật muốn đi, cũng là đến cửa đòi công đạo. Nghe vậy, Lý Nguyên Châu sững sốt một chút, sau đó giận quá thành cười, phía trên chúng ta lý ra đòi công đạo. Vốn là cho là ngươi là tiên tài hiếm thấy, muốn vun trồng một phen, không nghĩ tới như thế không thứ thời, tự tìm đường chết. Hắn một trường đột nhiên đánh ra, một đạo giống như cao ốc giống như, to lớn xanh bàn tay màu tím, từ trên bầu trời trùng điệp vũ xuống. Chương 138, vậy liền xuyên phá mảnh ngải thiên một trường này uy thế lây trời, còn không rơi xuống, phương viên mấy chục mét nước mưa đều trong nháy mắt bốc hơi. không thể. nguyên châu võ sư, hắn cùng hàng dương đại tông sư nhận biết. lý nguyên châu võ sư, thủ hạ lưu nhân, long bộ trường ba người muốn rách cả mí mắt, hào hào ra tiếng giống giận, toàn lực phóng đi. Cách đầu trường chủ nhân cũng đã biến sắc, xuất thủ ngăn cản. thế mà tốc độ của bọn hắn đều quá chậm, tăng thêm lý nguyên châu xuất thủ đột nhiên, chờ bọn hắn kịp phản ứng. một trường này đã trùng điệp vô xuống. một tiếng nổ ầm ầm âm thanh sau, đại địa sụp đổ, vô số bụi mù tràn ngập, bụi mù tán đi về sau lộ ra một cái dài hơn 20 mét hồ lớn, thiên bảng võ sư khủng bố như vậy, mà trong hồ lớn vắt xin, diệp nhiên nửa quỷ tại nguyên chỗ, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng trên thân cũng không có cái gì thương thế. nhìn thấy hắn bình yên vô sự, long bộ trưởng bọn họ mới thở phào, ảo ảo dừng bước lại. lý nguyên châu lạnh lùng mắt nhìn diệp nhiên, hàng dương đại tông sư ngọc bội, ngươi tiểu tử này, nhìn như lô mãng không biết trời cao đất rộng, cũng là có mấy phần gian xảo, hiểu được bản mệnh. nghe vậy, long bộ trưởng đám người sưng sờ, nhìn về phía diệp nhiên, mới chú ý tới diệp nhiên trong tay, vậy mà bưng lấy một cái lớn trừng ngón cái hỏa hồng ngọc bội phía trên điêu khắc một cái lăn lăn hừng hực mặt trời ngọc bội kia tuy nhiên không phải bất luận cái gì chiến binh thế nhưng tiêu chí mọi người tại đây có thể nói không có không quan biết đây là hàng dương đại tông sư tiêu chí mà ngọc bội kia nếu không phải thân cận người tuyệt đối khó có thể là được tiểu tử này long bộ trưởng sắc mặt phức tạp tiếp lấy trong lòng triệt để thở phào có ngọc bội kia tại bảo mệnh không ngại đạm phách siêu phàm trọng tình trọng tính kiệt ngao cố chấp hết lần này tới lần khác nhưng lại tâm trí gần giống yêu quái cách đâu trưởng chủ nhân không khỏi lắc đầu cảm khái cái này trước ba loại tính cách nếu như đều tụ tại trên người một người Vậy hôm nay người này hẳn phải chết, không phá nổi loại này từ cục. Nhưng hết lần này tới lần khác người này, còn tâm trí gần giống yêu quái, như thế tình thế giới, đều cho mình lưu lại một tay. Nắm giữ Hàng Dương đại tông sư Ngọc bội, cùng bị Hàng Dương đại tông sư coi trọng, có thể nói là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Có thể được đến Ngọc bội, loại này tiếp thân đồ vật, nhất định phải là cực kỳ thân cận, tín nhiệm người mới được. Mà Hàng Dương đại tông sư có lẽ không tiện, ngón tay đông nguyên bên trong tỉnh sự tỉnh, nhưng không có nghĩa là có người có thể động bên cạnh hắn người. Lý Nguyên Châu lạnh hừ một tiếng, ta cho Hàng Dương đại tông sư một bộ mặt còn có, chúng ta khải minh võ đại mặt mũi. lúc này, một đạo thương lao tiếng thở dài vang lên. hà trường thanh vội vàng chạy đến, nhìn về phía lý nguyên châu bất đắc dĩ nói: nguyên châu võ siêu, lão phu sẽ khuyên hắn, hắn cũng sẽ cùng theo ta rời đi đông nguyên tỉnh, lần này coi như xong đi. hà lão sư. lý nguyên châu sững sốt một chút, giống như là cùng hà trường thanh nhận biết, sau đó nhìn một chút diệp nhiên, lắc lắc đầu nói: đã các ngươi khải minh võ đại cũng muốn bảo vệ hắn, cái kia có thể được rồi, mà lại, ta cũng không tiện đắc tội hàng dương đại tông sư. hắn có chút kiêng kỵ mà liếc nhìn cái ngọc bội kia. hà trường thanh thì quay người đi hướng diệp nhiên. Long bộ trưởng bọn người thấy thế, vội vàng cầu cứu giống như nhìn về phía Hà Trường Thanh, "Hà lão, ngài nhanh khuyên đủ Diệp Nhiên." "Tốt, ta biết." Hà Trường Thanh đi qua, cũng là thở dài không ngừng, không nghĩ tới mới ngắn ngủi nửa ngày không đến, vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, Diệp Nhiên theo tại chỗ đứng lên, sắc mặt tái nhợt, khẩn cầu. "Hà lão sư, ngươi hôm nay giúp ta cứu Tô Cẩm, các ngươi Khải Minh võ đại sách bất kỳ yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng. Chuyện khác có thể lại bàn, sự kiện này ngoại lệ." Hà Trường Thanh lắc đầu. Diệp Nhiên ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía Long bộ trưởng ba người, Long bộ trưởng ba người cũng thần sắc trầm mặc. Rất lâu mới nói ra một câu lời giống vậy, chuyện khác chúng ta đều tùy ngươi, nhưng sự kiện này bất lực. Diệp Nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời mưa rào sối xả, nên ở trên mặt hắn. Nửa ngày trước, hắn là Ninh Giang thành phố đệ nhất thiên tài, nổi tiếng, Ninh Giang thành phố có quyền thế nhất ba người đối với hắn vô cùng để ý. Khải Minh võ đại dạng này đỉnh cấp võ đại, hắn lao sư cũng sẽ không ngại cực khổ, ngày ngày tới tìm hắn. Có thể được xưng là nhân sinh đỉnh phong, gần như quát thảo phong vân. Tô Nhạc nói hắn đã là đại nhân vật, kỳ thật từ loại này góc độ nhìn, cũng đúng là, nhưng là hiện tại. Lực lượng chân chính, tháng qua hết thảy tự thân không đủ mạnh, vĩnh viễn đều là phù vân. Diệp Nhiên nỉ non, đột nhiên minh bạch rất nhiều chuyện. Sau đó, hắn nhìn về phía trước kia xe tủ, hét to nói: To cẩm, xin lỗi, ta tận lực vẫn là cứu không được ngươi. Nhưng ngày khác mặc kệ ngươi là chết là thương hay tàn, ta đều sẽ phía trên lý ra lấy một cái công đạo, lấy các ngươi tô ra cả nhà công đạo. Lời ấy chính là ta võ đạo thể độc, nếu làm trái lời thể này, ta Diệp Nhiên lời này võ đạo không tiến thêm cấp nào nữa. ầm ầm, trên bầu trời tiếng sấm vang lên, điện quang sáng chói, tựa hồ tại đáp lại cái gì? Hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người xử suốt. Thi liên chuẩn bị rời đi Lý Nguyên Châu cũng đông nhiên quay đầu, ánh mắt bé nhọn như đao liếc nhìn qua Diệp Nhiên. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, Hà lão sư, không phải ta không cho ngươi mặt mũi này, mà chính là hắn nhất định phải cùng ta Lý ra cùng chết. Nói, hắn nhìn về phía Diệp Nhiên, cười khẩy nói, không biết trời cao đất rộng, bằng ngươi cái này con kiến hôi chi thần cũng muốn dung chuyển Đông Nguyên Tỉnh Thiên, buồn cười. Xem ở hàng Dương Đại Tông sư trên mặt mũi, chúng ta Lý ra, sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ động tới ngươi, nhưng là ngươi đời này cũng đừng nghĩ rời đi Ninh Giang thành phố. Từ hôm nay trở đi, Đông Nguyên võ minh nguyên võ bộ. Sẽ phong tỏa ngươi tất cả đón xe tư chất, sẽ không để cho ngươi ngồi bất luận cái gì xe. Lý Nguyên Châu thần sắc hờ hững, muốn đến chúng ta lý gia đòi công đạo, đời sau đi, đời này ngươi là không có cơ hội. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn Diệp Nhiên, mặt không biểu tình, quay người phía trên xe rời đi. Màu đen xe tủ chạy chậm rãi rời đi. Lúc này, bên cạnh kiếp sợ Long bộ trưởng bọn người, cũng rốt cục lấy lại tinh thần, cuốn cuồng vô cùng. Hà Trường Thanh càng là nhịn không được nổi giận nói, "Diệp Nhiên, ngươi quá vọng động rồi, hiện tại ngươi làm sao rời đi linh Giang thành phố đi tham gia chân Long huấn luyện doanh?" "Xin lỗi, Hà lão sư." trước đó quyết định ta muốn thất bước Diệp Nhiên nói khẽ bởi vì ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm ngươi còn không chịu bỏ qua Hà Trường Thanh không hiểu cái kia tô Cẩm đến cùng cùng ngươi có quan hệ gì ngươi muốn liều mạng như vậy nàng là bằng hữu ta Diệp Nhiên lắc đầu nói ta muốn mạnh lên cho tới nay chỉ có hai nguyên nhân một là ưa thích loại kia không ngừng đột phá chính mình cực hạn cảm giác hai chính là muốn muốn bảo vệ người bên cạnh đây là ta võ đạo sơ tâm ta mạnh lên động lực nàng là bằng hữu ta ta tự nhiên sẽ liều mạng bảo hộ nàng mà lại coi như không có tô Cẩm Tôi ra sự kiện này, ta như biết, vẫn sẽ đi đòi công đạo. Trên đời này không công đạo sự tình, khắp nơi đều là, không có Lý gia, còn có Vương gia, Trương gia, vân vân. Hà Trương Thanh trầm giọng nói, thiên hạ lớn như vậy, ngươi có thể quản hết sao? Ta biết, nhưng là ta nhìn thấy, thì đều sẽ quản, đem hết toàn lực đi lấy một cái công đạo. Diệp Nhiên gật đầu, nhìn lấy bầu trời đen nhánh, lầm bầm nói, nếu là thiên hạ không có công đạo, ta thì làm cái kia công đạo. Nếu là Lý gia là đồng Nguyên Tỉnh Thiên, vậy ta liền đi xuyên phá mảnh này thiên, không vì cái gì khác, đơn giản là ta còn có lương tâm, lòng ta còn chưa có chết. Huyết còn chưa lạnh. Chỉ thế thôi. Mọi người toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, triệt để, một câu đều nói không nên lời. Hà Trương Thanh cũng là á khẩu không trả lời được. Diệp nhiên đứng dậy, hướng về Ninh Giang thành phố bên ngoài, chậm rãi đi đến. Diệp nhiên, ngươi đi làm chỗ nào? Ngươi bây giờ đi chỗ nào, đều không thể đón xe. Long bộ trưởng vội vàng hô. Vậy liền đi. Thiếu niên thanh âm bình tĩnh mà kiên định, vượt qua 12 cái hoa nguyên, từng bước một đi đến. Thiên Khuyết thành phố lý ra, đi đòi công đạo. Chương 139: Đi vạn dặm đường. Trên bầu trời, mưa dần dần thu nhỏ. Diệp Nhiên, Long Bộ Trưởng hét to một tiếng, nhìn qua thiếu niên kia bóng lưng, nhịn không được nói, ngươi thật muốn một đường đi qua? Muốn đi đến Thiên Khuyết Thành Phố, cần đi ngang qua dòng dã 12 cái Hoa Nguyên, được hơn nghìn dặm đường. Mỗi một cái Hoa Nguyên đều nguy hiểm trung điệp, đừng nói ngươi chỉ là võ giả, cũng là võ sư đều cựu tử nhất sinh. Diệp Nhiên không nói chuyện, chỉ là quay người, hướng về Long Bộ Trưởng ba người, cúi người chào thật sâu. Long Thúc, Trương Thúc, Lâm Thúc, trong khoảng thời gian này, cảm ơn các ngươi chiếu cố, ngươi không trách chúng ta. Long Bộ Trưởng thần sắc phức tạp, chúng ta không có giúp ngươi coi như xong, còn muốn ngăn cả ngươi lâm phó bộ trưởng hai người cũng có chút chởm mặc. diệp nhiên bật cười long thúc ta cũng không phải chỉ mang thủ không cay ơn người muốn thật bởi vì việc này đối với các ngươi có lời ánh giận đem các ngươi trước đó trợ giúp ta cùng nỗ lực đều quên vậy ta cùng bạch nhãn lang khác nhau ở chỗ nào ta tiểu cô biết sợ là có thể đem ta chân đánh gãy mà lại các ngươi cũng là vì ta tốt chỉ là chúng ta lựa chọn khác biệt thôi nghe vậy long bộ trưởng mặt lộ vẻ đắng chát ngươi thật là cái hào hải tử đáng tiếc cũng là quá bướng bỉnh ta biết lưu không được ngươi ngươi yên tâm đi thôi ngươi tiểu cô một nhà có chúng ta ở đây ngươi có thể yên tâm Lý gia coi như lại quyền thế ngập trời, ta làm linh giang võ minh bộ trưởng, ngồi tại vị trí này một ngày, tay của bọn hắn thì rôi không tiến vào. Ừm. Diệp Nhiên gật gật đầu, thở phào, ta đây liền Yên Tâm, phiền phức Long Thúc ba người các ngươi. Nói, hắn đem hàng Dương đại tông sư Ngọc bội đưa cho Long Bộ trưởng. Long Thúc, Ngọc bội kia, ngươi cho ta tiểu cô các nàng đi, cũng có thể làm một người hộ thân phụ. Long Bộ trưởng tiếp nhận Ngọc bội, trung điệp vô vũ bả vai hắn, chỉnh trọng nói, ngươi Yên Tâm, thân phận của ngươi sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tuy nhiên từ khi chúng ta chân võ Ti võ thánh mất tích, nguyên võ bộ có hai vị võ thánh tỏa chấn ngày càng cường thịnh, cũng thưa cơ đảo khách thành chủ, khắp nơi áp chế chân võ Ti. Nhưng võ Minh chính thống, Trung phi là chân võ Ti, tì, nội tình vẫn còn, ta sẽ nghĩ biện pháp giải phòng cá nhân của ngươi tin tức. Ừm. Diệp Nhiên lui về phía sau một bước, lần nữa hướng ba người, túi người chào thật sâu. Tiểu Diệp, ngươi thật muốn đi? Trương Phó Bộ trưởng muốn nói lại thôi. Lâm Phó Bộ trưởng nhẹ nhàng đụng một cái hắn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thấy thế, Diệp Nhiên cười cười, Trương thúc, ta cũng không phải không trở lại tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, Thanh âm tự tin mà kiên định nói, "Chờ ta lần sau trở về, chúng ta Ninh Giang thành phố tuyệt sẽ không lại bị người cản tay." Đến lúc đó, ba người các ngươi tất cả khát vọng, tất cả hăng giận, cũng không cần đệ thêm bức. Nghe vậy, Long Bộ trưởng ba người sử sốt, nhìn nhau, lúc này mới chú ý tới, ba người bọn họ nằm đấm, lại không tự giác nằm đến xích sao? Hiển nhiên, bọn họ cũng đối lý ra cực kỳ phẫn nộ, nhưng bởi vì đủ loại cố kỵ, chỉ có thể làm ra trái lương tâm cử động. "Tốt, chúng ta đợi ngày nào đó." Long Bộ trưởng lần nữa trùng điệp vỗ vỗ dịp nhiên bả vai, "Còn có, nhớ đến Ninh Giang thành phố vĩnh viễn là của ngươi nhà Diệp Nhiên ở đầu quay người rời đi lúc này Hà Trường Thanh đi tới nhìn lấy hắn sâu xa nói tội gì khổ như thế chứ lấy thiên phú của ngươi ta đều có thể dự liệu được ngươi tại Tiềm Long huấn luyện doanh dược dỡ hào quang cho chúng ta khải minh võ đại thật tốt tranh giành cầu khí tiếp lấy một đường thông thuận đột phá võ sư tham gia chân Long đại hội mấy năm sau trưởng thành lại tiến hành võ sư thiên bảng chi tranh đến lúc đó cái kia võ sư thiên bảng bảy Lý Nguyên Châu sợ là đều sẽ bị ngươi tùy tiện trấn áp nói Hà Trường Thanh than nhẹ một tiếng được rồi lão phu biết không khuyên nổi ngươi nhưng ngươi hôm nay nói câu nói kia rất tốt ta thở thiếu thời đã từng nhiệt huyết trần đấy muốn bình tận thiên hạ chuyện bất bình ta không làm được bây giờ nhìn ngươi khải minh võ đại chỗ đó ta sẽ giải thích cho ngươi cho ngươi trở lại một năm tạm nghỉ học kỳ còn có môn võ Ký này là lao phu hoa tích phân cho ngươi đổi lấy về sau đi vào khải minh võ đại nhớ đến trả lao phu tích phân nói hắn đem một bản mẫu lam võ Ký đưa tới diệp nhiên ngạc nhiên tiếp nhận trên đó viết giao quang thất tinh bộ dưới góc phải còn đánh dấu s cấp võ kỹ bộ pháp võ kỹ gặp phải đánh không lại người hoặc là gì thú liền trực tiếp chạy, Lưu Thanh sơ tại, không sợ không có củ lốt. Hà Trường Thanh nói, có chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, ngươi không có đạt tới loại trình độ đó, không phải vậy chúng ta khải minh võ đại, coi như cùng Lý gia trở mặt, cũng sẽ chết bảo vệ ngươi. Bất quá nữ hải kia sự tình, cũng không phải là không có chuyện co. Nửa năm sau, Ngọc Kinh thành phố chân Long đại hội, ngươi như có thể đi vào mười vị trí đầu, trở thành hậu tuyển chân Long một trong, thì có thể chính thức có được quyền nói chuyện, đến lúc đó phía trên Lý gia muốn ngươi, cho dù là đường đường chính chính đi vào, Lý gia cũng không dám động tới ngươi mày may." Hà Trường Thanh thật sâu nhìn một chút diện niên. Dù là Lý gia ba vị đại tông sư, biết rõ ngươi là đến muốn người, là đến đánh bọn hắn mặt, cũng phải cung kính đón chào. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, tiếp lấy mặt lộ vẻ đắng chát, có thể thời gian nửa năm, tô cầm sớm. Thời gian nửa năm, ta có lẽ có thể tranh thủ xuống. Lúc này, một đạo bình tĩnh trung niên nam nhân âm thanh vang lên. Cách đấu trường chủ nhân mang theo khương gia hai tỷ muội đi tới, nhìn về phía Diệp Nhiên nói, ta có thể giúp một tay tranh thủ chút thời gian, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ tô cầm mệnh, Đao ngục đại tông sư Đao ý hận giống, không đánh nổi, có thể bảo mệnh liền tốt. Diệp Nhiên triệt để thở phào trân thành nói đại ân suốt đời khó quên tương lai gấp trăm lần hoàn lại cái này cũng là không cần cách đấu trường chủ nhân cười nhạt ta chính là muốn nhìn một chút ngươi là có hay không thật có thể xuyên phá đông nguyên tỉnh mảnh này tiên coi như đi ngọc kinh thành phố thiên khuyết thành phố cũng là tránh không khỏi ta rất chờ mong ngày nào đó đúng rồi ngươi nếu thật muốn báo đáp cái kia có thể giúp ta lưu ý hắc cấn tháp một cái gọi lâm hải người có hắn tin tức liên hệ ta hai người đồ đệ này là được được diệp nhiên trọng trọng gật đầu cách đâu trường chủ nhân ánh mắt thâm thúy lần nữa liếc hắn một cái anh người rời đi cương ngọc cùng cương âm đều sắc mặt phức tạp nhìn lấy diệp nhiên chuyện ngày hôm nay cho các nàng rung động cũng rất sâu nhất là Khương Ngọc hiếm thấy nghiêm mặt lên không có trước kia loại cười tuét tuét chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Diệp Nhiên gặp lại thuận buồn xuôi gió Diệp Nhiên cười cười gặp lại Khương Âm gật gật đầu Khương Ngọc thì bỗng nhiên tiến đến Diệp Nhiên phụ cận ôn nhu nói nếu có một ngày ta cũng ra chuyện ngươi có thể hay không dũng cứu nàng một dạng cứu ta Diệp Nhiên sừng sốt một chút khoảng cách gần như thế hai người cơ hồ dính vào cùng nhau để hắn sắc mặt nhỏ quẫn hí hỉ đùa dẫn a đến cho ngươi cái bà bối Khương Ngọc cười hí hỉ hướng Diệp Nhiên trong tay lấp một cái bình ngọc nhỏ nói rất chân quý linh dịch, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, nhưng ca ca lấy được nhà. Lại tới. Diệp Nhiên bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thở sâu, nói, "Bảo chào, Từ Vân." Khương Ngọc hướng Diệp Nhiên sau cùng phất phất tay, lãnh lợi, theo cách đấu trưởng chủ nhân rời đi. Diệp Nhiên nhìn lấy bóng lưng của các nàng, lớn nhất sau đó xoay người, hướng Long Bộ trưởng ba người, cùng Hà trưởng thành không người bái thật sâu, dứt khoát quay người rời đi. Tại hắn rời đi Ninh Giang thành phố, đạp lên đường cái một cái trước mắt. Trong đầu, đinh vang lên một tiếng. "Chúc mừng ký chủ, mở ra đặc thù thành tựu, đi vạn dặm đường." Chương 140, sinh mệnh linh dịch. Diệp Nhiên sững sở tại nguyên chỗ. Thanh tựu mặt bảng, nhắc nhở âm thanh vang lên. Chúc mừng ký chủ, mở ra đặc thù thành tựu, đi vạn dặm đường. Hạn định thời gian 3 tháng hoàn thành, trong vòng 3 tháng, đi ngang qua 12 cái Hoang Nguyên, đến Tiên Khuyết thành phố. Khen thưởng vốn có trên cơ sở, nộ tính lật cấp 3, thể chất lật cấp 3, 2000 thành tựu điểm. Lật cấp 3. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, đây cũng không phải là phổ thông thể chất tăng lên, mà chính là trực tiếp tại nguyên có trên cơ sở lật cấp 3. Muốn là hắn là lục cấp võ sư thể chất, lật cấp 3, khả năng trực tiếp bước vào tông sư cấp thể chất. Ngộ tính trọng yếu, lại càng không cần phải nói. Tuy nhiên tiêu hao thành tựu điểm, có thể thôi diễn võ kỹ, nhưng là ngộ tính tăng lên, cũng không chỉ đối tu luyện võ kỹ có chỗ tốt. Cái khác trên việc tu luyện chỗ tốt cũng rất nhiều. Mà lại lần trước ngộ tính gấp bội lúc, xuất hiện hiếm thấy đốn ngộ trạng thái, lĩnh ngộ võ kỹ cặc cặc mấy liệt. Đương nhiên trừ bỏ võ kỹ, còn có Diệp Nhiên sờ lên trên cổ ngọc chất tiểu đao, thần sắc dị dạng. Cái này thuần dương tiên đao là tô cẩm cho hắn, nói là vị kia đao ngục đại thông sư lưu lại thứ trọng yếu nhất. Bên trong có một môn cực kỳ cường hãn võ kỹ, nhưng là cần rất cao võ học thiên phú mới được lại bởi vì không có thu hoạch được võ kỹ, hắn cũng thôi diễn đều không có cách nào. Bất quá lần trước đốn ngộ lúc, hắn ẩn ẩn cảm giác được chút, cùng thuần dương Thiên đạo sinh ra cộng minh. Chờ lần sau, xuất hiện đốn ngộ trạng thái, vô cùng có khả năng lĩnh ngộ. Có thể so đao ý hạt giống đều trọng yếu, cái này thuần dương Thiên đạo, đến cùng là cấp bậc gì võ kỹ? Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, không có đầu mối thì không nghĩ nhiều nữa. Đó lấy, hắn lại lấy ra một viên màu đen hạt giống. Hạt giống đen nhánh thăm thú, phía trên có ba đạo kim văn, sờ tới sờ lui rất mềm, đầy co giãn, giống như là cao su mở dạng. Nhìn đến hạt giống này, Diệp Nhiên biểu lộ càng cổ quái, bởi vì cái đồ chơi này cũng là theo hắc ma đao bên trong rơi ra ngoài, lời đồn đại kia không phải là thật sao? Hạt giống này cũng là hắc ma tông sư suốt đời bảo tàng. Diệp Nhiên nuốt ve hạt giống, nhất thời cũng có chút không nói gì. Hơn ngàn đem hắc ma đao bên trong chỉ có một thanh cất giấu hắc ma tông sư bảo tàng, hết lần này tới lần khác bị hắn đận được. Hắn vận khí này thật đúng là tốt không hợp thói thường. Thu hồi màu đen hạt giống, Diệp Nhiên lại lấy ra khương ngọc trước khi đi cho hắn cái kia bình ngọc. Bình ngọc mở ra, bên trong là một dọn bích lục dị thể, nhàn nhạt, nhạt mùi thương ác theo trong bình truyền đến. Diệp Nhiên mừng rõ, cả người đô đầu náo tư thái không yên. Hắn có chút chấn động, linh dịch này rất bất phàm, Khương Ngọc. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, cách đấu trường chủ nhân cùng Khương gia 2 tỷ muội rời đi. Thì, ngươi điên rồi, ngươi đem sinh mệnh linh dịch cho Diệp Nhiên. Khương âm mặt nhỏ tràn đầy chấn kinh, đây chính là phụ thân bế tử con trước, lưu cho chúng ta hai bà mệnh, chúng ta một người chỉ có một dọn. Ngươi cho mình Diệp Nhiên, ngươi làm sao bây giờ? Cách đấu trường chủ nhân cũng mặt sắc mặt nghiêm trọng, Tiểu Ngọc, ngươi chấn động, ta bây giờ đi về rút ngươi muốn trở về. Lão sư, Khương Ngọc lắc đầu, không cần, cho đều cho. Nào có phải trở về đạo lý. Thế nhưng là, tỷ. Khương Âm cuốn cuốn vô cùng, những vật khác có thể tính, sinh mệnh linh dịch thế nhưng là một cái mạng, không thể tính như vậy. Khương Ngọc khuôn mặt bình tĩnh. Thế thế, Khương Âm chán nản túi lầu xuống, tỷ tỷ nàng tuy nhiên bình thường đều rất nhẹ nhẹn, nhưng một khi quyết định chú ý, mười đầu châu đều ngăn không được. Điểm ấy, ngược lại là cùng cái kia Diệp Nhiên rất giống, một dạng mờ mịt. Chờ một chút, tỷ, ngươi sẽ không phải thật thích. Khương Âm bỗng nhiên trừng lớn mắt, chấn kinh vật vần. Tốt, con nít con nôi, không nên suy nghĩ nhiều. Các đấu trưởng chủ nhân đánh gãy nàng, nói tiếp, chúng ta đi trước Liêu Bắc thành phố ta đi đưa phong thư, lão sư ta cùng lý gia một vị đại tông sư, có giao tình, có phong thư này, hẳn là có thể bảo vệ tô cầm mệnh. còn lại, liền dựa vào chính hắn. xuyên phá mảnh này thiên, thật đúng là thiếu niên cuồng vọng, bất quá, rất chờ mong a. ninh giang thành phố, long bộ trưởng ngẩng đầu, mưa đã triệt để ngừng, bão táp, triệt để đi qua. nhưng hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, hôm nay dừng lại bão táp, tương lai, sẽ còn tại thiên khuyết thành phố, một lần nữa nhắc lên, đồng thời càng thêm cuồng bạo. đến lúc đó, mới là vạn chúng chú mủ một ngày. hà lão, trương phó bộ trưởng nhìn về phía hà trường thành. Hỏi, ngài vừa mới nói Diệp Nhiên đạt tới trình độ nào đó, Khải Minh võ đại, thì có thể vì hắn đối kháng Lý Gia, trình độ này là chỉ cái gì? đương nhiên là thiên tài trình độ. Hà Trương Thanh cười cười, tiểu gia hỏa này, hiện tại tuy nhiên đã là lão phu cuộc đời ít thấy thiên tài, nhưng Lý Gia không phải dễ chơi được. Nhất là Lý Gia còn thuộc về võ Minh nguyên võ bộ, chúng ta Khải Minh võ đại càng không tốt tới trở mặt. đương nhiên, nếu là hắn có thể trở thành lấy võ giả chi thân, liền đánh giết võ sư cái chủng loại kia cấp độ yêu nghiệt thiên tài, chúng ta Khải Minh võ đại vì hắn đánh cược hết thảy lại có làm sao? Cho nên lão phu mới nói có chút tiếc lỗi. Võ giả khoảng cách võ sư, trên lệnh chọn vẹn 8000 khí huyết giá trị, chiến lược trên lệnh cách càng là to lớn, thực sự có người có thể vượt cấp giết vũ sư. Trương Phó bộ trưởng thần sắc rung động. Luôn luôn trầm ổn lâm Phó bộ trưởng, cũng là nhịn không được cả kinh nói, ba cái kia truyền thuyết là thật. Không ngừng ba người. Hà Trường Thanh lắc đầu, chúng ta khải minh võ đại trong điều tra, hết thệ có 5 người, đương nhiên khả năng còn có bỏ sót. Nhưng là cần phải không kém nhiều, nhiều nhất 6, 7 người, dù sao dạng này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, dù là ta hạ quốc phổ biến nhiều người, cũng hiếm thấy vô cùng. T, còn thật có vượt cấp đánh giết võ sư. Trưởng phó bộ trưởng Vũ Lưễu, vẫn là năm người, cái kia năm người này. Các ngươn nghe được trong truyền thuyết ba người kia, đều là hiện tại hạ quốc đỉnh tiêm đại nhân vật, còn lại hai người cũng không yếu hơn bọn họ. Hà Trường Thanh cười cười, danh hào của bọn hắn, chúng ta vẫn là trong lòng hiểu rõ là được, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đúng. Long bộ trưởng ba người toàn thân chấn động, sau đó quay người rời đi. Một đường lên, cứ việc Long bộ trưởng đã tại hết sức giữ lại, nhưng Hà Trường Thanh vẫn là quyết định hôm nay liền đi. Long bộ trưởng, không cần lưu lại, chờ về đi thu thập một phen, lão phu cái này liền rời đi. Hà Trường Thanh vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, Hà lão lần sau lại đến Đông Nguyên tỉnh, ngàn vạn muốn tới chúng ta Ninh Giang thành phố. Nhất định. Lúc này, Long bộ trưởng ngưng tiếng nói, chỗ đó, làm sao có bộ thi thể? Mấy người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn đến phía trước, nước mưa bên trong nằm thi thể, là cái đầu chọc nam nhân, ở ngực có cái to lớn huyết động. Nhìn thấy cái này đầu chọc nam nhân tướng mạo, bốn người đều hơi biến sắc mặt, ào ào bước nhanh đi qua. Đây là Lý Hùng thi thể. Lý Hùng vậy mà chết rồi. Hẳn là cùng Tô Nhạc Đồng Quy vu tận, Tô Nhạc thi thể đã có võ minh người phát hiện, đồng thời cáo tri ta. Lâm phó bộ trưởng chần chờ một chút, phòng đón nói: Đồng Quy Vũ tận, làm sao lại chết ở chỗ này? Tô Nhạc Thi thể đâu? Long bộ trưởng như mày. Cái này? Lâm Phó bộ trưởng sửng sốt một chút, cũng thế, Tô Nhạc Thi thể tại một bên khác, Lý Hùng làm sao lại chết ở chỗ này? Không phải Tô Nhạc, đó là ai có thể đánh giết một tên võ sư? Mấy người đều hơi nghi hoặc một chút. A, thương thế này, có chút quen thuộc. Lúc này, còn không có rời đi Hà Trường Thành, kinh hãi ồ một tiếng, ngồi xuống cẩn thận kiểm tra vết thương, lại nhìn một chút mặt đất lưu lại chiến đấu dấu vết. Đồng nhiên mặt lộ vẻ chần chờ, cái này giống như là chúng ta Khải Minh võ đại tỉnh đấu quyền tứ thứ hai, tỉnh phá Vân quyển. Không đúng cũng là ngôi sao phá vân quyền lưu lại thương thế. Hà Trường Thanh chắc chắn, tiếp lấy kinh ngạc nói, các ngươi Ninh Giang thành phố, còn có chúng ta Khải Minh Võ Đại đồng học. Long bộ trưởng lắc đầu, không có. Không có, cái kia theo lý thuyết cái này tinh đấu quyền, các ngươi Ninh Giang thành phố hẳn là không người sẽ a. Hà Trường Thanh nghi ngờ hơn. Hà lão, tinh đấu quyền, ngươi không phải chuyển cho Diệp Nhân sao? Trương phó bộ trưởng vô ý thức nói. Nghe vậy, Hà Trường Thanh đồng tử đột nhiên co lại, không sai, làm sao đem cái này đem quân đi. Hiện tại Ninh Giang thành phố sẽ tính đấu quyền, trừ hắn, chỉ có Diệp Nhân. 3 ngày thời gian, tính đấu quyền tiểu thành Hà Trường Thanh nhìn lấy thi thể trên đất phía trên, cái kia dễ thấy thương thế, nhìn không được hoảng sợ nghẹn nào, còn giết một vị võ sư. Long bộ trưởng ba người cũng đều kịp phản ứng, nhìn lấy thi thể trên đất, mặt lộ vẻ kinh hãi. Diệp nhiên, không còn là võ giả sao? Chương 141, Hoàng Phong tiểu đội. Ba ngày sau. Ly Mộc Hoang Nguyên, nội bộ khu vực. Diệp nhiên sắc mặt bình tĩnh, một quyền đánh ra, hắn trên nắm tay, bao trùm lấy nồng đậm hắc vụ. Cái kia hắc vụ quỷ dị, tràn ngập tính ăn mòn, trước người một cái màu vàng kim cự lang, trong nháy mắt liền bị ăn mòn mất máu thịt. Tại chỗ, ở ngực bị xỏ xuyên, kêu lên một tiếng như vậy ngã xuống đất. mà tại ngã xuống đất mấy hơi về sau này thi thể càng là huyên một tiếng phát sinh kịch liệt nổ tung trong nháy mắt nổ rách tung tóe chết đến mức không thể chết thêm đối với hiện tại ta tới nói phổ thông võ sư cấp dị thú quá dễ giết diệp nhiên gật đầu trước mắt cái này màu vàng kim cự lang là một cái võ sư cấp dị thú nhưng ở hắn toàn lực xuất thủ xuống không đến một lát liền bị một quyền đấm chết hắn một tay đưa ra trên tay hấp vụ bao phủ lại trên đất kim điện sát sói thể đồng thời lại nhìn một chút thành tựu mặt bảng hoang nguyên thọ san cao cấp tiến độ bốn Đánh giết 30 loại khác biệt hoang nguyên dị thú, khen thưởng 300 thành tựu điểm. Không giảng võ đức, tiến độ 010, lấy không giảng võ đức hành động, chiến thắng 10 vị võ giả, hoàn thành thành kỷ, khen thưởng 150 thành tựu điểm. Đi vạn dặm đường, đặc thù còn thừa thời gian, 2 tháng 027 ngày, tiến độ tháng 1 năm 12, hoang nguyên. Sau khi hoàn thành, khen thưởng nội tính lật cấp 3, thể chất lật cấp 3, 2000 thành tựu điểm. 3 ngày này, hắn đã hoàn thành hoang nguyên thợ săn trung cấp thành kỷ, bất quá không giảng võ đức, tạm thời không có đầu mối. Nhìn lấy cái này mấy đầu thành kỷ, diệp nhiên là đầu bao nguyên tơ săn, cần phải không sai biệt lắm muốn triệt để hoàn thành. Cái này thành tựu cũng không tệ, xem như ổn định cung cấp thành tựu điểm. Lúc này, ba phủ thi thể hắc vụ chậm chạp thu hồi. Diệp nhiên nhìn về phía trên đất kim điện sát sói thể, thi thể xem ra, cùng trước đó cũng không có gì thay đổi, nhưng vẫn là cho người ta loại quái dị cảm giác, rất khó hình dung. Nếu quả thật muốn hình dung, cái kia chính là một loại khô héo cảm giác, dường như sinh mệnh tinh hoa triệt để trôi qua đồng dạng. Mà lúc này, cái kia hắc vụ tại thôn vệ kim điện sát soát thể về sau, tăng trưởng không ít, hiện tại đã có thể chọn vẹn bao trùm hắn hơn phân nửa cánh tay. Hắc Ma Bí Thuật, Diệp Nhiên thần sắc dị dạng, xuất ra một viên màu đen hạt giống. Màu đen hạt giống phía trên chỉ có hai đạo kim văn, đã biến mất một đầu. Ba ngày trước, hắn thành công phát động cái này màu đen hạt giống, cũng theo ở bên trong lấy được một loại tên là Hắc Ma Bí Thuật kỳ lạ võ kỹ. Tu luyện về sau trên thân thì dần dần xuất hiện loại này quỷ dị, có thể thôn phệ dị thú hoặc nhân thi thể, từ đó tăng trưởng hắc vụ. Cái này hắc vụ tính ăn mòn cực mạnh, rất dễ dàng thì công phá dị thú cứng rắn dắp ra, làm bị thương muốn hại. Đồng thời còn ẩn chứa mạnh mẽ bạo tạc lực, bất quá có nhất định trì hoãn tính, tựa như vừa mới kim điện sói ngã xuống đất mới hơi về sau, mới phát sinh nổ tung, nhưng không thể không nói, cái này hắc vụ thực sự dùng tốt, so chiến bình đều dùng lấy thua tay. Duy nhất chỗ xấu, khả năng cũng là đây là hàng dùng một lần, chỉ có thể thông qua thi thể, chậm chạp bổ sung. Diệp Nhiên thu hồi hắc vụ, xem xét phía dưới thành tựu điểm, còn lại 1350. Trước đó tỉnh ngộ quyền, tuy nhiên tiêu hao chút thành tựu điểm, nhưng hoàn thành hai cái thành tựu về sau, lại đạt được không ít thành tựu điểm. Tìm cái thời gian, thôi diễn một chút giao quang thất tỉ bộ, cùng văn tứ thuật. Trong lòng của Hàn Suy Tư, cái này hai môn võ kỹ, đều là dùng để bảo mệnh làm sao cũng muốn tăng lên một số. Tiếp đó, cũng là tiến về ly một hoang nguyên hạch tâm khu vực. Diệp Nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước. Hắn dùng khí huyết cơ, khảo nghiệm qua chiến lực, hiện tại hắn cực hạn chiến lực là 1.4 vạn 200. .000. Linh diễm thân viên mãn, chọn vẹn tăng thêm 6000 chiến lực, cực kỳ khủng bố. Mà 14000 chiến lực, đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, đều là một cái da đầu tê dại con số. Nhưng đối võ sư tới nói, rất bình thường. Tứ cấp võ sư là một vạn đến 49999 khí huyết giá trị, phổ thông tứ cấp võ sư, hắn có thể tùy tiện nắm nhưng là một chút mạnh hơn một chút tứ cấp võ sư liền phải quay đầu đường chạy cho nên cần phải nhanh một chút đạt được hất giao huyết đột phá võ sư rời đi li mộc hoang nguyên ta thì tiến về đi thiên khuyết thành phố ngọc kinh thành phố chân long đại hội tuyển bạn trong đó vị trí thứ 10 hậu tuyển chân long tuy nhiên có cơ hội trở thành võ tôn thậm chí võ thánh đệ tử có thể mượn nhờ võ tôn chi lực áp lý ra nhưng là ta nếu có thể ở trong vòng nửa năm trực tiếp đạt tới tông sư cái tiêu cần gì phải mượn nhờ người khác chi thế đến lúc đó ta chính là đại thế diệp nhiên mắt lộ ra kiên quyết định ra mục tiêu bất quá Muốn phải nhanh chóng tăng lên thực lực, cần đại lượng thành tựu điểm, nhất định phải nhanh hoàn thành mỗi cái thành tựu. Nhất là cái này không ràng võ đức. Diệp Nhiên có chút đau đầu, đến bây giờ, hắn đều không gặp phải thích hợp đánh lén đối tượng. Hắn trong lúc đang suy tư, phía trước ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, bước nhanh đi qua. Một lát, phía trước xuất hiện một cái hầm mộ, hầm mộ trước đứng đấy hai nhóm người. Một nhóm là chút giải rác võ giả, không sai biệt lắm có 20, 30 người. Một đạo khác là mặc lấy đồng dạng phục trang mười mấy người trẻ tuổi, xem ra giống như là một cái võ giả tiểu đội hai bên hò hét thầm mỹ, rất nhiều một lời không hợp thì đánh tình thế. Diệp Nhiên đi hướng giải rác võ giả trong đám, trừng liếc mắt một cái, nhìn về phía một cái mang theo tên thiếu niên láo giả, đi qua, hỏi, lão tiên sinh, ta nghe nói chung quanh đây có một cái hoang nguyên giao dịch khu, xin hỏi ở đâu? Cá nhân hắn tin tức bị phong tỏa, không cách nào tiến về trong thành thị, mua sắm tại hoang nguyên hành tẩu vật tư. Nhưng may ra trong hoang nguyên sẽ có chút thực lực cường hãn người kiến tạo cá nhân giao dịch khu. Giao dịch khu bên trong có thể lâm thời nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, cũng có thể lẫn nhau giao dịch vật tư. Diệp Nhiên nghe nói trung bình đây có một cái giao dịch khu nhưng là hắn dù sao chỉ ghé qua một lần hoang nguyên tìm rất lâu cũng không tìm được hả cách mục giao dịch khu a chính ở đằng kia lão giả mù con mắt nhưng thần sắc rất hiền lành cười ha ha cho diệp nhiên chỉ phương hướng hướng nơi đó đi 5-6 km thì không sai biệt làm đến đúng rồi thiếu huynh đệ ngươi là lần đầu tiên đi giao dịch khu a diệp nhiên gật gật đầu vậy ngươi hẳn không có thông hành chứng có thông hành chứng mới có thể đi vào giao dịch khu độc nhãn lão giả cười nói như vậy đi ta chỗ này có dư thừa cho ngươi một tấm đi đi vào về sau ngươi nhớ đến nhiều mua mấy trường thông hành chứng tiến một lần giao dịch khu nhưng là muốn tiêu hao hết một tâm, cái này làm sao có ý tứ? Diệp Nhiên nói ra, ta cho ngài bổ khuyết, không có việc gì, đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng gặp được khó xử. Độc nhãn lão giả cười ha hà nói, đưa tới một tâm la cây, trên la cây lại còn có số hiệu, rất là kỳ lạ. Ra ra, bên cạnh vang lên một đạo nóng nảy em thai thanh âm. Lão giả thiếu niên bên cạnh vội vòn nói, cái này một tấm thông hành chứng, thì 5.000 đô, hiện tại hầm mỏ bị hoàng phong tiểu đội chiếm, chúng ta không thể đào quáng, thu nhập càng ít, hắn có tay có chân, tại sao muốn trắng trắng cho hắn? Nghe vậy, Diệp Nhiên có chút ngạc nhiên. Nhìn về phía thiếu niên kia, mới phát hiện đối phương lại là cái nữ hải, tuổi tác xem ra gần giống như hắn lớn. Một đầu tóc ngắn, khuôn mặt trắng non thanh tú, đôi mắt sáng ngời, lúc này chính cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Xem ra, giống như là chỉ phát uy tiểu lá hổ, chuẩn bị tùy thời theo trong tay hắn, cướp đi cái kia phần thông hành chứng. Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, vừa mới hắn chỉ thấy mặt sau. Bởi vì thiếu nữ này thân hình nhỏ gầy, một đầu tóc ngắn, y phục cũng mùi bẩn, mới tưởng rằng cái tuổi tác không lớn thiếu niên. Bất quá, hắn vốn là cũng không định chiếm tiện nghi, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Cái kia độc nhãn lão giả nghiêm túc nói, Tiểu Nguyệt, đừng như vậy, đi ra ngoài bên ngoài đều có chỗ khó. Hôm nay chúng ta giúp người khác, ngày mai, nói không chừng người khác cũng sẽ đến giúp chúng ta, trong hoang nguyên bổ sung hỗ trợ mới có thể sinh tồn càng lâu. Diệp Nhiên run lên, từ đấy lòng gật đầu nói, lão tiên sinh, nói rất có đạo lý. Hừ, lệnh hót. Thiếu nữ kia biết thông hành chứng là muốn không trở về, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Nhiên. Lúc này, trong hầm mộ, một cái hơn 30 tuổi tóc vàng nam nhân đi ra. Tóc vàng nam nhân lỗ tai mang theo đại bả quyền hai, ăn mặc quái dị, lúc này nhìn về phía mọi người, nhếch miệng cười nói, cái này hầm mộ, lão tử Hoàng Phong tiểu đội chiếm các người đám phế vật này có khương phục có thể thứ đến sông sáo nhìn xem lão tử nắm đâm có đủ hay không cương dán bên cạnh hắn còn lại hoàng phong tiểu đội thành viên cũng đáp ý cười to không sai các ngươi một đám thối cá nát tôm nhanh điểm lăn, cái này hầm mỏ chúng ta chiếm cảm tạ các ngươi phát hiện cái này hầm mỏ, không có các ngươi chúng ta không biết còn phải tìm bao lâu ha ha ha nhanh nhanh nhanh đều lan trứng, người nào không lan liền thu thật ai nghe vậy những cái kia giải rác võ giả đều sắc mặt khó coi nhưng không ai dám đắc tội cái kia tóc vàng nam nhân chỉ có thể cố nén nộ khí độc nhãn lao giả cũng thở dài một tiếng thiếu nữ bên cạnh tiểu nguyệt càng là dùng lực dầm chân, cuối cùng, cùng sắp khóc. làm sao bây giờ? và không được hầm bỏ. ra ra tháng này tiền thuốc thì không đủ. diệp nhiên nghe vậy, giận mình, liếc nhìn liếc một chút, hắn cũng đại khái hiểu, tiền căn hậu quả. sau đó nhìn về phía độc nhãn lao giả, cười nói, lão tiên sinh, ngươi vừa mới nói hay lắm, đi ra ngoài bên ngoài, giúp người khác, người khác mới sẽ giúp ngươi. cho nên hiện tại, ta tới giúp ngươi. ừm. độc nhãn lao giả hai người vô ý thức quay đầu, nhưng đều không quá nghe rõ ràng, hắn nói cái gì? tiểu nguyệt ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, bọn họ rất phách lối, ta rất ưa thích." Diệp Nhiên mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn về phía những cái kia, thần sắc quân vọng Hoàng Phong tiểu đội thành viên, đôi mắt bỗng nhiên lấp loé. Ngược lại cũng không phải hắn ưa thích, mà chính là không rạng võ đức cái này thành tựu, cần phải rất ưa thích. Chương 142, võ kỹ cao thủ. Hầm mộ trước. Hoàng Phong tiểu đội đội viên, nguyên một đám dương dương đắc ý, nhanh chân đi tiến trong hầm mộ. Giải giác võ giả bên trong, có người không cam lòng nói, cái này hầm mộ là chúng ta phát hiện trước, hiện tại thì trắng trắng nhường cho bọn họ. Cái kia có thể thế nào? Hoàng Phong tiểu đội trưởng, thế nhưng là tam cấp võ giả đỉnh phong, chúng ta cùng nhau đều đánh không lại hắn, chúng chi còn có nhiều như vậy đội viên, ai thật sự là hoành hành mã đạo. chúng ta những thứ này giải rác võ giả, tại hoang nguyên mưu sinh tính vốn là khó, thật vất vả tìm tới một cái hầm mỏ, lại bị cướp. được rồi, tất cả giải tán đi, đừng nghĩ lấy vụn trộm tiến hầm mỏ, đám người kia ra tay rất nặng, vừa mới cái kia hai cái vụn trộm đi vào, bị đánh không phải bình thường thản. không sai, cái kia nhận thua thì nhận thua đi, đừng đến lúc đó lại bị đánh một trận, đó mới là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. mọi người lắc đầu thở dài, tốt năm tốt ba địa lục tục rời đi. trong hoang nguyên, trừ bỏ săn giết dị thú, hầm mộ là ổn định có thể bảo chứng có thu hoạch địa phương đại đa số phổ thông võ giả thực lực hữu hạn so sánh đánh giết gì thú hầm mộ xem như hiếm có địa phương tốt tiểu nguyệt đi thôi độc nhãn lao giả thở dài thân thể còn xuống mang theo cái kia thiếu nữ tóc ngắn rời đi ra ra tiểu nguyệt nhìn qua cái kia hầm mộ nước mắt dưng dưng nhưng cũng không có biện pháp gì chỉ có thể đuổi theo độc nhãn lao giả nàng chính quay người đi đến một nửa đông nhân nhìn về phía diệp nhiên người đi nơi nào ta đi bên trong nhìn xem diệp nhiên trực tiếp đi hướng hầm mộ ngươi không muốn sống nữa hoàng phong tiểu đội sẽ thu thập ngươi bọn họ ra tay đặc biệt hung ác Tiểu nguyện trừng lớn mắt, không có việc gì. Diệp Nhiên cười cười, không phải rất để ý độc nhãn lao giả sừng sốt một chút, muốn ngăn cản Diệp Nhiên, nhưng là đã chậm. Chính rời đi cái khác võ giả, thấy cảnh này cũng đều sừng sốt. Thiếu niên này điên rồi đi, chúng ta nhiều người như vậy cũng không dám tiến hầm mỏ, một mình hắn thì muốn đi vào. Từ đâu tới làm càn làm bậy tiểu tử, vừa mới tiến hoang nguyên đi, thật sự cho rằng Hoàng Phong tiểu đội nhìn ngươi tuổi nhỏ, thì không thu thập ngươi. Ta đi, lại một cái không sợ chết quá tam ba bận, sợ là phải bị đánh rất thảm. Mọi người nghị luận âm ý, cũng có người hảo tâm, mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hô hào muốn ngăn cản Diệp Nhiên, nhưng đã chậm, Diệp Nhiên bóng lưng biến mất tại trong hầm mộ. nhìn thấy một màn này, không ít người lắc đầu, quay người rời đi. lúc này, có người bỗng nhiên thần sắc chần chừ. thiếu niên kia thế nào thấy, có điểm giống là Ninh Giang Chi Tinh. nghe vậy, những người khác dừng bước, kinh ngạc nói, Ninh Giang Chi Tinh Diệp Nhiên, không sai. nói chuyện người kia gật đầu, tuy nhiên tướng mạo khác biệt, nhưng là dáng người, còn có thanh âm nói chuyện đều đặc biệt giống. trung hợp thôi. có người cười nói, người ta Diệp Nhiên loại cấp bậc này thiên tài, Long Bộ trưởng làm bảo che trở không kịp đâu, làm sao bỏ được để hắn Tiên Hoang Nguyên? không sai thuần phân nửa là ngươi nhìn lầm, ở độ tuổi này thiếu niên, cái đầu thanh em vốn là không sai bị lắm, tranh thủ thời gian rút lui đi, đừng một hồi hai bay vạ gió, hoàng phong, tiểu đội thu thập xong hắn, lại hướng chúng ta nổi giận, cái kia thì xui xẻo lớn, một đám giải rác võ giả, lục tục no ngoe rời đi, trong hầm mộ, diệp nhiên sờ sờ mặt, xúc cảm hơi có vẻ băng lương, tình không phải bình thường nhiệt độ cơ thể, không sai, trên mặt hắn mang theo chương người bên ngoài cũ, rời đi li một hoang nguyên về sau, lại đem nảy mặt nạ, lấy ra đi, diệp nhiên trong lòng suy tư, hắn mang mặt nạ, phong không phải lý gia, mà chính là hứa phó bộ trưởng. Trước đó tại Ninh Giang thành phố, có long bộ trưởng bọn người ở tại bên người, Hứa phó bộ trưởng coi như xác định là hắn giết chết chính mình nữ nhi, cũng không dám động thủ với hắn. Nhưng hắn bây giờ rời đi Ninh Giang thành phố, thông tin cá nhân lại bị phong hóa, trở thành không hợp đồng. Hứa phó bộ trưởng vô cùng có khả năng sẽ thừa cơ xuất thủ. Cho nên, nhất định phải cẩn thận chút. Dù sao một vị ngũ cấp võ sư, năm vạn trở lên khí huyết giá trị, thật là không có cách nào đối kháng. Thương đương chứng trọi đá, đụng một cái thì nát. Đáng tiếc, thì cái này một tấm mật nạn, nếu là có cái khác liên tốt, diệp nhiên có chút tiến muối. Loại vật này Hắn trước đó không nghĩ tới chuẩn bị, mà cái này trường thiếu niên khuôn mặt mặt nạ, là săn giết hắc mặt nạ tiểu đội thu hoạch. Kỳ thật, cũng không phải là không có cái khác, tên kia hắc ẩn tháp võ sư, trong không gian giới chỉ thì có không ít mặt nạ. Nhưng cây rối chính là, những cái kia mặt nạ đều là nữ, đồng thời còn có rất nhiều nữ tính y phục. Hắn là muốn mỹ trang, không phải muốn nữ trang. Cái này có bản chất khác nhau. Thâm mộ rất sâu, cách môi cái mười mà ở y mệt, hai bên thì điểm đen. Mặt đất còn có số xít dấu chân. Diệp Nhiên đi một trận, ngầm trọng nghe đến, phía trước truyền đến vành vành đục tưởng âm thanh, còn có nói chuyện với nhau âm thanh cùng tiếng cười to không khỏi trong lòng khẽ nhúc đích. Hán Thi triển vân tước thuật, cưỡi bộ nhẹ nhàng chậm chạp đi qua. rất nhanh, phía trước xuất hiện ba cái hoàng phong tiểu đội đội viên. ba người đang dùng lực đào quáng, một bên đào một bên đắc ý nói, bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia, thật vất vả đụng phải cái mỏ dầu. sau cùng toàn tiện nghi chúng ta. không sai, cái này mỏ dầu đến chảy mỡ, ta đoán chừng đầy đủ chúng ta đào nửa tháng. nửa tháng, hắc hắc, lần này phát. ba người chính trò chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới. sau lưng, một bóng người tiếp cận. hô, một trận gió nhẹ thổi qua, hai bên đèn mỏ dập tắt, động huyết đột nhiên hả hám. đó lấy. Trong bóng tối, vang lên một trận binh bình bàng bàng thanh âm. Một lát, trong động đèn, một lần nữa nhanh 깜. Hoàng Phong tiểu đội ba cái thành viên, mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, ngất đi. Diệp nhiên xoa xoa máu trên tay, nhìn về phía thành tựu mặt bảng. Không giảng võ đức, tiến độ, tháng 3 năm không, lấy không giảng võ đức hành động, chiến thắng 10 vị võ giả, hoàn thành thành tựu, khen thưởng 150 thành tựu điểm. Quả nhiên hữu dụng. Hắn thần sắc phấn chấn, động lực mười phần, tiếp tục tiến về phía dưới một cái thông đạo. Trong hầm mộ, rắc rối phức tạp. Hoàng Phong tiểu đội thành viên, phân tán tại khắp cái lối đi bên trong. Phanh phanh tiếng đào móc gầm, bên tai không dứt. Nhưng mỗi qua một trận, thì có một cái thông đạo bên trong thanh âm đột nhiên biến mất. Diệp Nhiên không giảng võ đúc thành kiểu, cũng đang nhanh chóng hoàn thành, rất nhanh, còn kém sau cùng hai người. Trong thông đạo, các người hai cái trước đảo, ta đi tới Tiêu Thiên Nhiên. Một cái Hoàng Phong Tiểu đội đội viên cùng hai cái đội bạn một giọng nói, thì cười toe toét rời đi. Còn lại hai cái đội viên tiếp tục ra sức đào quãng, đồng thời câu được câu không tán gẫu, trò chuyện lần này trở về, đi nơi nào làm đại bảo kiện. Diệp Nhiên lặng yên không một tiếng động, tới gần bọn họ, sau đó một tay một cái bắt lấy gáy cổ áo, đột nhiên va chạm. Ấm. hai người phản ứng đều không kịp phản ứng, thì mặt dán hôn lên khuôn mặt dày đụng vào nhau, nhất thời đâm đến chóng đầu hoa mắt, mắt nổi đom đóm. đón Đó lấy, Diệp Nhiên lại là một trận đoạt quyền, đem hai người đánh tối tăm, mới quay người rời đi. hắn chân trước vừa rời đi, vừa mới cái kia đội viên, một bên cái hát, một bên buộc lên dây lưng quần, thành thơi thành thơi trở về. đón lấy, liền thấy nằm dưới đất hai cái đội bạn, nhất thời mắt tròn tròn. một bên khác, Diệp Nhiên cũng không có rời đi hờ mỏ, mà chính là tùy tiện tìm cái địa phương, nhìn về phía Thành Tự mặt bảng, không giảng võ đức tiến độ, tháng mười năm một không, lấy không giảng võ đức hành động chiến thắng 10 vị võ giả, thành tựu đã hoàn thành, khen thưởng 150 thành tựu điểm. Bạch. Thành tựu sau khi hoàn thành, khoảng trắng lấp lóe một chút, mới thành tựu hiện hiện. Võ kỹ cao thủ, tiến độ, khương 3, đem 3 môn S cấp trở lên võ kỹ, tu luyện tới lại thành, khen thưởng 250 thành tựu điểm, cùng một lần võ kỹ thăng cấp cơ hội. Chương 143, quỳ xuống đất kêu chinh phục. Võ kỹ thăng cấp cơ hội. Diệp Nhiên sững sốt một chút, như thế, hắn lần thứ nhất gặp phải dạng này khen thưởng. Bất quá võ kỹ thăng cấp, là chỉ thăng cấp võ kỹ phẩm chất, vẫn là võ kỹ cảnh giới. Hắn có chút chần chờ, võ kỹ cảnh giới chính là mới vào tiểu thành, đại thành, viên mãn, cái này buồn, cái cảnh giới. những thứ này có thể dùng thành tiêu điểm thôi diễn, kỳ thật không tính là gì. nhưng muốn là võ kỹ phẩm chất, cái tuyệt nhưng là khác rồi. a cấp võ kỹ có thể thăng cấp làm s cấp, s cấp võ kỹ có thể thăng cấp làm tông sư cấp, mà tông sư cấp tỉ như hàng dương chân thân, có thể tăng lên tới võ tôn cấp. võ tôn cấp hàng dương chân thân, nếu như hàng dương đại tông sư chính mình nhìn đến, sợ là đều sẽ mắt trợn tròn a. diệp nhiên mỉ non tiếp lấy tim đập bịch bịch, cái này thăng cấp cơ hội, có thể là đủ tốt. hoàn toàn không so thu hoạch được một loại thể chất kém đáng tiếc là hắn trên người bây giờ chỉ có hai môn S cấp võ kỹ chờ rời đi nơi này đi giao dịch khu xem một chút đi Diệp Nhiên lắc đầu trong lòng cũng không quá nhìn kỹ S cấp võ kỹ ly một hoang nguyên giao dịch khu sợ là tìm không thấy nhưng đều đến đến phụ cận vẫn là đi xem một chút tốt hắn không nghĩ nhiều nữa tiếp tục đi hướng mặt khác một cái thông đạo vừa mới chỗ đó truyền đến Hoàng Phong đội trưởng thanh âm Diệp Nhiên mới vừa đi tới cửa thông đạo liền nghe đến bên trong Hoàng Phong đội trưởng đang phát lắc đừng xem các ngươi đội trưởng ta chỉ là tam cấp đỉnh phòng nhưng là bình thường võ sư ta cũng không sợ có thể vượt qua hai chiêu không tin hiện tại tới một cái qua vạn chiến lược võ sư ta cho các ngươi phơi bày một ít thực lực của ta nghe vậy diệp nhiên biểu lộ cổ quái, đang chuẩn bị đi vào trong bàn tay hắn đống nhiên tuân ra ngọn lửa màu vàng là phệ kim dương viêm phệ kim dương viêm biến thành một đầu màu vàng kim tiểu cẩu rũ cục lấy đầu lưỡi đầu chó nhìn về phía một cái phương hướng điên cuồng gật đầu diệp nhiên khẽ giật mình phệ kim dương viêm sinh ra phản ứng đại biểu cái hướng kia cần phải có cái gì chân quý khoáng thạch hắn nghĩ nghĩ tạm thời không có đi vào mà chính là theo phệ kim dương viêm chỉ phương hướng đi hướng khác một cái thông đạo cái thông đạo này rất là hắc ám Hai bên vách tường cũng rất hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì khai quật dấu vết, hiển nhiên còn không người đi vào. Không bao lâu, Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn hướng về phía trước, đồng tử hơi co lại. Phía trước, một đầu to lớn màu tím tinh thạch dị thú, nằm ngang tại cuối thông đạo, từ quang tỏa ra cả cái huyệt động đều tím óng ánh. Dị thú ngoại hình cực giống rễ rừng, thân thể chừng 4 5 mét, toàn thân đều từ màu tím tinh thạch tạo thành, trong suốt sáng long lanh. Huyền tinh thú. Diệp Nhiên vừa mừng vừa sợ, còn có mấy phần không dám tin. Huyền tinh thú, là một loại trong hầm mộ đặc lưu hiếm thấy dị thú. Loại dị thú này hiếm thấy trình độ đuổi sát bích băng hàn xà dạng này dị trùng, ngoài ra loại dị thú này, khắp người đều là bảo vật. Tinh thạch hóa thân thể, thì không cần nói nhiều, chân quý nhất là trái tim. Nó trái tim, có thể tăng cường thể chất, hiệu quả, có thể so với mấy viên long huyết quả chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Thể chất của ta, vốn là so phổ thông tứ cấp võ sư mạnh không ít, sử dụng trái tim của nó về sau, tuyệt đối có cơ hội trùng kích ngũ cấp. Diệp nhiên ánh mắt khát vọng, thể chất tăng lên chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Bất quá, hắn nhìn về phía cái kia ngủ say huyền tình thú, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Huyền tình thú, tối thiểu cũng là võ sư cấp cũng không biết, đây là vừa đản sinh, vẫn là đã sinh ra thật lâu. Nếu như là vừa đản sinh, cái kia còn nói được, sinh ra có đoạn thời gian, vậy hắn hiện tại cần phải nghĩ là như thế nào chạy trốn. Một bên khác, mang theo đại bà quyền hai, đầu đầy tóc vàng hoàng phong đội trưởng, sắc mặt khó coi mà nhìn xem, trước người mười cái đầu heo. Mười cái bị đánh mặt mũi bầm dập, mặt xương phủ thành đầu heo hoàng phong đội viên, cũng thành một loạt, à "Đúng. Ma Đức, các ngươi mười cái phế vật, bị người đánh còn không biết là ai đánh?" "Đội, đội trưởng, quá nhanh, chúng ta để không có kịp phản ứng." Có người lắp bắp trả lời, bởi vì mặt quả sưng ảnh hưởng đến nói chuyện. Những người khác cũng ào ào mở miệng, không có. Không sai, cái gì cũng không thấy. Rõ ràng, chúng ta liền bị đánh, đánh bất tỉnh. Đội đội trưởng cho cho chúng ta báo thủ a. Một đám thùng cơm ném mất hết chúng ta. Hoàng Phong đội trưởng nói, thẹn quá thành giận nói, Mã Đức, mấy người các ngươi ngu xuẩn í miệng, đem lão tử đều mang cả năm. Cái kia mười cái đội viên, vẻ mặt cầu xin, không dám nói nữa. Lúc này, một cái nhỏ gầy đội viên gãi gãi đầu nói, đội trưởng, cái này có phải hay không là bên ngoài đám, kia võ giả bên trong người làm? Nói nhảm, chứ bọn họ còn có ai? Hoàng Phong đội trưởng sầm mặt lại, đám phế vật này bên trong, ngược lại là có an tim gấu mật báo, không đem ta làm lợi nói, xông vào hầm mỏ không nói, còn dám đả thương ta người. Đi, cùng ta tìm, đem cái này muốn chết ra hỏa tìm ra đến. Vâng. Tất cả các đội viên lòng đầy căm phẫn, đuổi theo hắn. Chờ một chút, đội trưởng. Lúc này, một cái người cao đội viên ngăn cản. Chính là mới vừa rồi, đi vung cái nước tiểu, trở về liền phát hiện hai cái đội bạn bị đánh tối tâm người kia. Hắn do dự nói, đội trưởng, ta vừa mới liền đi vung cái nước tiểu Thêm bên trên qua lại cũng liền bảy tám giây, sau khi trở về Vương Dương bọn họ liền bị đánh bất tỉnh. Thời gian ngắn như vậy, so đội trưởng ngươi xuất thủ còn nhanh hơn nhiều, xuất thủ người kia, có phải hay không là cái võ sư cao thủ? Võ sư? Nghe vậy, những người khác thần sắc khẩn trương, kìm lòng không được rụt cổ một cái, bắt đầu sinh thối ý. Võ sư? Hoàng Phong đội trưởng sửng sốt một chút, tiếp lấy tức miệng mắng to, người hắn á ngu xuẩn, không thấy được bọn họ đều là bị đánh lén. Muốn thật sự là võ sư, cái kia rảnh rỗi được nhiều nhằn chán, mới có thể đi đánh lén mấy cái võ giả. Mà lại đánh lén một cái coi như xong, còn đánh lén 10 cái? Dùng đầu góc heo nghĩ, đều biết đánh lén tuyệt đối là cái đồ ăn so. Đều cùng ta tìm, đúng, còn có người đúng là ngu xuẩn, Ma Đức Mo đưa dây lưng gục lên, đừng đem hoa của ngươi quần lót đối với lao tử. Cái kia đội viên sững sốt một chút, lúc này mới phát hiện, vừa mới chạy gấp, quên hệ dây lưng. Ma đội viên khác, chính trêu cho quét mắt hắn, xì xào bàn tán, nhất thời mặt đều xanh. Tại Hoàng Phong đội trưởng chỉ huy xuống, một đám người khí thế hung hăng, tại trong hầm mộ tìm khắp tứ phía. Một bên khác, Diệp Nhân nhìn lấy Huyền Tỉnh Thú chung quanh, mua số màu tím tỉnh thể toái phiến, trong lòng thở phào. Xem ra Cái này là vừa vận đạn sinh huyền tình thú, vật cộng sinh đều không thôn phệ dòng, cũng khó trách như thế thích ngủ, hắn đến nửa ngày đều không có phát giác. Đã vừa sinh ra, cái kia thì không cần lo lắng. Hắn triệt để yên tâm, từng bước một đi qua, toàn thân khí huyết dần dần tăng lên, điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Tuy nhiên trước mắt hắn cực hạn chiến lực là 1.4 vạn 200, nhưng cái này cực hạn chiến lực kỳ thật không có bao quát võ kỹ, cùng một cái vật rất trọng yếu. Vật này là mạnh nguyên linh thân. Mạnh nguyên linh thân có thể tăng phúc 10% chiến lực, loại này tăng phúc là chỉ tổng thể chiến lực, cũng chính là tại 1.4 vạn trên cơ sở tăng phúc Diệp Nhiên sắc mặt bình tĩnh, mạnh nguyên linh thân kích phát, đi vào chính mình chân chính đỉnh phong trạng thái. Lúc này đối diện ngủ say huyền tinh thú cũng rốt cục phát giác được mấy phần nguy hiểm, chậm rãi mở ra cặp kia con mắt màu tím. Mà trong thông đạo, Hoàng Phong đội trưởng hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên, được rồi, mấy người các ngươi biệt hiệu chết mất, chờ Lão Tử tìm tới cái kia đánh lén tiểu tử của các ngươi, thì báo thủ cho các ngươi, không đem tên kia đánh quỳ xuống đất kêu chinh phục, Lão Tử thì không hổ trương. Đang khi nói chuyện, hắn dẫn người đi đến cuối thông đạo, vừa hay nhìn thấy trước mới chậm rãi đứng lên, thân thể to lớn, hai mắt màu tím lạnh băng trông lại huyền tinh thú không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy sắc mặt trắng bệnh, hoàng sợ nói, ngoại tào, đây là huyền tinh thú, võ sư cấp yêu thú, nhanh, hắn lời còn chưa nói hết, liên thấy chính mình suốt đời khó quên một màn, huyền tinh thú trước mặt, một cái thiếu niên mặc áo đen, một quyền đánh ra, thiếu niên kia toàn thân kim quang lấp lóe, giống như thần minh, nhưng sau lưng còn có một đầu giữ tận hắc giao hư ảnh xoay quanh, cả hai đập ra, cả người như thần tự ma, theo hắn một quyền đánh ra, hắc giao hư ảnh ngửa mặt lên trời gào rú, dao ngâm chấn động đến cả cái huy động đều rung động không thôi, đồng thời, thiếu niên quyền phía trên hiển hiện hừng hực ngọn lửa màu vàng. Còn có nồng đậm hắc vụ, quỷ dị mà bá đạo. Cương manh vô cùng đánh xuống, đột nhiên nện ở huyền tinh thú trên thân. Oanh! Một tiếng kinh khủng to lớn tiếng oanh minh vang lên. Chính đánh tới to lớn huyền tinh thú, cứng tại nguyên chỗ, tiếp lấy ầm vang ngã xuống đất, mấy hơi sau ngã xuống đất thân thể nổ tung. Hoàng phong đội trưởng thần sắc ngốc trệ, miệng hà lớn, giống như có thể nuốt vào cái trứng gà. Mà thiếu niên kia quay người, nhìn về phía hắn, giống như cười mà không phải cười nói, nghe nói, ngươi muốn đánh đến ta quỳ xuống đất kêu chinh phục. Chương 144, thử tinh tâm. Nghe nói, ngươi muốn đánh ta quỳ xuống đất kêu chinh phục. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn về phía Hoàng Phong đội trưởng, thuận tay thu hồi trên đất huyền tình thú thi thể. Đồng thời Vệ Kim Dương Viêm hung mãnh đập ra, thôn vệ trên mặt đất tàn phá toái phiến. Tuy nhiên linh diễm Thần đã tu luyện tới cực hạn, nhưng Vệ Kim Dương Viêm trưởng thành, còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Hoàng Phong đội trưởng run rẩy dưới, vẻ mặt cầu xin, "Đại, đại nhân, không phải ta nói." "Hả? Không phải ngươi, đó là ai?" Diệp Nhiên nhìn về phía phía sau hắn, chỉ thấy những đội viên kia, từng cái sắc mặt trắng bệch, điên cuồng hát đầu, biểu thị không có quan hệ gì với chính mình. Còn có mấy cái, thầm xoa xoa chỉ Hoàng Phong đội trưởng. Quả quyết bán. Đại nhân, là ta những đội viên này nói, ta quản giáo không nghiêm, hiện tại thì thay ngươi thu thập bọn họ." Hoàng Phong đội trưởng khí thế hung hăng quay đầu, chuẩn bị tìm thẳng xui xẻo gánh tội thay. Hắn không quay người còn tốt, cái này quay người lại, liền thấy sau lưng đội viên, không biết cái gì thời điểm, đều cách hắn đến mấy mét xa, đem hắn cô lập đi ra. Đồng thời nguyên một đám nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lộ ra cùng hắn rất không quen. Hoàng Phong đội trưởng tức đến méo mũi, chửi ầm lên. "Ma Đức, các ngươi bọn này Bạch Nhã Lang, thua thiệt lão tử ngày bình thường đối với các ngươi tốt như vậy, quay đầu liền bán lão tử?" Nhìn lao tử hôm nay khinh bị các ngươi. Chờ một chút, chó mắng. Diệp Nhiên có chút không vui nói, các ngươi trong đội ngũ còn có nhiều như vậy người bị thương, ngươi mắng bọn hắn lương tâm sẽ không đau sao? Hoàng Phong đội trưởng vội vàng cười làm lành. Đại nhân ngài nói đúng, ta không nên mắng bọn hắn, lỗi của ta. Những người bị thương kia rất cảm động, hướng Diệp Nhiên ném đi ánh mắt cảm kích. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì kịp phản ứng. Nãi nãi, đem chúng ta đánh thành như vậy, không phải liền là ngươi sao? Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Còn không biết xấu hổ nói đội trưởng của chúng ta, Cam. Mặc dù như thế, nhưng bọn hắn nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy ma ơn các loại định loạn mà nói nói không ngừng. đúng rồi, vừa mới muốn để ta quỳ xuống tiêu chính phục, đến tột cùng là ai? Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút mọi người. không, không có, đại nhân ngươi nghe lầm. Hoàng Phong đội trưởng cứng rắn mở đầu ra trả lời. Diệp Nhiên thần sắc giật mình, dạng này a, bất quá có câu nói ta hẳn là không nghe lầm. trước đó ta nghe được có người nói, có thể cùng võ sư qua hai chiều, đúng dịp, ta cùng võ sư không sai biệt lắm, vừa vặn có thể cùng ta thử một chút. nói, hắn nhìn về phía Hoàng Phong đội trưởng, sâu xa nói, ta nhớ được cái kia người thật giống như là ngươi, mắt thấy dù sao là không tránh khỏi. Hoàng Phong đội trưởng khẽ cán môi, kiên cường ngỡ ngực, không sai, chính là ta. Thấy thế, Hoàng Phong tiểu đội đội viên đều sừng sốt một chút, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đội bộ dạng như thế có tự tin, chẳng lẽ không phải khoác lác, thật có thể cùng võ sư qua hai chiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, bình một tiếng, Hoàng Phong đội trưởng quỳ xuống, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ, đại nhân, ta sai rồi, ta chính là chuyện hiếm, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nhất thời, tại chỗ Hoàng Phong đội viên đều chọn chôn mắt, thả vô cùng tàn nhẫn nhất, cầu lớn nhất sợ tha cho. Hầm mộ bên ngoài, vu mặt lẹ thẻ tụ tập mười cái võ giả đều đang đợi chờ lấy. Có người trầm giọng nói, hầm mỏ lớn như vậy, hoàng phong tiểu đội khẳng định đào không xong. Chúng ta đợi bọn họ đi thì đi vào. Không sai, chúng ta đào bọn họ còn lại, bọn họ cũng không lý tới từ tìm chúng ta phía phức. Nhìn, trong hầm mỏ giống như có người đi ra. Nhanh như vậy thì đào xong rồi. Nam mơ đâu? Nào có nhanh như vậy, khẳng định là vừa vặn sông vào cái kia cái mau đầu tiểu tử, hiện tại đoán chừng muốn bị ném úng ra. Mọi người nghị luận ở mỹ, nhìn về phía miệng quáng. Độc nhãn lao giả và bên người thiếu nữ tóc ngắn cũng nhìn qua, thần sắc có chút lo lắng. Lúc này, trong hầm mộ, một tên thiếu niên mặc áo đen đi tới. Thiếu niên thân hình cao to, diện mạo thanh tú, đôi mắt thâm thúy, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên. Nhìn đến Diệp Nhiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi tới, thậm chí trên thân cho bụi đều không có một chút, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Hoàng Phong tiểu đội không có động thủ sao? Có người đấy lẩm bẩm nói, không cần phải à, đám người kia làm sao lại nhân từ nâng tay, dung tha thiếu niên này. Những người khác cũng có chút mờ mịt, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hình ảnh, xuất hiện rất lớn sai lầm. Diệp Nhiên đi đến cái kia độc nhãn lão giả bên người, cười nói, lão tiên sinh, hiện tại có thể tin vào. Độc nhãn lão giả sững sốt một chút, có chút không có kịp phản ứng thiếu nữ tóc ngắn tiểu nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngươi không có việc gì à bọn họ không có đánh ngươi nàng đưa tay méo méo diệp nhiên cánh tay muốn xác nhận ở dưới có phải là thật hay không không bị một chút thương tổn đột nhiên nàng kịp phản ứng khuôn mặt tưởng đỏ thu tay lại diệp nhiên không để ý nhìn về phía độc nhãn lao giả cười nói lao tiên sinh đi bên trái đầu thứ ba thông đạo chỗ đó khoáng thạch không ít ta đi trước nói xong hắn quay người rời đi nhìn qua bóng lưng hắn rời đi độc nhãn lao giả do dự một chút tiểu nguyệt chúng ta tiến hầm mộ đi gia gia hoàng phong tiểu đội còn ở bên trong đâu tiểu nguyệt cuống cuồng nói không có việc gì, vào xem. Độc nhãn lao giả lắc đầu, thái độ đột nhiên biến đến kiên quyết. Nhìn đến hai người đi vào, những người khác sửng sốt một chút, tiếp lấy mặt lộ vẻ dễ cận, còn có hai cái không sợ chết. Thế mà, qua đi tới nửa giờ, trong hầm mỏ cũng không ai đi ra. Lúc này rốt cục có người phát giác được không đúng, cả gan đi vào, rất mau vào đi người, càng ngày càng nhiều. Trong hầm mỏ, mọi người vẻ mặt ngốc trệ, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Hoàng Phong Tiểu đội tất cả mọi người đều nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, mỗi người đều mặt mũi bẩm dậm, hôn mê ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cái này là ai làm? có người run giọng nói, có phải hay không là vừa mới cái kia hai ông cháu? Một người khác nhìn lấy hôn mê hoàng phong đội trưởng, nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới cái kia độc nhãn lao giả vậy mà thâm tàng bất lộ, có thể đem hoàng phong đội trưởng đánh thành dạng này, tối thiểu là võ sư cao thủ, không phải chúng ta? độc nhãn lao giả và tiểu nguyệt đi tới, tiểu nguyệt trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hương phấn nụ cười, ôm chặt không gian ba lô, tựa hồ thu hoạch không nhỏ. nghe vậy, mọi người sửng sốt một chút, tiếp lấy có người nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên co lại, không phải là các ngươi, cái kia trước đó người tiến vào cũng chỉ có thiếu niên kia, chẳng lẽ? những người khác mặt lộ vẻ hoảng sợ. Độc Nhãn lao giả lắc đầu cảm thán, tựa hồ sớm có suy đoán, tiểu nguyệt nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc rung động. Một chỗ hốc cây to lớn bên trong. Diệp Nhiên ngồi xếp bằng, trước người hắn chính để đó huyền tinh thú thi thể, còn có một viên màu tím tinh thể trái tim. Huyền tinh thú thân thể, giá trị gần ngàn vạn. Bởi vậy, hắn cũng không có dùng hắc vụ thôn phệ, tuy nhiên thôn phệ về sau, cũng nói không rõ, đến cùng thiếu khuyết cái gì. Nhưng vật chân quý như vậy, vẫn là đừng thử, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Do xét một phen về sau, Diệp Nhiên thu hồi huyền tinh thú thi thể, đó lấy lại cầm qua viên kia tinh thể trái tim. Đây chính là huyền tình thú trái tim. Lại gọi Tử Tình Tâm, khắc lên thể chất hiếm thấy bảo vật. Hắn nhìn lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay, mỹ luân Mỹ hoán màu tím tinh thể trái tim, không do dự nữa, thở sâu, đột nhiên một nát, Giang rắc một tiếng. Tử Tình Tâm phá nát, chất lỏng màu tím chậm rãi chảy xuôi mà ra. Chương 145, tung gạch ngừ ngọc. Linh Giang thành phố. Võ Minh phân bộ. Nguyên Võ bộ, dưới lòng đất hai tầng. Số 7 hỏi han phòng. Cửa bỗng nhiên đẩy ra, một tên mặt tròn, dáng người hơi có vẻ phúc hậu trung niên nhân đi tới. Hứa Phó bộ trưởng tốt Hỏi han trong phòng đánh thẳng chợp mắt Võ Minh thành viên, đột nhiên thanh tỉnh, liền gọi cung kính nhân cần thăm hỏi. "Ừm." Hứa phó bộ trưởng cười cười, quét mắt một vòng đối diện hình chiến tuệ, một tên toàn thân vết thương, tựa hồ bị nghiêm hình ép hỏi sau đó, lâm vào hôn mê trung nhân nhân. Cười nói, "Hỏi được thế nào?" "Bộ trưởng, cái này, tuổi trẻ Võ Minh thành viên có chút xấu hổ, miệng hắn rất nghiêm, bất quá lại cho ta đoạn thời gian, ta nhất định có thể hỏi ra trọng yếu tình báo." "Ừm, không có việc gì, hắn gần tháng người, từ trước đến nay cũng không tốt thần vẫn." Hứa phó bộ trưởng cười nói, "Tốt, ngươi khổ cực, đi nghỉ ngơi đi, hắn giao cho ta." đúng, bộ trưởng. tuổi trẻ võ minh thành viên rời đi, đóng lại đặc chế hợp kim cửa sắt, hỏi han trong phòng, nhất thời quản cu gẽ an tĩnh lại. hứa phó bộ trưởng đi đến tên kia trong hôn mê người trẻ tuổi trước người, chuyển tới một chén nước, cười nói, trương chấn thủy. trong hôn mê người trẻ tuổi mơ mơ màng màng tỉnh lại, tiếp nhận nước uống xong, thanh tỉnh không ít về sau, lúc này mới khàn khàn nói, ngài là nguyên võ bộ hứa phó bộ trưởng đi, có thể nói ta mới nói, ngài hắn là cũng rõ ràng, giống như ta vậy phổ thông thành viên, căn bản là không có cách biết được hắc ấn tháp trọng yếu tình báo, mà lại chúng ta hắc ấn tháp có quy định, phạm là bị võ minh bắt đến, không có tự sát đều sẽ phái người đến giải quyết, cho nên dù sao đều là chết, ta căn bản không có tất phải ở dấu. Ừ, có chút hiểu rõ. Hứa Phó Bộ trưởng cười nói, nhưng ta lần này đến, không phải hắc ấn tháp sự tình, mà chính là cùng ngươi tâm sự. Cùng ta tâm sự. Trương Trấn Thủy sườn sốt một chút. Hứa Phó Bộ trưởng xuất ra một chồng ảnh chụp, cười nói, ngươi là các ngươi trong tiểu đội, sớm nhất tiềm phục tại Ninh Giang thành phố, tới về sau gia nhập chúng ta Ninh Giang thành phố lớn nhất công ty, theo một cái bình thường nhân viên làm lên, ngắn mũi mấy năm, thì làm được phó tổng sự trưởng vị trí quyền cao chức trọng. Nếu như không phải chúng ta bắt đi ngươi, nghe nói ngươi thang sau thì muốn trở thành động sự trưởng, thật đúng là lợi hại. Nghe vậy, trương chấn thủy cười khổ, chỉ là vận khí tốt mà thôi, tính không được cái gì. Không muốn kiếm tuấn, trong mắt của ta, ngươi là hiếm thấy nhân tài. Hứa phó bộ trưởng khoát khoát tay, tiếp tục nói, ta lần này đến là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch, không sai, một cuộc để ngươi có cơ hội tiếp tục sống giao dịch. Nghe vậy, trương chấn thủy đồng tử đột nhiên co lại, tiếp lấy mặt lộ vẻ khổ sở nói, hứa phó bộ trưởng, ngài đừng nói dỗn. Các ngươi võ minh, làm sao có thể bỏ qua chúng ta hắc tuấn tháp người? Ngươi sai. Hứa phó bộ trưởng lắc đầu, ta bây giờ không phải là Võ Minh bộ trưởng, mà chính là lấy một cái phụ thân thân phận, cùng ngươi làm khoản giao dịch này. Hắn lấy ra một tấm ảnh chụp, thản nhiên nói, giúp ta giết người này, giết trước đó hỏi ra, hắn đã từng đánh chết hắc mặt nạ tiểu đội, phó đội trưởng thi thể ở nơi nào? Làm đến những thứ này, ngươi thì có thể sống. Trương Chấn Thủy nhìn về phía ảnh chụp, trên tấm ảnh là một người tướng mạo tuấn tú thiếu niên, góc dưới bên trái còn viết tên. Diệp, Diệp Nhiên. Hắn mặt lộ vẻ chần chờ, cảm thấy thiếu niên này, vậy mà có chút quen mắt. Không sai. Thưa phó bộ trưởng gật đầu chỉ có nhìn đến trên tấm ảnh thời nên thiếu trên mặt hắn quen có nụ cười mới có thể biến mất trong mắt lóe lên mấy phần đoán độc cùng hận ý dường như dỡ xuống ngụy trang lộ ra diện mục thật của mình hứa phó bộ trưởng ngươi không lo lắng ta không giúp ngươi trực tiếp đào đầu trương chấn thủy trầm giọng hỏi sẽ không bởi vì ngươi cũng muốn giết hắn hứa phó bộ trưởng đem còn lại ảnh chủ từng cái triển lãm bên trong vậy mà đều là trương chấn thủy cùng một cái đầu đinh nam nhân uống rượu khác biệt chẳng cảnh người này cũng là các ngươi hắc cấn tháp hắn gọi dương long cùng ngươi là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên liền gia nhập hắc cấn tháp cũng là cùng một chỗ Trương Chấn Thủy nhìn lấy ảnh chủ, hơi có vẻ trầm mặc. Một tấm trong đó ảnh chủ chính là Âu Phục dạy ra hắn, cùng Dương Long tại quán ba uống rượu, mà cái quẻ rượu kia là Hắc Cúc quán ba. Dương Long là bị Diệp Nhân giết, cũng chính là của các ngươi nhiệm vụ mục tiêu. Hứa Phó Bộ trưởng thản nhiên nói. Nghe vậy, Trương Chấn Thủy đồng tử đột nhiên co lại, khó trách vừa mới thiếu niên kia như vậy nhìn quen mắt. Nguyên Lai like cũng là bọn họ cái cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu, không có khả năng. Hắn nghiêng răng nghiêng lợi nói, một thiếu niên, sao có thể giết Dương Long? Dương Long thế nhưng là tam cấp võ giả, bảy nghìn chiến lược thiên tài, giết một cái tam cấp võ giả, rất khó sao? hứa phó bộ trưởng thanh em tham tham. 7.000. trương chấn thủy hoảng sợ nghẹn nào tiếp lấy cắn răng nói chiến lược như vậy ta cũng không phải là đối thủ ngươi bây giờ xác thực không phải là đối thủ nhưng ngươi thành vì võ sư đâu hứa phó bộ trưởng cười nói ngươi tại hắc cấn tháp sống đến mức cũng không tệ hắc cấn tháp vậy mà khen thưởng cho ngươi hiếm thấy cấp bậc dị thú tinh huyết có loại này đẳng cấp dị thú tinh huyết ngươi sau khi đột phá chiến lược tối thiểu cũng tại 1.4 trăm bốn vạn giết hắn rất dễ dàng trương chấn thủy sắc mặt đại biến không nghĩ tới đối phương điều tra đến rõ ràng như vậy dị thú tinh huyết đều biết theo lý thuyết đây là hắc cấn tháp nội bộ mới rõ ràng sự tình hắn nhìn trầm trầm đối phương liếc một chút, nói, hứa phó bộ trưởng, ngươi làm là như vậy vì sao? dạng này thiên tài, các ngươi võ minh, hắn giết ta nữ nhi, hứa phó bộ trưởng mặt lộ vẻ mỉm cười, lý do này có đầy đủ hay không đầy đủ? tốt, nói tới chỗ này, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhưng là phải nhanh một chút, bởi vì chờ hắn rời đi ly một hoàng nguyên, cơ hội thì khó được. nói xong, hắn quay người rời đi. trương chấn thủy khẽ cắn môi, ta đáp ứng. một lát, hỏi hắn trong phòng, không có một ai. bộ trưởng văn phòng, trên bàn trưng bày rất nhiều ảnh chụp, bên trong đều là hứa phó bộ trưởng cùng một cái nữ hải chủ ảnh chung. Cái kia nữ hải thân mặc áo lam, tướng mạo đáng yêu, ôm lấy hứa phó bộ trưởng cánh tay, nụ cười ngọt ngào. Hứa phó bộ trưởng nhìn qua ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể trông thấy, một cái mang theo mũ lưỡi trai nam nhân chính nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trên đường cái, trà trộn vào trong đám người. Trương Chấn Thủy người này làm việc trầm ổn tỉnh táo, không nóng không nguội, là cái hiếm thấy nhân tài, có hắn xuất thủ, hẳn là có thể dẫn xuất Diệp Nhiên bên người người bảo vệ. Hứa phó bộ trưởng nhỉ non tự nói, hắn trở lại Ninh Giang thành phố về sau, mới biết được Diệp Nhiên vậy mà đi bộ tiến vào Hoa Nguyên. Tuy nhiên bội phục, nhưng trong lòng cũng dâng lên sắc cơ, chỉ là dạng này thiên tài. Khải Minh võ đại chắc chắn sẽ phái người trong bóng tối bảo hộ, cho nên hắn cứ việc sát ý rất nặng, nhưng cũng không dám tùy tiện hành động. Mà bây giờ chỉ cần dùng trương chấn thủy khối này gạch dẫn xuất bảo hộ Diệp Nhiên khối kim ngọc, hắn liền có thể chế định đánh giết kế hoạch. Đương nhiên, nếu như Diệp Nhiên thật sự là một mình rời đi, không có bất kỳ người nào bảo hộ, vậy liền không thể tốt hơn. Hứa phó bộ trưởng trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Đến lúc đó, ta tự mình xuất thủ đánh giết tiểu tử này cho Huyền Nhi báo thù. Đến mức trương chấn thủy khối này gạch, hắn thần sắc hờ hững. Nếu như không có ngọc cần dẫn, cái này gạch tự nhiên cũng liền không có dùng thuần tay một đạo giải quyết đi, lần nữa vướt ve vài cái, trên tấm ảnh, nụ cười kia ngọt ngào áo lam nữ hài. Hứa Phó bộ trưởng chậm rãi đứng dậy, là thời điểm đi tu luyện phòng hoạt động phía dưới gần cốt. Mặc dù mình là ngũ cấp võ sư, nhưng đã vài chục năm không có động thủ, bây giờ có thể phát huy chiến lực, đoàn trường chỉ có bốn vạn tà hữu. Lý Mộ Hoang Nguyên, Diệp Nhiên đột nhiên mở mắt ra, nhất thời, một cô mêng nông khí huyết tán giật hướng bốn phía. Trong hô tê, đều kích thích một vòng cho bụi gợn sóng. Hắn đột phá, ngũ cấp võ sư thể chất. Chương 146, tiểu hình giao dịch hội. Võ giả cảnh thì nắm giữ ngũ cấp võ sư thể chất, ta thật ngậm. Diệp Nhiên nắm chặt lại quyển, cảm thụ được thân thể truyền đến sức mạnh cường hãn, có chút phấn chấn. Ngũ cấp võ sư thể chất sẽ gia tăng 3000 chiến lực. Đại biểu hiện tại hắn, không sử dụng bất luận cái gì khí huyết, quang thân thể lực lượng, đều có thể quét ngang võ sư trở xuống. Mà tăng thêm cái này 3000 chiến lực về sau, hắn chiến lực đạt tới 1.7, mạnh nguyên linh thân tăng phúc sau, có thể đạt tới 1.9 vạn. Nếu như thi triển võ kỹ, càng đem gần 2 vạn chiến lực. Gặp lại Lý Hùng dạng này phổ thông võ sư, một chiêu thì có thể đánh chết. Diệp Nhiên lập đầu. Hắn hiện tại, hắn là hoàn toàn xứng đáng hạ quốc đệ nhất võ giả, Tranh thức đạt đến võ sư phía dưới vô địch. Cho dù là trước đó, hạ quốc trong lịch sử cái kia 6 vị vượt cấp đánh bại võ sư thiên tài, hắn cũng có thể khẳng định, không, có mình bây giờ mạnh. Tuy nhiên thực lực tăng lên, nhưng cách cách mục tiêu còn rất xa. Diệp Nhiên nỉ non, mục tiêu của hắn là tông sư, chỉ có trong vòng nửa năm, trở thành tông sư, mới có thể xuyên phá Đông Nguyên Tỉnh Thiên. Mà tông sư cường giả khí huyết giá trị hơn trăm vạn, chiến lực càng là không thể tưởng tượng. Hắn hiện tại, còn kém quá xa, gánh nặng đường xa. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy được hướng giao dịch khu phương hướng sau mười mấy phút, Li Mộc hoang Nguyên giao dịch khu, Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn hướng về phía trước. phía trước là từ từng dãy hàng rào sắt vây một cái doanh địa. trên hàng rào vết dì loang lổ, khắp nơi đều là vết máu, cùng dị thú lưu lại cắn xé vết. cửa mấy cái võ giả cảnh giác quét mắt trung quanh. trong doanh địa có thể nhìn đến rất nhiều đơn sơ cửa hàng, đường đi, còn có trung trungương quảng trường. bên trong người đến người đi, rất là náo nhiệt. Diệp Nhiên đi qua, xuất ra trước đó tấm tia thông hành chứng. canh giữ ở cửa tuổi trẻ võ giả tiếp nhận hắn đưa tới lá cây, kiểm tra một phen, gật gật đầu, nhường ra một con đường. Lúc này, một trận gấp rút hô tiếng vang lên. Có ám ảnh sói tập kích, mọi người cảnh giới. Nghe vậy, mấy cái trông coi võ giả hào hào xuất ra chiến binh, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía đối diện, một cái chính chậm rãi đi tới, ánh mắt tham lam, cử đại hắc lang. Mọi người cẩn thận, đây là tam cấp ám ảnh sói, trở về gọi người. Vừa mới nói chuyện võ giả thở sâu, thần sắc khẩn trương. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, giao dịch khu xây tại Hoang Nguyên bên trong, vốn là nguy hiểm mười phần, khó tránh khỏi có dị thú thường xuyên tập kích. Hắn tiện tay vung ra nói ngưng sương trảm, liền quay người rời đi. Một đạo sương màu trắng đạo khí, bắn mạnh mà ra. Xé rách mặt đất, đột nhiên chém tại ám ảnh thân sói phía trên, ngắn ngủi yên lặng về sau, ám ảnh sói tự trung gian làm hai nửa, bịch một tiếng ngã xuống đất. Thấy thế, tại chỗ mấy cái trông coi võ giả đều sửng sốt, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là, vừa mới thiếu niên kia làm, một chiêu thì đánh chết tam cấp dị thú. Giao dịch khu bên trong, Diệp nhiên nhìn một chút, trực tiếp đi hướng một nhà cửa hàng. Trong cửa hàng, có bảy tám người. Chủ cửa hàng là một tên tóc xám lão giả, cười ha hả, chính mang theo một nam một nữ hai người, nhìn lấy hàng hóa. Ngay nhìn xem, chúng ta cái này đặc chế lều vải, là dùng đen giấu gấu ra gấu chế tạo cực kỳ cứng cỏi phổ thông nhị cấp dị thú đều công không phá được đồ bỏ đi nam nhân trẻ tuổi nưỡng môi thi âm chúng ta đi thôi cái này ninh giang thành phố cũng là yếu liền trong hoang nguyên giao dịch khu cũng đồng dạng bán đều là những thứ này đồ rất rẻ cùng chúng ta hồng xa thành phố so ra kém xa thôi đâu giang ca ca nữ tử ôm lấy nam nhân cánh tay nũng rượu hai người liếc mắt đưa tình rời đi cửa hàng hoan nên hai vị lần sau lại đến chủ cửa hàng tính khí rất tốt đưa đi hai người về sau vừa nhìn về phía diệp nhiên cười nói tiểu huynh đệ muốn mua thứ gì mua mấy trương mặt nạ ý phục, còn có lều vải. Diệp Nhiên nhiều như rừng, nói không ít trong hoang nguyên hành tẩu, chuẩn bị đồ vật. Sau đó nói, trước hết những thứ này đi, còn lại, ta nhìn nhìn lại. Tốt, ta đi cho ngươi cầm. Chủ cửa hàng nói xong, chậm rãi quay người rời đi. Diệp Nhiên tiếp tục liếc nhìn trong cửa hàng những vật phẩm khác. Lúc này bên cạnh hắn cách đó không xa, hai người trung niên, thấp giọng nói, vừa mới cái kia Hồng Sa Thành phố một nam một nữ, thì là theo chân thứ hai bờ sông tới à? Hắn là Hồng Sa Thành phố tại Đông Nguyên tỉnh biên giới, coi như biết được tin tức, muốn đuổi tới cũng phải vài ngày, không giống chúng ta Kim. Hai thành phố. Nán ngủ nửa ngày liền đến. Không sai, bất quá chúng ta ưu thế cũng không nhiều lắm, vân xuyên thành phố cùng đại Khánh thành phố cách nơi này cũng rất gần, biết được tin tức về sau, chạy đến tốc độ không so với chúng ta chậm. Như thế, ta đã vừa mới trông thấy không ít cái khác thành phố võ giả. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, rời đi cửa hàng. Diệp Nhiên hơi nhíu mày, những thứ này bên ngoài thành phố, đều đến Ly Mộ Hoang Nguyên làm gì? Còn có tin tức, tin tức gì? Lúc này, điểm chủ kia cũng đi tới, mang theo một đống đồ vật. Diệp Nhiên lựa dưới, tuyển bốn tấm chất liệu không tệ mặt nạ, còn có một số vật phẩm khác, trả tiền sau hỏi. Chủ cửa hàng Ngươi biết chỗ nào bán ra võ kỹ sao? Võ kỹ a. Chủ cửa hàng cười nói, giao dịch khu bên trong rất nhiều cửa hàng đều bán, nếu như ngươi muốn, ta trong cửa hàng cũng có mấy quyển, cũng là phẩm cấp không quá cao. Đúng rồi, ngươi muốn mua cái gì phẩm cấp? S cấp. Một trận trầm mặc. Chủ cửa hàng thương lão trên mặt nụ cười cứng ngắc. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Không phải. Diệp Nhiên lắc đầu, huyền tỉnh thú thị thể hiếm thấy, thậm chí có thể dùng đến chế tạo tông sư cấp chiến binh, giá trị ngàn vạn. Cho nên hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có mua sắm S cấp võ kỹ tài lực. đương nhiên, nếu như không phải là muốn mau chóng. Hết thành võ kỹ cao thủ thành you, hắn cũng sẽ không bỏ được tốn tiền nhiều như vậy. Dù sao trên người bây giờ hai bản S cấp võ kỹ đã đủ. Thật muốn. Chủ cửa hàng cười khổ, ta cái này cửa hàng nhỏ, tự nhiên là không có, đoán chừng khác cửa hàng cũng không có. Dù sao S cấp võ kỹ, đến Ninh Giang thành phố bên trong, sợ là cũng tìm không được, càng đừng đề cập giao dịch khu loại địa phương này. Thôi đã. Diệp Nhiên thở dài, tuy nhiên trong lòng sớm có suy đoán, nhưng vẫn còn có chút tiếc mới. Hắn chính quay người rời đi. Chủ cửa hàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn thật muốn, có thể đi quảng trường nhìn xem." "Sế chiều hôm nay" Quảng trường có cái tiểu hình giao dịch hội, có rất nhiều bên ngoài thành phố võ giả tham gia, nói không chừng thì có S cấp võ kỹ. Diệp Nhiên khẽ giật mình, giao dịch hội, không sai, cũng là lấy vật đổi vật một loại hoạt động. Chủ cửa hàng giải thích nói, hôm qua Hồng Sa thành phố có cái gọi thứ hai bờ rồng, muốn đổi thành trong tay mình một kiện trọng bảo. Hôm nay liền tới rất nhiều bên ngoài thành phố người, ta đoán chừng đều là chuẩn bị đổi thành món kia trọng bảo. Dù sao thường ngày giao dịch hội, có thể không có nhiều người. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, có thể dẫn đến nhiều như vậy người, món kia trọng bảo, khẳng định không đơn giản. Nói không chừng còn thật có người mang theo S cấp võ khí tới. Dù sao Ninh Giang thành phố tuy nhiên bởi vì nội tình nguyên nhân, S cấp võ khí hiếm thấy, nhưng cái khác thành phố cũng không ít. Bất quá, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, hỏi: "Món kia trọng bảo là cái gì?" Không rõ ràng, ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe đến hai chữ, giống như kêu cái gì là tiên, lại nhiều thì không hiểu rõ. Đa tạ. Diệp Nhiên gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chương 147: Võ Tôn chìa khóa mật. Giao dịch U. Buổi chiều. Diệp Nhiên nhìn lại, chỉ thấy trung ương trên quảng trường đã kín người hết chỗ, lui tới khắp nơi đều là người. Không ít người trước người đều trưng bày một cái bàn gỗ, trên bàn bao trùm một tấm vải đỏ, vải đỏ nhô lên, phía dưới tựa hồ để ép thứ gì. Ngoài ra còn có người lục tục no ngoe đi hướng quảng trường. Diệp Nhiên thấy thế cũng không do dự nữa, bước nhanh đi qua. Lúc này quảng trường bên trong một tên dáng người khôi nô trắng hán đi ra, hắn liếc nhìn liếc một chút mọi người, thản nhiên nói: chư Vị, giao dịch hội lập tức bắt đầu. Ta biết chư Vị vì sao mà đến, bất quá món kia trọng bảo mặc dù trọng yếu, nhưng hay là hy vọng mọi người có thể an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Dạng này đối Trư Vị tốt, đối với ta cũng tốt. Nghe vậy, trung quanh hư thành một mảnh. Không ít người càng là mặt lộ vẻ cười lạnh, xem thường, hoàn toàn không đem cái này khôi ngô chàng hán để ở trong lòng. Trần Huynh Yên Tâm, ngươi đã mượn dùng địa bàn cho chúng ta, chúng ta liền không phải vong ân phụ nghĩa người, tuyệt sẽ không náo sự. Một tên giữ lấy Diêm ép, xem ra có chút tỉnh mình trung niên nhân đi đến quảng trường. Bên cạnh hắn còn theo ba người, trong đó hai người chính là Diệp Nhiên buổi sáng, trong cửa hàng thấy qua cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi. Còn có một người là cái dáng người cao gầy, mặt không thay đổi lão giả. Diệp Nhiên nhìn đến lão giả kia lúc, đồng tử hơi co lại, bản năng cảm giác được một cô nồng đậm cảm giác nguy hiểm ngũ cấp võ sư hắn thần sắc nghiêm trọng làm ra phán đoán cái này một hàng bốn người đến về sau nhất thời người chung quanh đều lò lò chủ động nhường ra một con đường còn có không ít võ giả ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm cái kia ria mép trung niên mà cao gầy lão giả lạnh lùng về liếc liếc một chút những cái kia mắt lộ ra tham lam võ giả đều sắc mặt đại biến thu hồi ánh mắt ria mép trung niên nhân đi đến trong sân rộng nhìn về phía vừa mới khôi ngô trắng hắn cười ha ha nói trần huynh ngươi yên tâm sẽ không có người nháo sự nếu có ta thay ngươi xuất thủ thu thập tuyệt sẽ không ảnh hưởng ngươi giao dịch khu trật tự cái kia liền đạt tại chu minh, khôi ngô trắng hán thở dài, có điều ta hay là hy vọng chu minh có thể mau chóng hoàn thành dễ dàng vật rời đi, trong tay ngươi món đồ kia thật sự là tôn đại phật, ta tỏa miếu nhỏ này được cung dưới, chỉ có nó rời đi ta chỗ này, ta mới có thể an tâm. nói xong, hắn hướng diễm mep trung niên chắp tay một cái, quay người rời đi. hừ, ta tam thúc có thể tới ngươi cái này dễ dàng vật, là nể mặt ngươi, được tiện nghỉ quán quen mẽ. diễm mep trung niên bên người, người trẻ tuổi kia hừ lạnh. được rồi, chu giang. diễm mep trung niên nhăn lắc đầu, cái này đồ vật vốn là không nên xuất hiện nơi này. Ta xác thực cho người ta mang đến phiền phức không nhỏ. Còn nữa coi như chúng ta, nếu như không phải có sơn lão bảo hộ, cũng chưa chắc dám trao đổi thứ này. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh cao gầy lão giả, hỏi: Sơn lão, thế nào? Tam gia yên tâm, nơi này cũng không có ngũ cấp võ sư. Tốt, ta đây liền yên tâm. Diễm mép trung niên thở phào, đó lấy, xuất ra một cái đen hộp. Cái kia đen hộp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bề ngoài ngăm đen âm trầm, chế tác tinh xảo, khắc họa phi điểu cá trùng, xem ra rất là bất phàm. Tại cái này đen hộp xuất ra trong nấy mắt. Nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ mà đi, ánh mắt khát vọng nóng rực, hận không thể nuốt vào cái kia đen ngọc. Diệp Nhiên giật mình, liếc nhìn liếc một chút, nhìn không ra là cái gì, nhưng nhìn những người này phản ứng, đoán chừng thật có giá trị không nhỏ. Bất quá, cùng hắn quan hệ không lớn, hắn mục đích chỉ có ép cấp võ ký. Lúc này, trung ương Diệp Mặc trung niên nhân cười nói, "Chư vị, có thể bắt đầu dễ dàng vận. Có điều, nhiều người như vậy, ta nguyên một đám nhìn cũng thực tại lãng phí thời gian, cho nên đề nghị bạo vật giá trị thấp hơn 3000 vạn, coi như xong đi." Nghe vậy, mọi người tại đây đều sững sờ. Cứ việc trong lòng hiểu rõ, biết được sẽ không quá tiện nghi, nhưng vẫn là có không ít người, hít vào ngụm khí lạnh. Bị cái giá này cho kinh hai đến. Diệp Nhiên cũng đồng tử hơi co lại, lần nữa nhịn không được nhìn một chút cái kia đen hộp. Trong này rốt cuộc là thứ gì? 3000 vạn cũng chỉ là cánh cửa. Hắn liếc nhìn liếc một chút, tiếp lấy càng là chấn động trong lòng, chỉ thấy đang nói ra như thế điều kiện hà khắc về sau, thế mà còn là có mười mấy người đi ra ngoài. Những người này mặt lộ vẻ tự tin, hiển nhiên đối bảo vật trong tay của chính mình rất có nắm chắc, ào ào hướng về phía trước, lui về phía sau, nguyên một đám đến. Cao gầy lão giả đứng ra, Ngũ cấp võ sư khí huyết bạo phát, bức lui những người kia. Trương Vị, không nên gấp. Diệp Mep trung niên nhân cười nói, cái kia mười mấy người gật đầu, yên lặng xếp hàng. Lúc này trong đám người truyền ra một đạo thô kệch tiếng la. Chu Nhất Hà huynh, làm sao có thể xác nhận vật trong tay ngươi là thật? Nói chuyện chính là cái mặt mũi tràn đầy dâu quai nón, dáng người to thấp nam nhân, lúc này trầm giọng hỏi, cái này võ tôn chìa khóa mật, quý giá như thế, ngươi vì sao muốn lấy ra dễ dàng vật? Võ tôn chìa khóa mật, Diệp Nhiên biến sắc, cái kia đen trong hộp đồ vật, vậy mà cùng võ tôn có quan hệ? Võ tôn, đại tiên sẽ không phải là hạ quốc thập đại võ tôn bên trong đạp thiên võ tôn a hắn bỗng nhiên liên tưởng đến buổi sáng điếm chủ kia nói lời không khỏi trong lòng hoảng sợ Đạp thiên võ tôn tại hạ quốc thập đại võ tôn bên trong xếp hạng thứ bảy là chân chính siêu cấp cường giả trong nháy mắt chấn vỡ sân hạ dĩa mép trung niên nhân cười cười cũng không thèm để ý trung quanh, quan tới đông đảo hầu nghi ánh mắt cười nói cái này chìa khóa mật vốn chính là ta ngẫu nhiên đạt được xem như thu hoạch ngoài ý muốn nói hắn do dự một chút tiếp lấy giận dữ nói được rồi ta cũng không gạt chư vị thực không dám dâu dếm hôm đó ta được đến chìa khóa mật lúc đã bị người nhìn đến Không phải vậy ta cũng muốn giữ lại. Ta đoán chừng chính là hai ngày này, ta được đến chìa khóa mật tin tức liền sẽ truyền ra, đến lúc đó Hoài Bích kỳ tội, sợ là sẽ phải rước lấy vô cùng lớn phiền toái. Bởi vậy, ta mới nghĩ đến nhanh chóng xuất thủ, chư vị cùng ta khác biệt, đều là đến từ lần cận thành thị. Các ngươi đạt được chìa khóa mật, cấp tốc chạy về mỗi người thành thị, muốn đến cũng không a dám khiêu khích võ mình, tự ý vào thành thành phố cướp đoạt, đến lúc đó nhất định có thể an ổn bảo trụ chìa khóa. Hắn dừng một chút, tiếp tục cười nói, đến mức cái này chìa khóa mật phải trang lăm thật, nghiệm một nghiệm liền có thể. Nói xong, hắn đột nhiên thôi động khí huyết, rót vào đen trong hộp. Nhất thời đen hộp bắn ra qua mang, đó lấy một vệt bóng mờ, vậy mà theo đen hộp phía trên hiện hiện. Mùa ở ô hồ, hồ có thể trông thấy, đó là một cái gác tay mà đứng trung niên nam nhân. Nam nhân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhìn không thấy chính diện, nhưng vẫn cho người một loại nguy nga hùng tráng cảm giác. Dường như cái này không là một người, mà chính là một ngọn núi. Một tòa cơ hồ có thể cao ngất giống như kình thiên đỉnh cao. Cùng một thời gian, tại chỗ tất cả mọi người trong lòng đều không hiểu cảm giác có chút một loạn, sắc mặt tái nhợt, có loại không thở nổi cảm giác. Diệp Nhiên đồng dạng có loại cảm giác này, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Hắn hiện tại, thế nhưng là ngũ cấp võ sư thể chất, vậy mà cũng không chịu nổi, đây vẫn chỉ là đạo hư ảnh mà thôi. Không đúng, là tinh thần áp lực. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua cái bóng mờ kia. Cũng không phải là áp chế thân thể, mà là một loại vô hình tinh thần áp lực. Chương 148, Bạch Ngọc linh tượng. Ẩm. Hư viễn bóng người phá nát, đen hộp một lần nữa quy về yên tĩnh. Nhất thời mọi người tại đây, đều như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Trư vị, lúc này có thể tin chưa? Diêu Mặc trung niên chủ nhất hạ mỉm cười. Tin. Chu huynh, chúng ta vốn là cũng không có hoài nghi tới ngươi mau mau bắt đầu đi mọi người đào đào đáp lại được chu nhất hà nhìn về phía trong đội ngũ người đầu tiên đưa tay cười nói vị huynh đệ kia mời đi đó là cái thần sắc lạnh lùng thanh niên xài bước đi tới xuất ra một thanh có chút cổ xưa màu tím chiến đao trần huỳnh tại trên bàn gỗ đây là tông sư chiến binh thôi có tổn hại nhưng tổng thể không việc gì tìm được phù hợp tài liệu liền có thể phục hồi như cũ thanh niên lạnh lùng nói ra Tông sư chiến binh trong đám người một trận xôn xao không nghĩ tới kiện thứ nhất chính là như vậy bảo vật còn có không ít người đánh giá thanh niên kia mặt lộ vẻ kinh nghị Linh Giang thành phố phụ cận mấy cái thành phố đều ở vào Đông Nguyên tỉnh biên giới nội tình đồng dạng tại sao có thể có tông sư cấp bảo vận Diệp Mep trung niên nhân cũng giật mình hai tay nâng lên màu tím chiến đao quan sát tỉ mỉ đồng thời khí huyết xuyên vào chiến đao bên trong đơn giản nếm thử rất nhanh hắn mặt lộ vẻ vui mừng thật đúng là tông sư chiến binh nghe vậy tất cả mọi người thần sắc chấn kinh lúc này có người kịp phản ứng nhìn chăm chăm thanh niên kia kinh ngạc nói cái này tựa như là Kim Hà thành phố vị kia tông sư đợi sau khó trách Kim Hà thành phố vị kia tông sư mặc dù vẫn lạc nhiều năm Kim Hà thành phố cũng dần dần sụn rốc nhưng là nội tình có tại. Ta liền nói hắn, làm sao có chút quen mắt, lại có thể xuất ra tông sư chiến binh, Nguyên Lai. Like. Những người khác cũng đều thấp giọng nói chuyện với nhau. Lạch lùng thanh niên nhìn về phía chính đuột ve chiến đạo, yêu thích không buông tay Chu Nhất hả, hờ hững nói, ngươi nu cầu cấp bách xuất thủ võ tôn chìa khóa mật. Nguyên nhân thực sự là ngươi Chu gia, tại Hồng Sa thành phố thế yếu, ngươi mang theo chìa khóa mật trở về, tuyệt đối không gánh nổi. Giao dịch với ta thành tông sư chiến binh, đã có thể tăng lên ngươi Chu gia thực lực, mấy vị kia tông sư thế gia cũng sẽ không ra tay cướp đoạt đôi bên. Ma Đức, người nào nói cho ngươi chúng ta Chu gia yếu đi? Chu Nhất Hà bên cạnh người trẻ tuổi thẹn quá hóa giận, Im miệng, Chu Nhất Hà quắc khẽ, tiếp lấy nhìn về phía cái kia lạnh lùng thanh niên, cười nhạt nói, ngươi nói không sai, ta đúng là quyết định này. Điều kiện của ngươi cũng rất mê người, không qua. Hắn có chút tiếc nuối lắc đầu, đem chiến đao đưa ra, so với chiến binh, ta càng ưa thích cái khắc đồng giá bảo vật. Nghe vậy, lạnh lùng thanh niên mặt không biểu tình, cầm qua chiến binh, liền xoay người rời đi. Nhìn đến hắn rời đi, trên quảng trường bảy tám người, ánh mắt lấp lóe, bất động thanh sắc đồng dạng rời đi. Diệp Nhiên thấy thế, trong mắt lóe lên mây phần dị dạng. Một đám không biết sống chết ra hỏa. Lúc này, bên cạnh vang lên một đạo tiếng cười lạnh, tông sư đời sau cũng dám cấp giết, tự tìm đường chết. Diệp Nhiên quay đầu nhìn về phía bên người, một tên mặt lộ vẻ miễm mai nam tử cơ bắp, hiếu kỳ hỏi: "Vị đại ca kia, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Nam tử cơ bắp liếc hắn một cái, lắc lắc đầu nói: "Võ tôn chìa khóa mật quý giá như thế, lại là tại Hoang Nguyên bên trong giao dịch, các nhà giao dịch đều không yên lòng. Tuy nhiên cái này chu nhất hà, không cho phép ngũ cấp võ sư đến đây giao dịch, nhưng người nào nhà sẽ yên tâm. Hiện tại không ít ngũ cấp võ sư đều tại giao dịch khu bên ngoài chờ thứ hứng." Nói, hắn cảm cái nói muốn không phải chúng ta xung quanh mấy cái tòa thành thị thực lực yếu, mạnh nhất cũng bất quá ngũ cấp võ sư, sợ là sẽ phải có người mạnh hơn tới. nguyên lai like là dạng này. diệp nhiên như có điều suy nghĩ, cái tiếc như thế xem ra giao dịch này coi như hoàn thành, cũng tránh không được một trận huyết chiến. không sai, nhưng cái này không liên quan chúng ta những thứ này phổ thông võ sư sự tình đi, nhìn xem náo nhiệt là được. nam tử cơ bắp nhìn lấy diệp nhiên, cười nói, bất quá tiểu huynh đệ ngươi hẳn là cũng có người tiếp ứng à? diệp nhiên cười cười, có à? ta chính mình cũng không biết. ha ha, tiểu huynh đệ ngươi cũng đừng che giấu, cái này lại không cần cái gì dầu diếm lại nói vừa mới ta đều thấy được. Nam tử cơ bắp cười nói, võ tôn chìa khóa mật khởi động lúc, ta phát hiện chúng ta những người này bên trong, chỉ có tiểu huynh đệ ngươi thoải mái nhất. Thậm chí Chu Nhất Hà bên cạnh tên kia ngũ cấp võ sư, đều không có ngươi nhẹ nhóm, trên người ngươi khẳng định cũng mang theo bảo vật khó được, mới có thể chống lại áp lực. Nói, hắn trong mắt lóe lên mấy phần không dễ dàng phát giác tham lam. "Hả? Cái kia ngươi có muốn hay không? Nhìn xem trên người của ta mang bảo vật." Diệp Nhiên ánh mắt sâu kín nhìn về phía hắn. "Có thể chứ, cái này lại được không?" Nam tử cơ bắp đại hỉ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biểu lộ cứng Ngắt, cảm giác một cỗ thấu xương sát ý đánh tới, khắp cả người phát lạnh, không khỏi gượng cười hai tiếng, không nhìn, ta đùa giỡn, cái kia rất đáng tiếc đây. Diệp Nhiên nhàn nhạt qua loa một câu, tiếp tục quay đầu đi, nhìn về phía chú Nhất Hà giao dịch. Nam tử cơ bắp sắc mặt biến đổi dưới, cuối cùng ngượng ngùng rời đi. Tiểu tử này có chút tà môn, vẫn là đường trêu trọng, khúc nhạc dạo ngắn đi qua. Giao dịch đã đi tới người thứ ba, người thứ hai hiển nhiên cũng thất bại. Người thứ ba là cái dáng người có chút trắng kiện trung nhân nhân, một thân áo sám, mang trên mặt trường mặt khỉ mặt nạ. Thanh âm hắn trầm giọng nói, mời lui về phía sau. Chu Nhất Hà hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là nhượng bộ ra một chút khoảng cách. Bên cạnh người trẻ tuổi thì bĩu môi, giả thần giả quỷ. Nghe vậy, Chu Nhất Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hắn mới không tình nguyện ôm bạn gái mình, thối lui một chút khoảng cách, gặp mấy người tránh ra, mặt khi mặt nạ trung Nhân Nhân vút ve phía dưới không gian giới chỉ, mặt đất liền vang một tiếng, xuất hiện đầu to lớn màu trắng tượng thối. Tượng thối đột nhiên rơi xuống đất, mặt đất tại chỗ bị nện ra vết nứt, toàn bộ quảng trường đều kịch liệt run rẩy. Tượng thối chừng cao ba mét, toàn thân trong suốt giống như bạch ngọc, thậm chí đất gãy chỗ đều hiện ra một loại ngọc chất cảm giác, không nhìn thấy mảy may màu tươi xa xa nhìn lại, lộ ra phá lệ kỳ dị chú mù. cái này, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều bị kinh hãi, nhìn không ra, cuối cùng là cái gì. chu nhất hà cũng xứng sốt, có chút mở mịt. đây là ngũ cấp dị thú, bạch ngọc linh tượng một đầu tự thối. mặt khỉ mặt nạ trung niên nhân trầm giọng nói, cái này tự thối, có thể chế tạo ra 10 phần ngũ cấp thuần chất khí huyết tán. ngũ cấp thuần chất khí huyết tán. nghe vậy, mọi người tại đây mạnh mẽ biến sắc. võ giả muốn đột phá đến cấp tiếp theo cảnh giới, trừ bỏ cần dị thú tinh huyết, còn cần chính mình khí huyết, đủ rất tinh khiết. chỉ có khí huyết đủ rất tinh khiết, mới có thể đột phá thuận lợi bằng không, dù là có dị thú tinh huyết, đều rất dễ dàng đột phá thất bại, còn lãng phí tinh huyết. Mà khí huyết thứ này, trừ bỏ tự thân hết sức tu luyện, cho dù là dùng ăn dị thú thịt, đều sẽ có bộ phận khí huyết không tinh khiết. Huống chi, phục dụng hoa nguyên linh dược, hoặc là nhân công luyện chế khí huyết tán. Dựa vào những thứ này ngoại vật tu luyện ra được khí huyết, càng là tạp chất rất nhiều. Nhưng khi nay thời đại này, cơ bản không có võ giả biết một chút dị thú thịt, hoặc là khí huyết tán đều không dùng, trừ bỏ Diệp Nhân. Hắn trước kia là nghèo, mua không nổi khí huyết tán những thứ này, cho nên tự nhiên khí huyết rất tinh khiết. Về sau có thể mua nổi có thành tựu mặt bảng lại không cần, thành tựu mặt bảng cường hóa, lấy được khí huyết giá trị, hoàn toàn tương đương với chính hắn tu luyện ra được, tỉnh thuần vô cùng. đây cũng là hắn vì cái gì, đột phá lên đến dễ dàng như vậy, căn bản không lo lắng thất bại. chương 149, hắc ma tông sư bảo tàng. diệp nhiên nhìn qua cái kia bạch ngọc tự tối, thần sắc hơi động. đại đa số khí huyết tán, đều là từ dị thú thịt luyện chế ra tới. dị thú thịt hắn bình thường phục dụng rất ít, dùng ác lúc, cũng phần lớn là bổ sung thân thể tiêu hao, cho nên đối với hắn ảnh hưởng không lớn. kỳ thật thân thể, nắm giữ rất mạnh bài độc năng lực, nhất là trở thành võ giả về sau. Loại năng lực này càng cường hãn hơn, chỉ cần phục dụng dị thú thị hoặc là hoang nguyên linh dược rất ít, thời gian lâu dài, thân thể chậm rãi có thể bài xuất hôn tạp khí huyết, cam đoan khí huyết đủ rất tinh khiết. Nhưng bây giờ thời đại, tất cả mọi người vì mạnh lên, dùng hết phương pháp, không ai có thể bảo trì khí huyết tinh thuần. Ngược lại đại đa số người, bởi vì khí huyết không thuần, nhiều lần đột phá thất bại. Mà thuần chất khí huyết tán, là chỉ không có chút nào hôn tạp khí huyết tinh thuần khí huyết tán. Sau khi phục dụng không chỉ có sẽ không ảnh hưởng khí huyết độ tinh khiết, còn có thể tăng lên đột phá tỷ lệ đã dùng qua người, không nói trăm phần trăm, nhưng 99% trở lên người đều có thể thuận lợi đột phá. Với ta mà nói, tác dụng không lớn, nhưng Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy tại chỗ tất cả mọi người đều hai mắt đỏ thâm, hô hấp thô trọng, chết nhìn qua cái kia bạch ngọc tự tối. Loại này khát vọng, so với vừa mới võ tôn chìa khóa mật xuất hiện lúc đều cường liệt nhiều. Cũng thế, võ tôn chìa khóa mật tuy nhiên chân quý, nhưng đây là thực sự đột phá cảnh giới, làm bản thân mạnh lên, nhất là rất nhiều người đều có đột phá thất bại kinh lịch, càng là muốn bước thiết đạt được ngũ cấp thuần chất khí huyết tán sử dụng thỏa đáng, liền có thể sinh ra mười vị lục cấp võ sư. Chu Nhất Hà thở sâu, nội tâm chấn động không ngừng. Thuần chất khí huyết tán luyện chế, nguyên vật liệu nhất định phải là dị thú bên trong hiếm thấy dị trùng mới được. Những thứ này dị thú đều cực kỳ thua tớt. Giống cái này bạch ngọc linh tượng, hắn cũng liền nghe nói qua, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp, lúc này mới không nhận ra được. Chu Minh, như thế nào? Mặt khỉ trung niên nhân hỏi thăm, nếu như có thể thành, chúng ta mau chóng giao dịch. Đáng tiếc, muốn là lục cấp bạch ngọc linh tượng liền tốt. Chu Nhất Hà tham nhẹ. Nghe vậy, mặt khỉ trung niên nhân lắc đầu. Lục cấp bạch ngọc linh tượng, có thể luyện chế lục cấp thuần chất khí huyết tán. Đến lúc đó, những cái kia đỉnh cấp tiên bảng, địa bảng võ sư đều sẽ tới tranh đoạt. Võ tôn chìa khóa mật đối chúng ta mà nói yếu thấy, đối bọn hắn, chưa hẳn như thế, dù sao cũng không phải là chỉ có cái này một thanh chìa khóa mật. Ta nếu thật có lục cấp bạch ngọc linh tượng, theo trong tay bọn họ đổi hai thanh chìa khóa mật, sợ là đều không khó. Cũng là là ta tham nhiều. Chu nhất Hà do dự dưới, như vậy đi, ngươi chờ chút, ta nhìn nhìn lại mấy món, nếu không có thích hợp, chúng ta liền trao đổi. Cũng được, bất quá còn xin mau sớm. Mà khi trung nhân nhân liếc mắt một cái giao dịch khu bên ngoài phương hướng, ánh mắt lóe qua mấy phần ngưỡng trọng, nói xong, hắn yên tĩnh chờ ở một bên. tiếp đó, những người còn lại cũng từng cái tiên lên giao dịch, xuất ra cũng đều là chút vô cùng chân quý, bình thường, căn bản gặp đều không gặp được bảo vật, nhìn đến mọi người hoa mắt. Diệp Nhiên cũng nhìn lấy, không khỏi cuồng nuốt nước bọt, tâm động vô cùng. hắn nhìn đến không ít giống Long huyết quả một dạng, có thể tăng lên thể chất linh dược, dược hiệu cũng xa mạnh hơn xa Long huyết quả. Thậm chí tử tình tâm, trừ bỏ những thứ này, còn có hắn tâm tâm niệm niệm võ kỹ, đáng tiếc lại là tông sư võ kỹ hơn nữa còn là tản quyết, chỉ có thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới có chút nhứt cả trứng đương nhiên coi như người kia bán ra hắn cũng mua không nổi mắt thấy nguyên một đám người ảm đạm rời sân chu nhất hà còn không có tìm được thích hợp giao dịch bảo vật diệp nhiên cũng không nhìn náo nhiệt phối hợp tại trên quảng trường đi dạo nhìn có thể đi hay không vận đủ phải giao dịch éd cấp võ kỹ đáng tiếc hắn tìm kiếm rất lâu cũng không tìm được chủ yếu là S cấp đồ vật đều ở vào một cái so sánh lung túng địa vị những cái kia bên ngoài thành phố người có lòng muốn muốn đổi lấy võ tôn chìa khóa mật tự nhiên đều đối chìa khóa mật giá trị nắm chắc Mang tới bảo vật đều là các nhà nội tỉnh, viễn siêu S cấp, mà trừ bỏ bên ngoài thành phố, giao dịch khu bản địa thì trực tiếp không bỏ ra nội S cấp bảo vật, chân quý nhất cũng chính là A cấp. Chẳng lẽ chỉ có thể làm cái thân phận giả, tiến về những thành thị khác mua sắm? Diệp nhiên nhíu mày suy tư, hắn thông tin cá nhân tuy nhiên bị phong tỏa, nhưng địa phương nào đều có màu xám khu vực, làm cái thân phận không khó. Không phải vậy, những cái kia tội phạm truy nã cũng sẽ không như thế khó bắt. Nhưng đồng dạng thành thị cũng chưa chắc có S cấp võ khí. Kim Hà thành phố đi ra tông sư, vị kia tông sư lưu lại võ quán đến bây giờ vẫn còn có khả năng rất lớn có S cấp võ kỹ Diệp Nhiên trong lòng suy tư, bất quá Kim Hà Thành phố cách nơi này nói xa thì không xa, nói gần thì không gần xuyên qua ly một hoang nguyên về sau còn cần đi qua hai cái hoang nguyên nếu có thể theo thành thị đi tự nhiên có thể mau mau chính mình đi đi ngang qua hoang nguyên thời gian nhưng là lâu bây giờ thời đại hoang nguyên xâm lấn, cơ hội tất cả thành thị cùng thành thị ở giữa đều ngăn cách hoang nguyên bất quá đại đa số thành thị võ minh đều sẽ nghĩ biện pháp đã thông một đầu lui tới đường sắt đầu này đường sắt có trấn thu quân trông coi tuy nhiên thường xuyên cũng sẽ bị dị thú tập kích, nhưng trung quy còn tính là an toàn. đương nhiên, tự mình lái xe cũng được, nhưng là mình xe, không cách nào phía trên đường sắt, chỉ có thể lái về hoa nguyên. hoa nguyên địa thế gập ghềnh thì cũng thôi đi, mở ra lớn như vậy cái đồ chơi, đặc biệt dị thú còn không bằng chính mình chạy trốn. đây cũng là lúc trước lý nguyên châu vì cái gì nói phong tỏa diệp nhiên thông tin cá nhân, diệp nhiên thì không cách nào rời đi ninh giang thành phố, không thể đi thành thị đường sắt, cũng chỉ có đi ngang qua hoa nguyên. hoa nguyên nguy hiểm trùng điệp, chịu tử nhất sinh, thường nhân căn bản sẽ không lựa chọn con đường này, chỉ có đi kim hà thành phố nhìn một chút. Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, xem ra trong thời gian ngắn, không cách nào hết thành võ kỹ cao thủ thành tiểu. Đợi chút nữa trước khi đi nhìn xem tại giao dịch khu bên trong, có thể hay không mua một cái thân phận ở giả, miễn cho đi đến Kim Hà thành phố, lại vào không được. Trong lòng của hắn làm dự tính hay lắm, chuẩn bị lại chuyển một trận, liền rời đi. Lại chuyển biết, diệp nhiên vẫn là không tìm được S cấp võ kỹ, liền không còn lưu lại, khởi hành rời đi. Lúc này, Chu Nhất Hà cũng nhìn qua, tất cả chuẩn bị trao đổi bảo vật, nhưng không có người nào có thể phù hợp yêu cầu. Đến bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mặt khỉ mặt nạ trung niên, bất đắc dĩ nói Xóa biết, ta thì không chậm trễ thời gian, trực tiếp cùng ngươi giao dịch, không sao. Mặt khỉ trung niên nhân cười nói, cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Cái kia Chu hình, chúng ta giao dịch đi. Được. Chu Nhất Hà đưa ra đen hộp, cười nói, ngươi kiểm tra xuống. Mặt khỉ trung niên nhân cũng lấy ra bạch ngọc linh tượng chân thú, nói ra, bạch ngọc linh tượng khác biệt gì, khí huyết tràn vào trong đó, bên ngoài thân sẽ trong suốt phát sáng. Ngươi cũng cẩn thận xem xét, nhìn xem nơi nào có vấn đề, miễn cho sau đó nói không rõ. Chu Nhất Hà gật đầu, hai người chuẩn bị lẫn nhau kiểm hàng, hoàn thành giao dịch. Người xung quanh nhìn lấy hâm mộ vô cùng. Vô luận là võ tôn triệt khóa mật, vẫn là bạch ngọc linh tượng, đều là hiếm thấy trảo bảo. Đợi chút nữa. Một đạo đột ngột thô kịch âm thanh vang lên. Là cái mặt mũi tràn đầy dâu quái nón, dáng người to thấp trung niên nam nhân. Hắn cười toe toét đi lên này, ta có một kiện bảo vật, không biết chu huynh có hay không trao đổi ý nguyện. Hả? Bảo vật gì? Chu Nhất Hà dừng lại trong tay động tác, hiếu kỳ nhìn qua. Hát Ma tông sư bảo tàng. Dâu quái nón âm thanh nam nhân rơi xuống. Nhất thời, mọi người tại đây, toàn bộ sắc mặt kỳ biến. Chương 150, có thể cho ta sở sở sao? Hắc Ma tông sư bảo tàng. Diệp Nhiên Đồng Tử đột nhiên co lại, dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn qua. Trong sân rộng, dâu quay nón nam nhân vươn tay, trong tay chính chống không xuất hiện lấy một viên đen nhánh thâm thúy, màu sắc sâu kín màu đen hạt giống. Cái kia màu đen hạt giống lơ lửng giữa không trung, trên đó có đạo sáng chói kiếm văn. Người chung quanh cực kỳ chấn động. Đây chính là Hắc Ma tông sư bảo tàng. Hắc Ma tông sư, nhưng mà năm đó tông sư bảng thứ 3, chiến lực có thể so với đại tông sư. Không sai, nghe đồn hắn thậm chí đánh giết qua đại tông sư, còn thành công đánh chết, dựa vào chính là cái kia quỷ dị vô cùng Hắc Ma bí thuật. Hắc Ma bí thuật lai lịch khó lường nghe nói võ tôn đều nhìn không thấu, cảm thấy vượt qua võ kỹ phàm chủ gần như tà thuật. đúng. hắc ma tông sư vẫn lạc về sau. nghe đồn hắn đem hắc ma bí thuật, cùng mình suốt đời bảo tàng đều lưu tại một thanh hắc ma đao bên trong. mọi người nghị luận ở một. trên mặt đều là áp không được rung động. không nói hắc ma tông sư toàn bộ bảo tàng, coi như chỉ lấy được cái kia trong truyền thuyết, hy hữu có người từng thấy hắc ma bí thuật đều là vô cùng lớn tài phú. thật đúng là. diệp nhiên trong lòng cũng đại chấn, vội vàng cầm ra bản thân màu đen hạt giống, tay cầm ngắn chở, nhanh chóng liếc nhìn. so sánh phía dưới, hai hạt giống hoàn toàn giống như lúc không có chút nào sai lầm. Khác biệt duy nhất cũng là hắn hạt giống này phía trên có hai đạo kim văn, mà dâu quen nón trong tay nam nhân cái viên kia chỉ có một đạo kim văn. Diệp Nhiên nhíu mày, trong tay hắn viên này màu đen hạt giống, đạo thứ nhất kim văn bị hắn sau khi hấp thu. Hắn mới ra hắc vụ tu luyện phương pháp. Nhưng là cái này đạo thứ hai kim văn, một mực chậm trặm không có bị hắn hấp thu. Dù là dùng không ít phương pháp, đều không thể xúc động mày may. Mà lại, hạt giống này không phải Hắc Ma tông sư suốt đời bảo tàng à, hơn ngàn đem Hắc Ma đao bên trong, chỉ có một cái. Hiện tại sao lại thế? Hắc Ma tông sư Diệp Nhiên sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng nhắc lên 12 phần cảnh giác, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, quay người rời đi. Ngày sau phải cẩn thận một chút, trong này chỉ sợ có vấn đề. Một lát, Diệp Nhiên hơi có vẻ đau đầu rời đi một nhà cửa hàng. Thân phận giả loại chuyện này, còn là hắn muốn đơn giản. Giao dịch khu bên trong không chỉ không có, thậm chí mấy cửa tiệm chủ còn nhắc nhở hắn, để hắn không muốn sách tại giao dịch khu bên trong sách, miễn trò gây nên phiền phức. Được rồi, lại nghĩ biện pháp đi. Diệp Nhiên chấn hương chấn hương thần, chuẩn bị cách mở giao dịch khu. Trước khi đi, hắn liếc liếc một chút quảng trường. Trên quảng trường lúc này giao dịch đã hoàn thành, cái kia dâu quay nón nam nhân thu hồi đen hụt, đồng thời cười ha ha, cùng đồng dạng vẻ mặt tươi cười chú nhất hà lẫn nhau ôm ấp, trong miệng còn trò chuyện, chờ có thời gian uống rượu với nhau, hiện nhiên hai người giao dịch có chút thuận lợi, lẫn nhau đều rất hài lòng. ngược lại là là mặt khỉ mặt nạ trung nhân nhân lạnh lùng nhìn lướt qua dâu quay nón nam nhân, thanh âm băng lãnh, ta nhớ kỹ ngươi, nói xong, hắn quay người bước nhanh mà rời đi. dâu quai nón nam nhân xem thường, lần nữa cùng chu nhất hà cười lớn, lẫn nhau trùng điệp vô vô bả vai, bình tĩnh hạ cái gì tương lai gặp lại ước định, lúc này mới quay người rời đi. Gặp hắn hướng phía đông rời đi, Chu nhất Hà nhìn qua hắn bóng lưng, ánh mắt lấp lóe dưới, nói, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, hắn dẫn người đi hướng về phía tây. Trên quảng trường, mọi người dần dần rời đi, đương nhiên còn có không ít người. Thần sắc bí ẩn, khóe môi nết lên cười lạnh. Hướng về đông phương cùng tây phương, mỗi người đuổi theo. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, không có lấn vào tâm tư, nếu có S cấp võ kỹ, hắn có lẽ có thể cả gan nếm thử kiếm một cái để lọt. Nhưng bây giờ không có, mà lại giao dịch khu bên ngoài, còn ẩn tàng rất nhiều ngũ cấp võ sư, vẫn là đừng nhảy nhót, miễn cho bị ngợp một trận. Hắn hướng về phương bắc rời đi trong sân rộng, trước đó xin khuyên mọi người, không nên náo sự tình giao dịch khu chủ nhân. tên kia khôi Ngô Trung Niên nhân cũng đi tới, gặp đã bình an vô sự đem giao dịch hoàn thành, hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nhìn về phía nơi xa, lắc đầu. tiếp đó, sợ là khó tránh khỏi sẽ có một trận tranh đoạt huyết chiến, chỉ là hy vọng, không muốn lan đến gần hắn nơi này. Diệp Nhiên một đường đi nhanh, phương Bắc vừa vặn là tiếp tục thâm nhập sâu hoang nguyên phương hướng, cũng là hắn tiếp xuống chỗ cần đến, đi đến hắc giao chỗ đó về sau, phải cẩn thận một chút đầu kia bị hàn bỏng xả. trong lòng của hắn lo lắng lấy, tiếp xuống hành động. tranh tranh, lúc này phía trước đống nhiên truyền đến một trận đao kiếm và chạm thanh âm Diệp Nhiên run lên, vân tức thuật thu liêm khí tức bất động thanh sắc lặng lẽ sửa lên đó lấy hắn nhìn đến phía trước tràng cảnh về sau cả người đều ngây ngẩn cả người phía trước đang có hai người sinh tử chém giết một người trong đó là cái kia dâu quai nón nam nhân còn có một người lại là Chu Nhất Hà Diệp Nhiên hắn có chút mắt tròn tròn hai người này không phải một cái hướng phía đông đi một cái hướng tây một bên đi à đó là cái tình huống như thế nào làm sao còn chạy đến hắn đằng trước tới hai người này không phải là cố ý à biết có người để mắt tới bọn họ. Cô ấy đi cái giả phương hướng. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, trừ bỏ đông tây hai cái giả phương hướng, chỉ còn lại phương bắc cùng phương nam. Phương nam là rời đi hoang nguyên phương hướng, phương bắc là xâm nhập. Bình thường loại tình huống này đều là mang theo bảo vật mau rời khỏi hoang nguyên, tiến vào thành thị. Cho nên người bình thường tư duy tại giả phương hướng đuổi không đến, khẳng định liền sẽ truy hướng phía nam, mà không phải phương bắc. Tư duy ngược chiều, hai người này có thể. Diệp Nhiên biểu lộ có chút cổ quái, bất quá xem ra hai người này cũng không nghĩ tới đối phương cũng là đồng dạng suy nghĩ, mới có thể lẫn nhau đủ phải, đủ phải về sau. Hiển nhiên lại đối lẫn nhau bảo vật, lên lòng tham, mới ra tay đánh nhau. Hiện tại, hắc ma hạt giống, còn có võ tôn triệt khóa mật, đều trên tay bọn họ đi. Diệp Nhiên tim đập bịch bịch lên. Ánh mắt nhìn lại, liếc nhìn liếc một chút, vậy mà không thấy được canh giữ ở Chu Nhất Hà bên người, cái kia ngũ cấp võ sư láo giả. Nhất thời giật mình trong lòng, sẽ không phải, cái kia ngũ cấp võ sư đi phía tây, thay thế Chu Nhất Hà dẫn rời đi à? Đừng nói, khả năng này còn thật rất lớn. Mà không ngũ cấp võ sư, hai cái này xem ra thì rất kéo vượt phổ thông tứ cấp võ sư. Ha ha, cho lão tử chết. Lúc này, giữa sân tình huống đột nhiên biến hóa. Vốn đang thế lực ngang nhau hai người, trong đó Dâu quai Nón đột nhiên bạo phát, một đao trùng điệp chặt xuống, trên đao bao trùm huyết sắc đama mang, cùng quỷ dị hắc vụ. Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc vụ. Xoẹt. Huyết nục xé rách rầm thanh vang lên. Dâu quai Nón nam nhân một đao kia, gần như chặt xuyên chu nhất hạ ở ngực, chu nhất hạ tại chỗ máu phun phè phè, bay ngược mà ra. Thân thể vừa xuống đất, bộ ngực hắn phía trên lại chuyển tới kịch liệt tiếng nội mạch. Huyết nhục cùng mạnh dương loạn tung tóe. Hiển nhiên là không sống nổi. Dâu Quay Nón nam nhân cũng không chịu nổi. Sau cùng bị Chu Nhất Hà một kiếm, gần như chặt xuống một cánh tay, lúc này kéo lấy tàn cánh tay, miệng lớn thở hào hẹn, nhanh chóng đi đến Chu Nhất Hà trước người, ngồi xuống một trận tìm đói. Rất nhanh, hắn lật ra một cái túi vải màu đen, đem bên trong hắc ma hạt giống lấy ra, lại lấy ra trên người mình võ tôn chìa khóa mật. Sau đó bưng lấy hai vật, ngửa mặt lên trời cười như điên nói, "Ha ha ha, đều là lão tử." Giang rắc. Sau lưng, đột nhiên vang lên nhánh cây đứt gãy thành âm. "Là ai?" Dâu quay nón nam nhân đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung hăng nói, "Là ai, cút ra đây cho ta." "Đây." Một người dáng dấp tú khí thiếu niên mặc áo đen do do dự dự đi tới, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn thi thể trên đất, thanh âm ngập ngừng nói: ngươi, ngươi thế nào có thể giết người? hừ, nguyên lai là cái mao đầu tiểu tử. dâu quai nón nam nhân nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy rêu rêu nói: thế nào, lao tử muốn giết không được sao? ngươi, ngươi cái này là không đúng. thiếu niên lấp bắp, lộ ra phá lệ khẩn trương co gắp. tiểu tử, lần thứ nhất tiến hoang nguyên đi, như thế vô tri. dâu quai nón nam nhân nghe răng cười, nhìn đến thiếu niên run lẩy bẩy, lui về sau hai bước, càng là trong lòng vui sướng, cười lớn ra hiệu phía dưới trong tay hai vật, thấy không? Võ tôn diệt khóa mật, hắc ma hạn giống, đều là thông sư cấp bảo vật. Lão tử hôm nay tâm tình tốt, dạy cho ngươi bài học. Trong hoang nguyên sát nhân đoạt bảo thế nhưng là môn bắt buộc. Thông sư cấp bảo vật, thiếu niên ánh mắt trừng lớn. Không sai, hâm mộ đi. Dâu quai nón nam nhân thấy thế càng đắc ý, đông nhân nói, à, bất quá tiểu tử ngươi, có vẻ giống như tại trên quảng trường gặp qua. Không chờ hắn càng thêm nghỉ hoặc, đối diện thiếu niên con mắt lóe sáng tỉnh tỉnh, khát vọng nói, có thể cho ta sở sở sao? Không được. Dâu quai nón nam nhân cười lạnh, không có lập tức giải quyết ngươi, mà chính là để ngươi nhìn nhiều vài lần. đã tính toán Lão tử nhân tử còn nghĩ đến được một tức lại muốn tiến một bước. dạng này a, thiếu niên lộ ra thật đáng tiếc. tiếp theo một cái trước mắt, hán khí huyết bất ngờ bạo phát, toàn thân kim quang sáng chói, sau lưng hắt dao hư ảnh xoay quanh, ngửa mặt lên trời gào rú, cả người giống như rất giống ma, cường hán khí tức tán giật. tiếp theo tại dâu quay nón nam nhân ngốc trệ hoảng sợ vẻ mặt. diệp nhiên nói, cho thể diện mà không cần, sơ một chút đều không được. vậy ta thì đánh chết ngươi, đoạt tới, mỗi ngày mò. trước 151 ngươi cảm ơn ta làm gì? tinh đấu phá vân quyền. diệp nhiên thần sắc lạnh lùng, một quyền đánh ra, bao trùm nồng đậm vân khí màu lam quyến rũ. Đột nhiên từ không trung ngang nghiền mà qua, gần 2 mét to lớn quyền ấn, tốc độ cực nhanh, giống như nói màu làm sao băng, trên không trung chợt lóe lên. Trong mấy mắt thì hiện lên ở dâu quai nón trước mặt nam nhân. Dâu quai nón nam nhân sợ đến vong hồn đại mạo, toàn lực một đao chém thẳng mà xuống, huyết sắc đao mang chém ra. Đồng thời trên người hắn hiện hiện nồng đậm hắc vụ, hình thành một đạo đen thuần. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, ra hỏa này trên người hắc vụ, vậy mà có nhiều như vậy, trọn vẹn bao phủ hơn phân nửa thân thể. Oeng! Đao mang trong nháy mắt bị niền nát, màu lam quần ấn đột nhiên đánh vào hắc vụ hình thành trên tấm chắn, tích liệt tiếng nổ mạnh vang lên dâu quay nón nam nhân tại chỗ cùng thổ máu tươi thân thể bay ngược mà ra hắn vừa rơi xuống đất thì cũng không bay đầu lại hốt hoảng mà chạy đồng thời trong lòng tràn đầy hoảng sợ hai vạn chiến lực đáng chết tiểu tử này cái gì đứng đi lại có khủng bố như vậy chiến lực a 2 diệp nhiên kinh hải ồ một tiếng không nghĩ tới lại bị đến chặn lại cái kia hắc vụ hóa thuẫn tựa hồ là một loại mới không chế hắc vụ phương pháp thông qua bản thân nổ tung đặc tính thế mà triệt tiêu tỉnh đấu phá vân quyền hắn trong mắt lóe lên tàn cốc lại đấm một quyền đánh ra lần này lạc nhét nói bừa trên thân nam nhân hắc vũ thua thoát không cách nào hình thành đen thuẫn trực tiếp bị một quyền đánh bay, đâm vào cách một thượng. hắn máu me khắp người, lảo đảo bỏ lên, lại ngã nhào trên đất, đứng lên cũng không nổi. Diệp Nhiên đi qua, nhặt lên trên đất võ tôn chìa khóa mật cùng hắc ma hạt giống, đem chơi một chút hai vật về sau, nhìn trong tay hắc ma hạt giống, hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa mới cái kia đen tuẫn là thủ đoạn là gì? Ngươi thả qua ta, ta, ta liền nói, dâu quai nón nam nhân sắc mặt trắng bệnh, thanh em suy yếu, lần nữa phun ra một ngụm màu lớn. Diệp Nhiên giữ môi, không tính nói, chính tàng nghiên cứu. bàn tay hắn đột nhiên phát lực trực tiếp chấn vỡ dâu quai nón đầu của nam nhân, tìm đi hắn không gian dưới chỉ về sau, trong tay hắc vụ tuân ra. Lần này hắc vụ lộ ra cực kỳ phát triển, không kịp chờ đợi bao trùm ở dâu quai nón nam nhân thi thể. Một lát liền một lần nữa tuân ra trở lại trên người hắn. Diệp Nhiên nhìn lấy trên người mình, bao trùm hai cánh tay, đen nhánh nồng đậm vũ khí, ánh mắt ngưng lại. Tăng trưởng tốt nhiều, nguyên lai liền một cánh tay đều miết cưỡng, bây giờ lại trực tiếp tăng bộ dạng như thế nhiều. Theo lý thuyết hắn bình thường đánh giết võ sư dị thú, tăng trưởng cũng không có nhiều như vậy à? Chẳng lẽ là bởi vì giết người thu hoạch càng nhiều? Hoặc là? Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút trên đất dầu quai nón thi thể, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hoặc là là bởi vì gia hóa này cũng có hấp vụ. Tuy nhiên Ngưng Tụ đen thuẫn tiêu hao hết rất nhiều, nhưng còn lại đều bị hắn thô thuê, cái này cũng giải thích vì cái gì hắn hấp vụ đột nhiên tăng bộ. Dạng như thế nhiều, thứ này càng ngày càng quỷ dị. Diệp Nhiên nhìn một chút trong tay hấp vụ, nếu không phải cái này hấp vụ, thật dùng tốt, hắn thực sự không muốn tiếp xúc nhiều. Tiện tay ném ra ngoài một đoàn vệ kim dương viêm, thôn vệ hết thi thể trên đất sau. Hắn đi hướng Chu Nhất Hà, chuẩn bị xoát người. Lúc này Chu Nhất Hà tay cầm dung động méo mó nâng lên, thanh âm khó nhóc nói cầu van cầu buông tha cháu ta không chết Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn đi tới gần hít vào ngụm khí lạnh Chu Nhất Hà lồng ngực đã bị tạ giống bạch cốt sâm sâm ngũ tạng đều nát đổi một người bình thường đã sớm chết nhưng đối phương lại bằng vào nghị lực cứ thế mà kéo lại sau cùng một hơi lúc này hắn nằm trên mặt đất phủ đầy tia máu hai mắt chửi lớn run rẩy vươn tay suy yếu khẩn cầu nói van cầu ngươi thả buông tha cháu ta cháu ngươi Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút xung quanh lúc này mới cảm rất được phụ cận bên trong hốc cây còn có hai đạo khí tức hắn nhìn lấy Chu Nhất Hà thảm trạng. Trầm mặc một chút, khẽ gật đầu. Đạt được đáp ứng về sau, Chu Nhất Hà trong đôi mắt quang mang ảm đạm, nhẹo đầu, triệt để tắc khí. Diệp Nhiên than nhẹ một tiếng, người này ngược lại cũng đáng được tôn kính. Hắn đứng dậy, không tiếp tục dùng hắc vụ thôn vệ thi thể, chỉ là tìm đi hắn không gian giới chỉ, liền đi hướng cái kia hốc cây. Oeng. Hắn một đao chém nát hốc cây cửa vào, thanh âm trầm giọng nói, "Các ngươi an toàn, hướng phía đông đi thôi." Nói xong, hắn bay người rời đi. Mà trong hốc cây, hai đạo hoàng sợ tiếng kêu khóc vang lên. "Đừng giết ta, giết ta tam thúc là được rồi." Hắc Ma tông sư bảo tàng ở trên người hắn, không tại ta chỗ này đừng giết ta à? Oo, không có quan hệ gì với ta, chuyện không liên quan đến ta. Diệp Nhiên dừng bước, quay người đi vào hốc cây. Trong hốc cây, một nam một nữ hai người trẻ tuổi, co quắp tại nơi hẻo lánh, run rẩy không ngừng. Giết ngươi tam thúc, đừng giết ngươi. Diệp Nhiên hiếp hiếp mắt, người tam thúc dưới suối vàng có biết rõ? Nghe được ngươi câu nói này, sợ là sẽ không an bình à? Cậu ngươi đừng giết ta, ta chính là nói một chút, không nghĩ lấy thật bạn ngươi, ngươi đừng động thủ. Ngươi trẻ tuổi, kia nước mắt nước mũi chảy ngang, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Một cái khác nữa cũng là hoa hoa khóc lớn không có quan hệ gì với ta à, ta thì giật dây hai câu, ai biết chu xuyên cái này hỗn đản, vậy mà nói thẳng muốn có ngươi. Diệp Nhiên sau khi nghe được, giật mình, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu, ta liền nói Chu Nhất Hà xem ra, làm người cẩn thận, không giống như là loại kia sẽ tùy tiện động thủ. Coi như hắn thật có lòng đem võ tôn tria khóa mật cơ về, làm sao lại chính mình liều mạng. Nguyên lai là bị ép động thủ, thua ở ngươi cái này cháu ruột trong tay. Nghe được thanh âm của hắn, người trẻ tuổi kia mới phát giác, giống như người vừa tới không phải là dâu quay nón. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn đến Diệp Nhiên trên người huyết, cùng trong tay dâu quay nón cái kia thanh trường đao trên mặt hiện hiện vẻ sợ hãi. Diệp Nhiên chậm rãi đi qua, gặp hắn xách đao tới gần, người trẻ tuổi chịu đựng không nổi, một thanh khóa lại cái kia nữ cổ họng, khuôn mặt dữ tợn. Ngươi đừng tới đây, lại tới lao tử giết nàng. Diệp Nhiên nhíu mày, cái kia trẻ tuổi nữ hài một bên khóc một bên mắng. Ô oh, ô, Chu Xuyên ngươi tên thối đảng, có phải hay không nào tử hồ đồ rồi, ngươi bắt ta làm gì? Mã Đức ngươi đừng quản, chờ lao tử sống sót, sẽ cho ngươi đốt vào mã. Chu Xuyên hung ác chừng lấy Diệp Nhiên khóa kín trẻ tuổi nữ hài cổ họng, ngươi mau cút, chờ lao tử đào tấu, sẽ đem nàng lưu cho ngươi hưởng thụ. Diệp Nhiên cười cười. Còn thật lùi về sau một bước. Thấy thế, Chu xuyên mắt bốp không quang, nhanh điểm lăn, có bao xa. Bỗng, một đạo màu tuyết trắng dao khí bất ngờ lướt qua. Một cái đầu lâu quay tròn rơi địa. Huyết dịch ở tại cái kia trẻ tuổi nữ hài trên mặt, nàng ngẩng người, tiếp lấy lộ nào, như bị điên điệu bản tới. "Cảm ơn, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta cái gì?" Diệp Nhiên hiếu kỳ, "Ta cứu ngươi là bởi vì ta muốn tự tay giết ngươi, ngươi cảm ơn ta làm gì?" Trẻ tuổi nữ hài ánh mắt trừng lớn, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một bàn tay vỗ xuống. Đời sau, không muốn miễn tiện, giật dây người khác. Diệp Nhiên khuôn mặt bình thản, một trường rơi xuống, bịch một tiếng, lại là một cô thi thể ngã xuống đất. hắn ném ra hai đoàn vệ kim dương viêm, đốt cháy thi thể, quay người rời đi. bên ngoài, Diệp Nhân nhìn một chút trên đất Chu Nhất Hà thi thể, khẽ lắc đầu. cái này Chu Nhất Hà thật đúng là không may. vốn là trùng hợp gặp phải cái kia dâu quay nón nam nhân, cũng không có gì, ai ngờ chính mình cháu ruột thảo miệng thảo, nói muốn cướp đối phương, lần này trực tiếp chọc giận dâu quay nón, ra tay đánh nhau. không nghĩ tới, sau cùng miệng thiếu cháu trai không chết, chính mình vậy mà trước chết rồi, muốn muốn bảo vệ cháu trai cũng là lang tâm, cầu phế người. Hắn liếc nhìn liếc một chút, chuẩn bị thuận tay đem Chu Nhất Hà an táng vào đất. Bất kể nói thế nào, thì hướng cái kia phần nghị lực, người này xác thực đáng giá mấy phần tu tính. Hỗn trướng. Lúc này, một đạo thương lao tiếng hét phẫn nộ tự nơi xa chuyển đến, không khí nổ vang, giống như nổ lôi. Diệp Nhiên biến sắc, thanh âm này là Chu Nhất Hà bên người, cái kia ngũ cấp võ sư lão giả. Chương 152, Hắc Ma Mật Quyền. Một tên cao gầy lão giả, nhanh chóng chạy đến, vừa rơi xuống đất, liền thấy mặt đất đẫm máu thi thể. Nhất thời tròn mắt tận nức, buôn số nói, "Nhất Hà." Hắn tốc độ lão đảo, lão đảo đi đến Chu Nhất Hà bên cạnh thi thể. Thanh âm thuê lương, ngươi thì không nên cùng ta tách ra. Ngươi tự xưng là trí kế hơn người, không ai có thể ngờ tới ngươi từ bên này rời đi. An toàn nhất, có thể thực lực không đủ chỗ nào có thể được xưng tụng an toàn. Lão phu hận a, hận. Lão giả nộ hống, toàn thân khí huyết bạo phát, trong không khí kết nối không ngừng, vang lên to khí huyết sấm xét Cuối cùng, hết thảy chọn vẹn vang lên bảy tiếng. Trong hốc cây, okay, Diệp Nhiên sắc mặt biến đổi, bảy tiếng khí huyết sấm xét, quang khí huyết giá trị đều qua bảy vạn, càng đừng để cập trí lực. Còn tốt hắn động tác rất nhanh, trốn, không phải vậy hiện tại, sợ là đã bị truy chân rồi. Vừa mới uống chướng đừng lẩn trốn nữa, lão phu biết ngươi không có chạy xa. Cao gầy lão giả thu hồi chú nhất hà thi thể, sắc mặt tâm trầm, như như chim ưng lạnh sắc nhọn ánh mắt, liếc nhìn hướng trung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu rồi? Cao gầy lão giả âm lanh nói, lão phu hôm nay nếu để cho ngươi tránh thoát, mặt mũi này mặt còn cần hay không? Nói xong, hắn một quyền đánh ra. Với anh, một gốc to lớn cách một thượng, hốc cây tại chỗ nổ tung, lộ ra bên trong trạng cảnh, bên trong hai đầu thô to hất xà gì thú, ngay tại thân mật cùng nhau, anh anh em em, em chuẩn bị làm cái gì cậu thả sự tình. Lúc này ra môn bị đánh nổ, tại chỗ thì sù lông, phẫn nộ phú lưới, hùng manh chạy tới. Đó lấy, bọn họ liền bị đập bẹp. Cao gầy lão giả lạnh lùng, tiếp tục khắp nơi tìm kiếm, hắn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tìm kiếm cẩn thận, không buông tha một chỗ. Rất nhanh, hắn lần nữa đánh nổ một gốc cách một hốc cây, lộ ra bên trong hai cỗ thi thể nằm đen. Chu Xuyên, Cao gầy lão giả kinh hô một tiếng, nhanh chóng xông vào hốc cây, tiếp lấy sắc mặt khó coi đem hai bộ thi thể thu sạch lên. Đáng chết hỗn trướng, đừng để lão phu tìm tới ngươi. Hắn nổi giận đùng đùng, phất tay áo rời đi, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm khắp hốc cây chờ hắn sau khi rời đi. Hốt cây okay, chỗ hả gãm. Diệp Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lão giả này muốn là cẩn thận kiểm tra dưới, khẳng định sẽ phát hiện hắn. Nhưng nhìn đến hai bộ thi thể, lửa giận công tâm, ngược lại sơ hở. Cao gầy lão giả rất nhanh, đem chung quanh đều lục soát một lần, nhưng vẫn là không tìm được bất luận kẻ nào, phát hiện bất kỳ khí tức gì. Dường như người kia, thưa không tiêu thất đồng dạng, không gọi sắc mặt tái xanh, phất tay háo rời đi. Diệp Nhiên bất động thanh sắc, tiếp tục giấu tại nguyên chỗ. Kỳ thật hắn vừa mới có thể mạo hiểm, cấp tốc thoát đi. Nhưng nơi này địa hình trống trải đối phương cũng đã tiếp cận, hắn nếu là trốn được chậm một chút, coi như ẩn nấp khí tức cũng vẫn là sẽ bị trực tiếp nhìn đến. Dứt khoát không bằng dấu ở phụ cận càng bảo hiểm. Chỉ là không nghĩ tới, lão giả này như thế có kiên nhẫn, tìm đến cẩn thận, kém chút không có bị phát hiện. Diệp Nhiên không có vội vã rời đi, tiếp tục chờ hậu. Một lát, cái kia cao gầy lão giả, vậy mà một lần nữa trở về, ánh mắt âm lanh liếc nhìn một vòng về sau, lần nữa rời đi. Tiếp theo là lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ ba lúc hắn đã triệt để mất đi kiên nhẫn, nhàn nhạt quét mắt liền rời đi. Diệp Nhiên vẫn như cũ rất có kiên nhẫn, ngược lại trầm tư một chút. Dù sao đều muốn tu luyện ba môn đại thành S cấp võ kỹ, hiện tại liền trực tiếp trước thôi diễn hai môn đi. Hắn bắt đầu thôi diễn giao quang thất tinh bộ. Đây là một môn bộ pháp võ kỹ, có thể bạo phát nhanh chóng, bất quá đối với khí huyết giá trị tiêu hao rất nhiều, tốt nhất đảo mệnh lúc sử dụng. Không bao lâu, giao quang thất tinh bộ thôi diễn đến đại thành cảnh giới. S cấp võ kỹ thôi diễn, mới vào cảnh giới cần 100 thành tựu, tiểu, tiểu thành 200, đại thành 300. Lần này, trực tiếp tiêu hao 600 thành tựu điểm. Diệp nhiên nhìn một chút thành tựu mặt bảng, thành tựu điểm chỉ còn lại có 900, xem như đại xuất huyết. Bất quá đến lúc này thời điểm Hắn cũng không do dự, lần nữa thôi diễn tỉnh đấu quyền. Rất nhanh, tỉnh đấu quyền đồng dạng đại thành, lĩnh ngộ chiêu thứ 3, ngôi sao xoáy nhật quyền. Đại thành ép cấp võ kỹ, có thể tăng phúc 2.000 chiến lực. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, mới vào cảnh giới tăng phúc 500, tiểu thành 1.000, đại thành 2.000, đến mức đại viên mãn, hẳn là 3.000 chiến lực. đương nhiên, đây là phổ thông ép cấp võ kỹ, nghe kể một ít đỉnh cấp ép cấp võ kỹ, có thể tăng phúc 5.000 chiến lực. Đến tận đây, thành tiệu điểm chỉ còn 600, là thật tiêu hao rất lớn. Bất quá còn tốt, vừa tốt đầy đủ thôi diễn sau cùng một môn ép cấp võ kỹ, đến đại thành cảnh. Diệp Nhiên tiếp lấy xuất ra võ tôn chìa khóa mật, còn có hắc ma hà giống. Võ tôn chìa khóa mật là cái màu đen hộp nhỏ, hắn nếm thử mở ra, phát hiện căn bản mở không ra. Nghĩ nghĩ, khí huyết chậm rãi tràn vào, đen hộp thả tỏa hào quang, tiếp lấy nhàn nhạt hư ảnh tựa hồ muốn hiện hiện. Đáng tiếc, hư ảnh hiện hiện về sau, đen hộp vẫn là không có mở ra. Được rồi, chính mình có thể sử dụng thì dùng, không dùng đến nghĩ biện pháp bán, như thế quý hiếm nhất định có thể đổi không ít đồ tốt. Diệp Nhiên không có quá xoắn xuýt, võ tôn dù sao hư vô mà mịt, tuấn hồ chỉ là cái chìa khóa, công dụng không rõ. So sánh giới, hắn càng để ý là hắc ma hà giống hai viên hắc ma hạt giống lấy ra lần nữa so sánh vẫn là hoàn toàn giống như lúc không có chút nào sai lầm diệp nhiên trầm ngâm dưới thử nghiệm tinh thần cảm giác hạt giống phía trên màu vàng kim đường vân lúc trước hắn lấy được được bản thân viên kia hắc ma hạt giống về sau cũng là cơ duyên xảo hợp tinh thần tiếp xúc kim văn mới luyện hóa nhưng nếm thử nhiều lần mặc kệ là dâu quai nón nam nhân còn là chính hắn hắc ma hạt giống đều không có phản ứng diệp nhiên hơi nhũ mày, để xuống hai cái hạt giống tìm kiếm dâu quai nón không gian dưới chỉ lật chỉ chốc lát hắn đung nhiên trong lòng kẽ nhúc đích lật ra một cái cũ nát bản bút ký. Hắc Ma bị thuật nghiên cứu Ngọc Kinh Võ Đại nhất cấp đạo sư, Trương Ngọc Liên. Ngọc Kinh Võ Đại. Diệp Nhiên trong lòng chấn động mạnh một cái, đây là năm chỗ đỉnh cấp Võ Đại bên trong, xếp hạng thứ nhất Võ Đại, hoàn toàn xứng đáng hạ quốc đệ nhất Võ Đạo đại học. Hắn nhanh chóng mở ra bản bút ký. Đây càng giống như là cá nhân nghiên cứu ghi chép, cũng không biết làm sao, rơi vào cái kia râu quai nón trong tay. Bắt đầu viết, ta tại Ngọc Kinh Võ Đại tân cấp nhất cấp đạo sư lúc, vừa vặn là Hắc Ma tông sư vẫn lạc, lưu trên dưới ngàn đêm Hắc Ma đao, cùng Hắc Ma bảo tàng tới điểm. Hắc Ma bảo tàng sự tình ra, thi liên Ngọc Kinh thành phố mấy vị võ tôn đều bất tiết tâm động, khắp nơi tìm kiếm Hắc Ma đao đáng tiếc, tuyệt đại đa số hắc ma đao đều giấu tại hắc cấn tháp, mặc dù võ tôn chiến lực ngập trời cũng có lực không chỗ dùng. Ta vốn là liền đối với hắc ma đao, loại này đao cùng võ vậy mà có thể lẫn nhau cảm ứng chiến binh, có chút hiếu kỳ, tăng thêm võ tôn đều đối cái này hắc ma bảo tàng, chạy theo như vậy. Còn nữa ta cũng đầu đề hoàn thành, cũng muốn tìm cửa mới đầu đề nghiên cứu, đủ loại nhân tố giới, hắc ma đao thích hợp nhất. Ta đoán chừng này đầu đề như hoàn thành, ta làm có cơ hội tấn cấp ngọc kinh võ đại, trẻ tuổi nhất viện trưởng. Sau cùng chữ viết long phi phật vũ, hiển nhiên viết ngời, rất là tự tin mừng rỡ. Diệp Nhiên tiếp tục xem tiếp, tiếp đó cũng là cái Kiếm Ngọc Kinh Võ Đại Đạo sư, toàn lực nghiên cứu, có quan hệ Hắc Ma tổng sư hết thảy. Hắn kiên nhẫn nhìn lấy, thời gian chậm chạp trôi qua. Rốt cục, Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, nhìn lấy bản bút ký phía trên nơi nào đó, nhỉ non một tiếng. Hắc Ma mật quyển. Chương 153, không rõ. Diệp Nhiên nhìn đến, đã là sau cùng hai trang. Lúc này căn bản là tổng kết. Cái này Ngọc Kinh Võ Đại Đạo sư, không ngừng tài trí tuyệt luân, bản thân cũng là có nghị lực người, trong tay nghìn đắng sưu tập các loại tin tức. Thậm chí, vì biết được có nhiều quan Hắc Ma tông sư sự tình, còn bốc lên nguy hiểm tính mạng, trà trộn vào Hắc Vân Hắc. Loại này không ngại cực khổ dưới, còn thật bị hắn sốc lên không ít. Hát ma tông sư khăn che mặt bí ẩn. đương nhiên, hát ma tông sư thần bí cường đại, toàn bộ dựa vào cái kia võ tôn đều xưng là tà thuật hát ma bí thuật. Cho nên tránh thức nghiên cứu vẫn là hát ma bí thuật. Vị này ngọc kinh võ đại đạo sư xưng, hát ma bí thuật mặc dù nơi phát ra không biết, nhưng tuyệt không phải trong truyền thuyết hát ma tông sư tự sáng tạo. Hát ma bí thuật nơi phát ra, hư hư thực thực một tấm tên là hát ma mật quyển giai sách cổ. truyền sách cổ phía trên ghi lại chín loại quỷ dị bí thuật, trong đó số thứ tự càng trước, bí thuật sẽ càng thêm cường hãn. Mà số thứ tự 99 bí thuật, tên là Hắc Ma vụ, đây là tất cả cái khác bí thuật cơ sở, trọng yếu nhất. Hắc Ma vụ quỷ quyệt, nắm giữ kinh người ăn mòn lực, tổn chứa đủ nhiều, đối với chiến binh thương tổn hoàn toàn không kém hơn, trong truyền thuyết tuyệt phẩm dị hỏa phê kim dương viêm. Bởi vậy nắm giữ loại này sư ngủ, có thể sưng ngang nhau chiến lược vô địch. Lại cái này sư ngủ, còn có một loại trì hoán nổ tung đặc tính, nổ tung uy lực tương đương cự đại. Viết đến nơi đây lúc, Ngọc Kinh Võ Đại Trương Ngọc Hải đạo sư, còn ôm lấy nghiêm cẩn thái độ, phụ chú nói nổ tung đặc tính chỉ là nghe đồn, hắn tạm thời không tìm được chứng cứ. Nhìn đến đây, Diệp Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng bàn tay Xương mù màu đen hiện hiện. Cái này là tính, đúng là thật. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Hắc vụ tên đơn giản như vậy thì kêu Hắc ma vụ. Hắn tiếp tục xem tiếp. Trương Ngọc Hải đạo sư giải thích, nói mình suy đoán, Hắc ma đao cũng là Hắc ma mật quyển bên trong một loại bí thuật. Đến mức số thứ tự tạm thời không rõ. Ngoài ra, Hắc ma đao bên trong Hắc ma hạt giống cũng chính là trong truyền thuyết Hắc ma bảo tàng, khả năng có vấn đề. Hắn còn hoài nghi Hắc ma thông sư lưu lại cái này bảo tàng mục đích cũng không đơn giản, bởi vì Hắc ma đao chân thực số lượng kỳ thật siêu việt hẳn thành, mà lại Hắc ma hạt giống cũng không phải chỉ có một cái đến hắn thống kê lúc, đã phát hiện ba cái. Hắn căn cứ thu thập số liệu, lớn mật phỏng đoán, hạt ma hạt giống tổng số hẳn là 8 đến 10 cái. Lại mỗi một cái hạt ma hạt giống đều không giống nhau. Hạt giống phía trên ba đạo kim văn, phân biệt ẩn chứa một đạo bí thuật, trừ bảo đạo thứ nhất kim văn, là cơ sở hạt ma vụ. Còn lại hai đạo kim văn, ẩn chứa bí thuật cũng khác nhau. Có thứ tự xưng là 98, còn có số thứ tự vị 64, lẫn nhau trên lệnh cực lớn, toàn xem vật khí. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến trước đó, cái kia dâu quay nón thi triển đèn thuần, đó phải là một loại hắc ma bí thuật. Hắn cầm ra bản thân hạt giống Nhìn lấy trên đó hai đạo lừng lánh kiếm văn, thần sắc dị dạng. Một chút trở về hoàn hồn, hắn tiếp tục xem hướng bản mục ký. Còn lại nội dung đã không nhiều, đại khái cũng là Trương Ngọc Hải đạo sư đối tu luyện hắc ma bí thuật suy đoán, cùng một số cảm thái. Suy đoán là, hắc ma bí thuật muốn tu luyện, cần tích xúc hắc ma vụ đạt tới trình độ nhất định, không phải vậy không cách nào cảm ứng hạt giống phía trên kiếm văn. Cảm thái là, cái này hắc ma bí thuật may mắn có khi khuyết, quyết, hắc ma vụ là duy nhất một lần, tiêu hao liền cần bổ sung. Không phải vậy, lúc trước hắc ma tông sư mạnh nhất chiến tích, cũng không phải là đánh giết đại tông sư, mà chính là võ tôn. Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, tiếp lấy khẽ nhả khẩu khí. Mặc kệ cái khác, trước mắt hắn đối với hắc ma bí thuật, xem như đều giải rõ ràng nghị ngờ. Mà trang sách dòng cuối cùng viết là Trương Ngọc Hải đạo sư nghiên cứu ra, nhất định cất giấu hắc ma hạt giống hắc ma đao đặc thù. Đồng thời, hắn hồi tưởng lại hắc cấn tháp có đem hắc ma đao phù hợp yêu cầu, sau đó bước lên mạo hiểm lại về hắc cấn tháp. Cái này đều có thể nghiên cứu ra được. Diệp Nhiên chấn động, quả thực có chút bội phục. Lúc trước hắn cũng thu hoạch được mấy lần hắc ma đao, nhưng mặc kệ đẳng cấp gì, xem ra hoàn toàn tương tự. Tiếp lấy hắn giật mình trong lòng, phía trên này không có phân biệt phương pháp a. Hắn tim đập bịch bịch, vội vàng lật đến một trang cuối cùng, nhất thời vui mừng quá đỗi. Còn thật có phương pháp, mà lại là càng dễ phân biệt những phương pháp khác. Chỉ cần dùng Long Ngâm thảo, đã chăm cho lục đôi hoa lan, chờ giao dung thành dịch thể, để đặt tại hắc ma đao trên thân, hiện hiện quang mang cái tia thanh. Diệp Nhiên bỗng nhiên đồng tử đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Phần sau là một cái dấu tay máu, thủ ấn huyết hồng làm người ta sợ hãi, trong đó mơ hồ có thể nhìn đến một số mơ hồ không rõ chữ. Hắc ma bí thuật, tà thuật, không rõ. Diệp Nhiên trong lòng cứng lại, đây là trương ngọc hà đạo sư chữ viết mà bản bút ký đến nơi đây cũng triệt để kết thúc cũng không có viết xong càng giống là đột nhiên gián đoạn hắn nhìn lấy hai viên hắc ma hạt giống lại nhìn một chút trên tay hắc ma vụ, trầm tư rất lâu cuối cùng lắc đầu được rồi quản nó cái gì điểm xấu trước tu luyện khác sau này hay nói chỉ cần nắm đấm đủ cứng thực lực đủ mạnh hết thề đều không sợ hắn khép lại bản bút ký chính mình cũng nghỉ ngơi tốt liền đứng dậy rời đi nửa giờ sau diệp nhiên nhìn trước mắt thi thể đấy đất khe như mảy xem ra hắn còn đánh giá thấp võ giả chìa khóa mật cùng hắc ma hạt giống chân quý Thậm chí ngay cả võ sư đều đã chết nhiều như vậy, còn chết mấy vị ngũ cấp võ sư, trong đó một vị hắn thậm chí trước đây không lâu còn gặp qua. Ánh mắt của hắn lướt nhìn, nhìn đến mặt đất hai mắt trợn lớn, bị một kiếm đâm xuyên bụng cao gầy láo giả, trong lòng thâm nhẹ. Võ giả sinh mệnh có lúc cũng là yếu ớt như vậy. Vận khí ta tốt nhặt được đại đề loạn, bình thường người sẽ không hoài nghi ta, nhưng vẫn là phải cẩn thận, những người này hiện tại đã giết điên rồi. Diệp Nhiên vượt qua những thi thể này, trong lòng tự nói, mặt đất thi thể thực sự nhiều lắm, rất nhiều thi thể cánh tay đều bị chém đi xuống, hiển nhiên là bị bọn nhiều việc chiến đấu thậm chí ngay cả soát người đều không để ý tới, trực tiếp chặt xuống cánh tay mang đi, trở về lại tìm. Đồng thời trong không khí, mùi máu tươi dày đặc vô cùng, nhưng luôn luôn cứu rắc bén nhẹ dị thú, lại không có một cái nào có can đảm tới gần. Các dị thú cũng không nốc, mùi máu tươi nồng đậm như vậy, hiển nhiên phát sinh đại hình giết hại, bọn họ cũng sẽ không đuổi tới chịu chết. Diệp Nhiên một đường đi nhanh, chợt thấy phía trước có cái khá lớn màu lam lều vải, trước lều đứng đây hai người trung niên. Cái kia hai người trung niên, mặt mũi lanh công nói, tất cả đi ngang qua người, dừng lại soát người. Dựa vào cái gì? Có người trẻ tuổi tức giận nói cái này là các ngươi nhà mở đường, người anh. mặt đất nổ ra một cái hố to, bên trong một cái lãnh khốc trung niên, chậm rãi thu về bàn tay. thấy thế, người trẻ tuổi kia hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vã nói, võ sư đại nhân, ngài tùy tiệt tìm, ta toàn lực phối hợp. còn lại đi ngang qua người, cũng đành chịu hào hào đi qua. còn có thiếu niên kia, ngươi cũng tới. một cái lãnh khốc trung niên, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Nhiên. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, hai cái ngũ cấp võ sư, ngược lại là đại thủ mắt. nhưng hắn hiện tại thể chất không kém, tăng thêm dao quang thất tinh bộ đại thành, hoàn toàn có thể không để ý hai người, trực tiếp rời đi vừa vận thử một chút giao quang tất tinh bộ, hắn đang nghĩ ngợi, khí huyết vừa mới vận hành, đương nhiên đồng tử hơi co lại. Trong liễu vải, lần nữa đi ra một cái khôi ngô tráng hán. Tráng hán kia khuôn mặt u lãnh, toàn thân khí huyết tự nhiên tán ngần dật, không phải chủ động phong thích, nhưng vẫn cho người một loại đáng sợ áp lực. Lục cấp võ sư. Diệp Nhiên sắc mặt triệt để thay đổi. Chương 154, Hắc Ma Kén. Diệp Nhiên bất động thanh sắc, đè xuống khí huyết, đi qua. Tiên kia khôi ngô tráng hán nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, "Ta vân xuyên thành phố có vị nhân vật trọng yếu mất tích, hắn đeo trên người ta thành phố trọng bảo. Cho nên chư vị phối hợp một chút." Chờ kiểm tra xong, liền sẽ cho đi, sẽ không làm khó các ngươi. Ngài yên tâm, chúng ta toàn lực phối hợp, ngài cứ việc tìm. Mọi người liên thanh đáp lời. Hết thảy bảy tám người, mỗi người đều điều tra cực kỳ cẩn thận. Chọn vẹn nửa giờ, mới đến phiên sau cùng Diệp Nhiên. Còn kém ngươi? Hai cái lẫnh khốc trung niên ánh mắt đạm mạc. Diệp Nhiên do dự một chút, ngập ngừng nói, "Có thể hay không không tìm ta, ta, ta? Ngươi thế nào?" Một cái lẫnh khốc trung niên nhíu mày, một cái khác lắc đầu, "Được rồi, tuổi của hắn nhỏ như vậy, vương xâm lại là võ sư, khẳng định không có quan hệ gì với hắn. Đừng lục soát, để hắn đi thôi." Cảm ơn. Diệp Nhiên Đại Hi đang muốn nhanh rời đi. Thật là người thiếu niên sao? Lúc này, tên kia lục cấp võ sư Khôi Ngô Tráng Hán, thần sắc ho hứng, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn đột nhiên xuất hiện Diệp Nhiên trước người, tiện tay xé ra một tấm mặt nạ da người bị kéo xuống, lộ ra Diệp Nhiên vốn là tướng mạo. A. Khôi Ngô Tráng Hán liền giật mình, nhìn lấy Diệp Nhiên ngây thơ chưa thoát thiếu niên khuôn mặt, cau mày nói, ngươi mang cái này mặt nạ da người làm cái gì? Hắn vốn là coi là này mặt nạ dưới là người trưởng thành khuôn mặt, không nghĩ tới vẫn là người thiếu niên. Hoang nguyên quá nguy hiểm. Ta bộ dạng như thế đẹp trai, Nam Hải tử đi ra ngoài bên ngoài, đến bảo vệ tốt chính mình à? Diệp Nhiên khiếp khiếp nói, nắm chặt trong tay không gian giới chỉ. Khôi Ngô Tráng hán khoe miệng co giật một chút. Bên cạnh hai cái lãnh khốc trung niên cũng không nhịn được bật cười. Còn lại đã tìm tới thân người đi đường, đồng dạng thần sắc mỉm cười, đem trong tay ngươi đồ vật lấy ra. Khôi Ngô Tráng hán liếc nhìn liếc một chút, phát hiện Diệp Nhiên trong tay dị thường, thanh âm lạnh lùng nói: lấy ra đi, cũng là kiểm tra một chút, sẽ không bắt ngươi đồ vật. Yên tâm, chúng ta đều là võ sư, sẽ không ham ngươi đồ vật. Cái kia hai cái lãnh khốc trung niên cũng cười nói. Diệp Nhiên nắm chặt tay cầm, thần sắc do dự, thật không có gì, có thể hay không không tìm. Thấy thế, hai cái lanh khốc trung niên, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, trong tay ngươi là cái gì? Ta. Diệp Nhiên thần sắc chần chừ, không biết nói thế nào, nhưng còn không chịu buông tay ra. Hừ. Khôi Ngô Tráng hán lạnh hừ một tiếng, tay cầm rối ra, cưỡng ép chấn khai Diệp Nhiên tay phải, khí huyết mang bọc lấy một cái không gian giới chỉ thì bay tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì, để ngươi như thế tâm hỏng. Hắn thần sắc lạnh lùng, đem trong không gian giới chỉ, tất cả vật phẩm đều đổ ra, nhất thời mặt đất thêm ra một đống số xếp đồ vật, có tiền mặt, hoa nguyên sinh tồn liều vải, chiến binh, còn có một cặp y phục. Bất quá ra ngoài ý định, những cái kia y phục vậy mà đều là nữ nhân trẻ tuổi y phục, từ trong áo ra ngoài bộ đều có. Mỗi một bộ y phục đều rất thời thượng đẹp mắt. Khôi Ngô Tráng Hán ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trong tay mình, một kiện lụa màu đỏ đậm dữ, không hiểu cảm giác khá nóng tay. Một trận yên lặng sau. Phộc phốc. Lớn nhất không nhìn được trước, lại là cái kia hai cái lanh khớp chúng nhân, thực sự không kém được, cười ra tiếng. Khôi Ngô Tráng Hán lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người, bọn họ mới thu liễm. Nhưng hắn vừa thu hồi ánh mắt cách đó không xa liên tiếp vang lên tiếng cười cái kia mấy người đi đường cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa khôi ngô tráng hán nhất thời không bình tĩnh thế mà càng nhức cả trứng lại tới ô ô người ta không sống được diệp nhiên bù mặt đoạt lấy cái kia điểm giữ uốn éo cái mông tư thế yêu nhieu liền muốn chạy tới đụng cây. đó khôi ngô tráng hán nhịn không được văng tụ liền vội vàng đem tất cả mọi thứ thu lại không gian giới chỉ ném cho diệp nhiên mặt đen lại nói đi mau đi mau diệp nhiên ô ô khóc uốn éo cái mông rời đi khôi nô tráng hắn nhức cả trứng vô cùng nhìn đều không muốn lại nhiều liếc hắn một cái nhìn về phía còn lại người qua đường lấy ra một tấm ảnh chụp nói, Chư vị, như có nhìn người nọ, phiền phức mau chóng liên lạc chúng ta vân xuyên thành phố, tất có thông tạng. Diệp nhiên lướt qua, nhất thời giật mình trong lòng. Trên tấm ảnh là cái dáng người to thấp dâu quay nón nam nhân, đúng là hắn trước đó đánh chết cái kia. Mà đối phương không gian giới chỉ, bây giờ đang ở trong lực hắn, còn tốt không có bị tìm. Khôi ngô trắng hắn sau khi nói xong, vội vàng trở lại trong lều vải, không lại đi ra. Một bên khác, thấy trung quanh không ai, Diệp nhiên dừng bước lại, buồn nôn không thôi. Nãi nãi, kém chút bị chính mình buồn nôn xấu. Hắn có chút im lặng, nhưng may ra, cuối cùng thoát khỏi. Không phải vậy thật bị soát người khẳng định đến rát, cũng nhờ có những vật này, hắn một mực không có ném, hôm nay mời giúp đại ân, không phải vậy vừa mới thật khó mà nói. Hắn không dừng lại thêm, nhanh nhanh rời đi. Ba ngày sau, Hoang Nguyên Hạch Tâm khu vực, to lớn li một phía dưới, Diệp Nhiên bước ra một bước, dưới chân dẫm lên nói mẩu làm tình quang, thân hình cực nhanh, trong nháy mắt liền lướt đi hơn 10 mét xa. Đó lấy, một quyền đánh xuống, Ngôi sao toé nhật quyền. Oen, một cái to lớn hắc nhưu dị thú, phản ứng đều không kịp phản ứng, đầu ầm vang nổ tung, thân thể trùng điệp ngã xuống. Ti, trên bầu trời bén nhọn đương mình văng lên, diệp nhiên sắc mặt biến hóa, không nói hai lời, một bà nhấc lên hắc nhu dị thú thi thể, thi triển giao quang thất tinh bộ thoát đi. hắn chân trước vừa rời đi, chân sau một cái dài mười mấy mét to lớn hắc hương đột nhiên ngã xuống, song chảo trùng điệp bắt tại mặt đất. nhất thời mặt đất nứt toát, xuất hiện từng đạo từng đạo khe nước to lớn. hắc hương sắc bén hai mắt liếc nhìn, không có tìm kiếm được bất luận bóng người nào về sau, tức giận kêu kêu một tiếng, thân hình đằng không mà lên. cách đó không xa, một cái trong hốc tây, diệp nhiên nhẹ nhàng thở ra. hai ngày này tiến vào hoa nguyên bên trong khu vực về sau. Dị thú mạnh mẽ càng ngày càng nhiều, ngũ cấp dị thú đều không hiếm thấy. Giống vừa mới cái kia hắc ương một dạng, cực kỳ cứng hãn, căn bản không thể đụng vào mặt, chạm mặt hắn liền một giây đều nhịn không được. Mà lim một hoang nguyên, vẫn chỉ là phổ thông hoang nguyên, tiến về thiên khuyết thành phố còn lại mười một cái hoang nguyên, mức độ nguy hiểm so cái này cao hơn. Đường còn rất dài, từ từ sẽ đến đi. Diệp Nhiên khách nhà khẩu khí, không có cho mình quá nhiều áp lực. Hắn xuất ra vừa mới đánh chết hắc lưu thi thể, trên thân hắc ma vụ tuôn ra, cấp tốc tuôn về lấy. Rất nhanh, hắc ma vụ chậm rãi thu hồi. Lúc này hắc ma vụ số lượng rất nhiều, đã có thể bao trùm hắn hơn phân nửa thân thể, không so với lúc trước cái kia dầu quai nó thiếu. Diệp Nhiên nhìn lấy trên thân hắc vụ, chấm ngâm một chút, lấy ra hai viên hắc ma hạt giống. viên thứ nhất phía trên, chỉ có một đạo kim văn. một viên khác bên trên có hai đạo. hắn thử nghiệm cảm giác, hai hạt giống phía trên kim văn. viên thứ nhất hạt giống không phản ứng chút nào, viên thứ hai phía trên, kim quang lấp loé dưới, đột nhiên biến mất một đạo kim văn. Diệp Nhiên thấy thế, trong lòng vui vẻ. ý thức vội vàng chìm vào não hải. trong đầu hắn, lúc này hiện hiện một đạo tin tức mới. số thứ tự sáu bí thuật hắc ma kén. Bí thuật tác dụng, tẩn nấp khí tức, phòng ngự. Số thứ tự 66. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, số thứ tự không thấp, cái này bí thuật phải rất khá. Hắn không chế hắc ma vụ, bắt đầu ngưng luyện hắc ma kén. Hắc ma bí thuật không cần tu luyện, nắm giữ tu luyện phương pháp, liền có thể trực tiếp sử dụng. Dần dần, trên người hắn hắc vụ ngưng kết, cuối cùng hình thành một cái màu đen cái lớn, đem cả người hắn bao khỏa. Không bao lâu, một cái mọc ra ba cái lỗ thai đỏ mắt con thỏ, nhẹ nhõt tiến nhốt cây. Okay. Con thỏ nằm ở một bên, vậy mà không có phát giác được kén đen tồn tại, rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. ầm, kén đen phá nát. Diệp Nhiên đưa tay, một đao chặt xuống tòa đầu, mặt lộ vẻ suy tư. Cái này thuần hấp khí tức năng lực cũng không tệ, cũng không biết phòng ngự năng lực như thế nào, nhưng Hắc Ma vụ là duy nhất một lần độ dụng, hắn cũng không nỡ tiêu hao. Chương 155, lôi kiếp. Sau một ngày, ly một hoang nguyên lớn nhất hoạch tâm khu vực, một mảnh vô cùng to lớn đầm sâu trước. Diệp Nhiên dừng bước, nhìn về phía cái kia đầm sâu, mắt sáng ngời. Cuối cùng đến, trước nghĩ biện pháp, đạt được hắc giao huyết, sau đó tìm vào thành thị ngưng luyện thành tinh huyết, thì có thể đột phá võ sư. Đến lúc đó, thuận tiện lại mua một bản S cấp võ kỹ. Diệp Nhiên ánh mắt lấp loé. Đột phá võ sư về sau, chiến lực của hắn sẽ xuất hiện một cái chất thê biến. Đến lúc đó, có lẽ có thể vừa đột phá tứ cấp võ sư thì khiêu chiến ngũ cấp võ sư. Đệ xuống tâm bên trong chờ mong cùng mừng rỡ, Diệp Nhiên thu liễm khí tức, cẩn thận tới gần. Tuy nhiên thu liễm lại khí tức, nhưng hắn còn rất cẩn thận, mỗi đi một bước, liền muốn dừng lại quan sát, mới tiếp tục hướng phía trước. Không gì khác, đầu kêu Bích Hàn băng xạ, 89 phần 10 là trở về. Vân tức thuật mặc dù hữu dụng, nhưng chưa chắc có thể bảo vệ tốt loại này, tiếp cận tông sư lục cấp đỉnh phong dị thú. Dù sao, đột phá võ sư về sau, võ giả đối với tự thân khí tức không chế thì tương đương lợi hại, đồng thời cảm ứng cũng sẽ rất mạnh cảm. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng sấm. Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy sắc trời sáng sủa, ánh nắng long lanh, không khỏi thần sắc liền giật mình. Trời muốn mưa? Khí trời rõ ràng tốt như vậy. Ầm ầm ba. Tiếng sấm vang lên, trong nháy mắt sắc trời đổi biến, nồng đậm mây đen nhanh chóng phủ tới, hội tụ vào một chỗ. Trung tâm cao lớn trong rừng tây, vô số dị thú hoảng hốt lo sợ thoát ra, giống như là tránh né phía trên cái gì tai nạn giống như, ào ào đảo đầu. Diệp Nhiên sửng sợ, ngẩng đầu nhìn, đỉnh đầu mây đen nặng nề trong tầng mây sấm sét vang rồi hắn quay đầu nhìn về phía địa phương khác hoàn toàn yên tĩnh y nguyên trời trong gió nhẹ cùng nơi này phản phất là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau hắn sắc mặt biến hóa tình huống có chút không đúng với anh lúc này một đạo to lớn tiếng sấm vang lên trong tầng mây đùng đùng đủ không dứt điện quang nổ vang ngân điện điên cuồng tán loạn đó lấy ngay tại diệp nhiên hoảng sợ ánh mắt bên trong hình thành một cái to lớn lôi điện hồ lôi điện trong hồ một tia chớp văng ra giống như thô to ngân xả hung mãnh đụng hướng phía dưới đầm sâu ẩm đờ đờ mở nước trọn vẹn toé lên cao mười mấy mét đó lấy lại là một tia chớp, lần nữa đánh xuống, toàn bộ đầm sâu tại chỗ thì bị xé nứt, ngầm dưới hồ sâu mới vang lên một đạo tức giận cao vút dao ngầm. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, đây là đầu kia hất dao. hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong, cái kia không ngừng mạnh kích phía dưới lôi đỉnh màu đỏ tía lôi hồ. trong lòng hiện hiện một cái đáng sợ suy đoán, đầu kia hất dao sẽ không ở độ kiếp a. ý nghĩ này vừa ra tới, Diệp Nhiên liền cảm giác khắp cả người sinh lạnh, dọn cả tóc gáy, nhịn không được lùi lại hai bước. thật sự là hất dao độ kiếp, nói rõ hất dao, đạo hóa long thành công, đây là tại độ chân long kiếp. Lôi kiếp vượt qua, nó cũng không phải là dao, mà là chân lòng, võ tôn cấp dị thú. ầm ầm, trên bầu trời lôi hồ, ngân xà là vũ, điện quang sáng chói, lóa mắt mà chói mắt. Từng đạo từng đạo to lớn lôi đỉnh liên tiếp không ngừng đánh xuống, toàn bộ đầm sâu đã bị triệt để chém thành hai khúc, ở giữa là thật sâu vết nước, lôi đỉnh đánh vào trong đó. Đồng thời trong vết nước, hắc dao giống giận trầm thấp âm thanh, theo lôi đỉnh đánh kích, không ngừng vang lên. Xà xà nhìn lại, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, cây cối kịch liệt chập chờn, giống như là tận thế đến. Diệp Nhiên nắm đấm nắm chặt, ánh mắt không ngừng mà biến ảo. Rốt cục, hắn cắn răng. Khí huyết bạo phát, toàn lực tiến lên. Hắc giao một khi hóa long, đột phá võ tôn về sau, cần đại lượng khí huyết bổ sung thân thể hư nhược. Đến lúc đó toàn bộ ly Mộc hoang Nguyên phía trên dị thú cùng võ giả đều chạy không thoát. Nhưng mà này còn còn thiếu rất nhiều, tiếp theo chính là Ninh Giang thành phố. Cho nên hắn nhất định phải xác nhận Hắc giao là có hay không tại Hóa Long, khoảng cách Hóa Long thành công còn bao lâu. Sau đó cấp tốc chạy về Ninh Giang thành phố, để Long Bộ trưởng sơ tán thị dân. Hy vọng không phải tại Hóa Long. Diệp Nhiên tay cầm hơi có chút run rẩy, hắn thở sâu, tỉnh táo lại, toàn lực chạy về đầm sâu lúc trước hàng dương đại tông sư nói qua hắc giao cần thời gian một năm mới có thể thành công hóa long hàng dương đại tông sư kiến thức bất viễn hắn là sẽ không phạm sai lầm Tầng tầng lôi đỉnh không ngừng quanh kích xuống bắn tung tóe nhỏ tiểu lôi đỉnh rơi xuống mặt đất nhất thời mặt đất bị tạc ra một cái hố to nhìn đến diệp nhiên sắc mặt biến đổi cái này tổn thương quá cao căn bản gánh không được trung tâm náo hải của hắn đọc thay đổi thật nhanh lúc này trên thân nồng đậm hắc ma vụ hiện hiện bao trùm toàn thân trong chớp mắt một cái màu đen kén lớn hiện hiện ta trên người bây giờ hắc ma vụ chỉ có thể duy trì nửa giờ nhất định phải nhanh Diệp nhiên không chế Hắc Ma Kén, lướt về phía đầm sâu. Hắc Ma Kén nhẹ nhàng vô cùng, chuồn chuồn lướt nước giống như lướt qua mặt nước, đồng thời hắn ở bên trong cũng có đầy đủ tầm mắt, có thể nhìn đến ngoại giới chẳng cảnh. Hắn không chế Hắc Ma Kén, một đường hướng về phía trước, tránh thoát khỏi rất nhiều bắn tung tóe lôi đỉnh. nhưng vẫn là có không ít cực kỳ nhỏ bé lôi đỉnh, không cách nào tránh né, đánh vào Hắc Ma Kén phía trên. May ra Hắc Ma Kén tuy nhiên bị công kích đến địa phương, lóng trở về, nhưng cũng không có xé rách, chống đỡ không nổi dấu hiệu. Thế thế, Diệp Nhân cũng rốt cục nhẹ nhàng trở ra. Đối với Hắc Kén cường hãn phòng ngự, cuối cùng có chút hiểu rõ. Không bao lâu Hắn không chế hất ma kén, một đường sông vào trong đầm sâu. Đầm phía dưới quần cuộn sóng ngầm, đầm nước bập bội, đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp Nhiên chỉ có thể cắm đầu hướng phía dưới, may ra một lát sau, trước mắt thì hiện hiện nồng đậm ánh sáng. Nói là ánh sáng, kỳ thật cũng không đúng, đó là không gián đoạn ánh kích hạ lôi đỉnh, gián tiếp chiếu sáng khu vực. Có thể thấy rõ, một đầu hình thể to lớn, giống như sơn mạch hất dao vắt ngang tại đáy đầm, lôi đỉnh điên cuồng đánh vào hắn trên thân, từng mảnh từng mảnh tàn phá giao lần, còn có sền sệt giao huyết tứ tán ở trong nước. Theo đầm nước ba động, trôi hướng địa phương khác. Diệp Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Không hy vọng thấy nhất vẫn là phát sinh, vậy mà thật là hắc giao tại độ kiếp. Hắn trầm mặt dưới chuẩn bị khống chế hắc ma kén rời đi. Lúc này hắn đung nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến cái gì, nhìn kỳ hắc giao. Chỉ thấy hắc giao trên thân thể, tuy nhiên bị lôi đình ảnh kích ra không ít thương tổn, nhưng những thương thế này, khách quan hắn thân hình khổng lồ, lộ ra không có ý nghĩa. Cái này giống như không phải hắc giao lôi kiếp. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ, phát giác được mấy phần không đúng. Hắc giao tuy nhiên cường đại, hạng Dương Đại Tông sư cường giả như vậy cũng không là đối thủ, nhưng đã là đột phá võ tôn, thân hóa chân long khẳng định nguy hiểm chủ điệp, cái này lôi kiếp làm sao có thể chỉ có điểm ấy uy lực? Sẽ không phải. Trong lòng của hắn, đông nhiên dâng lên một cái to gan suy nghĩ, nhanh chóng tại hắc dao dưới thân thể tìm kiếm lấy. Đông nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn đến hắc dao dưới thân thể, một đầu hình thể to to lớn, trường dài mười mấy mét lam xả. Lam xả ngước đầu nhìn lên trên bầu trời lôi kiếp, tê tê phun lưỡi, trong đôi mắt lóe qua nhân tính hóa quan mang, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nó thân thể trung lương, lân phiến nứt gãy, còn có lưu to lớn vết đau, hiển nhiên từng bị trọng thương. Tuy nhiên vết thương dễ thấy nhưng xa xa nhìn lại hắn vẫn như cũ cho người ta một loại lộng lẫy mỹ lệ cảm giác giống như thiên công tạo vật thân thể cực sự hỏa mỹ quả nhiên Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ đây là đầu kia bích hàn băng xả là hắn tại độ kiếp không phải hất dao hắn tuy nhiên thân thể cũng to lớn nhưng so sánh hất dao vẫn là giọt nước trong biển cả bởi vậy hắn vừa mới không thấy được thanh tú lúc này một đạo thanh thú êm thai giọng nữ tự bích hàn băng xả trên thân vang lên nó ngẩng đầu nhìn qua lôi kiếp nói dẫn lôi hoa không sai biệt lắm hao hết sạch ngươi nghỉ ngơi đi còn lại lôi kiếp không nhiều chúng ta cũng có thể vượt qua Trước 156, bản nguyên cổ thụ. Hắc Giao yên lặng gật đầu, nó to lớn giao khu phía trên, có một gốc cảm đạm to lớn từ hoa, vang kích xuống lôi kiếp đều bị tử hoa hấp dẫn, đánh vào nó trên thân, Tử hoa cháy đen một mảnh, khói đen bốc lên, lộ ra rất vẻ vải, khó có thể lại dẫn dắt lôi đỉnh. Hắc Giao đang muốn ngủ say, đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng đôi mắt quét về phía chúng quanh, nó liếc nhìn vài lần về sau, không có phát hiện, liền chậm rãi khép kín hai con ngươi, tiếp tục ngủ say. Thanh U, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Bích Hàn băng sàng ngóc lên xa đầu, thân mật cọ sát nó về sau, thân thể du động, đi vào đất trống chuẩn bị nên đón, trên bầu trời ấp ủ lôi kiếp. Lúc này lôi hồ bên trong, trong đó lôi đỉnh đã tiêu hao rất nhiều, chỉ còn non nửa. Một bên khác, Hắc Ma Kén bên trong, Diệp nhiên dùng mình, kém chút thì bị phát hiện. Hắc Dao không hổ là đại tông sư cấp, dù là hóa long trong lúc đó, cảm giác xuống đến rất thấp, còn có thiên không bên trong lôi kiếp không ngừng quấy nhiễu, đều kém chút phát hiện hắn. Bất quá, Hắc Ma Kén ẩn nấp khí tức năng lực cũng thực mạnh, vậy mà thật giấu diếm đi qua. Khó trách bị võ tôn đều xưng là tà thuật, sắp thực lợi hại. Diệp Nhân nhìn lấy trước mắt cái đen, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn thoáng qua đang không ngừng bị lôi kiếp đánh bích hàn băng xả trong lòng khẽ nhúc đít. Lúc này đen dao hóa long không cách nào động thủ, bích hàn băng xả bị bị thiên lôi đánh cũng không đoái hoài tới hắn. Vừa vặn có thể lặng lẽ nhẹ nhàng làm điểm dao huyết cùng lân phiên. nghĩ tới đây diệp nhiên không do dự nữa, khống chế cái đen, theo dòng nước chậm chạp tới gần trong đầm sâu tứ tán dao huyết. Hắc dao vốn là tại hóa long bên trong, lân phiên tự nhiên chốc ra, lại đã nhận lấy phần lớn lôi kiếp, đáy đầm đen kịt dao huyết cùng lần phiên rất nhiều, thậm chí so với hắn lần thứ nhất nhìn thấy lúc còn nhiều hơn được nhiều. Hắn nhanh chóng thu lấy lấy hắc dao lần phiến cùng ra huyết, đồng thời chú ý đến ngay tại độ kiếp bích hàn băng xả. Bích hàn băng xả giờ phút này đã bị lôi đỉnh bổ đến mình đầy thương tích, nhất là phần eo đầu kia vết đau, tựa hồ vốn là không có khôi phục. Lúc này tức thì bị bổ thảm rồi, máu thịt bê bé bét, xem ra lập tức muốn gãy thành hai đoạn. Mặc dù như thế, nhưng bích hàn băng xả lại phá lệ hư vấn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lôi hồ dưới đấy một kiện đồ vật. Đó là một cái lôi đỉnh tạo thành màu tím chén rượu, thước chừng lớn chừng bàn tay, phong cách cổ xưa xinh đẹp, bên trong là dọt dọt trắng sữa dịch thể. Dịch thể không nhiều không ít, vừa tốt tích xúc đẩy một nửa chén rượu. Diệp Nhiên sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, không rõ ràng đó là cái gì. Wen. Lúc này, trên bầu trời, một đạo màu tím sẫm lôi đỉnh đột nhiên đánh xuống. Cái này lôi đỉnh rõ ràng so vừa mới càng cường hắn hơn, mãnh liệt. Bích hàn băng sả kêu rên một tiếng, tại chỗ liền bị đánh bay, suy yếu ngã trên mặt đất, toàn thân khói đen bốc lên. Nó miễn cưỡng xoay người, lúc này trên bầu trời lôi hồ đã dần dần thấy đáy, xem ra lại bổ ra mấy đạo lôi liền sẽ biến mất. Mà mà cái kia lôi đỉnh chén rượu bên trong dị thể, thì theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều. Wen. Wen. Wen lại là ba đạo lôi đỉnh liên tiếp đánh xuống. Bích Hàn băng sả bị bổ đến thân thể cháy đen, khí tức càng ngày càng nguy ngoại, nhưng nó nhìn qua cái kia lôi đỉnh chén rượu bên trong, càng ngày càng nhiều trắng sữa dịch thể, mắt màu lam bên trong lóe qua kiên quyết, chết chống đỡ lấy. Thế thế, Diệp Nhiên trong lòng có chút hiếu kỷ, cái kia dịch thể, đến tột cùng là cái gì? Lúc này, lôi hồ đống nhiên run rẩy một chút. Tiếp lấy nhanh chóng áp súc, tụ tập thành một miệng lôi tuyển, lôi truyền hơn một trượng, hiện lên màu tím sẫm, bên trong lôi đỉnh sền sệt như dịch thể. Tựa hồ là đi vào thời khắc cuối cùng, lôi đỉnh còn chưa rơi xuống, chỉ là ấp ủ, thì có nồng đậm uy nghiêm tán dật mà ra trong lúc nhất thời, xa xa diệp nhiên cũng tâm tư càng thêm chữ nặng, có không hiểu sợ hãi vọt tới, bích hàn băng xả càng là hoảng sợ, bản năng, thân rắn du động, liền chuẩn bị tìm một chỗ tránh né, nhưng nó nhìn đến cái kia lôi đỉnh chén rượu bên trong, chậm trạm gia tăng, đã tăng trưởng đến lớn nửa chén dịch thể, vẫn là cưỡng ép vượt qua hoảng sợ, mắt màu lam lóe qua trở mong cùng khát vọng, nâng lên xả đầu tê tê phủ lưới, đồng thời tổn hại không chịu nổi màu lam thân rắn phía trên, phát ra nhàn nhạt lam quang. với lúc này, một tiếng biết hai nước gốc tiếng oanh minh vang lên, giống như động đất đồng dạng, thanh thế to lớn, một đạo to to lớn tím đen lôi trụ đột nhiên từ không trung ngang kích xuống, liên tục không ngừng đánh vào Bích Hàn băng xả trên thân. Bích Hàn băng xả toàn bộ xả, trong nháy mắt liền bị màu tím đen lôi quang bao phủ, cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí thanh âm đều truyền không ta. khe Diệp Nhiên hít vào ngụm khí lạnh, lần này không sẽ trực tiếp đánh chết ta, bất quá đánh chết cũng tốt. Ánh mắt của hắn sáng lên, thẩm xoa xoa cho lôi kiếp cố lên đánh kình. thế mà tím đen lôi trụ càng ngày càng nhỏ, rốt cục biến mất không thấy gì nữa, mặt đất lưu lại một to lớn hồ sâu. Bích Hàn băng xả cuộn thành một đoàn, thân rắn kịch liệt run rẩy, động đều không động được. Nguyên La like Mỹ luôn mỹ hoan hoàn mỹ ngoại hình. Bây giờ nhìn lại muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, phần eo vết thương cũ càng là triệt để bạo phát, chỉ còn một chút da thịt kéo lấy. Nhìn lấy, tùy thời đều có gãy thành hai đoạn khả năng. Đồng thời trên bầu trời, cái kia sau cùng áp xúc lôi tuyển, cũng dần dần biến mất, mây đen cũng tan đi. Rất nhanh, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, một mảnh xanh thẳm, trời trong gió nhẹ. Thế nhưng lôi đỉnh chén rượu cũng không có biến mất, mà chính là từ trên bầu trời, chậm rãi rơi xuống, trực tiếp bay về phía Bích Hàn băng xạ. Bích Hàn băng xạ cũng giáng chống đỡ lấy lên, kéo lấy thân thể tàn thế, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, suy yếu bỏ hướng lôi đỉnh chén rượu lôi đỉnh chén rượu bên trong, dịch thể đã nhanh muốn tích xúc đẩy nghiêm chỉnh chén. Lúc này lôi kiếp biến mất, vậy mà còn đang tăng trưởng. Tí tách, lại là một giọt trắng sữa dịch thể, đống rừng rơi vào chén rượu bên trong. Tiếp lấy không trung, đông nhiên hiện hiện một gốc to lớn cổ thụ hư ảnh, cành cổ thụ ngàn vạn, tán cây rậm rạp. Từ giữa đó bắt đầu, phân biệt rõ ràng làm hai nửa, bên trái tán cây, rõ ràng phải lớn ra bên phải rất nhiều. Xem ra có chút không quá phối hợp, mà một giọt chất lỏng màu ngà sữa, chậm rãi theo cổ thụ phía trên nhỏ xuống. Nguyên lai chất lỏng này, lại là trên cây rợ xương. Theo cái này giọt cuối cùng dịch thể rơi xuống, Toàn bộ lôi đỉnh chén rượu, triệt để chứa đầy. Đồng thời, cổ thụ phía trên vậy mà hiện hiện rất nhiều bóng người. Nói là bóng người, kỳ thật đều là nguyên một đám mơ hồ trùng sáng. Mỗi người chiêm cứ một cái nhánh cây, có người có thú. Bên trái trên tan cây, một đầu dao hình trùng sáng, nhìn hướng phía dưới, cười ha ha. Vượt qua tam trọng lôi hồ kiếp, ta giao tộc lại muốn sinh ra một vị thiên tài thú vương. Trên thân hàn khí nặng như vậy, xem ra, tựa hồ là đầu hàng dao, không tệ. Khắc trên một nhánh cây, một cái sư tử bộ dáng trùng sáng kẽ ở đầu. Hừ. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, là cá nhân hình trùng sáng đến từ bên phải tán tây. Hắn lạnh lùng nói, một đầu tiểu giao mà tôi, ngươi dị thú nhất tộc, lại nhiều trăm ngàn đầu cũng không thành tài được. Vô cực đại tông sư, tiểu giao lại như thế nào, nhân loại các ngươi đã nửa vòng trăng, không, có người đột phá tông sư a. Một đạo uy nghiêm âm thanh vang lên, có thể vượt qua tam trọng lôi hồ kiếp, đột phá đến tông sư thiên tài, càng là ba tháng đều chưa từng xuất hiện đi. Nói chuyện, là đầu hình thể khá lớn hình rồng trùng sáng, nó dưới thân nhánh cây, cũng xem ra cực lớn. Gặp qua liệt long thú tôn. Cái này hình rồng trùng sáng vừa phục hiện, vừa mới giao hình trùng sáng, còn có sư tử trùng sáng thì cung kính chào hỏi. Cùng một thời gian Cái khác dị thú hình dáng trùng sáng cũng cùng nhau chào hỏi. Bất quá đại đa số dị thú trùng sáng, Ý Nguyên trầm mặc, tựa hồ trong trạng thái mê man. Thì tính sao, các ngươi bất quá một đám ô hợp, ta nhân tộc sớm muộn cũng sẽ từng cái đánh chết ngươi các loại, diệt ngươi toàn tộc." Vô Cực đại tông sư thanh âm lãnh lóc. Cùng một thời gian, bên cạnh hắn lại có mấy người loại trùng sáng thức tỉnh. Mấy người nhìn hướng phía dưới, tuy nhiên trong tầm mắt không cách nào thấy rõ ràng cụ thể tình hình, chỉ có thể nhìn thấy một cái thuộc về Bích Hàn băng xã trùng sáng. Nhưng vẫn là có người cau mày nói, lại khác thượng thú đột phá tông sư 2N không sai, thế mà còn là giao tộc Hàn khí nặng như vậy, tiến hóa thành hàn giao sao? Nơi xa, Diệp Nhiên tâm cuồn loạn, tại vừa mới nghe được kia cái gì thú tôn thời điểm, hắn thì chọn tròn mắt, lúc này lại nghe được câu này, nhất thời chấn động trong lòng. Thanh âm này hắn quen thuộc, hàng dương đại tông sư, cái này chùm sáng bên trong có một cái là hàng dương đại tông sư. Hắn vội vàng ánh mắt nhìn lại, rất mau tìm đến vừa mới nói chuyện người kia, người kia trùng hợp ngay tại vô cực đại tông sư bên cạnh. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn thấy là cái chùm sáng, không cách nào xác nhận chân thực hình dạng. Bất quá nghe thanh âm, tám phần mười chính là. Diệp Nhiên do dự một chút, cân nhắc thật lâu vẫn là quyết định không nổi bóng bóng, cứ như vậy lặn xuống nước được rồi. Không nói trước hắn nói chuyện, hàng dương đại tông sư có thể nghe được hay không? Cây này phía trên giống như đều là tông sư, thủ vương, thậm chí còn có thú tôn loại này cứng giả, cho nên vẫn là không nên bị chú ý tới tốt. Đồng thời, diệp nhiên nhìn qua cái kia hư huyễn cổ thụ, trong lòng suy tư, cây này hắn giống như nghe hàng dương đại tông sư nói qua, giống như kêu cái gì bản nguyên cổ thụ là một cái tinh cầu căn cơ, bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ có mới nhân loại hoặc dị thú đột phá tông sư, hoặc là tông sư vẫn là bản nguyên cổ thụ mới có thể dùng chuyện hiện hiện hư ảnh. Lúc này, tại bản nguyên cổ thụ phía trên cương giả, có thể ngắn ngủi trao đổi lẫn nhau, thì giống bây giờ mở dạng. Bản nguyên cổ thụ phía trên. Vị kia liệt long thú Tôn Thản nhiên nói, "Vô Cực, ta thì thích ngươi dạng này giữ giản tính tình, không bằng ngươi đến cùng ta đi, ta toàn lực bồi dưỡng ngươi đột phá võ tôn." Buồn cười, ngu xuẩn rồng, chờ lao tử đột phá võ tôn, cái thứ nhất làm thịt ngươi. Vô Cực đại tông sư cười lạnh. Hứa Lư thực thực hằng dương đại tông sư trùm sáng cũng cười nói, "Liệt long thú Tôn, nghe nói ngươi lần trước bị bầu trời kiếm tôn chặn xuống một viên long đầu, thực lực đại tồn. Bây giờ không cố gắng dưỡng thương, còn chạy tới bản nguyên cổ thụ ăn dưa?" Không sợ còn lại cái kia hai viên long đầu cũng bị chém đứt sao? Liệt long thú tôn lắc đầu, miệng lưỡi dẻo quẹo, "Nhân loại các ngươi thật đúng là có thể nói, nhưng cũng chỉ là sẽ nói thôi." Nhìn xem bản nguyên cổ thụ, hai chúng ta mới cường giả chiếm so, còn có ta dị thú nhất tộc, như hôm nay mới liên tục không ngừng, liền biết nhân loại các ngươi diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Lúc này mau chóng quy hàng, còn có thể cho các ngươi một đường xin cơ." Nghe vậy, nhân loại mấy cái trung sáng, hiếm thấy không có phản bác, ngược lại đều có chút trầm mặc. Diệp Nhiên cũng ánh mắt nhìn lại, từ xa nhìn lại, bên trái tán cây, sắc thực so bên phải bảng lớn hơn nhiều lắm mà trên tán cây đều là tông sư trở lên cường giả. bất quá nhìn kỹ có thể phát hiện tông sư cấp bậc phổ thông nhanh cây nhân loại cũng không so gì thú thiếu võ tôn cấp bậc to cành cây to tuy nhiên thiếu chút nhưng là cũng không kém nhiều chân chính trên lại là diệp nhiên đồng tử đột nhiên co lại chỉ thấy bên trái tán cây đỉnh chót có năm đạo vô cùng to lớn nhanh cây một cái thì sánh được không biết bao nhiêu võ tôn cùng tông sự thú hoàng diệp nhiên trong lòng cảm giác nặng nề cái kia năm nhanh cây so với võ tôn đều tráng kiện nhiều như vậy hơn phân nửa là thú hoàng hắn vừa nhìn về phía bên phải đồng dạng to lớn nhanh cây nhân loại chỉ có hai cái chính là nhân loại hiện có hai đại võ thánh, hai nơi tán cây chênh lệch thật lớn, chính là tới từ những địa phương này. Chương 157, lại nhìn ta tức ngươi, Liệt Long huynh, không đến cuối cùng, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, đừng quá mức tự tin. Một đạo thanh âm giản mùa vang lên, đến từ một cái vừa mới thức tỉnh trùng sáng. Gặp qua hư diễn võ tôn, mọi nhân loại tông sư, ào ào hành lễ. Hư diễn võ tôn nhìn lấy Liệt Long thú tôn, cười nhạt nói, "Chúng hổ, các ngươi thật dám ra tay. Thế nào, các ngươi tìm tới hắn rồi?" Liệt Long thú tôn có chút kiêng kỵ, nhìn về phía một chỗ Cái khác dị thú cũng đều đổi sắc mặt, đại khí không dám thở. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, theo liệt long thú Tôn ánh mắt nhìn lại, nhất thời giật mình trong lòng. Nhân loại bên phải tán cây bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một cái đứt gãy nhánh cây, nhánh cây kia thiếu khuyết rất nhiều, cơ bản chỉ còn một đoạn nhỏ dễ cây. Thế mà, cái kia một đoạn dễ cây to đến đoạn người, nếu là bình thường trưởng thành, sợ là có thể sánh được ba vị thú hoàng. Đến lúc đó, nhân loại tán cây có thể cùng dị thú tán cây, tả hữu ngang hàng, đạt tới thang bằng. Đáng tiếc hiện tại đứt gãy thì thừa một cái căn. Tìm tới, chẳng lẽ cái kia thú tôn nói là chân võ tê mất tích vị kia võ thánh? Diệp Nhiên suy tư, giống như cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Tiếp lấy hắn nhìn qua cái kia trận tàn khuyết nhánh cây, có chút liếu lưỡi. Đây mới thật sự là cường đại, một người sánh được ba vị thú hoàng, cung cấp hơn phân nửa tảng cây. Nói cách khác, lực lượng một người đủ để có thể so với hơn phân nửa nhân tộc. Dù là mất tích lâu như vậy, một vị cường đại thú tôn nghe được, đều kiên kỵ và phần. Hư Diễn võ tôn không có trả lời, ngược lại trên thân quang mang dần dần ảm đạm, hiện nhiên tại lui ra bản nguyên cổ thụ. Hư, chỉ còn một đoạn tàn nhánh, còn kém xuất hiện vẫn là dị tượng, cùng chết cũng kém không nhiều. Liệt Long Thu tôn hừ lạnh, chờ hắn vẫn lạc dị tượng xuất hiện, chính là ta tộc, quy mô tiến công này, bởi vì là dị thú sinh ra tân tông sư, nhân loại một phương không hưng lắm, trên thân quang mang biến mất, hào hào rời đi. Mà dị thú nhất tộc không ít tông sư, nhất là giao tộc tông sư, càng là có chút kích động, hào hào mở miệng tán thưởng Bích Hàn băng xả, thậm chí Liệt Long Thu tôn cũng khe bước cằm, ly đầy đã vẩn, xem ra là hoàn mỹ độ kiếp, không tệ. Đáng tiếc Bích Hàn băng xả cũng không để ý đến nó, vẫn như cũ phối hợp, khó khăn bỏ hướng, cái kia chậm chạp rơi xuống lôi đỉnh chén lớn rượu. Liệt Long Thu tôn cũng không giận, vẫn như cũ mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn qua. Cái này chính là Đạo hận. Nơi xa, Diệp Nhiên giật mình trong lòng, hắn lúc trước tu luyện Hàng Dương Chân thân lúc, Hàng Dương Đại tông sư cùng hắn đề cập qua thứ này. Hàng Dương Đại tông sư nói, tông sư cấp võ kỹ cùng phổ thông võ kỹ, dù là S cấp võ kỹ, đều này đem khác biệt. Theo trình độ nào đó nói, tông sư võ kỹ cũng không phải là đơn thuần nhân lực, liền có thể sáng tạo ra. Muốn sáng tạo tông sư võ kỹ, cần thiên địa cơ duyên trợ giúp. Thiên địa này cơ duyên, chính là chỉ Đạo bao hàm. Võ giả cùng dị thú đột phá tông sư lúc, đều sẽ đạt được thiên địa ban cho nhất định đạo ẩn. Hấp thu đạo ẩn về sau, Tông sư thì có thể đi vào cấp độ sâu đống nộ, trong lúc đó tư duy tăng vọt, cuối cùng sáng tạo ra một môn cường hãn tông sư cấp võ kỹ. Thì như hàng Dương đại tông sư, cũng là hàng Dương chân thân. Dị thú tuy nhiên không phải võ kỹ, nhưng huyết mạch thần thông cũng kém không nhiều. Tốt, lần này chuyện có thể đến dạ quang hoang nguyên tìm bản tôn, ban cho ngươi một trận tạo hóa. Liệt Long thú tôn nhìn về phía Bích Hàn băng xà, thanh âm vĩ nghiêm. Nói xong, nó nhìn lấy chính rời đi mọi nhân loại tông sư, cười nhạt nói: Chư vị làm gì vội vã rời đi, tộc ta mới lên cấp một tiên vượt qua tam trọng lôi hồ kiếp thiên tài thú vương, cũng coi như việc vui, không bằng lưu lại nhìn nhiều nhìn. Dù sao nhân loại các ngươi cũng có đoạn thời gian không có xuất hiện dạng này thiên tài, nhìn một chút, có lẽ có thể dính điểm hỉ khí. Hừ, chỉ là một đầu hàn dao, thiện tay liền có thể đánh giết. Một cái thú vương mà thôi, lão phu liền người cái này thú tôn đều không để vào mắt. Mọi nhân loại tông sư hừ lạnh, dám như thế cùng thú tôn nói chuyện, uổng vọng. Trước đó giao hình trùn sáng giận dữ, nội tình chưa đủ thấp các loại trùn tộc, các ngươi thì hâm mộ đi, không cần cùng bọn hắn đưa khí, thẹn quá hóa giận thôi. Liên long thú tôn rất là mây trôi nước chảy, nhìn lấy sắp tiếp được lôi đỉnh chén rượu bích hàn bằng xả, cười nhạt nói, hấp thu cái này ly đặc huấn cái này tiểu hàn giao hẳn là có thể sinh ra nhất đẳng huyết mạch thần thông, nhất đẳng huyết mạch thần thông, cung cấp nhân loại nhất đẳng tông sư võ kỹ, những nhân loại này tâm lý không thăng bằng cũng là chính. Bạch, một cái màu đen cành lớn, đột nhiên hoành không vào tới, ở giữa không trung, đột nhiên nổ tung. tiếng nổ cực lớn lên, bích hàn băng xả tại chỗ bị tạt bay, trung điệp ngã tại nguyên chỗ, đồng thời một cái tay đột nhiên bắt lấy cái kia lôi đỉnh chén điệu. đây hết thảy phát sinh đột nhiên, chờ mọi người tại đây kịp phản ứng, cái kia lượng đầy đã ẩn lôi đỉnh chén rượu, đã rơi vào một thiếu niên trong tay. bản nguyên cổ thụ phía trên, liệt long thú tôn có chút một bước bên cạnh cái khác thú vương cũng là mắt tròn tròn chậm chậm phản ứng không kịp đó là cái cái gì làm sao đột nhiên thì xông tới rồi bên phải tăng cây mọi nhân loại tông sư cũng đều sử sốt. hai phe trên tăng cây tuy nhiên ngủ say tông sư cùng thú vương chiếm cứ đại đa số nhưng lúc này khôi phục cũng không ít tông sư cùng thú vương cùng nhau hơn trăm thậm chí còn có mấy vị võ tôn cùng thú tôn trên trăm vị tông sư cường giả đều là tả ánh mắt trông lại diệp nhiên cũng khó tránh khỏi khẩn trương nhưng nghĩ tới những người này đoán chừng giống như hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn là cái trùng sáng thấy không rõ cụ thể bộ dáng nhất thời dũng khí đủ lên không giữ về rồi nói nhìn cái gì vậy chưa thấy qua đẹp trai so nói cũng là ngươi cái kia nước gia thú tôn điểm danh phê bình lại nhìn ta tức ngươi nào liệt long võ tôn đó lấy nó nổi giận nói nhân loại cái khác thú vương cũng vô cùng phẫn nộ đáng chết nhân loại ngươi dám đoạt hàn giao đạo hồn tộc ta hàn giao đầu bản nguyên cổ thụ hình chiếu là có hạn chế chỉ có dựa vào đường tắt bao hàm sinh linh mới có thể bị mơ hổ cảm giác được lúc này bích hàn băng xà bị tập bay cách lôi đỉnh chén rượu quá xa bọn họ đã cảm giác không đến đừng ba bá ảnh hưởng đến bản xoáy dược lên diệp nhiên cố gắng đem lôi đỉnh chén rượu hướng hàng dương dưới bên trong thả nhưng là làm sao đều thả không đi vào không khỏi có chút nóng nảy mà lại lôi đỉnh chén rượu dần dần nặng đạm, tựa hồ muốn tiêu tán sắc mặt hắn biến đổi dạng này không được không có đặc biệt vật chứa những thứ này đã ẩn có thể sẽ trực tiếp tiêu tán nghe được hắn giận dữ mắng họ trên tán cây đông đảo dị thú vương tránh không được lại là một trận nốc trệ mà nhân loại một vương, thì là giở khóc giở cười có phải hay không đẹp trai so nhìn không ra dù sao chỉ có thể nhìn thấy ngươi là hình người trùng sáng nhưng ngươi là thật như bất à nhiều như vậy thú vương ngươi điểm ấy không quan trọng thực lực cũng dám nghĩ tới đây Mọi nhân loại tông sư đều ngây người dưới, tiếp lấy sợ hãi nói, tam cấp võ giả. Lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên tùy tiện cảm ứng ra, phía dưới đó là cái tam cấp võ giả, nghe thanh âm tuổi tác chưa đủ lớn. Đoán chừng cũng là cái 17, 18 tuổi thiếu niên. Ta bế quan quá lâu, hiện tại chúng ta nhân loại người trẻ tuổi đều mạnh như vậy à? Tam cấp võ giả thì dám đoạt tông sư dị thú? Một cái lao tông sư có chút mở miệng. Còn lại tông sư cũng là trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đừng nói ngươi, chúng ta mỗi ngày cùng chào lưu, mẹ nó cũng chưa từng thấy qua Dị thú một phương, những dị thú kia vương nội giận vô cùng. Liệt Long Thú Tôn càng là kém chút thổ huyết, quát tầm lên, tam cấp võ giả, ngươi mẹ nó một cái tam cấp võ giả làm sao dám. Chương 158, chém về phía võ tôn một Đao. Liệt Long Thú Tôn bị tức đến chập mạch rồi. Dưới cơn thịnh nộ, vậy mà một cái tay giơ ra, đột nhiên vồ xuống, muốn đập chết Diệp Nhiên. Cái này tự nhiên là vô dụng công. Bất quá một cử động kia, vẫn là gây nên nhân loại một phương chú ý. Vô Cực đại tông sư tại chỗ thì nhịn không nổi, cười như điên không ngừng, "Nứt ra thú tôn, ngươi là cảm thấy bản tông sư không đủ vui vẻ, tìm cho ta việc vui sao?" Hàng Dương đại tông sư thì nghi hoặc mà liếc nhìn. Diệp Nhiên hóa thành cái kia nhân hình trùng sáng, cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, chỗ nào đã nghe qua. Có điều hắn không nghĩ nhiều, cười nói, "Liệt Long Thú Tôn, không cần thẹn quá hóa giận. Cái này cũng không có gì, bất quá là nhân loại chúng ta một cái tam cấp võ giả thiếu niên, đoạt các ngươi một cái thú vương lớn nhất đại cơ duyên, cái này cũng không phải cái đại sự gì. Nhiều lắm là ngày mai trước toàn cầu nhật báo, Chuyến đi khắp nơi đều biết, làm thành nhân loại chúng ta sau khi ăn xong để tài nói chuyện, thỉnh thoảng chê cười một chút." Hai cái tiểu bối, đến viên các ngươi chào phụng bà Tôn. Liệt Long Thú Tôn nghiến răng nghiến lợi, triệt để mất đi phong độ, ngựa khi ung tùm miệng lưỡi lợi hại có thể không có gì tài ba. Xét thực không tính, chúng ta xem trọng hậu bối, lại không bị cướp đạo luận, vứt bỏ nhất đẳng huyết mạch thần thông. Một cái tuổi trẻ tông sư hắc hắc nói, chúng ta tâm lý lao thăng bằng. Nói, hắn còn bắt chước vừa mới liệt long võ tôn dáng vẻ, thần sắc bẽ ngờ hờ hơ, cười nhạt nói, "Chư vị làm gì vội vã rời đi, tộc ta mới lên cấp một tiên vượt qua tam trọng lôi hồ kiếp thiên tài thú vương, cũng coi như việc vui, không bằng lưu lại nhìn nhiều nhịn." Dù sao vị này thiên tài thủ vương, lập tức liền muốn bị nhân loại các ngươi một cái tam cấp võ giả cấp đường bao hàm, các ngươi lưu lại nhìn nhiều một trận, cũng có thể nhiều vui cười một lát. Câu nói này vừa ra tới, tại chỗ mọi nhân loại tông sư, hào áo ôm bụng, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ha ha ha tiếng cười, đỉnh thái nhếch ngóc. Liên Hàng Dương Đại Tông sư dạng này ổn trọng lâu năm tông sư, đều có chút không kềm được, cười đến ho khan, một bên cười một bên trùng điệp ho khan. Được rồi, Khánh Nguyên tiểu tử ngươi bất tranh cãi, Liệt Long võ tôn là thủ dai nhất, cẩn thận nó để mắt tới ngươi. Hàng Dương Đại Tông sư cười nói, để trẻ tuổi tông sư, không nên nói nữa. Trẻ tuổi tông sư cười hắc hắc, tựa hồ cũng nghe qua, Liệt Long võ tôn danh tiếng, không còn dám thật chọc giận đi xuống. Nhưng lần này cũng có thể nói là bạo kích trực tiếp đem liệt lòng võ tôn cho làm cho váng, thân thể run rẩy, khuôn mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tức giận long âm. Trung quanh cái khác dị thú vương đều biến sắc, không dám rủi ro, thành thành thật thật không nói lời nào. Mà một bên khác, Diệp Nhiên thần sắc vội vàng, trước mắt lôi đỉnh trận tử rượu, triệt để hư huyễn, lập tức liền muốn tiêu tán. Bên trong đạo luận cũng đung đưa, lộ ra rất bất ổn. Đồng thời phía dưới, đầu kia bích hàn băng xả, sinh mệnh lực thực sự ương ngạnh, bị thương nặng như vậy, lại còn không chết đi. Lúc này thân rắn phía trên, tuy nhiên vết thương trầm chất, nhưng đỉnh đầu cái kia tiểu nhô lên, đã thành công hòa góc. Dưới thân cũng phá ra ba cái huyết động, sinh trưởng ra ba cái đấm máu nóng rớt. Còn có từng khối lân thiến, cũng tại tự động bong ra từng mảng, thân thể chậm chạp tăng trưởng, lộ ra nhưng đã triệt để hóa giao. Chỉ chờ thương thế khôi phục, lại thôn phệ đại lượng khí huyết thì có thể chân chính biến thành một đầu tổng sư cấp hàng dao. Hàn Lúc này Bích Hàn băng xạ kéo lấy tàn phá thân thể, điên cuồng phóng tới Diệp Nhiên. Đáng chết nhân loại, đem đường của ta bao hàm còn trở về. Bên cạnh, Hắc Dao cũng chậm rãi ngẩng đầu. Hắn tuy nhiên ở vào hóa long giai đoạn, không cách nào động thủ, nhưng đôi mắt lạnh như băng nhìn qua Diệp Nhiên, giống như có lẽ đã nhận ra hắn. Thấy thế, thế Diệp nhiên cũng không do dự nữa, cười lạnh nói, "Việc đã đến nước này, ta cũng không che giấu. Hôm nay, ta Lý Nguyên xanh thực tên cướp bóc đạo hận. Nói, hắn liếc mắt bản nguyên cổ thụ phía trên chúng dị thú, khinh thường nói, "Không sợ nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là thiên khuất thành phố người của Lý gia, ta ca Lý Nguyên Châu, càng là võ sư thiên bảng bên trong, bài danh 78 tên cao thủ. Các ngươi một đám thối cá nát tôm, ta ca tùy tiện treo lên ánh, các ngươi nếu không phục, liền đến ta Lý gia đục vào." Tiếng nói vừa ra, Diệp Nhân liền đột nhiên đem Lạc Vân, uốn một hơi cả sạch. Hoàn toàn tính mịch. Bản nguyên cổ thụ phía trên mọi người, đều ngây ngẩn cả người. Mà Đạo ẩn biến mất, bản nguyên cổ thụ cũng dần dần tan đi, bất quá biến mất trước. Liệt Long Thu Tôn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thiên khuyết Lý gia, có thể, bản Tôn nhớ kỹ. Cái khác dị thú vương giả trầm thấp phẫn nộ âm thanh cũng vang lên, Thiên bảng võ sư Lý Nguyên Châu, Lý gia, thử. Nhân loại một phương, bên trong một cái chính cười tông sư, đột nhiên sắc mặt đại biến, giận dữ hét. Nói sâu, đây là Trần Chuỷ nói xấu, cùng chúng ta Lý gia không có. Bản nguyên cổ thủ hoàn toàn biến mất, thanh âm của hắn em mở bật mà dừng. Cùng một thời gian. Không. Phía dưới Bích Lục băng xạ, nhìn đến Diệp Nhiên nuốt vào Đạo ẩn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dường như bị trọng đại đả kích, thân thể các nơi đột nhiên tuôn ra huyết hoa, hách giao cũng rốt cục kìm nén không được, thân hình khổng lồ hơi hơi rung động. Trong lúc nhất thời, một cỗ kinh khủng uy nghiêm tán giật, toàn bộ đầm sâu đều trong nháy mắt sôi trào lên, mặt đầm giống như nước nóng nấu mở rộng dạng, toát ra phước suy phước suy nóng hổi hơi nước ao. Nhưng những thứ này Diệp Nhiên đều không cảm giác được, hắn chỉ cảm thấy đầu náo tỉnh tỉnh, trong đầu cảm giác trống rỗng, cái gì suy nghĩ dường như đều biến mất. Loại cảm giác này rất quái dị, cùng đốn nộ có điểm giống, nhưng là so với đốn nộ, rõ ràng càng thêm mãnh liệt đã vượt qua đầu não không minh cảm giác, càng giống là một loại nội đạo. Mà diệp nhiên, vậy mà nguyên chính mình muốn làm gì? Cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này, hắn mơ hồ nghe được một thanh âm, đó là một giọng gián mua. Thanh âm bá đạo lại tự tin, tựa hồ tại nhớ kỹ. Thuần. Thuần Dương, Thuần Dương Thiên Đao, Giang Giác. Trên cổ, giống như có đồ vật gì phá nát. Diệp nhiên bản năng đưa tay sờ sờ, sờ đến một thanh phá nát ngọc chất tiểu đao, là cái mặt dây chuyền. Tiểu đao biến thành dĩ thể, dung nhập trong bàn tay hắn. Đồng thời, trong đầu hắn, hiện hiện một đạo không người bỏng lưng, là cái lao nhân. Lão nhân mặc lấy vài thô áo gai, trong tay cầm một cái phổ thông trường đao, đưa lưng về phía mà đứng, chậm rãi nói ra. Thế nhân đều nói lão phu mạnh nhất võ kỹ, là tự sáng tạo đỉnh cấp tông sư võ kỹ, vạn pháp đao ngục, kỳ thật không phải vậy. Lão phu tại Hoang Nguyên bên trong, nội thú Tôn đánh giết, sinh tử tổn vong thời khắc, tiến vào đốn ngộ trạng thái sau ngộ ra được một đao. Lão phu dựa vào một đao kia, thành công còn sống, đây là. Lão phu hướng võ Tôn chém ra một đao. Một đao kia, đã siêu việt tông sư võ kỹ, độ trầm đến, một cái cảnh giới toàn mới. Đao này là lão phu suốt đời sở học chỉ tinh hoa, mà lão phu cả đời rất thăng thán quang minh chính đại, đao này liền xưng là thuần dương thiên đao. diệp nhiên đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt hốt hoảng, mà ngoại giới thời gian, vậy mà mới chỉ mới qua ngắn ngủi một hơi. phía dưới bích hàn băng xả cọ sát hắc dao, thê lương thanh âm bên trong mang theo buồn bội nói, thanh tú không phải thất bại trong gan thức. hắc dao trên thân khí tức kinh khủng cùng minh nghiêm, dần dần thu hồi, toàn bộ đầm sâu cũng chậm chậm biến đến bình tĩnh. đón lấy bích hàn băng xả nhìn về phía diệp nhiên, hóa độc nói, nhân loại ta nhớ kỹ ngươi, chờ ta khôi phục thương thế, tất đổi lượn xung quanh mười thành. diệp nhiên vốn là con điểm mộng, ham tại vừa mới trả thái không có chậm tới, lúc này nghe được câu này, nhất thời đồng tử đột nhiên co lại, dường như nên kích phản ứng giống như bản năng đưa tay, vung ra một đao, thuần dương thiên đao, trước 159, trăm đao thuật chuyên tinh. với anh, đáy đầm mặt đất, tại trong một tiếng nổ vang, đột nhiên làm hai nửa, một nói cái khe to lớn hiện hiện, mà vết nứt hai bên, là mỗi người một nửa thần rắn, bích hàn băng xả, bị chém đứt, hất dao sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy, cái kia gãy thành hai đoạn bích hàn băng xả, một đao kia rất nặng, vừa vặn chém vào bích hàn băng xả, đã từng phần leo trên vết thương, trực tiếp đem chặn ngang chém thành hai nửa theo một đao kia rơi xuống, không trung, vậy mà lại mơ hồ hiện hiện, một gốc to lớn hư nguyên cổ thụ, là bản nguyên cổ thụ, bản nguyên cổ thụ chỉ có tông sư sinh ra, hoặc là vẫn là lúc mới có thể xuất hiện. Nhưng lần này xuất hiện rất không ổn định, hư ảnh sáng tối chậm chợt, nhưng cũng không ảnh hưởng, phía trên kia hiện hiện rất nhiều trùng sáng. Ma nhân loại một phương, dị thú một phương, cất rời đi không bao lâu, lúc này không khỏi có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại có người đột phá tông sư, vẫn là ta dị thú tộc, có một vị dị thú vương giả chần chừ. Nhân loại một phương nhũ nhĩ mảy, sau đó. Rất nhanh dị thú mới thì phát hiện không đúng, kinh sợ vạn phần, có thú vương phải bỏ mạng. Đáng chết, cái này tựa như là vừa mới cái kia mới lên cấp hàng hàn giao, chuyện gì xảy ra, vừa mới đột phá thì phải bỏ mạng. Xảy ra chuyện gì, là ai làm, đáng giận a. Nhân loại một phương cũng nghi hoặc vạn phần, ảo hảo lẫn nhau hỏi, là vị nào tông sư xuất thủ? Bởi vì chỉ có thể nhìn thấy chung sáng, không nhìn thấy cụ thể cảnh tượng, tự nhiên cũng cũng không biết, đầu này hàn giao là ở nơi nào đột phá. Cho nên theo lẽ thường tới nói, có rất ít dị thú vận khí không tốt, vừa đột phá tông sư, liền bị phụ cận nhân loại tông sư phát hiện, xuất thủ xử lý rồi. Đợi chút nữa, có ta thú tộc cao thủ tại giúp cái kia hàng rào, cứng ép kéo dài tính mạng, kéo lại thở ra một hơi. Đương nhiên, có dị thú vương giả cảm giác được cái gì, trầm giọng nói, có thể cứu liền tốt, bất quá cũng làm bị thương bản nguyên, đoán chừng muốn nghỉ ngơi 2 3 năm mới có thể triệt để khôi phục. Thời gian 2 3 năm không dài, dù sao cũng so chết mất tốt. Không sai. Cái khác dị thú vương giả, ào ào thở phào. Nhân loại một phương thì nhíu mày, không rõ lắm, xuất thủ vị kia tông sư, làm sao không giải quyết sạch sẽ. Đương nhiên có người nói, sẽ không phải là vừa mới cái kia tam cấp võ giả thiếu niên đi, hắn cướp đi đạn ẩn sau đó, không có khả năng, một cái hàn dao coi như thương tổn nặng hơn nữa, cũng dứt khoát không phải tam cấp võ giả có thể thương tổn được. không sai, hẳn là khác có người khác. lúc này, một cái tông sư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lớn tiếng hướng về những gì thú kia vương, giả, vội vàng giận dữ hét. vừa mới cấp đường bao hàm cái kia tam cấp võ giả, không phải ta lý. ẩm, bàn nguyên cổ thụ hư ảnh sụp đổ. cùng một thời gian, thiên khuyết thành phố, lý gia, chỗ sâu nhất sân nhỏ bên trong, một cái lao giả ngẩn ra, tiếp lấy nội giận gào thét, hỗn trứng, không thể chờ lao phu nói xong sao. lý gia những người khác nghe được cái này tiếng giống giận dữ, đều là bản năng rụt cổ một cái. Không biết đại tông sư vì sao nổi giận, mà trong lương đình một tên ngoài ba mươi tướng mạo trắng đoan nam nhân đống nhiên trùng điệp hắt hơi một cái, hắn thần sắc hồng nghi. chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác có người nhớ thương chính mình? Nguyên Châu, nhị gia gia tìm ngươi. Một lát, một người trung niên đi tới, thần sắc có chút không được tự nhiên. Nhị gia gia, Lý Nguyên Châu sừng sốt một chút, nhị gia gia, thì là vừa vặn nổi giận vị tia đại thông sư. Đại ca, ngươi lại gây nhị gia gia sinh khí. Lý Nguyên Châu cười ha ha đứng dậy, nhị gia gia hiểu ta nhất tức giận, tìm ta đi qua hướng hắn. Ngươi yên tâm, nhìn ta một hồi, liền đem lão nhân ra người, dù được thật vui vẻ. Tây, trung niên nhân sờ lên cái mũi, biểu lộ có chút cổ quái. Nhị gia gia có vui vẻ hay không, ta không rõ ràng, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cái mông cần phải muốn nở hoa. Ly Mộ Hoa Nguyên, đầm sâu. Diệp Nhiên thở sâu, nhìn trước mắt bình tĩnh đầm sâu, ngược lại trong lòng phá lệ tâm thần bất định. Vừa mới chém ra một đao kia về sau, hắn thì cảm thấy đại sự không ổn, lúc này thừa dịp hắc giao ngẩn người thời khắc, quay đầu liền chạy. Bích Hàn băng xà tuy nhiên còn không có thể biến, nhưng quang hiện tại thân thể cường độ, ta coi như đem nó chặt thành hai nửa, hắn là cũng không chết được. Diệp Nhiên nghĩ tới đây thở phào, hắn kỳ thật còn thật sợ Bích Hàn băng xà rác, không phải nhân từ đường tay, dị thu đều chết sạch mới tốt. Chủ yếu là lo lắng Bích Hàn băng xà chết mất, hấp dao nội điên trực tiếp đánh gây hóa long trạng thái, cái kia xung quanh mấy cái thành phố đều sẽ có thai hoảng ngập đầu, cho nên không chết tốt nhất, mà lại hắn một đao kia, làm sao cũng có thể trọng thương, để hắn thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Một đao kia, hắn là có thể tranh thủ hai ba tháng thời gian a. Diệp Nhiên do dự, có chút không quá tự tin. Loại này đẳng cấp gì thú, hắn cũng suy đoán không ra. Thương thế trình độ, cùng khôi phục thương thế thời gian. Nhưng lúc này chỉ có thể rời đi trước, sau đó nghĩ biện pháp liên hệ hàng dương đại tông sư. Nghĩ tới đây, hắn hơi hơi trầm mặc. Bản nguyên cổ thụ phía trên chỉ là khôi phục nhân loại võ tôn, hắn liền đã nhìn thấy ba bốn vị. Nhưng bây giờ đến bây giờ không có một cái nào võ tôn. Tới nơi này giải quyết đầu này ngay tại Hóa Long Hạt Giao, đem hy vọng đặt ở trên thân người khác, vĩnh kém xa theo dựa vào chính mình. Diệp Nhiên nỉ non, hắn lại một lần nữa cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, muốn bước thiết mạnh lên. Không nghĩ nhiều nữa, hắn nhanh chóng quay người rời đi. Lúc này, đầm sâu dưới đáy, Hắc giao mở ra dao miệng, nó giữ tận miệng lớn bên trong, thế mà ngậm lấy một nửa mẫu băng lam thân rắn, là Bích Hàn băng xà nửa người trên. Dao trong miệng, rọt rọt dịch thể nhỏ xuống, nhỏ tại Bích Hàn băng xà thân thể tàn phế phía trên, duy trì lấy nó sinh cơ. Đồng thời, còn tại xua tan lấy thân thể tàn phế phía trên bạch quang. Nhìn đến những thứ này bạch quang, Hắc giao trong đôi mắt lóe qua nhân tính hóa dày đặc sắc ý, cùng mấy phần không hiểu. Vừa mới cái kia đang chết nhân loại thiếu niên, một đao kia thực sự quá kỳ quái. Cái này bạch quang, cũng là một đao kia tạo thành cũng là làm đến bích hàn bằng xả, kém chút chết mất nguyên nhân thực sự. phổ thông thương thế, coi như chém đứt thân thể, cũng vô pháp chí mạng. thế nhưng bạch quang ẩn chứa lực lượng thực sự cổ quái. thanh tú, hư nhược giọng nữ theo dao trong miệng truyền ra, hóa long khó khăn, ngàn vạn, ngàn vạn không phải thất bại trong cắn tước. hất dao nghe vậy, lạnh lùng đôi mắt, hiếm thấy nuối hỏa, tiên tính rơi vào trạng thái ngủ say. trong hốc cây, diệp nhiên nhìn lấy chính mình, vết máu loã lộ, da thịt nứt toát cánh tay phải, đau đến nhẹ răng niết miệng. vừa mới cái tia thuần dương một đau, hắn đều không kìm phản ứng, bản năng chém ra một đạo màu trắng đau mang sau đó tay cánh tay thiếu chút nữa báo hỏng dù là hắn hiện tại ngũ cấp võ sư thể chất thế mà còn xa xa không chịu nổi không hổ là chém về phía võ tôn một đao cái này đã không phải tông sư cấp võ kỹ đi diệp nhiên có chút cảm thán cái kia đao ngục đại tông sư quả nhiên là lợi hại vậy mà không có dựa vào đạo huyền thì lĩnh ngộ ra dạng này một đao nghĩ đến đạo huyền hắn cũng có chút nhức cả trứng đến sau cùng những cái kia đạo huyền vẫn là không kém thật lãng phí hắn chỉ tìm hiểu ngắn ngủi mấy giây mặc dù lại chính là cái kia mấy giây hắn liền đã đem hai môn ép cấp võ kỹ còn có vân tước thuật chờ những vũ kỹ khác toàn bộ thôi diễn đến viên mãn, nhưng còn lại đạo luận, tự nhiên trôi qua rất nhiều, không có trôi qua, toàn dùng để thôi diễn thuần dương thiên đạo. Nhưng thuần dương thiên đạo đã nửa bước bước vào võ tôn cấp võ kỹ, đương nhiên sẽ không tốt như vậy thôi diễn. đến bây giờ, khoảng cách mới vào cảnh giới đều trên lệnh rất lớn, hắn cũng là có thể đơn giản xứ một dùng. còn nó, chỉ cần không phải bị dị thú thu hoạch được, cũng là huyết kiếm lợi. Diệp nhiên ngược lại là tâm tính rất tốt, đó lấy, hắn đôi mắt lấp lóe một chút, nhìn về phía thành tiểu mặt bảng bên trong thôi diễn cái nút. Kỳ thật, ngược lại cũng không phải không có cái khác thu hoạch, tỷ như cái này. Mới thêm ra thôi diễn lựa chọn, đao thuật chuyên tinh, đại thành. Chương 160, Hỏa Sa Hoa Nguyên. Diệp Nhiên đang muốn xem xét, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo máy móc thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, lấy tam cấp võ giả chi thân, thu hoạch được trên trăm vị dị thú vương giả đệ ý, hoàn thành đặc thủ thành tựu đỉnh cấp mỹ nam. Khen thưởng 1000 thành tựu điểm, hiếm thấy thể chất cường nguyên linh thân ít 2 Chúc mừng ký chủ, lấy tam cấp võ giả chi thân, trọng thương tông sư cấp hàng dao, kích phát đặc thủ thành tựu độ giao giả, khen thưởng 1000 thành tựu điểm, miết bản chi thân X2. Độ giao giả thành tựu đếm ngược đếm 2 giờ 54 phần. Tại trong vòng thời gian quy định, thành công đánh giết hàng ngàn dao, trước mắt khen thưởng lật gấp 10 lần. duy nhất một lần, vậy mà hoàn thành hai cái thành tiệu, đều là đặc thù thành tiệu. Diệp Nhiên có chút động, tiếp lấy mắt trợn. Trên trăm vị thú vương ý, hắn nhớ đến lúc ấy bản nguyên cổ thụ phía trên, không có nhiều như vậy dị thú à? Nhiều như vậy, cái này làm sao xử lý a? Được rồi, là Lý Nguyên xin cướp, cùng ta Diệp Nhiên có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên yên lòng, nhìn về phía thành tiệu mặt bảng phía trên, ngay tại đến ngược đếm được đồ dao thành tiệu, có chút nhức cả trứng. Trước mắt khen thưởng lật gấp mười lần, cái kia chính là dòng dã một vạn thành tiệu điểm. Còn có 20 cấp Niết bản chỉ thân, phần thưởng này phong phú, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhiều như vậy thành tựu điểm, hắn có thể yên tâm thôi diễn chiến đấu ý thức, Niết bản chỉ thân các loại, sử dụng tốt nhất tăng cường chiến lược. Nhất là Niết bản chỉ thân, đến lúc đó nhưng chính là, gấp 2 nhiều khủng bố khôi phục tốc độ, sức bền bị trực tiếp kéo căng. Nhưng là đồ dao. Được rồi, mạng nhỏ quan trọng. Diệp Nhiên lúc đầu cũng không rõ ràng, thuần dương thiên đao đối bức Hàn băng sả, tạo thành bực nào thương tổn. Đương nhiên hắn biết, cũng quyết định sẽ không mạo hiểm. Dù sao đầu kia hắc dao, là thật không thể chơi vào. Bất quá, thu hoạch lần này cũng đã cực kỳ to lớn. Hắc giao huyết thuần lợi đạt được không nói, còn được đến hai cấp cường nguyên linh thân, loại thể chất hiếm thế này, thế nhưng là thành tựu mặt bảng đều không thể thôi diễn. Còn có hai cấp nhất bản chi thân, như thế vừa so sánh, 2000 thành tựu điểm đều không coi vào đâu. Diệp Nhiên tiếp tục xem hướng thôi diễn cái nút. Đao thuật chuyên tinh, đại thành, có thể thôi diễn, tiêu hao 1000 thành tựu điểm. Cấp tiếp theo cảnh giới, đao thuật đại sư, đại thành. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, đao này thuật chuyên tinh đạt thành về sau, hắn khí huyết giá trị dần dần có chút tăng lên. Loại này tăng lên, cũng không phải là số lượng, mà chính là phẩm chất tăng lên. Cùng chiến đấu ý thức đột phá loại kia cảm giác không sai biệt lắm, mà chiến lực của hắn, đại khái tăng trưởng tiểu nhất ngàn, cụ thể bao nhiêu, còn muốn kiểm tra một chút. Diệp Nhiên lại tiếp tục nghiên cứu một lát, mới phát hiện, đao thuật chuyên tinh đại thành, còn tăng phúc 10% chiến lực. Đáng tiếc, cùng chiến đấu ý thức một dạng, cái này 10% chiến lực tăng phúc, tạm thời không dùng được. Chỉ có đột phá võ siêu, sinh ra khí huyết khải giáp, mới có thể tăng phúc. Võ sư, thật là một cái ngưỡng cửa. Diệp Nhiên nhỉ non tự nói, chờ hắn đột phá võ sư, thực lực tuyệt đối sẽ nên tới một lần tăng vọt. Đến mức đao thuật chuyên tỉnh, là chỉ đối đao thuật nắm giữ sâu đậm tạo nghệ, đồng dạng còn có quyền thuật chuyên tỉnh, trường pháp chuyên tinh, vân vân. Mà muốn muốn đạt tới những thứ này chuyên tỉnh, theo lý thuyết là cần tu luyện đại lượng các loại võ kỹ mới được. Hắn có thể trực tiếp đạt tới chuyên tỉnh đại thành, phải cùng thuần dương thiên đạo có quan hệ. Dù sao cũng là nửa bước võ tôn võ kỹ, ẩn chứa đao thuật áo nghĩa vô cùng minh ngông, hắn coi như lĩnh ngộ một chút, đều có thể đem chính mình đao thuật tăng lên rất nhiều. Đó lấy, Diệp Nhiên nhìn một chút chính mình trước mắt thu tính. Diệp Nhiên, tăng cấp võ giả, 2000 khí huyết giá trị. Thành tự điểm, 2600. Chiến đấu ý thức Toàn năng nhất cấp, 10% chiến lược tăng phúc, chưa kích hoạt. Đao thuật truyền tinh, đại thành, 10% chiến lược tăng phúc, chưa kích hoạt. Thể chất, nhất bản chi thân, ngũ cấp. Thể chất, vô úy chi thân, nhất cấp. Thể chất, cường nguyên linh thân, tam cấp. Đó lấy, Diệp Nhiên lại kiểm tra một hồi chiến lược, rất kinh hỉ, chiến lược đạt tới 1.8 vạn. Tuy nhiên, Đao thuật truyền tinh 10% chiến lược tăng phúc còn không có kích hoạt, nhưng cũng tăng trưởng 1.000 chiến lược. Lại thêm cường nguyên linh thân ba chiến lược tăng phúc, trước mắt hắn cực hạn chiến lược là hai Đây là một cái tương đương con số kinh khủng coi như tại tứ cấp võ sư bên trong cũng không tính người yếu ba ngày sau ly một hoang nguyên biên giới diệp nhiên nhìn qua nơi cực xa một mảnh tịch mịch trống trải màu đỏ sa mạc khẽ nhả khẩu khí hỏa sa hoang nguyên đây là hắn muốn đi ngang qua trong hoang nguyên cái thứ hai hoang nguyên cái này hoang nguyên mức độ nguy hiểm cùng ly một hoang nguyên không sai biệt lắm cũng không tính toán quá nguy hiểm sa mạc diệp nhiên đôi mắt khẽ nhúc nhích nơi này cần phải có không ít loại sản phẩm mới dị thú có thể thuận lợi hoàn thành hoang nguyên thợ săn cái này thành yếu hắn không do dự nữa bước nhanh đi qua hỏa sa hoang nguyên cùng li một hoang nguyên giáp giới địa phương đang ở vào trung bộ, bởi vậy đi vào, hắn lại trực tiếp trông thấy một cái giao dịch khu. Giao dịch khu là thô lậu màu đỏ khoáng thạch trúc tạo, lẻ loi chờ đợi đứng ở đầy trời hồng sa bên trong. Trung quanh các sơn núi phía trên, mấy cái sa lang thân thể hơi co mắt sói đỏ thẫm, Tham Lam nhìn chằm chằm phía dưới giao dịch khu. Đột nhiên, thống khổ tiếng kêu rên vang lên, sa lang đều bị đánh giết, là qua đường một cái võ giả tiểu đội. Tiểu đội võ giả bảy tám cái thành viên, dẫn theo sa lang thân thể, cười ha ha trong lúc nói chuyện với nhau, đi vào giao dịch khu. Diệp Nhân suy tư một chút, cũng đi tới. Mặc dù bây giờ trên thân vật tư còn lại không ý, nhưng lần trước tranh đoạt võ tôn triển khóa mật thu hoạch rất đa dụng không đến đồ vật cần phải xử lý thông hành chứng giao dịch khu cửa trông coi võ giả ngăn lại hắn diệp nhiên tiện tay xuất ra một thanh tổn hại chiến binh ta vừa tới nơi này không có có thể sử dụng cái này gán nợ a c cấp chiến binh cái kia trông coi võ giả người tiếp lấy nuốt nước miếng một cái bên cạnh một cái khác trông coi võ giả cũng con mắt tròn tròn vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ có thể có thể đến nhưng là cái giá này giá trị quá cao ta cần lại cho ngươi bao nhiêu tiền không cần diệp nhiên cười cười ngươi cầm lấy đi bất quá đại ca ta muốn hỏi hai vấn đề, ngươi hỏi, ngươi hỏi. Trông coi võ giả liên tục đáp lại, nhanh chóng thu hồi chiến binh, đầu điểm như đánh chống chầu một dạng. Ta muốn tìm cái chữa trị chiến binh địa phương, nơi nào có thích hợp cửa hàng, còn muốn xử lý một số hàng lậu, nhà kia cửa hàng tín dự tốt đi một chút. Sau cùng, Diệp Nhiên thấp giọng nói, ta muốn hỏi một chút, nơi này có không có có thể giả tạo thân phận địa phương? Giả tạo thân phận, ngươi, cái kia trông coi võ giả quá sợ hãi. Đại ca, ta còn trẻ như vậy, ngươi nhìn giống như là tội phạm truy nã sao? Diệp Nhiên bật cười, như thế. Trông coi võ giả nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy cười nói trước hai cái dây nói, ta bây giờ dành thời gian dẫn ngươi đi. đến mức giả tạo thân phận, ngươi đừng nói. vốn là chúng ta giao dịch khu là không có loại địa phương này, nhưng là hai ngày trước vừa tới một nhà. trùng hợp như vậy. Diệp Nhiên kinh ngạc, ngược lại là cảm thấy chính mình vận khí tốt. sảo về sảo, nhưng cái chỗ kia có vấn đề, trừ không tất yếu, ta khuyên ngươi đừng đi. Trong coi võ giả lắc đầu. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng không có không thèm để ý đối phương lời khuyên, nhưng hắn hiện tại nhu cầu cấp bách cái thân phận, không phải vậy không có địa phương làm đến ép cấp võ kỹ, cùng đem hắc giao huyết, tinh luyện thành hắc giao tinh huyết. thuật nghiệp có chuyên công, hắn cũng không phải vấn năng trước 161 gửi đến cuối cùng giao dịch khu bên trong diệp nhiên theo trông coi võ giả đi vào một nhà thu hàng lậu cửa hàng nhìn đến hắn xuất ra những vật kia chủ cửa hàng có chút giật mình trông coi võ giả càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi ngươi thật không phải tội phạm truy nã nào có ta là người tốt diệp nhiên chân thành nói lại tiếp tục ra bên ngoài cầm đồ vật có điều hắn rất cẩn thận có quan hệ dâu quai nón nam nhân đồ vật một kiện cũng không có lấy ra vân xuyên thành phố cách nơi này rất gần trước đó càng là có lục cấp võ sư đi ra ngoài tìm người cho nên có thể cẩn thận còn là cẩn thận điểm đương nhiên vật phẩm khác bao quát chu nhất hà đồ vật cũng không cần phải như vậy kiên kỵ từng kiện từng kiện mang huyết chiến binh nội giáp còn có phổ thông khoáng thạch cùng linh dược đều bị lấy ra Ly một hoang nguyên bên trong diệp nhiên năm thì mười hoa, liền có thể gặp phải cướp giết võ giả săn giết tiểu đội đều bị hắn xử lý cho nên thu hoạch rất nhiều nhìn đến nhiều đồ như vậy chuyên thu hàng lậu chủ cửa hàng đều không bình tĩnh biểu lộ rất mật tự nhiên trông coi võ giả càng là mặt đều xanh còn nói ngươi mẹ nó không phải tội phạm truy nã ta thật không phải là tội phạm truy nã nhìn đến hai người biểu lộ diệp nhiên thở dài làm người tốt thế nào khó như vậy hắn nói bổ sung đúng rồi chỉ cần tiền mặt, thẻ ngân hàng của ta bị vó minh phong, không dùng đến. nghe vậy, chủ cửa hàng cùng trông coi võ giả đều biểu lộ cứng ngắc. một lát, diệp nhiên theo trong cửa hàng đi tới, nhẹ nhàng lắc đầu. lớn như vậy lượng tiền mặt, chủ cửa hàng cũng cầm không ra, cho nên hắn sau cùng đổi chút chân quý khoáng thạch. khoáng thạch những vật này coi như không cho phệ kim dương viêm thối phệ, để dành đến tương lai chế tạo đem chiến binh cũng không tệ. đúng rồi, cái kia chữa trị chiến binh cửa hàng ở đâu? hắn nhìn về phía bên cạnh trông coi võ giả. cái kia, bên kia. trông coi võ giả run rẩy nói. thốt, ngươi dẫn ta đi đi ta nói cho ngươi vị trí, chính ngươi đi thôi. Ừm. Diệp Nhiên sâu xa nói, ta xưa nay không đoạt người sống, đều là đánh chết, lại soát người đây. ta dẫn ngươi đi, dẫn ngươi đi. trông coi võ giả vẻ mặt cầu xin, lột nào, mang theo hắn nhanh chóng đi vào một nhà chiến binh trước hiệu. sau đó thừa dịp hắn không chú ý, quay đầu liền chạy. Diệp Nhiên cũng không để ý, dù sao đã biết được, cái kia giả tạo thân phận địa phương, ở nơi nào? hắn đi vào chiến binh cửa hàng, chủ cửa hàng là một cái dáng người khôi ngô láo giả, hai cánh tay to đến già người. cửa hàng hậu viện, nóng diễm hưng ngực, phanh phanh nện sắt thanh âm không ngừng truyền đến. Thang nóc con, mua chiến binh vẫn là muốn làm cái khác. Khôi Ngô lão giả hỏi, thanh âm trung khí mười phần, cùng tóc trắng pho, hình thành so sánh rõ ràng. Chữa trị chiến binh, Diệp nhân nói, xuất ra một thanh chiến đao, chính là trước kia dâu quai nón trong tay nam nhân a cấp chiến đao, nhưng đã bị phê kim dương diễm tiêu đốt không còn hình dáng. Căn bản phân biệt nhận không ra. Thuần Dương Thiên Đao là trước mắt hắn mạnh nhất võ kỹ, dùng cánh tay thi triển, đối thủ cánh tay thương tổn quá lớn, vẫn là đến có đem chiến binh. A cấp chiến binh, t, đây là cái gì dị lửa đốt qua, vậy mà biến thành bộ dạng này. Khôi Ngô lão giả giật mình, vội vàng tiếp nhận chiến binh có thể chữa trị sao? Diệp Nhiên hỏi. Có thể là có thể, nhưng cần một số hiếm thấy khoáng thạch, mà lại cần dùng gấp, giá cả cũng rất cao. Khôi Ngô lão giả kiểm tra xong chiến binh. Lắc lắc đầu nói, đương nhiên, ngươi nếu là không cuống cuồng dùng, có thể tiện nghi một chút. Khoáng thạch ta có, chiến đao ngươi dùng thời gian nhanh nhất chữa trị, tiền không là vấn đề. Diệp Nhiên rất tự tin, ta thứ không thiếu nhất cũng là tiền. Một lát, Diệp Nhiên theo trong cửa hàng đi tới, mặt mũi tràn đầy thịt đau. Đại gia, làm sao đắt như thế? Hắn thì đau vô cùng, không thôi rời đi. Tuy nhiên phí tổn giá tiền rất lớn, nhưng hiệu suất sát thực rất cao. Nửa ngày sau liền có thể tới lấy chiến binh thừa dịp còn có đoạn thời gian Diệp Nhiên đi vào cái kia có thể giả tạo thân phận địa phương cửa hàng tại giao dịch khu nơi hẻo lánh rất nhỏ bề ngoài cũng phổ thông Diệp Nhiên đi qua vừa muốn mở cửa một người dáng dấp hung thần ác sát đầu chọc nam nhân vội vã từ bên trong đi ra hai người kém chút va vào nhau Mã Đức xú tiểu tử ngươi không có mắt đầu chọc nam nhân giận mắng Diệp Nhiên vươn tay tùy ý một nhóm đầu chọc nam nhân như bị sét đánh trực tiếp hung hăng đụng ở bên cạnh trên tường đầu chọc nam nhân hoảng hốt nhìn qua hắn đi vào bóng lưng vốn còn muốn thả hai câu loan thoại, nhưng nghĩ tới vừa mới cái tay kia chuyển đến lực lượng kinh khủng, hậm hực rời đi. trong tiệm, diệp nhiên cũng không có quá để ý người khác kính hắn, hắn mới có thể đáp lễ, đến mức gặp phải loại này phách lối cuồng vọng, hắn cũng sẽ không nung chiều, cái kia rút thì rút, liếc nhìn liếc một chút, trong tiệm đen kịt, vậy mà không có mở đèn, vốn là cửa hàng ngay tại lớn nhất nơi hẻo lánh, ánh sáng không đủ, lúc này càng là cái gì đều không nhìn thấy. muốn cái gì? trong bóng tối vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, rất thương lão, tựa hồ là cái lão giả. diệp nhiên ánh mắt nhìn lại nhìn đến một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo lão giả, chính trong góc, lao sạch lấy một cái cái ly. Lão giả khi nhìn đến hắn trong nấy mắt, trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng, muốn làm cái thân phận. Diệp Nhiên thản nhiên nói, có thể vào thành thành phố phổ thông thân phận là được. Khưu Cờ Hầu, có thể, bất quá cần ngươi gõ xuống mặt nạ trên mặt, ta phải trước xác nhận ngươi có phải hay không võ mình Lão giả ho khàn nói, ngươi cũng rõ ràng, chúng ta loại này sinh ý, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không có bị võ minh cầm tới chứng cứ có tốt, cầm tới chứng cứ, vậy thì phiền thoái. Được. Diệp Nhiên cũng không do dự, gõ xuống trên mặt mặt nạ ra người nhìn đến hắn hình dáng trong nấy mắt, cái kia mặt thẹo lão giả trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, tiếp lấy dã bộ thở phào nói, được rồi, đem ngươi muốn thân phận nhu cầu lắp một chút, trả lại đặt cọc. Ba ngày sau, ngươi thân phận mới liền có thể lên. Ừm. Diệp Nhiên gật gật đầu, trả hết tiền đặt cọc về sau, quay người rời đi. Đi đến một nửa lúc đống nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi nói, ngươi hẳn là vừa đột phá tứ cấp võ sư a? Ách, lão giả kia ngạc nhiên, không có gì, cảm giác ngươi khí huyết rất bất ổn, giống là vừa vặn đột phá không bao lâu. Diệp Nhiên cười cười, quay người rời đi. Xoay người trong nấy mắt hắn trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lùng. gia hỏa này là chuyên môn tới tìm hắn. vừa mới đối phương nhỏ xíu biểu lộ, hắn đều chú ý tới. nhưng bây giờ hắn cũng không mỏ ra đối phương cái gì đừng đi. là vân xuyên thành phố người vẫn là người của lý gia, cũng hoặc là là hứa phó bộ trưởng người. tóm lại không thể dừng lại lâu. nửa ngày sau cầm tới chiến binh, thì lập tức rời đi. diệp nhiên trong lòng làm ra quyết đoán. mà theo hắn sau khi rời đi, trong cửa hàng lão giả kia tham thẳm nhen nhóm ngọn nên về sau gỡ xuống trên mặt cổ. nửa tối rơi ánh đến, lộ ra một tâm trầm ổn trung niên nhân khuôn mặt, chính là bị hứa phó bộ trưởng. Thả ra hắc cấn tháp thành viên trương chấn thủy hứa phó bộ trưởng quả nhiên đa ưu tốc trí vậy mà có thể căn cứ li một hoang nguyên lấy được dấu vết để lại suy đoán ra cái này diệp nhiên sẽ ở hai ngày qua này nơi này trương chấn thủy ánh mắt tham thẳm chính là hứa phó bộ trưởng cho hắn chỉ chiêu hắn mới dùng biện pháp này ôm cây lợi thỏ không nghĩ tới còn thật thành công lúc này tìm tới cái này diệp nhiên rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi còn sống không qua trương chấn thủy trong mắt đống nhiên lóe qua một vẻ giọng điểm ai hứa phó bộ trưởng ngươi cho rằng ta đoán không được ngươi trong bóng tối theo dõi ta sao? chờ ta giải quyết cái kia Diệp Nhiên về sau, ngươi thì trừ rơi ta. đáng tiếc, bọn ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Ta đã trong bóng tối thông báo, ta tại Hắc Cấn Tháp đội trưởng, hắn nhưng là một tên lục cấp võ sư. nghĩ tới đây, Trương Chấn Thủy trong lòng không nhịn được muốn cười to. cuối cùng, còn là hắn cười đến cuối cùng. mà giao dịch khu bên trong, khách trong một cửa hàng, một cái hơi có vẻ phúc hậu trung nhân nhân, cười ha ha cùng chủ cửa hàng trò chuyện với nhau, khoẹt mắt liếc qua thỉnh thoảng liếc liếc một chút Trương Chấn Thủy cửa hàng nhỏ, trong lòng cười nhạt. ai là cái kia hoàng tử, có thể không nhất định ai cho Hắc Cấn Tháp đưa tin, ngươi cảm thấy ta không đồng ý thư của ngươi có thể đưa ra đi. Ngươi muốn cười đến cuối cùng, còn kém chút. Cùng lúc đó, Diệp Nhiên Mí mắt phải đột nhiên nảy lên, trong lòng, bản năng xuất hiện mây phần cảm giác không thoải mái, còn có loại không hiểu kinh hoàng cảm giác. Hắn trầm mặc một chút, cuối cùng than nhẹ một tiếng, vẫn là sơ suất. Đây là bị người để mắt tới, mà lại người kia, tuyệt đối có nghiền ép thực lực của hắn mới có thể xuất hiện nguy hiểm như vậy dấu hiệu. Có điều hắn cũng không phải toàn năng toàn chi thần, có thể dự phán hết thảy, phạm sai lầm cũng bình thường. Đến mức lúc này tràn nguy cơ này, ta đã lúc trước đạp vào con đường này, liền đã nghĩ kỹ, đối mặt hết thảy phiền phức cùng tự kiếp. Diệp Nhiên trong đôi mắt lóe qua mấy phần điên cuồng. Hắn từ khi không để ý mọi người khuyên can, từ bỏ thản thuận quang minh tiền đồ, đi đầu này tràn ngập nguy hiểm bụi gai con đường, thì đại biểu hắn không có sợ qua. Hắn tâm khí đảm phách vẫn còn, vẫn là cái kia nhất cấp võ giả, thì dám truy sát võ sư Diệp Nhiên. Cho nên, tới thì tới, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Chương 162: Dị hỏa tinh luyện pháp. Diệp Nhiên đi hướng các cửa hàng, bắt đầu thu mua dị thú thi thể, hắn không có keo kiệt, gần như tiêu hết tất cả tiền cùng tài nguyên. Sau cùng còn dư lại trên người, chỉ có huyền tinh thú thi thể. Còn có lần trước lấy được hắc dao tinh huyết, cùng hơn 100 mảnh hắc dao vậy. Sau cùng một nhà cửa hàng bên trong, Diệp Nhiên tiếp nhận đưa tới dị thú thi thể, liếc nhìn liếc một chút hàng trên kệ dị thú tinh huyết, trầm ngâm phía dưới hỏi: "Chủ cửa hàng, ngươi biết luyện chế dị thú tinh huyết sao?" "Sẽ không, luyện chế thứ này, đến chuyên nghiệp dược tể sư, còn có đặc thù máy móc mới được." Chủ cửa hàng lắc đầu, đặc thù máy móc ngược lại là dễ nói, nhưng là dược tể sư, ta cái này cửa hàng nhỏ có thể mời không nổi." Ừm. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, cũng không có quá ngoài ý muốn, giao dịch khu dù sao cùng thành thị chênh lệch rất lớn, rất nhiều thứ đều không có đương nhiên, coi như tại trong thành thị, hắn muốn tìm đến có thể luyện chế hắc giao tình huyết, loại này tông sư cấp dị thú huyết dược tế sư cũng rất khó. không phải vậy lần trước, hàng dương đại tông sư thì sẽ không đích thân hỗ trợ, cũng là biết hắn không tìm thật kỹ đến cao cấp dược tế sư. ngươi muốn là đối dược tế sư cảm thấy hứng thú, ta đưa ngươi quyển sách đi. chủ cửa hàng nghĩ nghĩ, cười nói, đây là ta trước đó ngẫu nhiên được một quyển dược tế sách, nhìn ngươi mua nhiều như vậy hàng phân thượng, tặng cho ngươi. cảm ơn. diệp nhiên tiếp nhận một quyển sách, quay người rời đi. khoảng cách chiến đao chữa trị còn có chừng hai giờ, hắn tìm cái có thể nghỉ ngơi lữ điểm. Tiểu nữ điểm phá cũ nát cũ, dùng màu cách tâm, đơn giản là dựng, nhìn lấy rất là đơn sơ. Diệp Nhiên vừa mới tiến phòng, liền nghe đến căn phòng cách vách, truyền đến kịch liệt tiếng thở dốc cùng sáp lá cà âm thanh, không khỏi có chút nhức cả trứng. Cách đâm quá mẹ nó kém. Bất quá cũng không có cách, võ giả huyết khí phương cường, nhiều khi tốt nhất nghỉ ngơi, cũng là phát tiết phía dưới dục vọng. Hắn ném đi tạm niệm, xuất ra cái kia bản dược tề sư sách nhìn một chút, lại là Ngọc Kinh võ đại biên soạn, rất chuyên nghiệp, phía trên có quan hệ dược tề sư kỹ càng giới thiệu. Dược tề sư chủ nhiệm, nhưng thật ra là luyện chế khí huyết tán, nghề phụ mới là dị thú tinh huyết. Diệp Nhiên liếc mấy cái, hào hứng không lớn, liền chuẩn bị thu hồi. Lúc này hắn đung nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía một chỗ. Trương Ngọc Hà, võ giả dựa vào dị thú tinh huyết đánh vỡ thân thể cực hạn, tăng lên khí huyết hạn mức cao nhất là hiện tại tu hành chủ lưu. Thế mà tiền kỳ hoang Nguyên vừa buông xuống lúc không có có dị thú tinh huyết, cái kia sớm nhất một nhóm võ giả là dùng phương pháp gì đột phá? Nhìn đến đây, Diệp Nhiên trong lòng hơi động, còn có mấy phần hoảng hốt, không nghĩ tới lại nhìn đến cái này Trương Ngọc Hà đạo sư. Người đạo sư này chính là trước kia nghiên cứu Hắc Ma Hạt giống cái kia. Bất quá quyển sách này là toàn bộ Ngọc Kinh võ đại biên soạn. Rất nhiều đạo sư đều thâm dự, có đối phương cũng không ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục xem tiếp. Trương Ngọc Hà, vấn đề này, hiện tại có rất ít người nâng lên, ta tò mò, cố ý điều tra nghiên cứu. Phát hiện sớm nhất một nhóm nhân loại võ giả, cũng là sử dụng dị thú huyết đột phá, nhưng không phải tinh luyện sau dị thú tình huyết, mà chính là dị thú huyết. Nhìn đến đây, Diệp Nhiên giật mình trong lòng, dị thú huyết tuần ngậm năng lượng rất cuồng bạo, cưỡng ép hấp thu rất dễ dàng bạo thể. Quả nhiên, Trương Ngọc Hà tiếp tục viết. Sử dụng dị thú huyết đột phá, bại thể tỉ lệ là 99%, nhưng ta phát hiện tiền kỳ võ giả đột phá, tỉ lệ tử vong cũng không có cao như thế. Đi qua siêu tập tư liệu, ta phát hiện nguyên lai tiền kỳ võ giả có một loại đặc thù tỉnh luyện dị thú huyết phương pháp, đó chính là dùng dị hóa tỉnh luyện. Dị hóa tỉnh luyện về sau, lại hấp thu dị thú huyết, tỷ lệ tử vong có thể giảm bớt đến 90%, có chọn vẹn 9 phần trăm xác suất thành công, còn có 1 phần trăm tỷ lệ hóa thú. Bất quá hóa thú, không cần lo lắng, 1 phần trăm tỷ lệ, trừ phi ngươi là thiên mệnh chỉ tử. Sau cùng rất là cảm khái, cảm khái tiền bối nhân loại nỗ lực, nếu như không phải bọn họ kẻ trước ná xuống, kẻ sau tiến lên, bước lên thấp như vậy tỷ lệ sống sót đột phá, nhân loại chúng ta rất khó đứng vững tiền kỳ hoang nguyên xâm lấn. Sau cùng phía dưới Còn phụ dị hỏa tinh luyện dị thú biết phương pháp. Diệp Nhiên lúc đầu có chút bất đắc dĩ, vốn đang coi là có biện pháp gì tốt, không nghĩ tới cũng đồng dạng, một thành tỷ lệ sống sót, ai dám đánh bạc a. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là ghi lại cái này dị hỏa tinh luyện pháp. Tuy nhiên dùng đến khả năng không lớn, nhưng là ghi lại, cũng không có ảnh hưởng gì. Đón lấy, hắn bắt đầu lấy ra những dị thú kia thi thể, hắc vụ bao trùm mà lên. Vô số có dị thú thi thể, bị cấp tốc thôn phệ hết, một loại nào đó không biết tên tinh hoa. Hắc vụ cũng dần dần, càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, 3 giờ sau, chỗ có dị thú thi thể đều bị thôn phệ qua. Mà diệp nhiên trên người hắc vụ cũng đạt tới một cái trước này chưa có đủ phong. Hô, hắn đứng dậy, trên người hắc vụ bao phủ, vậy mà bao trùm toàn bộ thân hình, đồng thời còn tán giật hướng bốn phía. Hắc vụ bao trùm toàn thân, đại khái là 100 sợi. Diệp nhiên đôi mắt lấp lóe, hắn hiện tại toàn thân hắc vụ, khoảng chừng 150 sợi, không sai biệt lắm có thể sử dụng 3 lần hắc ma kén. Suy tư một chút, hắn xuất ra hai viên hắc ma hạt giống, tiếp lấy thở sâu, có chút mong đợi, hắc vụ bao trùm ở hắc ma hạt giống. Rất nhanh, hai viên hắc ma hạt giống phía trên sau cùng một đạo kiếm văn, đều biến mất. Đồng thời giữa không trung hiện hiện hai đạo hư nguyễn quang ảnh diệp nhiên sửng sốt một chút cái này hai đạo quang ảnh giống như là cựu cung ô vương ghép hình trong đó hai khối ghép hình đồng dạng gom góp chín cái về sau mới có thể cấu thành một cái hoàn chỉnh đồ án quét sạch ảnh phía trên ghi chép lấy núi non sông suối các vùng thế tựa hồ cuối cùng tạo thành đồ án lại là tấm bản đồ địa đồ hắn có chút ngọng cái này sau cùng hai đạo kim văn không phải mới hắt ma bí thuật sao lúc này quang ảnh kia lấp lóe một chút hiện hiện một nhóm chữ hắt ma bí quyển diệp nhiên đồng tử đột nhiên quay lại ghi chép tất cả hắt ma bí thuật cái kia hắt ma bí quyển lúc này Quan ảnh đột nhiên đụng vào trong đầu hắn, hắn không có kinh hoàng, ánh mắt lấp loé, không nghĩ tới thật có vật này. Bất quá dòng dã chín khối địa đồ tại phiến, cũng quá vô nghĩa, ngày tháng năm nào mới có thể thu thập đủ. Diệp Nhiên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía thành tựu mặt bảng, phía trên tôi diễn cái nút. Tôi diễn thuần dương tiên đao, cơ sở độ thuần thục 20%, 2000 thành tựu điểm, hẳn là có thể đem độ thuần thục tôi diễn đến 100%, đặt tới mới vào cảnh giới a. Hắn có chút chần chừ, nhưng khẽ cắn môi, vẫn là tôi diễn. Đây là nửa bước võ tôn võ khí, cho một nhóm, là trước mắt hắn chiến lực tăng lên nhanh nhất phương thức. Một lát, 2000 thành tựu điểm tiêu hao. Diệp nhiên nhìn lấy mới đạt tới 60% độ thuần thục, hít vào ngụm khí lạnh, gặp quỷ, 2000 thành tựu điểm đều thôi diễn không đến mới vào cảnh giới. Không hổ là nửa bước võ tôn cấp võ kỹ. Hắn có chút bất đắc dĩ, đồng thời còn có mấy phần mơ hồ chờ mong, không biết môn võ kỹ này có thể bạo phát bao nhiêu lực lượng. Hai viên hắc ma hạt giống kim văn biên mất về sau, lại còn không có biến mất, tựa hồ là từ hắc ma vụ tạo thành, có thể hấp thu. Diệp Nhân hấp thu hạt giống về sau, toàn thân hắc vụ tăng vọt, tròn vẹn lật ra gấp ba, tăng trưởng đến 500 sợi hắc ma vụ. Hắn vui mừng quá độ. Cảm giác một ít thời gian chiến binh không sai biệt lắm chữa trị. Diệp Nhiên đứng dậy, đi chiến binh cửa hàng, vào tay đã chữa trị tốt A cấp chiến nào, liền rời đi giao dịch khu. Cùng một thời gian, Trương Chấn Thủy cũng đuổi theo hắn rời đi. Sau cùng, còn có hứa phó bộ trưởng. Ba người theo thứ tự rời đi, lẫn nhau theo người phía trước, giống như bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau tình cảnh.